thương vân ngầm hiểu nói bạch hổ nhà có con cháu cùng cổ long yêu gia cấu kết không biết bạch hổ nhà cổ long yêu gia phải chăng cũng sẽ có nội loạn mỗ mỗ một trận đau đầu cùng tiên giới có liên quan thế gia cùng với ma giới có liên quan thế gia cấu kết với nhau sao đây là hát gái nào một màn vở kịch thương vân nhớ được vũ lăng mẫu thân chết cùng cổ long yêu thế gia có chớ nhiều quan hệ đối cổ long yêu thế gia có chút chú ý thấy mỗ mỗ chưa biết được bạch hổ nhà cổ long yêu gia động thái thêm nữa ngao h ả o tại long nguyên ma quyền sát trưởng y đồ lật đổ hiện tại lòng tộc thượng tầng đau cả đầu ám đạo yêu giới ám lưu hùng dũng tuyệt không phải ngẫu nhiên nhưng mình không hiểu ra sao nghĩ không ra đầu mối thương vân ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lão c ử u tất nhiên cùng hoành nạn đứa bé k i a rằng co khi đó ngươi theo ta cùng đi mộ m ẫ ngược lại muốn xem xem lão c ử u có thể nhấc lên sóng gió gì mộ m ẫ bình tĩnh nói thương vân tự nhiên không sợ đưa hai đạo não bạch kim phủ cho mộ m ẫ mộ m ẫ đại hỷ liên tục tán thưởng chuẩn tôn chính là khác biệt thương vân thì đ ã tọa nhập định nhưng suy nghĩ lộn xộn một đêm chưa ngủ hôm sau mộ m ẫ sớm rời giường cho thương vân chuẩn bị một bộ nô bộ quần áo mang một đỉnh dài mũ nhưng che kín đầu mặt mộ m ẫ tay mình cầm đầu sói q u á trượng mang theo thương thương vân lần thứ nhất chính thức tham quan thiên lang khuyển nhà thiên lang khuyển nhà kiến trúc phần lớn lấy màu xám trăng cự thạch tạo dựng khí độ rộng rãi thiên lang pho tượng khắp nơi có thể thấy được hoặc ngồi sổn hoặc đứng hoặc nằm hoặc đi sinh động như thật thương vân tốt không nghi ngờ nên có ngoại địch bất kích những n à y pho tượng có thể lập tức phục sinh bắt giặc hộ giá rất nhiều kỳ hoa dị thảo tinh xảo bố trí tại kiến trúc ở giữa phát ra thanh hương khiến thương vân tâm thần thanh thản từng đội từng đội thiên lang k u y ể n nhà hộ vệ đội hình trình tệ trong gia tộc tuần tra nhân gian đế vương cung thành không đến đầy châu vạn h ấ t đây mới là thế gia tích lũy nhìn trời xanh tổng bộ dù lớn hay là nhiều mấy phân t ư ợ n g khí thương vân âm thầm bình luận đồng thời đem giải mũ kéo thấp hơn để tránh bị vệ đội phát hiện mà thiên lang khuyển nhà vệ đội tuần tra lúc nhìn thấy mô mô yên lặng hành lễ rất khó chú ý tới một cái khí tức y ế u ớt tùy tùng mô mô đi không nhanh t r u n g quanh không có vệ đội lúc liền cho thương vân giới thiệu thiên lang của nhà cháu rể đây là thiên hành điện cực kỳ trọng yếu m u ố n tiến vào kia điện vô luận cao bao nhiêu thân phận đều cần hẹn trước mô mô dùng p ả i trượng chỉ vào cách đó không xa một cái cao lớn mái vòm cung điện nói thương vân trong lòng run lên mô mô điện này có gì chố đặc thù mỗ mỗ t ú c mục nói kêu bên trong là chúng ta xem trò vui địa phương ngạch a là là à thương vân lại không phản bắt được còn có cái gọi cánh tay h ả i tử thích dùng ghi chép thủy tinh ghi chép chút hắn thích cố sự cho chúng ta chiếu phim bây giờ muốn nhìn một trận mỗ mỗ đều cần hẹn trước đâu mỗ mỗ cười to nói đương nhiên mỗ mỗ thật muốn đi vào ai cũng không dám ngăn đón cháu rể ngày nào có rảnh mỗ mỗ mang ngươi nhìn m ả n g lớn đà tạo mỗ mỗ thương vân trong lòng trống r i n g đi một lát mỗ mỗ một chỉ một cái có mười tòa thiên ảnh đ i ệ cao thảm nhập vân tiêu kiến trúc h ô n g vĩ đây là kéo điện ngoại tộc tự h、so、l do tiến vào thương vân xứng sở như bọn hắn tự tiện từ trong điện sông vào trong gia tộc làm sao bây giờ mỗ mỗ ha ha cười nói sẽ không có duy thêm thư đứa bé kia nhìn xem ngoại tộc mơ tưởng hiện tại đứa bé kia phải là vương cấp đại viên mãn tu vd thương vân càng là giật mình thiên lang khuyển nhà còn có vương cấp đại viên mãn duy thêm tư hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này kéo điện từ vương cấp đại viên mãn toàn chức chờ đợi vì gì trọng yếu như vậy khi thương vân đưa ra nghi vấn mỗ mỗ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hư h ấ n nhìn xem kéo điện mỗ mỗ cũng thật lâu không có đi kéo điện bình thường xuống tới mỗ mỗ dẫn ngươi đi chơi đùa cháu rể chơi đùa thương vân không hiểu mỗ mỗ ha ha cười nói kia kéo điện chính là toàn yêu giới xa hoa nhất sòng bạc mang có thể thể nghiệm tứ đại thượng giới phong tình cùng mấy triệu hạ giới thể nghiệm khách sạn lục xoát la vô tận mỹ thực cái khác cháu rể ngươi khẳng định hiểu nhìn xem mỗ mỗ ánh mắt kiên định thương v lão tử biết cái gì à? hiểu cũng không thể cùng ngươi lão yêu nhà nói a lại nói lao tử chính là hải tử thời điểm đi từng uống rượu sau đó liền đi a đương nhiên đó là bởi vì nghèo vấn đề là giàu có về sau rốt cuộc không có đi qua a mà lại vì sao vương cấp đại viên mãn thủ vệ vậy mà là sòng bạc xem ra cái này kéo điện không biết cho thiên lang khuyển nhà mang đến bao nhiêu ích lợi thương vân trận trận vô niệm mỗ mộ xem thường mang theo thương vân kế tiếp theo đi cháu rể đây là thiên hạ điện a lấy làm gì thương vân theo miệng hỏi chứa đựng binh khí mỗ mỗ thuận miệm đáp cái gì trọng yếu như vậy điện cứ như vậy lướt qua đi thương vân mặt sắp lại cuối cùng vô lực chỉ hướng nơi xa một cái có hai con cự hình nắm sói cung điện đó là đâu thiên lang điện phòng hội nghị đi thôi hoành ngạn đứa bé kia lao c ử u hẳn là đều đang chờ chúng ta m ỗ m ỗ lạnh ngạt nói phải trượt thùng thùng đ i ể m tảng đá mặt đất đi hướng thiên lang điện chương năm trăm hai mươi bốn c ử u vương dưới thiên lang trong điện ở giữa từ bạch ngọc trái đất hai bên vì hát thủy trung ương màu trắng hành lang hướng hai phe chi tiêu một đầu đường nhỏ liên tiếp một hình tròn bình đài đường nhỏ cùng dưới bình đài đều là hát thủy dập dởn hai bên trên vách tường có to lớn lửa đem đem toàn bộ đ lửa giữa đem ở có thương vân cùng i mỗi mỗi tiến vào đại sành lúc tới gần vương tọa mấy cái bình đài trên có mấy nhóm yêu trái khoanh tay chính là cựu vương ngồi tại bình đài chính giữa bảo tọa bên trên cựu vương phía sau đứng thẳng năm tên thị vệ trước người đứng thẳng bốn tên người làm phải khoanh tay trên bình đài ngồi một cái gầy gọ yêu bề ngoài như là một mươi một m t mươi hai tuổi hài đồng kim hoàng tóc ngắn hai con mắt màu bạc thân trên ngắn tay hạ thân quần đùi bằng da h ư n g ngắn cầm trong tay một cái màu trắng túi da trên có cùng loại v ả y dòng hoa văn bên trong chứa chất lỏng màu nhũ bạch tia yêu không có việc gì liền uống hai miệng trong túi chất lỏng cùng hai đồng bú sữa giống nhau cái này yêu đ ộ c đến phía sau vô yêu cựu vương rủ xuống tay là một tóc hồng trung niên thân mang đạn y hưởng bảo đ ồ i lên hỏa diễm chạm miếng lóc vai nhắm mắt không nói phía sau đứng vững chín mệnh hộ vệ quanh thân áo giáp kim nón trụ áo bào đỏ tay cầm g i i thuẫn eo bục trường đao chật nhìn lại như chín vị giống nhau như lúc pho tượng hai đồng dạng yêu rủ xuống tay trên bình đài ngồi hai c i yêu một thân hạ giới trang phục thợ săn buộc thân mặc ra thú tối xâm phát một tóc trắng ngay ngắn mặt to r á n g người khôi ngô ánh mắt nhấp nháy nhìn qua là thanh niên bộ dáng lười biếng ngồi thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện hai c i yêu đeo vợ ư t t r ù y thủ bối bối trường c u n g hai thanh trường cung thân cung ngâm đen dây cung ngân bạch phát sáng sắt khí lạnh đầu xương tóc đỏ yêu rủ xuống tay chính là một nữ yêu cùng vũ lăng có năm phần tương tự dung nhan mười điểm t ú mỹ nhờ tương khuôn mặt lạnh lùng tóc đen nửa che mặt thân mang màu lam nhạ sườn xám hi hầu gái đều là màu đen s ư n s á m tóc dài xoa vai khí chất lãnh đạm cái này mấy nhóm muốn hình thái khác nhau vẹn vẹn một điểm giống nhau chính là toàn bộ là vương cấp đại viên mãn thực lực vương tọa phía trên hoành nạn g vào chỗ tuế nguyệt chỉ còn sót lại một chút vết tích hoành nạn g phía sau đứng thẳng vũ i ấ u vũ lam vũ trình ba huynh đệ trưởng nữ vũ đình cùng con rể lại đồ thương vân vẫn có thể nhận ra ba huynh đệ bộ g á n g vũ đình đã là yêu mẫu khí chất dịu dàng lại độ một mặt chính khí đứng tại vũ đình bên cạnh cùng nên ra mẫu hoành nạn thay đổi ngày xưa bộ g á n g uy phong lâm liệt gia tộc chi trưởng uy nghiêm tận phát thanh âm đều biến m ộ m ộ cùng thương vân tại chúng yêu chú mục dưới chậm rãi đi hướng vương tọa trong đại sảnh bầu không khí ngưng kết lạng ngắt như tờ chỉ có m ộ m ộ quải trượng điểm trên mặt đất thủng thủng sinh m ộ m ộ đi không nhanh thương vân ánh mắt chuyển động công chúng vương cấp nhìn rõ ràng ám đạo thiên lang khuyển không hổ là yêu giới thất đại thế g i a một trong nó nội tình chi thâm hậu xác thực không phải mình có thể tưởng tượng đừng nói hiện tại tu vi bị hao tổn cho dù là thời kỳ toàn thịnh thương vân lấy chuẩn tôn thân phận đến cũng sẽ không có kết quả tốt m ẫ mô đi đến vương tọa bình đ i tại hoành ngạn bên tay phải vào chỗ khí thế uy nghiêm liếc nhìn toàn trường mà thương vân đứng ở Vũ dấu ba hai u y tử dạng yêu nhấp một h ớ lại chất lỏng màu nhũ bạch tại khoe miệng lưu lại một chút thuận tay gật đi nói lao cựu bạch lan nàng quả niệm văn bối tâm tình nặng nề đương nhiên đi chậm có phải là bạch lan hai tử dạng yêu nhìn về phía mô mỗ hỏi mô mô biểu lộ phức tạp cười một tiếng cái này có mấy đứa bé không để ta bớt lo sắp thực nặng nề cựu vương hừ lạnh một tiếng thất ca ngươi hay là trước giới kia sữa lại nói còn không bằng lao phu chắc chai bảy vương cũng không thèm để ý lại uống một ngụm nhất miệng cười nói ta cái này gọi tính trẻ con ngươi có muốn hay không đến mấy ngụm cựu vương vung tay lên không cần ngươi kia ba minh long tân lão phu cũng không dám uống sợ không tiêu hóa hoa ồ đồ tốt như vậy cãi r ẹ ngươi có muốn uống chút hay không bảy vương đối kia tóc đỏ trung n ê n nói cãi dẹ mở mắt ra nhìn thoán qua bảy vương thả ra hai đạo lục quang lại đóng chặt lại không dám uống thôi đi bảy vương r ố i ra ngón nút móc móc lỗ thai hai người các ngươi tiểu đ à n h ì có muốn uống chút hay không giải chân giải bảo hai cái thợ săn dạng yêu hai mắt tỏa ánh sáng tóc trắng là giải chân tóc đen là giải bảo giải chân nói thất gia ra kia ba minh long tân chúng ta là không dám uống bất quá nếu là ngươi nguyện ý cho huynh đệ của ta một túi huynh đệ của ta tính thiếu ngươi một cái thiên đại tình chỉ cần không phải tìm t ô n cấp liều mạng chúng ta cái gì cũng dám làm giải bảo nói không sai thất gia ra, ra nghe nói ngươi nghĩ muôn cái kia mà giới hồ vạ lưu lại ghi chép thủy tinh bản độc nhất hh nếu không ngâm miệm bảy vương cả người toát mồ hôi lạnh ai muốn vậy vậy đồ vật giải bảo cười ha ha nói thất r a ra cái nào nam yêu không nghĩ giải bảo một câu nói còn chưa dứt lời nhìn bảy vương muốn liều mạng ánh mắt tranh thủ thời gian im tiếng giải chân muốn làm dịu bầu không khí hướng k i ê n l ệ n h lùng n ữ yêu nói thiên lệnh t h ầ m t h ầ m hồi lâu không gặp khí sắc càng thêm tốt thiên lệnh máy móc chuyển phía dưới nhìn thoáng qua giải chân không nói lời nào giải chân không rét mà run không nói thêm lời hoành ngạn thấy phía dưới yên lặng lên tiếng nói chư vị chào hỏi đánh qua bắt đầu hội nghị lần này không phải gia tộc đại hội chỉ là gia tộc mấy vị cao nhất trưởng lao tham dự nội bộ hội nghị đề tài thảo luận chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng chính là thành viên gia tộc thành hổ tàn sát trưởng lão chuyển ngân một chuyện ừ chuyện này còn có cái gì có thể thảo luận thành viên gia tộc lão phu nhưng chưa hề thừa nhận kia thành hổ là thiên lang khuyển nhà thành viên cũng không cần nói hắn là tàn sát gia tộc trưởng lão tội thêm một các loại dù sao đều là tử tội cựu vương nói hoành nạn g nghiêm mà nói cựu vương thành hổ sát hại chuyển ngân trưởng lão nguyên do một mực không rõ ta cùng chẳng phải là muốn cha ra việc này cựu vương mắt liếc thấy hoành nạn cha kia thành hổ cùng bạch hổ nhà bắt con tử xa tương giao thâm hậu khẳng định là cùng bạch hổ nhà thông tin tức thời điểm bị chuyển tóc bạc hiện xuất thủ c h u sát hiện tại chuyển ngân đã chết thành hổ cùng tử xa trung cùng tiến l ù i chính là rõ như ban ngày nếu không phải trong lòng của hắn có quỷ làm sao không chịu về nhà gia chủ ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút người tam công tử có phải thế không h o à n h ngạn nhìn vũ trình vũ trình sắc mặt tái xanh nửa ngày cứng đờ gật đầu đúng là như thế thành hổ không chịu về nhà nhưng chín vương đại t a y h á o v u n g lên đánh gậy vũ trình nói không có như n g là thành hổ chi tội đã định cựu ra ra cái này tội định nhanh như vậy giải bảo thanh âm không đúng lúc chuyển đến chín vương đại giận hai mắt một đỏ manh quay đầu nhìn giải bảo giải bảo chính bắt chéo hai chân một bộ bất cần đời dáng vẻ ngươi nói cái gì lao phu nói có sai không thành giải bảo không để ý tới cựu vương khí thế nói hắc hắc cựu g i a g i a các ngươi đều là l ã o giả thích đùa tiểu bối chơi có phải là chuyện ngân hắn chơi có chút quá lửa bị thành h ồ kia tiểu bối cho chơi chết rồi cựu vương cơ hồ giận không kèm được cố nén không có phát tác t ố t t ố t lao phu mới biết được hai người các ngươi hôm nay làm sao lại tới thương vân trong lòng hơi đậu một chút tại giải chân giải bảo thanh niên nhận huyết bên ngoài đồng hồ dưới ẩn ẩn lộ ra một cô âm tàn hoành nạn g cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm dài chân dài bảo chuyển hướng bảy vương bảy vương không biết ngài có ý tứ gì bảy vương cho mình n ư ợ c một hớp ba m i n h l o n g tân dựa theo hiện tại chứng cứ thành h ồ đúng là kẻ cầm đầu nên giết thất gia ra, ra không phải thành h ồ nhất định là bị hoan u ổ n g vũ đình giờ phút này nhịn không được nói lại đ ồ kéo một đem vũ đình nói thất gia ra, ra việc này xác thực cần bàn bạc kỹ hơn làm gì thương nghị cựu vương tức giận nói dài chân nói đương nhiên là điều tra thêm có phải là cái gì lao ra hỏa phái truyền ân đi tàn sát chúng ta tốt chất tử thành hổ giải chân thanh âm tại cửu vương nghe tới trói thai đến cực điểm giải chân lời vừa nói ra không chỉ cửu vương bảy vương cũng là cả kinh hoành ngạn có chút khóa lông mày giải chân không thể vọng tự suy đoán giải chân bĩu môi cười một tiếng không nói thêm lời bảy vương mở miệng nói cãi d ẽ ngươi có ý kiến gì cãi d ẽ mở mắt sự thật minh xác chu s á t phản đồ là được thành hồ sau khi chết có thể nhập mộ tổ hoành ngạn một trận cười khổ cãi d ẽ nói như vậy xem như đối thành hồ tán thành mình không biết là buồn hay vui thiết lệnh cái nhìn của ngươi hoành ngạn hỏi thiết lệnh lạnh lùng nhìn về phía hoành ngạn ngươi là gia chủ tự mình làm chủ hoành ngạn tự chuốc nhục nhã nói hiện tại điều tra nhưng không tìm được chứng cứ ta đề nghị phát ra thiên lang lệnh toàn lực lùng bắt thành hổ một khi phát hiện lập tức truy nã ngoại tộc cũng có thể tham dự thiên lang khuyển nhà có trọng t ư ờ n g cựu vương nói phải thêm bên trên một câu như làm t r á i kháng giết chết bất luận tội hoành ngạn trì trệ sau đó chậm rãi gật đầu đành phải như thế cha vũ lăng nghe vậy che miệng mà khóc tự ở lại đồ đầu vai thương vân hít sâu một hơi biết hôm nay chính thức hội nghị đề tài thảo luận sắp đến trầm mặc một lát cựu vương bỗng nhiên đứng dậy nói hoành ngạn ngươi ngồi vị trí gia chủ những năm này thiên lang khuyển nhà không có chút nào thành tích hiện tại rốt cục ra bên trong gia tộc tàn sát c h u y ệ n ác ngươi khó từ tội lỗi hoành ngạn mặc không càng sắc khẽ không n g ờ i tiểu vương dạy phải ta tự nhiên chú ý tiểu vương cười lạnh một tiếng chú ý cho cười chẳng lẽ cùng thiên lang khuyển nhà hủy trong tay ngươi mới hài lòng tiểu vương nói ra vũ dấu và vờ, vờ tận b i ế n sắc quả nhiên thương vân thầm nghĩ hoành ngạn mỉm cười a tiểu vương đây là không chịu nhận mình giả nghị muốn thay thế ta không thành t i u vương hai mắt tỏa ánh sáng không sai trẻ tuổi đảm đ ư ơ n g không nổi trách nhiệm liền để lao phu lại làm thay mấy năm chờ ngươi lại thành thục chút lao phu cân nhắc đem vị trí gia chủ hoàng trả ngươi liền h ả o h ả o cha cha ngươi cùng ngươi phu nhân nguyên nhân cái chết là được ngôn ngữ đến tận đây hoành nạn cũng không nhịn được giận dữ chính muốn phát tác giải chân trước gọi nói cựu ra ra ai nói trẻ tuổi đảm đ ư ơ n g không nổi trách nhiệm cựu vương nói vậy ngươi có ý tứ gì giải chân đi đến mấy bước ta nhìn cái này vị trí gia chủ m ì n h đ ể chúng ta ngồi một chút cũng được chương năm trăm hai mươi năm tranh vị bên trên giải chân c u n g ngôn mới ra toàn trường yên tĩnh bảy vương a n h uống mấy mụ ba minh long tân t kiểu vương, vương không vui nói nhảm đợi thứ nhất gia chủ cưỡi vợ lúc bất quá năm mươi tuổi trăm tuổi thường có tàng tôn tộc ta số siêu hai mươi có thể thành tiệu tộc hạ có thể dạng này tính thượng vị thời gian giải bảo bắt chéo hai chân hỏi k i ể g i a ra ngươi là xem thường lao tổ tông kiểu vương ám đạo mình ra môn bất quá hai tiệu từ này dứt khoát không đáp nói thiên lang khuyển là yêu giới thất đại thế ra một trong gánh nặng đường xa vị trí g i a chủ há có thể cho lừa nhất định phải là đức cao vọng t r ọ n g người mới có thể phục chúng giải chân giải bảo quệ miệng lắc đầu tỏ vẻ khinh thường kém chút đem cựu vương khí bệnh tim phát tác lao phu lần này đến đây tuyệt không phải lâm thời khởi ý chính là trải qua trường kỳ đại quan sát phải thêm nữa cái dẹ thiên lệnh hai vị trưởng lao ủng hộ lao phu tự nhận nhưng làm gia chủ cựu vương bỏ qua một bên giải chân giải bảo nói hoành ngạn động dung cái này c á i dẹ trưởng lão thiên lệnh các ngươi thật ủng hộ cựu vương chấp trưởng thiên lang khuyển vị trí gia chủ cài dẹ mở mắt ra xanh mượn tỏa ánh sáng cựu vương tu vi thâm hậu lao thành lao Luyện. chưa chắc không thể thiên lệnh nhìn thoáng qua hoành nạn đã gần như không thể gặp biên độ khẽ gật đầu xem như ngầm thừa nhận hoành nạn trong lòng một trận lo lắng không biết cựu vương là như thế nào mời được cái r ẻ cùng thiên lệnh hai vị này nhất cao trưởng lão c á i r ẻ thiên lệnh tu vi cực sâu tại vương cấp đại viên mãn vị chìm đắm nhiều năm chính là thiên lang khuyển nhà lực lượng trung kiên ngày thường vẫn chưa đối hoành nạn biểu thị bất mãn lại không màng danh lợi càng chưa nghe nói c á i r ẻ cùng thiên lệnh cùng cựu vương có gì thâm dao hoành nạn không rõ hai vị này trưởng lão làm sao lại đứng tại cựu vương một bên thôi đi một cái lao con côn một cái quả phụ khó đối phó nhất giải bảo không khỏi chật lưới nói thanh em dù nhỏ há có thể trốn qua ở đây vương cấp l ô t hai cài rẽ bất vi sở động thiên lệnh khuôn mặt bỏ lên phía sau bốn cái nữ người hầu đem muốn phát tác bị thiên lệnh q u á t bảo ngưng lại các ngươi muốn tìm chết sao bốn cái người hầu đoán hận nhìn thoáng qua giải bảo lui về b ả n vị hoa càng làm cho hoành nạn đau đầu chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật giải chân giải bảo vậy mà đồng dạng nhu cầu vị trí gia chủ hoành nạn chuyển hướng bảy vương bảy vương không biết ngươi là có ý gì bảy vương uống một mụm ba minh long tân ừ n gia chủ ngươi yên tâm ta không phải đến gây chuyện chỉ là quan tâm d ư ớ i tiểu bối t h a m tính dưới thành hổ tình huống h o à ngạn h n quay đầu nhìn một chút mô m ô mô m ô mặt đen lên nhìn ta làm gì h o à ngạn h n tha có thâm ý cười một tiếng không có việc gì không có việc gì bảy vương kêu lên gia chủ còn có chuyện chính là vũ lăng hiện tại tình huống như thế nào yêu giới thiếu một vầng trăng đây là vũ lăng gây nên cái này bên trong đều là vốn gia tộc t r ư ở n g lão không cần thị húy m ờ i nói tình hình thực tế huệ ngạn ngờ tới bảy vương có câu hỏi này cũng vì bí ẩn bảy vương vũ lăng bị yêu thần miệt nhiều la mang đi rõ như ban ngày hiện tại vẫn chưa trả lại tình huống thật ta cũng không biết giải chân giải bảo thẳng c ắ n dục răng tư tư rung động miệt nhiều la đại danh cái nào không biết thương vân là miệt nhiều la cháu trai cái nào không hiểu vũ lăng cùng thương vân quan hệ không cần nói cũng biết đương nhiên đại bộ phận phân phiên bản là vũ mặc mấy cái chuyển tới thời gian lâu dài cơ hồ thành chính sử thương vân nếu là biết mình có sự đã bị viết thành sách đem bán cũng sửa chữa bản mấy lần nhất định phải tức chết không thể vũ lăng nuốt một v h ầ n t r ă n g lại bị yêu thần mang đi ngày trở về là tu vi gì cái nào có thể biết yêu thần là cái gì đó chính là yêu giới tam thanh tam thanh tại tiên giới thế nhưng là phái ra một cái đồng tử liền có thể đi ngang tồn tại cái nào không sợ nhưng là đối với quyền lợi gia tâm có thể hòa tan sợ hãi giải chân nói vũ lăng mội mội tình huống chúng ta không cần lo lắng đến tại chúng ta có hay không người ủng hộ kiểu da da ngươi cũng không cần lo lắng duy thêm tư năm hai tiểu thạch đầu bọn hắn đều biểu thị ủng hộ chúng ta hoa nghe tới mấy cái này danh tự hoành ngạn đau cả đầu duy thêm tư t ử không cần phải nói kia là kéo điện thủ hộ giả đồng thời cũng là thực tế người điều khiển năm hai trời sinh dị tượng có năm cái lô h a i trái ba phải hai tiểu hỏa tử dài ngược lại là rất xuất khí chính là không có việc gì liền b ụ n tóc hút thuốc lá say rượu đánh nhau mang theo một bàn g tiểu lưu manh khắp nơi đoạn địa bản một thân nhiệt huyết còn nói muốn chế bá mỗi nào đó lan trong gia tộc thực tế nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề như vậy thiếu niên là như thế nào tu vi đến vương cấp đại thành hậu kỳ tới gần cảnh giới đại viên mãn nhưng nhìn nằm thai tiến cảnh đại viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian tiểu thạch đầu rất đáng yêu thiếu niên bộ dáng trắng trắng mập mập rất biết bán manh nờ am hải tính cách ôn hòa thu vi lại còn tại năm thai phía trên mấy cái này gia tộc thanh niên thâm thụ gia tộc thanh thiếu niên yêu quý tại yêu giới cũng là có chút danh tiếng nếu bọn họ liên hợp lại đúng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng bất quá căn cứ hoành nạn phán đoán giải chân giải bảo có thể là thực tình muốn làm một chút gia chủ duy thêm tư cùng đại khái là tham gia náo nhiệt bởi vì vô luận ai làm g i a chủ đối bọn hắn đều không có có ảnh hưởng chỗ tốt duy nhất chính là càng thêm tự do không nhận câu thúc ha ha ha đã như vậy cái này bên trong có tám vị trở lên vương cấp yêu cầu trọng tuyển gia chủ đã đến lao tổ tông định gia trọng lập điều kiện của gia chủ hoành nạn ngươi nói là công khai nhắc lên đại tuyển hay là ngươi chủ động thoái vị hoành nạn đứng lên nói việc đã đến nước này khi lấy đại cục làm trọng hiện nay tình trạng chính là thành hồn một chuyện gây nên vốn là trong gia tộc bộ công việc không nên gây nên gia tộc biến đổi lớn không biết cựu vương giải chân giải bảo h u y n h đệ các ngươi có đồng ý hay không cựu vương nói tự nhiên không nên để gia tộc dung chuyện vậy ngươi muốn như thế nào xử lý giải chân nói cựu gia g i a nói không sai chúng ta cũng là muốn gia tộc can ổn cùng tiền đồ hh ắ c ắ c nếu không các cái khác thế g i a điều chỉnh hoàn tất thiên lang khuyển nhà vẫn là như cũ không bị gồm thâu mới là lạ bảy vương ghé mắt nói ồ tiểu tử xem ra ngươi biết chút nội tình gia tộc khác muốn có thay đổi gì không thành giải chân đắc ý nói thất gia ra chúng ta người trẻ tuổi bằng hữu nhiều khó tránh khỏi nghe được tin tức liền nhiều chút đều là tin tức n g ầ m không tiện chính là công bố bảy vương cười khổ một tiếng tiếp tục uống mình ba minh long tân có gì tin tức báo cho mọi người đối với gia tộc hữu ích cài rẽ mở mắt nói giải chân đối cái này trầm mặc trưởng đối có chút đau đầu chỉ đành phải nói chúng ta là nghe nói bạch hổ nhà cùng cổ long yêu ra giống như có cấu kết long tộc có nội đấu mà gia tộc phượng h o à n g có công chúa trở về hiện tại âm thầm bên trong náo long trời lở đất mấy gia tộc lớn đều đang điều chỉnh t ứ thần thú thế ra giống như muốn cùng tiên giới đi thêm gần một bước nói như vậy các người nếu như làm gia chủ cũng muốn tại tiên giới tìm chỗ dựa chúng á á i n mắt c ta biết vũ lăng mội mội cùng ba nhà thương vân quan hệ nhưng yêu thần miệt nhiều l a thần lòng kiến thủ bất kim vĩ thương vân nhiều năm chưa về thực khó dựa vào dù sao tôn cấp mới là tứ đại thượng giới chân chính thống n g a người cựu vương nếp nhăn khẽ núp ních lao thất ngươi thấy thế nào giải bảo nói huynh đệ của ta một lòng vì gia tộc tìm tới chỗ dựa tự nhiên có thể dựa vào hiện tại cần thảo luận như thế nào tuyển ra đời tiếp theo gia chủ huỳnh hạ mười điểm không vui cái này cựu vương cùng giải chân huynh đệ đã xem mình vì gia chủ đời trước hiện tại liền luận rõ ràng huỳnh hạ lao phu muốn làm gia chủ ngươi thoái vị đi cựu vương đứng dậy chậm rãi đi hướng hoành ngạn hoành ngạn không ngờ cựu vương như thế gấp g á p lại muốn mạnh mẽ bước thoái vị cựu vương thị vệ thực lực hùng hậu thêm nữa cãi rẽ thiết lệnh giải chân giải bảo bên mình thế lực cô đơn không biết như thế nào cho phải lão cựu muốn làm gì mẫu m ẫ khẽ é quát một tiếng cầm trong tay quải trượng ném đứng ra đánh tới hướng cựu vương cựu vương thấy kia không có chút nào hoa xảo quải trượng càng không dám trực tiếp mà là nhắc lên mười thành pháp lực ngân bảo p h ư n g lên lan không liền níu mười tám trảo ấn ra mười tám con thiên lang k h u ể n trưởng ấn đánh vào q u ả trượng phía trên thả ra như lôi đình tiếng、vang. tiêu q u ả trượng mới rút lui bay trở về mộ mộ tay bên trong mộ mộ bắt lấy q u ả trượng vững vàng đập lên mặt đất bịch một tiếng nhẹ vang lên thương vân không khỏi sợ hãi thán phục mới biết mộ mộ cái này q u ả trượng nặng tại tinh thần mộ mộ cũng là thầm tàng bất lộ vương cấp cao thủ bạch lan người ba minh xương rồng trượng càng thêm nặng nề g h chúc mừng cựu vương giọng căm hận nói đồng thời nhìn lướt qua bảy vương bảy vương biểu lộ phức tạp uống một n g ụ m ba minh long thân mộ mộ ánh mắt hiện ra một t i ê ônu lập tức đánh tan nói lao cựu người gan dám mạo phạm gia chủ phải bị tội gì cho dù một lần nữa tuyển cử, hiện tại hoành nạn hắn vẫn là gia chủ hoành ngạn tản mát ra tầng tầng như thực chất u y áp không kém chút nào cựu vương nói đúng là như thế cựu vương không bằng ngươi cùng giải chân giải bảo thương lượng trước một cái phương pháp lại ở gia tộc đưa ra cho các ngươi ba ngày được chứ cựu vương nhìn thoáng qua hoành ngạn lại nhìn một chút m ẫ m ẫ nói t ố t ba ngày liền ba ngày giải bảo nói ba ngày quá giải ta nhìn thiên lệnh xen vào nói ngươi nhìn cái gì giải bảo đối cái này bằng lãnh trưởng đối thực tế bất đắc dĩ đành phải đem lời nuốt về bụng ba ngày rất tốt hoành ngạn cựu vương cùng nao nhau, nhau rời khỏi thiên lang đại điện riêng phần mình quay về chỗ ở m ẫ m ẫ mang theo thương vân theo hoành nạn g trở chút ra chủ trạch viện trở lại hoành nạn g chỗ ở tiến b à o p h o n g khách chỉ còn hoành nạn g vũ dấu ba huynh đệ vũ đình lại đổ cùng m ẫ m ẫ vũ dấu thấy m ẫ m ẫ người hầu còn đi theo phất phất tay muốn thương vân rời đi m ẫ m ẫ vào chỗ nói hoành nạn g ngươi trước không đau đầu hơn ngươi xem một chút hai trở về vũ dấu ngay tại khoát tay kinh ngạc nhìn xem bị áo choàng ngăn trở mặt người hầu thương vân chậm rãi buông xuống mũ lộ ra chân dung hoành nạn cùng giật n ả cả mình á a gọi vậy nửa này cái này a y vậy chương năm trăm hai mươi sáu tranh bị dưới thương vân một cái lào đảo tiến lên thi lê nói hoành nạn gia chủ ta là thương vân hoa a hoành nạn kinh m à đứng lên gắt gao bắt lấy thương vân đầu vai thật là ngươi con rể tốt ta thương vân trong lòng dù ấm áp nhưng thực tế không biết nên trả lời như thế nào hoành nạn mình lúc nào thành con rể bất quá thương vân ngươi cái này phẩm vị thực tế là càng ngày càng kém cái này hình xăm thực tế là khó coi a hoành nạn trên dưới giỏ xét thương vân nói thương vân mặt sạp lại gia chủ ta đây là vết thương vũ g i ấ u cùng huynh đệ tỉ mỗi nao nao xúm lại mỗi phu ngươi rốt cục trở về nghe nói ngươi đi vương mộ chúng ta nhưng lo lắng vô cùng vũ d ấ u nói vũ lăng nói nội phu ta cảm thấy ngươi cái này hình xăm không sai thế nào làm ta cũng văn một cái thương vân vô lực nói đều nói không phải hình xăm vũ trình giữ chặt thương vân tay nội phu ngươi nhìn thấy vũ lăng không vũ đình thì ô m thương vân cánh tay khóc dòng nói thương vân ngươi trở về có phải là vũ lăng cũng muốn trở về rồi lại đồ chính v à táo tiến lên thương vân nội phu tốt ta là lại đồ là vũ đình phu quân chúng yêu mở miệng một tiếng nội phu thương vân bất lực chống đỡ cười khổ nói chư vị ta đây là vĩnh hàng vết thương đại đạo vũ lăng ta cũng không thấy ở giữa rắc rối phức tạp thương vân vào chỗ đem kinh nghiệm của mình bản tóm tắt trong lúc đó vũ phỉ vũ mặc đuổi đến hoành ngạn cùng nghe được nhiệt huyết sôi trào thương vân kể xong đã là nửa đêm đối với thiên lang khuyển chính tinh thần khêu đèn giả đ à m nói như vậy con rể ngươi đã là chuẩn tôn cảnh giới chỉ là tu vi giảm xuống hoành ngạn nghiêm mặt nói thương vân gật đầu chính là không có tôn cấp phượng hoàn g toàn tâm giúp ta trị liệu sợ khó khỏi hẳn hoành ngạn vờ vờ mặt lộ vẻ khó xử vừa đến thiên lang khuyển cùng phượng hoàng thế ra cũng vô thâm giao nhưng giao tình không là vấn đề hứa lấy lợi lớn mời được phượng hoàng thế ra xuất thủ không phải năn đề nhưng phượng hoàng thế gia có thể hay không âm thầm hạ thủ khống chế thương vân đây cơ hồ là không cần nói cũng biết không có gia tộc nào sẽ từ bỏ khống chế một cái tôn cấp cơ hội thứ hai chính là phượng hoàng thế gia căn bản không có tôn cấp cho dù là c h u ẩ n tôn phải biết yêu giới thất đại thế gia kinh lịch vô tận tuyến nguyện cũng chỉ ra dễ vô long xuyên hai cái c h u ẩ n tôn đã chấn kinh yêu giới hoa quảng cáo yêu giới hiện nay thật có đại tôn tồn tại nhưng cũng không phải là thất đại thế gia bên trong yêu cùng phượng hoàng thế gia ra cái tôn cấp k h ô n dễ biết muốn ngày tháng năm nào vũ chính hỏi nội phu thành hộ hiện tại cùng từ xa ngang ảo cùng một chỗ có phải là cũng sẽ tham dự trong lòng tập đấu thương vân nói vô cùng có khả năng nga o á o quyết tâm nói muốn bình định lập lại trật tự cũng không biết phát cái gì loạn phản cái gì chính ngược lại là hôm nay giải chân giải bảo nói tin tức để ta có chút để ý ân các ngươi làm sao rồi thương vân thấy vũ đình cùng con mắt lập lòe tỏa sáng nhìn xem mình không khỏi một trận phát mao thị phu ngươi là c h u ẩ n tôn vậy mà là c h u ẩ n tôn vũ mặc ngao ngao kêu lên thất kính thất kính lại đồ hâm mộ nói thương vân có chút xấu hổ sao dám sao dám ta chính là tùy tiện mỗi khi t ờ i mở tiếng cười trong phòng q u a n quẩn ai nha thương vân một tiếng hét thảm mượn tử ngươi làm gì vũ mặc cắn một cái thương vân nói tỷ phu nghe nói ă n tôn cấp thịt có thể trường sinh bất lão còn có thể mỹ dung ngươi để ta nếm thử dù sao ngươi tu vi cao một hồi liền có thể mọc tốt nghe vũ mặc kiểu nói này vũ đình vũ phỉ hai mắt nhấp nháy t ỏ a ánh sáng mộ mô cảng là hai mắt thả ra h ư n g quang thương vân ám đạo đây là muốn đem tự mình làm thành tâm thân ăn sống không thể tranh thủ thời gian khoác tay đây là mê tín chúng ta muốn pha bôn cũ tin khoa học đều là người tu chân loại lợi này sao có thể tin để ta ăn một miếng liền một mụp ạ vũ mặc làm nung nói thương vân cả người toát mồ hôi lạnh hoành nạn quát bảo ngưng lại nói hồ não vũ mặc còn không lui xuống vũ mặc quệt m ồ m ngồi trở lại mình chỗ ngồi hoành nạn nói ăn cái gì đ â u quay đầu để tỷ phu ngươi thả điểm hết là được vật kia tốt tiêu hóa hay là cha anh minh chẳng những là vũ mặc vũ giấu cùng cấp dạng mánh liệt vỗ tay nhìn ý tứ cũng được ăn mấy ngụm thương vân kém chút đem cái bàn vén đáng tiếc thương vân đứa nhỏ này cũng tìm không thấy miệt nhiều là nếu không chúng ta nguy nan có thể giải mỗi mỗi thở dài một tiếng không sai nếu là mỗi phu tu vi còn tại cũng không sợ cựu vương bọn hắn kia giải chân giải bảo vệ mà cũng muốn làm gia chủ còn có duy thêm tư bọn hắn trợ uy xác thực khó làm vũ dấu nói vũ trình thở dài một tiếng huynh đệ chúng ta bất tranh khí không có một cái vương cấp nói chuyện không có, có phân lượng vũ lam lại đồ cùng không khỏi hủ r ũ thương vân ă n u ổ i các người tiến cảnh t u vi đã là thần tốc ta là cơ duyên xào hợp mới thăng đến chuẩn tôn vị nhưng bây giờ rơi xuống ta n g h ĩ cũng là đại đạo cho phép đ ố i ta trừng phạt huynh n g ạ nói đại đạo xác thực trừ phi kia tam thành yêu thần ai có thể trốn thoát nhiều năm như vậy cha nguyên nhân cái chết cùng phu nhân độc từ đầu đến cuối hoang mang tâm ta để ta tu vi không tăng phu nhân độc còn có chút đầu mối cha nguyên nhân cái chết cha hồi lâu vẫn là mê vụ một mảnh thương vân nội tâm ha, ha hai h a tiếng sao dám đ ố i hoành nạn g nói cha của hắn là bị mình tứ sư phó chém giết hoành nạn g không liệu mạng mới là lạ ngoài miệng nói gia chủ quá khứ liền đi qua minh tâm kiểm tính phương có thể chứng đạo hoành nạn g im lặng gật đầu gia chủ muốn thế nào vượt qua trước mắt nan quan thương vân hỏi hoành nạn nhắm mắt nửa ngày con rể người có hay không mang thực lực cao cường tùy tùng tới thương vân nói có cũng là loại chó nhưng là ma tàu vương cấp đại viên mãn quá xa xỉ một cái tùy tùng đều là vương cấp đại viên mãn chuẩn tôn chính là không giống vũ phỉ nuốt ngụm nước miếng nói tôn cấp không thể vượt qua hồng câu lần nữa rõ ràng bày tại chúng yêu trước mặt càng kích phát vũ dấu cùng tu luyện c h i tâm hoành ngạn nói t ố t ngày mai con rể ngươi cao điệu về nhà chúng ta long trọng nên đón trước tăng cường bên ta thực lực ứng đối cửu vương giải chân giải bảo nhất định có thế lực sau l ư n g ủng hộ nhưng bọn hán lực n g ư n g tụ không mạnh mấy ngày nữa vũ dấu vũ lam vũ trình các ngươi phân biệt đi tìm duy thêm tư năm hai tiểu thạch đầu dò xét nghe bọn hắn ý tưởng chân thật có thể phân hóa thì phân hóa m ô i m ô a nói trước mắt chỉ có thể như thế thương vân nói đã như vậy ta liền trở về chuẩn bị nhưng ta thực vô sức đánh một trận hoành ngạn khoát tay nói trong gia tộc đấu ám đ â u có thể chiến minh đấu không chiến lại trò chuyện hồi lâu mắt thấy muốn mặt trời mọc phương đông thương vân cáo lui từ vũ trình hộ tống về và ở lưu điếm hoành ngạn cùng mang tâm sự riêng không thể vào ngủ trở lại lưu điếm ạ nụ bị từ cửa hàng phòng xông ra còn mặc mình màu trắng áo ngủ mũ còn buồn ngủ vui vẻ nói đại ca ngươi về đến, đến rồi may mắn n g ư ơ i bình yên vô sự n g ư ơ i không quay lại ta liền phải s á t nhập thiên l a n g của nhà thương vân nhìn xem ạ nữ bị một thân hưu nhà náo ngủ hoàn toàn không nhìn ra nhà có phải s á t nhập thiên l a n g khuyển nhà ý tứ thương vân cho ạ nữ bị giới thiệu vũ trình hai cái khuyển yêu lập tức gọi nhau huynh đ ệ đặc biệt nghe nói vũ trình là thương vân đại cứu tử ạ nữ bị càng là không phải muốn thành anh em k ế t bái thương vân ám đạo cái này nhà không phải thì biến ra linh hồn sau không thế nào ra qua đại môn hiện tại lại học như thế l i đ ờ i hôm sau tại vũ trình an bài xuống Thương v â n trình ì m một cái so kiểu so v gấp ý, dù sao, triệu hoàng trên trăm n thiên lang khuyển tập vệ hộ vệ mềm kiệu những hộ vệ này ngày thường trực tiếp phụ trách ra chủ an toàn hôm nay bị vũ trình gọi tới cũng không biết cần làm chuyện gì nhưng vũ trình trực tiếp điều động l Ải nhìn cái này phô trương hộ vệ biết đến đại yêu vật không dám hỏi nhiều không khỏi suy đoán ngồi tại mềm t i ệ u phía trên yêu là thân phận gì thương vân tại mềm t i ệ u bên trên ám đạo mình dạng này xuất hiện xem như chính thức cùng vũ lăng xác lập quan hệ vợ chồng trong lòng không khỏi run sợ một hồi đối vũ lăng rất là tưởng niệm lại không khỏi nhớ tới cơ linh thương vân bóp mình một đêm ám đạo giờ này k h ắ c này có thể nào như nữ tư t ì n h nhẹ nhàng thở dài một tiếng hai nữ tử này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau cựu vương cùng vốn tại mình chạy viện suy nghĩ như thế nào cùng giải chân giải bảo thương nghị đối sách nghe phía bên ngoài một trận ồn ào nghe nói hoành ngạn lớn mở trung môn muốn nên đón một vị đại yêu vật ra ngoài yêu kỳ đổi chạy thiên lang khuyển thế ra đại môn nơi đó đã đứng hoành ngạn mộ m ẫ bảy vương vũ dấu các loại vệ đội năm trăm phân loại hai bên phô trương cực lớn ừ ai có thể để thiên lang khuyển ra chủ tự mình nên đón cựu vương sắc mặt tâm trầm hẳn là hoành ngạn tìm tới cường viện không lâu c ạ n rẽ thiên lệnh nao nhau chạy đến nhưng không thấy giải chân giải bảo huynh đệ rất nhanh thương vân đội ngũ xa xa mà đến hoành ngạn mệnh vệ đội thổi lên nên tiếp c ạ n lệnh vang v dẫn tới vây xem yêu vô số a nù bị vượt qua đội ngũ tay cầm một tờ linh phủ nhanh chân hướng về phía trước phát ra mười phần vương cấp đại viên mãn uy thế để không khí như thực chất ngưng kết hoành nạn g cùng trong lòng âm thầm đặc ý cựu vương thì trong lòng căng thẳng xem ra vương cấp bất quá là đ ầ i tớ lại có tu vi như vậy kia cố kiệu bên trên là ai a nù bị cung kính cầm trong tay như hoàng ngọc linh phủ giao đến hoành nạn g trong tay bãi kiến tiên lang khuyển gia chủ chủ thượng minh ta đem phủ này giao cho gia chủ xem như lễ gặp mặt gia chủ không ngại hiện tại sử dụng Hoành ngạn xúc tu liền biết cái này chính là chính tông chuẩn tôn cấp đường phù văn trong lòng thích hơn đưa tay đem phù văn giơ lên rót vào một tia pháp lực phù văn tỏa ánh sáng như xích dương thả ra vạn đạo qua mang chui vào mỗi một cái ở đây yêu thể bên trong yêu môn chỉ cảm thấy một dòng nước cấm thông lượn toàn thân có bệnh chữa bệnh có ám thương chưa thương không có bệnh cường thân kiện thể tu vi thấp c à n g là trực tiếp có đột phá chúng yêu không tự chủ được vì xuống đối kia phù tiến hành lễ bái hoành ngạn đắc ý nhìn thoáng qua cựu vương cựu vương cảm thấy hãi nhiên đây là chuẩn tôn đến cùng là ai yêu giới khi nào g i chuẩn tôn cái rẽ không khỏi mở mắt nhìn chăm chú mềm、kiệu. băng lanh thiên lệnh cũng vì đó đậu dung hoành ngạn đang muốn lên tiếng giải chân nhanh chân chạy tới trước ngực có nhuộm vết máu hai mắt xích hồng nổi giận p h ừ n g p h ừ n g v ọ tới t hoành ngạn trước mặt r ă n g cắn chi chi rung động yêu thân ẩ n hiện hoành ngạn c h o mày giải chân ngươi cái này là thế nào rồi giải chân gầm nhẹ nói làm sao rồi ta chỉ muốn biết ai giết đệ đệ ta giải bảo chúng yêu đều kinh hãi chương năm trăm hai mươi bảy máu nhuộm thiên lang bên trên ngươi nói cái gì hoành ngạn hàn mau ngược lại cây kém chút hiện nguyên hình chúng yêu quên nên đón thương vấn xúm lại giải chân giải chân hai mắt xích hồng chỉ là không tìm được liệu mạng đối tượng hoành ngạn ổn định cảm xúc nói t r ư ớ c nên đón quý khách tiến vào thiên l a n g điện tại vũ dấu ba huynh đệ trên trúc giới thương vân theo hoành ngạn cùng tiến vào thiên l a n g điện trực tiếp ngồi vào hoành ngạn bên cạnh cựu vương cùng vẫn như cũ vị vào chỗ giải chân chính là đường đường yêu vương trải qua ngắn m g i mất đi lý tính hiện tại khôi phục trầm ổn duy ánh mắt h u n g á c người tới là ai có thể cùng thiên l a n g khuyển ra chủ bình khởi bình toạn cựu vương hỏi hoành ngạn nói cái này chính là thiên l a n g khuyển nhà hiền tế vũ l a n g phu quân quân yêu thần miệt nhiều la bên ngoài sinh thương vân lời vừa nói ra toàn trường xôn xao cựu vương hai tay gân xanh vừa hiện h ẳ n là Yêu thần lần nữa thân. thương ầ lần n nữa hiền thân. h t vân đầu tiên là đối hoành nạn g công bố thân phận hoàn toàn không còn gì để nói hiện tại mình là chính thức thiên lang khuyển nhà con rể bất quá hoành nạn g cũng chỉ có thể như thế nếu không thương vân tu vi lại cao không có quyền qua vấn thiên lang khuyển ra sự vụ thương vân cất cao giọng nói ta cứu cứu còn có sự vụ mang theo chỉ lấy ta đến đây thiên lang khuyển thế ra tiếp trưởng bối tiếp trưởng bối lao phu vì sao không có thu được các ngươi đại h ô n mời cựu vương hỏi thương vân thật không biết trả lời như thế nào may mắn mộ mộ nói đây là bọn nhỏ chính mình sự tỉnh bọn hắn tư định trung thân chúng ta những lao ra hỏa này không có lý do để phản đối cho nên bọn hắn có vợ chồng c h i thực vô vợ chồng c h i danh thôi thương vân ám đạo mô m g ô ngươi nói cái gì làm sao liền vợ chồng c h i thực thanh danh của chúng ta a thương vân nội tâm làm c h e mặt h ò h é t hình bảy vương ở một bên n u môi yêu thần cháu trai phản đối mới là trong đầu tàn phế cựu vương nghe vậy k h í phun ra hai đạo bạc h khí bảy vương nhìn tựa như nói mô mỗ kỳ thực tại chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ nói cựu vương có bệnh thương vân t ố t không hổ là hoa tộc yêu thần cháu trai như ta không có nhìn lầm ngươi là chuẩn tôn tú vi có phải thế không giải chân đứng dậy hướng về phía trước ép tiến vào mấy bức hỏi thương vân nói không sai giải chân thiên lang khuyển diện mạo dân hiển vương cấp khí tức bừng bừng phân chấn khó trách ta đệ đệ bị giết ta lại không có phát giác nguyên lai là chuẩn tôn xuất thủ hoành nạn g cùng sắc mặt đều biến đổi thương vân bây giờ tới quá khéo lại có thể lặng yên không một tiếng động giết chết vương cấp đại viên mãn giải chân chỉ có tôn cấp xuất thủ lại thương vân có xuất thủ động cơ chính là vì hoành nạn g bình nội loạn t r ư n g hợp thương vân có hết thể điều kiện giải chân ngươi tỉnh táo thương vân hôm nay phương đến sao sẽ giết ngươi đệ đệ hoành nạn quát hôm nay không đúng cái này mùi giải chân run run cái mũi h ô m qua mộ mộ bên người không phải liền là hắn cựu vương cùng nghe vậy đều nhìn kỹ thương vân thân hình s á c thực cùng h ô m qua mộ mộ bên cạnh t r ỗ đứng người hầu đồng dạng hoành nạn cùng không thể nào cãi lại giải chân sát ý đại thịnh thay đệ đệ ta đ ề n mạng giải chân rút ra bên hông đòn đao phía sau ẩn hiện thiên lang khuyển chân thân t h é t dài một tiếng thiên lang điện rơi vào đêm tối trăng tròn dâng lên giải chân nào h về phía thương vân lớn mật a đu bị hét lớn một tiếng dán cầm xuất thủ phía sau hiện ra ba lượt lục sắc mặt trời đem lực lượng quán chú giang cầm thẳng đện giải chân đ o à n đao cùng rắn cầm tấn công ánh trăng cùng lục ánh nắng tuyến tương hỗ x é rách không gian đổ sụt hủy diệt tính sóng s u n g kích tương tự bên ngoài k h u y ế t tán hai đại viên mãn vương cấp một kích này đủ để hủy diệt phương viên mười ngàn lần g i ả m h o ỳ n h ngạn cựu vương cùng nao nhau mở ra vòng bảo hộ sóng s u n g kích chạm đến thiên lang điện b á c h từ lúc hai bích phía trên thiên lang đầu chó hai mắt thả ra yếu ớt t ử quang mở ra miệng lớn đem sóng s u n g kích hút vào trong miệng sau đó khôi phục hình dáng cũ giải chân tu vi hơi thua tại a nù bị a đánh lui rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình q u a n thân sát ý huyết khí tán đi không ít mới nhất nhắc nhở giải chân cho tôn tùy tùng đã là vương cấp đại viên mãn tu vi vương cấp m ạ o phạm cho tôn chỉ có một con đường chết ai đứa nhỏ này hay là xúc động như vậy mộ mộ lên tiếng nói giải chân mộ mộ cho ngươi đảm bảo thương vân tuyệt đối không có giết giải bảo mộ mộ trong gia tộc rất có hy vọng giải bảo nửa tin nửa ngờ thu hồi đòn đao chúng ta trước đi xem một chút hiện trường h u y n h ngạn nói ở nội bộ gia tộc phát sinh này cùng h ư g án cần tra rõ tại giải bảo dẫn đầu dưới thương vân một nhóm đi tới hai h u n h đệ chỗ ở hoa giải chân giải bảo một bộ thợ săn cách đắn mặc đối với rừng chân chuyên môn chọn lựa một mạt nhà ở hoành ngạn biết như thế đặc biệt vì hai huynh đệ chuẩn bị cùng loại hạ giới sơn thôn hộ gia đình v i ệ n tử tiểu viện tử phân v ô n g đông tây sư p h ò n g giải chân giải bảo chia đ ồ vật chắc chắn giải bảo ở tại tây sư p h ò n g gian phòng bên trong bày biện đơn giản chăn trên giường xốc lên trên mặt đất tản ra một bãi đã bắt đầu biến đen vết máu xác nhận là giải bảo máu hoành ngạn nhữ mày hỏi vũ dấu tiến lên cẩn thận người người cha đúng là giải bảo máu vương cấp đại viên m á n máu nó bên trong ẩ n chứa to lớn linh lực không cách nào bắt trước còn có giải bảo triệt cũng bị cướp ta hoài nghi có yêu giết giải bảo cũng chồng bảo giải chân nói giải chân cung tên là thanh thiên c u n g giải bảo cung tên là triệt c u n g chính là hai huynh đệ đạp ma giới tìm ma l n g v ư ơ n g hái to lớn gân vị dây c u n g nhập tiên l ê n giới trộm tam thanh trực thuộc thiên khuyết cung nội màu xanh da trời tinh sắt vì không lương tạo thành cũng tính mệnh giao tu mười triệu năm lâu tại yêu giới tiếng tăm l ư ờ n g lẫy giải chân ngươi không nên gấp gáp hiện tại cũng không gặp giải bảo thi thể khả năng triệt c u n g cũng là hắn mang đi bảy vương đạo giải chân nói thất ra ra vậy cái này máu giải thích thế nào bảy vương lắc đầu ta đây liền không biết cho dù thật sự là bọ mình giải bảo lớn như vậy yêu thân làm sao lặng yên không một tiếng động xử lý nếu không ngươi hỏi một chút lão cự hắn ngược lại là có thể cựu vương khí mặt run r ậ y lao thất ngươi không muốn miệng máu phun tung tóe lao phu xử lý như thế nào bảy vương nhấp một hớp ba minh long tân đ o á n c h ừ n g ngươi ăn đi lao phu cái này liền ăn ngươi cựu vương thẹn quá hóa giận liền muốn cùng bảy vương liều mạng làm gì hẳn là bị ta đ o á n t r ú n g bảy vương không sợ cựu vương tiếp tục nói cùng là vương cấp viên mãn nhiều d i ớ i chút tâm tư bố trí muốn không kinh động cái khác yêu cũng không phải là không có khả năng huống hồ ở gia tộc toàn bộ chúng ta cảnh giác luôn luôn có sở hạng cựu vương sắc mặt chắm bệnh lao thất ngươi có ý tứ gì b ả y vương trầm mặt xuống nói lão cựu ngươi đối vị trí gia chủ nhất định phải được hiện tại giải chân giải bảo đột nhiên ra tới quấy rối ngươi nghĩ muốn trừ hết bọn hắn cũng hợp tình hợp lý cựu vương cười dài vài tiếng cho cười giải chân giải bảo vốn là không tranh nổi lão phu lão phu tội gì tốn nhiều chắc trở lại cái này bên trong gia tộc tàn sát sự tình lão phu làm sao đi làm vũ lam xen vào nói cái kia cũng không chừng cựu vương giận quát một tiếng ngươi t ố t quả nhiên cùng thành hổ là cá mẹ một lứa vũ lam trận trận cười lạnh không biết chuẩn tôn thấy thế nào cái dẹ đột nhiên nói thương vân giờ phút này là tu v i cao nhất người nói một cách khác chính là thân phận kẻ cao nhất cái rẽ có vấn đề này hợp tình hợp lý thương vân thầm nghĩ trong lòng giải bảo đại khái đã bỏ mình hung thủ không phải cựu vương chính là bảy vương mà triệt cung tại ai chi thủ ai chính là h u n g phạm cựu vương là vì chính mình bảy vương là vì mẫu mẫu đại gia tộc bên trong nội đấu chính là máu tanh như thế thương vân không khỏi thở dài một tiếng như một ngày kia mình không tại cổ lôn đẳng tu vi không còn là trời xanh bên trong tối cao lấy trời xanh bộ hạ chi chúng liệu sẽ đồng dạng phát sinh dạng này xoán vị sự kiện khi đó lại sẽ có bao nhiêu từ thương cái ó bao n này thương vân dừng lại thương vân xác thực có bản lãnh này nhưng thương vân sợ là hiện tại hiện ra hưng phạm sẽ thẳng tiếp dẫn lên chém giết không nở cựu vương bảy vương vờ vờ ủng hộ yêu cầu này thương vân hơi nghi hoặc một chút hoành nạn nói con rể tốt ngươi nếu là có phương pháp hôn qua tái hiện không ngại thử một lần thương vân nói một chút vậy ta thử một lần thương vân đưa tay tại không t r u n g vé bửa một đạo như đồng hồ kim hoàng s ắ t phủ văn hiện hiện không t r u n g nhìn như đơn giản bình thường hoành ngạn cùng nhìn kỹ phía dưới cảm giác ra phủ văn ảo diệu vô thận mới biết thương vân phủ đạo tu v i chi sâu không hổ là lấy phủ n h ậ p đạo phù văn thành thương vân vung tay lên tán phù văn tán thành điểm điểm ánh sáng không vào phòng ở giữa các ngọc ngách sau đó bay ra trong phòng ngưng tụ thành giải bảo h ì n h tượng lập lệ tỏa ánh sáng giải bảo đi vào phòng cũng không khác thường đầu tiên là ngồi tại bên cạnh bàn uống hai hốc trà đột nhiên hiện ra kiên nghị bộ dáng giống như là phát hiện cái gì mở chừng hai mắt thả ra một cô vương khí sau đó quang huy t ắ n đi hình tượng im bặt mà dừng mỗi phu đây là có chuyện gì vũ g i ấ u hỏi thương vân nói giải bảo mình phong tỏa không gian phù văn của ta không cách nào lại xuất hiện trong phòng tràn cảnh cựu vương hiện ra không tín nhiệm biểu lộ quả thật như thế hay là chuẩn tôn ngươi tận lực giấu giếm sự thật nó hơn người yêu cũng lộ vẻ hoài nghi thương vân bất vi sở động nghĩ là giải bảo có phát hiện hiện tại không gặp giải bảo thi thể chúng ta không cách nào kết luận giải bảo đã chết giải chân việc này không thể xúc động ta mệnh nhân kiệt xử án ngươi nhìn có thể mời hắn đến điều tra thương ố t t qua đón tiếp. Thương vân đang o cùng hoành nạn g thảo luận việc này bên trong kịp cặp ngoại giới một tiếng vang thật lớn một đạo lang quang như lưu tinh vân lạc rơi vào thiên lang của nhà nhấc lên tảng băng nhô lên băng sơn sau đó bạo tạc phá hủy mạng lớn phòng lốt hơn cùng toàn cả gia tộc tổng bộ may m à ở gia tộc các nơi thiên lang khuyển pho tượng phục sinh hấp thu sung kích nếu không gia tộc hủy hết đây là c h i ế t cung h o ỳ n h ngạn ném câu tiếp theo bay ra khỏi phòng mô mô cùng theo sát phía sau cái kêu bên trong bị hao tổn h o ỳ n h ngạn giữ chặt một cái hốt hoàng thị vệ hỏi gia chủ là cựu vương nơi ở thị vệ đầu đầy mồ hôi lạnh là ai to gan như vậy xuất thủ lần nữa tại thiên lang khuyển nhà công nhiên ám sát trưởng lão huỳnh ngạn máu rót con người chạy về phía cựu vương chỗ ở chín vương lập tại trong một vùng phế tích t hôm sau sáng sớm hoành nạn vừa mới rời giường đang vì đêm qua cựu vương bị đánh lén một chuyện đau đầu một thị vệ thần sắc bồi dối té h nhào vào hoành nạn phòng ngủ bên ngoài báo cáo gia chủ hoành nạn g trong lòng căng thẳng giờ phút này hộ vệ đi tới phòng ngủ bên ngoài tất nhiên có lớn chuyện phát sinh chuyện gì hoành ngạn hỏi chúng ta phát hiện thị vệ trên đầu tràn ra mồ hôi lạnh giảng hoành ngạn hơi phẫn n ộ quát chúng ta phát hiện thiên lệnh trưởng lão thi thể cái gì hoành ngạn theo thị vệ kia vội vàng đi tới một chỗ v i ệ t lạc trong sân nương là một cây đại thụ tên là lửa linh lung hàng năm mùa hè trên cây nở đầy màu lam nhạt linh lung hoa đợi sâu vô cùng thu màu lam c h u y ể n đỏ hoa như l i ề hỏa dưới cây cựu vương bảy vương và vờ đến thương vân sớm đã dưới tảng cây nhìn kỹ thiên lệnh thi thể t hoành nạn trên mặt gân xanh bạo hiện tại ta thiên lang khuyển nhà ngay cả tiếp theo đánh giết hai tên vương cấp trường lão lại giấu giếm được cả nhà trên đến dưới là cựu gia tu vi cái thế hay là còn là trong gia tộc quỷ cựu vương lãnh đạm vì hoành nạn tiếp lời nói chư trần tôn còn ai có cái này cùng bàn sự giải chân hỏi từ khi thương vân chuẩn tôn đi tới thiên lang của nhà liền phát sinh hai lên án mạng vũ t r ì n h nói sẽ không đêm qua thương vân một mực cùng chúng ta cùng một chỗ giải chân mặt đen lại nói ai chẳng biết thương vân chuẩn tôn cùng quan hệ của các ngươi hoành n g ạ n nói ta đã ra chủ danh dự đảm bảo cũng không phải là thương vân gây nên cựu vương giải chân thật sâu biểu thị hoài nghi mây đen bao phủ thiên lang khuyển thế ra thiên lệnh thi thể bị thu tại huyền tinh trong quan thương vân dùng thật v õ huyền rắn phủ c h â n áp bảo hộ thi thể đồng thời khiến cho c h ọ n đời bất hủ hoành n g ạ n tuyên bố cấm đi lại ban đêm trong gia tộc thị vệ số lượng tăng nhiều ngày đêm tuần tra hoành hạn tự mình phát ra tự viết m ệ n h thiên lang k h u y ể n ra thần dò xét nhân kiệt chạy về nhà tộc tổng bộ tra rõ vụ án đêm dài thương vân đem yêu chiến đồ bên trong bộ phân công pháp chuyển cho vũ dấu các loại cũng cùng lại đồ giao lưu tiên thuật kiếm pháp lại đồ lớn thu ích lợi vũ dấu đ á m g h u n h đệ nhận chuẩn tôn chỉ điểm liên tục đốn mộ nếu không phải trong gia tộc xuất hiện nghịch sự tình nên là vui mừng hớn hở giờ phút này chỉ có thể liên l ặ n g tu luyện ở gia tộc biến đổi lớn trước mặt vũ dấu cùng càng thêm cảm giác thực lực tu vi trọng yếu thương vân tại a núi bị hộ vệ dưới trở lại vũ lăng chỗ ở định viện đây là hoành n ạ n cùng mẫu mố, mố cô ý an bài nói là thương vân ngủ cái này bên trong thích hợp nhất. thương vân vẫn chưa từ chối thầm nghĩ ngược lại là ngày sau mình tu vi khôi phục về sau như thế nào hướng hoành nạn chính thức cầu hôn gian phòng bên trong thương vân ở trong nhà nghỉ ngơi a nụ b ị thèm ngủ mình ở bên ngoài đánh cái ổ dơm thay đổi á o ngủ gối ôm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hoàn toàn vô ma vương phong phạm vương cấp vốn là tính cách khác lạ ma vương yêu vương càng là phần lớn hành vi phong túng thương vân không cảm thấy kinh ngạc ngoài viện vang lên tiếng đập cửa a nụ bi tiến đến xem xét đại ca giải chân muốn gặp ngươi a nụ bi trở về nói để hắn tiến đến thương vân thể nội tiên yêu phật ba lực phân tán bị vĩnh h ẳ n g tổn thương vỡ vụn chia cắt rất khó tụ tập thầm than một tiếng như không có tôn cấp phượng hoàn máu thương thế của mình tuyệt không chữa trị chi pháp giải chân đi theo ạ nụ bị tiến vào bên trong vật ạ nụ bị tay cầm da cầm toàn bộ tinh thần đề phòng tương phản giải chân biểu lộ tự nhiên tự mình làm đến bàn bắt tiên bên cạnh rót cho mình một ly trà ngươi là đến hỏi đệ đệ ngươi sự tình thương vân hỏi giải chân nói có quan hệ nhưng ta biết đệ đệ ta không phải chuẩn tôn ngươi rất chết thương vân cười một tiếng vì sao giải chân nói gia chủ có chuẩn tôn làm hắn con dễ tốt vị trí gia chủ liền vững như bàn thạch tuyệt không phải huynh đệ của ta có thể dung chuyện cho dù kéo lên duy thêm tư bọn hắn cũng không được gia chủ liền không cần thiết giết chết đệ đệ ta suy yếu gia tộc thực lực thương vân nói xác thực như thế vậy là ngươi hoài nghi i ể u vương giải chân thở dài i ể u gia g i a xác thực hiểm nghi lớn nhất thất gia ra hạ thủ cũng không phải không có khả năng bảy vương thương vân hơi nghi hoặc một chút đối với bảy vương thương vân không hiểu nhiều thất gia ra cùng mô mô quan hệ chuẩn tôn ngươi không phải không biết ta giải chân biểu lộ quái dị mà hỏi thương vân tự nhiên không biết giải chân một mặt cười xấu xa bạch lan mô mỗ năm đó thế nhưng là mỹ nữ nổi danh lại là trong gia tộc danh môn người theo đổi vô số kệ trong đó lớn nhất sức cạnh tranh liền có một cái là thất gia gia thương vân cùng A nụ bị đối nhìn một chút rất tự giác ngồi vào bàn bát tiên bên cạnh mà mô mô đối thất gia gia cũng là thanh dấu có thừa gia tộc đều cho rằng mô mô sẽ cùng thất gia gia cùng một chỗ thẳng đến bạch lan mộ m g i a g i a cũng chính là chúng ta cao tổ gia gia đưa ra muốn một phần sinh lễ gia tộc cho rằng đại sự đã định thất gia gia thật cao hứng muốn tìm một phần cực kỳ nặng sinh lễ giải chân d ừ n g một chút thương vân lập tức cho giải chân rót đầy một ly trà ạ nụ bị từ chữ vàng tạ dị xuất ra rất nhiều hoa quả quả vật các ngươi nhìn thấy thất gia gia mỗi ngày uống ba minh long tấn không giải chân hỏ a nu bị dùng sức gật đầu nhìn qua vật kia âm khí cực nặng mà lại rất sao động giải chân nói không sai thất gia ra vốn định giết ba minh long lấy ba minh long chi c ủ a sống cho cao tổ gia ra làm một cây quả trượng ba minh long vốn là thú yêu một mạch theo tuổi tác tăng trưởng bản thể nhục thân thực lực liền không ngừng tăng cường cho đến yêu thân có thể so đại viên man yêu vương mới có thể sinh ra linh trí biến hoa yêu thân tu thành hình người a nu bị không khỏi một trận áo ước không cần tu luyện tự thành yêu vương giải chân nhìn ra a nu bị tâm tư nói ba minh long yêu thân cực kỳ cường hành nhưng không thông pháp thuật gặp gỡ người tú chân đ giới, giới thường thường ba minh long、so、nhắc chỗ chân quý chính là cuộc sống nhưng muốn lấy hoàn chỉnh cuộc sống cần dùng nhục thân cùng nó chém giết để ba minh long lựa dẫn chi huyết quán chút cuộc sống mới có thể như sử dụng pháp thuật kia cuộc sống liền tràn đầy lỗ thủng rời đi bản thể sau bất quá ba ngày liền sẽ phá hóa thất gia ra năm đó trẻ tuổi nóng tính mặc dù vừa mới đột phá vương cấp cảnh giới chỉ bằng lấy thiên lang khuyển nhà vô thượng yêu t h ầ n muốn đi khiêu chiến một cái đã nhập vương cấp trung kỳ tu vi ba minh long kia ba minh long nghỉ lại c h i địa cùng quỷ giới tương tự rất là cằn c ố i có thể có vương cấp trung kỳ tu vi đầu kia ba minh long đã không biết sống mấy trăm triệu năm cho dù linh chi không ra kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú thất gia ra, ra dựa vào bản thân thiên lang khuyển yêu thân cùng nó từ đấu trời lật động trận chiến kia tại yêu giới có chút danh tiếng nếu không phải thất gia ra, ra xuất trình mục đích quá mức nhi nữ tư tỉnh vô cùng có khả năng ghi vào sử sách bất quá kia là tìm tới thất gia ra a về sau nói sau cuối cùng thất gia g i a cắn chết ba m i n h long mình c cũng người bị thương nặng hôn mê bất tỉnh về sau gia tộc phái ra rất nhiều gia thần tiến đến tìm kiếm thất gia g i a nhưng năm đó thất gia g i a khăng khăng một mình tiến về ai cũng không biết thất gia g i a ở đâu căn cứ tìm tới m ả n g lớn vết máu lúc ấy gia tộc kết luận thất gia g i a không địch lại ba m i n h long c h i ế n tử bạch lan mô mô thương tâm hồi lâu mấy ngàn năm không nói kết hôn sau cuối cùng cũng bị lao gia chủ cảm động gả cho láo gia chủ khi thất gia g i a mấy ngàn năm sau tỉnh lại mang theo hoàn chỉnh ba minh long tích trụ trở về gia tộc lúc chính là mô mố lại mặt này thất gia gia thân tổn thương đau lòng đồng thời bộc phát yêu khí đại loạn cơ hội tại chỗ tán đi yêu nguyên mà chết may mà được gia tộc các trưởng lao cứu rút mới giữ được tính mạng thất gia gia c n g thành một bộ hài đồng bộ dáng lại không có thể trưởng thành ba minh long cho thất gia gia tạo thành thương tích vốn là điều dưỡng liền có thể chữa trị nhưng thất gia gia năm đó tâm lý bị thương liền lưu mai thể nội chỉ có u ố n g ba minh long tân mới có thể áp chế cao tổ gia gia cảm thấy thật xin lỗi thất gia gia liền tiến đến bắt giữ ba minh long chung ba đầu vì thất gia gia sinh ba minh long t â n mà cao tổ gia gia vì làm ba minh long chân thành thần p h ụ liền lực chiến ba đầu vương cấp ba minh long dù đem nó đánh p h ủ c càng tâm nuôi nuốt ở thất gia g i a trong phủ cao tổ gia g i a cũng bởi vì thụ thương quá nặng yêu thân vẫn lạc thất gia g i a biết được về sau càng cảm thấy thẹn với mộ mộ từ đó về sau mộ mộ cùng thất gia g i a liền thiếu liên hệ nhưng thất gia g i a cùng mộ mộ con hát thiên lang khuyển gia tộc biết rõ một khi phương kia xảy ra vấn đề một phương khác nhất định toàn lực ủng hộ thương vân cùng ạ nũ b ị thở một hơi dài n h ả nhóm không nghĩ tới ở giữa còn có cái này cùng ận tình thất gia ra cũng không phải dễ chê ờ vì mộ mộ cái gì cũng dám làm đừng nói dễ giải bảo chính là dễ cự gia, gia thất gia, gia cũng làm、da. giải chân thở dài nói húng chi thất gia ra, ra mỗi ngày uống ba m i n h long tân tu vi sớm đã thâm bất khả chắc ba m i n h long tân ẩn chứa âm khí cực nặng nhưng âm khí quá mức táo bạo tuy là luyện khí vô thượng hàng cao cấp nhưng tuyệt không cách nào hấp thu toàn bộ yêu giới chỉ có thất gia ra, ra một cái yêu có thể uống vậy cũng là nhân họa đ ắ c phúc đã ngươi hoài nghi cựu vương cùng bảy vương vì sao tới tìm ta thương vân hỏi giải chân cười nói bởi vì ngươi là c h ư ở n g tôn lại là gia chủ dễ hiển mộ mộ cháu yêu cùng ngươi ở chung một chỗ khẳng định an toàn thương vân mặt sắm lại nguyên lai、like、giải chân nói hồi lâu sách là nghĩ tìm cho mình cái bảo tiêu nhưng thương vân cũng không thể đổi đi giải chân lại sợ giải chân phát phát hiện mình tu vi bị hao tổn chỉ có thể để giải chân cùng ạ nụ bị cùng ngủ như thế ba ngày thiên lang khuyển nhà một mảnh yên lặng ngày thứ tư nhân kiệt đến hoành ngạn mời ra cựu vương bảy vương đều tới thiên lang điện nhân kiệt là cái rất hòa yêu trắng trắng mập mập mắt phượng một thước dâu đen cùng hoành ngạn cùng gặp mặt liền ôm nhiệt tình nắm tay thương vân nghe qua nhân kiệt nói là nhân kiệt tuổi nhỏ lúc lưu lạc hà giới ở nhân gian giới làm quan hơn mười năm xử án như thần về sau bởi vì xử án nhật đạo rõ ràng thiên lý đốn ngộ phi thăng nhân kiệt có một cái năng khiếu chương í n h là cái mũi của mũi h năm ó i trăm hai mươi chín máu nhuộm thiên lang dưới thiên lang trong điện bầu không khí đột biến nhân kiệt cấp tốc lui lại hai bước trốn ở hoành nạn sau lưng thương vân cùng nhất thời không có phản ứng bọn thị vệ chân tay luôn uống không biết phải chăng là nên vây bắt c á i rẽ cựu vương sắc mặt tâm trầm không gặp biến hóa bảy vương nhìn quen sóng to gió lớn thần sắc bất quá có chút mà thay đổi giải chân ngược lại là giật nảy cả mình tấm t á c lấy làm kỳ lạ c á i rẽ gợn sóng không sinh trên mặt giờ phút này vẫn chưa hiện ra quá nhiều bối rối nói nhân kiệt ngươi nhưng có chứng cứ nhân kiệt nói c á i rẽ trưởng lão trên người ngươi có thiên lệnh trưởng lão máu hương vị c á i rẽ hai mắt lục mang hơi trướng đó là bởi vì ta phát hiện thiên lệnh thi thể lúc tiến lên xem xét trong lúc vô tình đụ phải nhân kiệt cánh tay trái cong ở sau lưng cánh tay phải tay v â dâu nhưng cũng không phải cũng không phải cái dẹ trưởng lão vi thần đương nhiên nghe được ra vết máu kia là thiên lệnh trưởng lão khi còn sống chỗ lưu nhân kiệt tại hạ giới làm quan thật lâu sau lại là lấy xử án nhập đạo mình x ư n g thần thói quen một mực giữ lại nhân kiệt cái mũi đại biểu q u y ề n uy hắn nói máu là thiên lệnh khi còn sống chỗ lưu tất nhiên làm thật cái dẹ trưởng lão mời trước thụ buộc ta chắc chắn nghiêm túc thanh tra việc này h u y n h hà nói n đồng thời khoát tay trả lại đông đảo hộ vệ đem nuôi thương chỉ hướng cái dẹ hướng nó tới gần cái dẹ người hầu muốn hộ chủ cái dẹ p h t tay ra hiệu lui ra gia chủ thiên lệnh cũng không phải là ta gây thương tích cái dẹ trầm g ã i nói hai mắt lục mang càng tăng lên không nghĩ tới lão phu mang đến một trận thái họa liền để lão phu tự mình trừ bỏ cái này n g h i ệ t trướng thiên lang khuyển nhà tuyệt không cho phép tự giết lẫn nhau hàng người cựu vương t ì n h lình xuất thủ hai tay chụp vào cải rẽ thương vân nhất không nghĩ tới chính là cựu vương sẽ xuất thủ trước mà không phải vì ngài tắc nhĩ minh hữu của mình tiến hành biện hộ hiện nhiên hoành nạn cùng cũng không ngờ tới có này biến hóa vẫn chưa tiến hành ngăn cản cựu vương xuất thủ chính là toàn lực truy cầu nhất kích tất sát bởi vì kia cải rẽ cũng là vương cấp đại viên mãn tu vi so với cựu vương công lực dù hơi kém cũng là trên l ệ không xa c á i rẽ dường như sớm đoán được cựu vương xuất thủ hai tay vạch một cái hai vòng lục sắc tàn nguyệt đánh ra chống đỡ cựu vương song vương toàn lực xuất thủ vì thế còn tại mấy ngày trước đây g i ả i chân ạ nụ bị giao chiến phía trên hai tiếng thông thiên triệt địa s ó i gạo pháp lực dư ba nóng nảy bạo liệt đem không gian vặn vẹo đập vụn hướng bốn phía quyết tán cách cài rẽ hơi gần thị vệ bị vô tình x é rách hình thần câu diện t h à n h cho hoành nạn cùng kịp thời chống lên vòng bảo hộ tránh càng lớn thương vong hoa thiên lang điện hai bên thiên lang thủ hoa văn trang sức lần nữa phục sinh nốn từng n g ụ n lớn sóng xung kích trừ khử hai cái đại viên mãn vương cấp chiến đấu chi、bi. cài r ẹ sáu tháng bị đánh nát về sau tràn ra xanh mơn mởn ánh sáng giống như sền sệ thực t chất dính tại thương vân ngang bên trên mê hoặc hai mắt cùng thần thức không thể tàn đi cuối cùng là thương vân dùng tẩy khiết tinh linh phủ mới đem loại trừ ở giữa bất quá mười cái hô hấp thời gian đợi thương vân cùng khôi phục ánh mắt cài r ẹ không thấy t â m hơi hoành nạn bất đắc dĩ lành phải đi đầu bắt giữ cài r ẹ tùy tùng cựu vương ngươi đối cài r ẹ trưởng lao giết chết thiên lệnh trưởng lao nguyên nhân nhưng có manh mối đợi thiên lang điện tạm thời khôi phục lại bình tĩnh về sau hoành nạn cùng ngồi xuống lần nữa hỏi cự vương hừ lạnh một tiếng lao phu như đem cựu cái cái vương, vương biết bảy vương tu vi thông thiên giải chân đĩu ngôi nói kiểu gia gia ngài quả nhiên biết ăn nói ngày đó khiến thẩm thẩm cùng cài rẽ trưởng lao làm sao không tới tìm chúng ta nhìn bề ngoài huynh đệ chúng ta nhưng so ngài tốt luận thực lực hh huynh đệ chúng ta nói đến giải bảo giải chân một trận phiền muộn sau đó lên dây cót tinh thần nói tiếp huynh đệ chúng ta liên thủ chỉ sợ kiểu gia gia ngươi chiếm không nhân tiện nghi cựu vương nghe vậy khí dâu rĩa thằng phiêu hiện tại nói rõ mình giúp đỡ không tại giải chân bỏ đá xuống giếng muốn liên hợp hoành nạn đem mình chân đi các người đây là khi dễ lao phu thế đơn l cô cựu vương phát động yêu khí muốn lược chiến giải chân bảy vương thả ra không kém gì cựu vương khí thế lão c ử u làm gì nổi giận giải chân vốn là một bụng nổi nóng cựu vương lại là r ế t giải bảo hiểm nghi người một trong giờ phút này tức giận đại thịnh đồng dạng buộc phát vương cấp khí tức hoành nạn một trận đau đầu cái này ba cái vương cấp tại thiên lang điện bên trong tranh đấu đừng nói kết quả như thế nào mình làm đường đường gia chủ để ba cái trưởng lao đấu đá chính mình cũng không mặt múi lại làm gia chủ nhưng cựu vương Bảy v ư ơ n giải g chân tu vi cái ự c c a này hai n nhận g c tiên trời chạy tới thương vân kêu bên trong tìm kiếm che chở thương vân giờ phút này hiện ra cường hãn thế lực giải chân ngược lại càng an tâm bảy vương tắc thật sâu vì mẫu mẫu cảm thấy cao hứng cùng thương vân làm mình thân ngoại tôn nữ tê đồng dạng đắc ý nhiều rót hai ngụm ba minh long thân t ò a h ố i nguyên vị chỉ có cựu vương mặt đen lên hầm hư trùng điệp ngồi trở lại cái g h ế nhân kiệt ngươi muốn xác nhận cái dẹ trưởng lão là hung thủ cựu vương quát lệnh nói ngược lại để nhân kiệt hết sức khó xử nhân kiệt vớt vớt râu rịa cái này là là vi thần tự nhiên toàn lực ứng phó không oan hưởng một cái tốt yêu không v ư ơ n g tham một cái yêu xấu gia chủ vi thần tiến vào gia môn chưa có cơ hội đi bãi tế thiên lệnh trưởng lão không bằng gia chủ cho ta đi bãi tế hoành ngạn biết nhân kiệt đây là nghĩ hòa hoan không khí mình cũng muốn để cựu vương cùng hơi tỉnh táo liền nói tốt vậy ta cùng cấp đi nhân kiệt vụn trộm l a o l a o trên đầu mồ hôi lạnh ám đạo cựu vương tu vi thông thiên lại tâm ngoan t h ủ lạc mình còn muốn tìm cơ hội hiếu kính d ư ớ i cựu vương không phải không biết ngày nào liền sẽ lặng lẽ rơi đầu thiên lệnh quan tài trước nhân kiệt cung cung kính kính đi xong đại lễ tiến lên một bước dân g hương trong miệng nói lẩm bẩm vi thần nhân kiệt đến đây bái tế thiên lệnh trưởng lão mong trưởng l ã o trên trời có linh thiêng phù hộ vi thần c h a gia trần tướng vì trưởng lão cùng giải bảo cái này nhân kiệt đột nhiên dừng lại nhìn cậu hình là hỏi đợi cái nào đó yêu tổ tông sau đó thân thể phát run đầu đầy mồ hôi lạnh nhân kiệt ngươi lại thế nào rồi cựu vương không kiên nhẫn nhân kiệt bước, bước trầm mặc một lát vốn biến mất thật lâu nhân gian nhất phẩm đại quan uy nghiêm trùng sinh thẳng tắp xuống lưng giọng nói như trung đồng sát hại giải bảo trưởng lão người vô cùng có khả năng là trời khiến trường lão vì thần đã đức định thiên lệnh trưởng l ã o trên người nhiễm giải bảo trưởng l ã o chi huyết khí lại là giải bảo trưởng l ã o khi còn sống lưu lại nhân kiệt lời vừa nói ra toàn trường xôn xao hoành ngạn cùng n h a o nhau ghé mắt kiểu vương kiểu vương mặt đen lên từ chối cho ý kiến quả nhiên là ngươi lão gia hòa này ta muốn ngươi vì đệ đệ ta đ ề n mạng giải chân nổi giận đùng đùng gỡ xuống thanh t h i ê n c u n g cung đầy như t r ă n g trọn quan trú toàn thân pháp lực thê phải đánh giết kiểu vương đầy trời tinh huy như muốn vì giải chân một tiễn này mà rơi xuống đêm tối giáng lâm phương viên m ư ơ i ngàn dặm yêu nhau nhau kinh dị nhìn hướng lên bầu trời không biết rất lớn khó xuống tới c ử u vương đối thanh thiên cũng có chút kiếm kỵ cổ động yêu lực phía sau thiên lang khuyển chân thân như chân thân hiện hiện còn không ngừng tay mẫu mẫu dùng sức dừng một chút ba minh long tích chủ q u ả i trượng toàn bộ thiên lang khuyển phủ đệ vì đó run dày giải chân thấy mẫu mẫu phát tác dần dần bông u ra thanh thiên c u n g c ử u vương cũng tán đi chân thân cho dù thật sự là thiên lệnh dết giải bảo lại há có thể chứng minh cùng lão c ử u có quan hệ mẫu mẫu nói nhân kiệt không cũng chỉ là nói thiên lệnh có hiểm nghi chúng ta tại thiên lệnh chỗ ở không tìm được triệt cùng có thể nào võ đoán định tội nhân kiệt khí độ nghiêm nghị tự nhiên tuân mệnh thương vân đối á nu bị nói cái này nhân kiệt có điều nộ ra cái này loạn cục duy trì có thành t i ể u hắn một cái chỉ sợ cách tấn thăng yêu vương không xa vậy hiện tại thiên lệnh là giết giải bảo hiểm nghi người c á i dẹ là sắt thiên khiến hiểm nghi người i ể u vương cái này chỉ thị đồng minh tương hố diệt khẩu h ò nước đã như ẩn như hiện có thể nói chín vương đại thế đã đi gia chủ vi thần cần đến từng cái hiện trường cẩn thận điều tra nhìn có thể hay không phát hiện dấu vết để lại đã cung cấp xử án nhân kiệt không người nói hoành nạn g đối vũ dấu nói vũ dấu l i n h mệnh đi tìm hai vị k i ê u bế quan t r ư ở n g lão nhân kiệt thì cùng đi hoành nạn g mệnh các trưởng lão về chỗ mình ở tại nhân kiệt tra ra kết quả trước không được tự tiện rời đi đồng thời tự mình dẫn đội tìm kiếm cái rẽ hai đại vương cấp viên mãn trưởng lão vừa chết vừa trốn đối thiên lang khuyển gia tộc là trọng đại đà kích không tốt rồi báo cáo gia chủ cái rẽ trưởng lão đột nhiên hiện thân đem thiên lệnh trưởng lao thi thể đ o ạ t đi t r ă n g đêm bên trong một cái thủ linh thị vệ chạy đến hoành nạn trước mặt nói hoành nạn vội vàng dẫn đội tiến về bỗng nhiên ở giữa trên không chuyển xuống một cỗ không hiệu trọng ác không trung lơ l ư n g chín luân sáu tháng đều là trăng tròn cái rẽ triệt cung hoành ngạn cắn chặt hàm răng cái rẽ hẳn là muốn công kích tổng bộ không thành hoành ngạn không kịp phản ứng chín luân trăng tròn bị triệt cung bắn xuống gấp rơi hợp thành một tuyến tạo thành một c h i cực đại vô song mũi tên mà rơi tiễn tri đ i ệ a chính là cựu vương chỗ nghỉ ngơi cái rẽ cùng cựu vương có thâm cựu đại hận vì sao còn theo cựu vương cùng đi thâu thiên khiến thi thể lại là vì sao hẳn là triệt cung một mực g i ấ u ở thiên lệnh thể nội hoành ngạn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đồng thời phi tốc đuổi chạy cựu vương chỗ ở tiễn rơi chỗ cựu vương dâng lên trăm t r ư ợ n thiên lang khuyển chân thân trên bầu trời năm trăm ba mươi thiên lang đau nhức bên trên không gian vật mẹo hoành nạn phóng tới cựu vương chỗ ở lúc phát hiện không gian đã bị tầng tầng đượp ra tất nhiên là c à i rẽ ký tác hoành nạn g tu vi kém cái rẽ trong thời gian ngắn không cách nào phá giải chỉ có thể ngại sống phải xông đến cựu vương chỗ ở c r í ít một khắp đồng hồ cựu vương, vương trong đình viện nguyễn hãc phong cao đổ nát thê lương bên trong thỉnh thoảng có tàn tạo kiến trúc v ỡ n lạc kích thích một trận bùi đất phục thị cựu vương người hầu toàn bộ hồn phi phát tán bị triệt cung chi vi tan giã cựu vương ngân bảo phừng lên dưới chân đá trắng mặt đất đã bị mánh liệt vương cấp khí tức tối h nát lộ ra đồng hồ c á i dẹ áo bào đỏ phía trên lục viêm như nốt đ lãnh đạo ngươi thật muốn cùng lão phu liều mạng cựu vương hỏi cài dẹ hai mắt trở lên lục quang yếu ớt tự nhiên cựu vương cười lạnh một tiếng nhưng là vì thiên lệnh kia tiện hóa cài dẹ quanh thân hỏa diễm một chút tăng mạnh im miệng không cho phép vũ nhục nàng chuyện tốt của các ngươi bị lao phu đánh vỡ ngoan ngoan trợ lao phu cấp đoạt vị trí ra chủ liền có thể đợi thành công này lao phu còn có thể cùng các ngươi tứ hôn chẳng phải là tốt cựu vương cười lạnh liên tục mặt mũi tràn đầy xem thưởng cài dẹ hai tay bình đầu lòng bàn tay cắt toát ra một cái lục d ư ơ n g phía sau lơ lửng ba con lục dương. Ta cựu ó thể nào cưới thiên lệnh, kia rất tứ lệnh, nào xin cưới ca. kia lỗi vương xì m ộ tà t i nói g cai ệ t ạ rất là bi thống hết thể đều là ngươi ép nhưng thiên lệnh không là hung thủ phải hay không phải cùng lao phu có quan hệ gì cựu vương song trưởng phát ra ngân quang ngươi tại thái dương đế quốc cổ thành học được bí pháp liền để lao phu l i n h giáo h ạ n h ậ n lấy cái chết cái rẽ hét lớn một tiếng song trưởng cầm lục dương n h à o về phía cựu vương phía sau ba lượt lục dương nhận cái rẽ dẫn dắt bay về phía cựu vương cựu vương song trưởng như bạch kim dạng dỡ tỏa ánh sáng tiếp c á i rẽ i ế t chết c á i rẽ song đồng như ngọc lục bảo dù nhảo về phía cựu vương trong con mắt hiện ra lại là thiên lệnh thiên lệnh phu quân sau khi chết một năm thiên lệnh phù đệ ba vầm trăng sáng chiếu dọ yêu giới lửa linh dưới cây thiên lệnh trên mặt ít có hiện ra một chút yêu thương cùng mọi c á i d ạ đứng cách thiên lệnh cách đó không xa một thân áo bào đen tóc đen tỏa sáng hai con n g ư ơ i n h ư như nước suối thanh tịnh ánh trăng lạnh lẽo để c á i d ạ vốn là hơi có vẻ da thịt trắng non càng lộ vẻ tái nhật ngươi lại đến xem ta thiên lệnh mặc màu xanh nhạt sườn s á m khí chất yêu nhã ta đến b a i tê tư ca thuận tiện đến nhìn xem ngươi c á i d ạ không dám tiếp xúc quá gần thiên lệnh sợ là sẽ phải sợ quá chạy mất thiên lệnh đồng dạng thiên lệnh vẩy dưới tóc dài lo lắm nói phu quân sau khi chết đã hồi lâu không có huynh đệ của hắn trước tới bãi phòng cài d ạ nói cái này biểu lộ lạnh lùng như cũ người đây không sợ cai dẹ nói trong lòng ta bằng thẳng mà lại lúc ta tới rất bí ẩn không có bị phát hiện t h i ê n lệnh túi l ầ u xuống ta một cái quả phụ có cái gì có thể nhìn cai dẹ đại động chịu mến tiến về phía trước một bước t h i ê n lệnh ta không cần lại chỗ t h i ê n lệnh ngắn ngủi một câu quay người chui vào ánh trăng chiếu không tới trong bóng tối cai dẹ bất đắc dĩ nhắc n h ấ c tay tại lửa linh lung dưới cây lưu lại một con tiên giới lưu hành khoán g cây trâm lửa linh lung dưới cây thiết lệnh một thân màu tím nhà s ư n xám cắt tóc ngắn c á i d ạ trẻ tuổi mà trên mặt anh tuấn nhiều một phân tàn thương con người vẫn tỏa sáng một thân nhạt trường bảo màu xám khí chất như t i ê n ta muốn đi đóng giữ thái dương đế quốc cổ thành c á i d ạ thản n h i ê nói n thiên lệnh trên mặt một mảnh yên tĩnh nhà c á i d ạ không biết nói cái gì hai cái yêu giữa lẫn nhau cách ba trượng khoảng cách vốn là hai ba bước khoảng cách tại cải d ạ trong mắt không khác danh trời nghe nói thái dương đế quốc công chúa còn tại hồi lâu thiên lệnh nói c á i dương đế quốc dù đã thế nhỏ vẫn không mất cao quý huyết thống lần này thái dương đế quốc tỉnh h cầu ta thiên lang khuyển thế ra trợ giúp cũng có túi đầu xưng ơ thần t r i tượng ngươi nếu là có thể tới kết thân nên nhưng chuyển thái dương đế quốc cổ pháp đối thu vi rất có ích lợi đối với gia tộc cũng có chớ trợ giúp lớn c á i r ẻ miễn cưỡng gạt ra nợ nụ cười ngươi lần thứ nhất cùng ta nói nhiều lời như vậy ngươi bình thường không phải cũng là rất trầm mặc thiên lệnh nói lại là một trận trầm mặc cái này trả lại cho ngươi một cây nhạt cây t r â m màu vàng nóng chầm rãi bay đến cài rẽ trước mặt chính là cài rẽ từng đưa cho thiên lệnh tri vật cài rẽ trong lòng không khỏi một trận chỗ sót thiên lệnh yên lặng đi cài d ạ nhìn xem tia cây châm s ư ớ n g sở thẳng đến phía trên một cây mái tóc tia hấp dẫn cài d ạ toàn bộ tâm thần đây là thiên lệnh mái tóc sao cài d ạ dùng run nhẹ nhẹ ngón tay chạm đến tia sợi tóc một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức chuyển đến thiên lệnh mang qua cái này cây châm a hiện tại đã là tóc ngắn thiên lệnh tại tóc dài lúc liền dẫn qua cái này cây châm Thật. cài d ạ thật lâu không thể bình tĩnh lửa linh lung đã là một mảnh hỏa hồng trời chiều chiếu nghiêng chiếu đỏ một khoảng trời thiên lệnh một thân màu lam nhạt s ư n xám tóc dài xoa vai cài dẽ một thân trường bào màu trắng mang lên hỏa di tóc d à i đã thành kim hoàng nghe nói ngươi cưới thái dương đế quốc công chúa thiên lệnh mặt không biểu tình cái d ẽ khẽ gật đầu chúc mừng xem ra ngươi đã tu tập thái dương đế quốc cổ pháp đã có chút thành t h u thiên lệnh nói cái d ẽ nói vâng thiên lệnh thanh âm xuất hiện vẻ run dày lập tức biến mất là công chúa tự mình truyền thụ cái d ẽ nói vâng t ố t ta đi ngươi không nên xuất hiện tại cái này bên trong thái dương đế quốc cần ngươi thiên lệnh q a y người liền đi cái rẽ trong mắt kỳ vọng như mẫu như ảo có ở sau lưng trong tay cầm tây châm cơ hồ nắm chảy máu、Màu、lam nhạt linh lung hoa mẫu nga sữa sơn s á m h ỏ a hồng trường bảo h ỏ a hồng miếng lót vai thiên lệnh bộ d á n g vẫn chưa cải biến cải rẽ thì thành thục rất nhiều yêu vương thiên lệnh nói cải rẽ nói ngươi cũng thế công chúa đâu qua đời làm sao lại như vậy sinh mệnh xuất hiện d i ệ t đi vôn thuộc bình thường công chúa trước khi lâm chung để ta không muốn lo lắng để ta tuân theo nội tâm ý nghĩ sống sót công chúa có ý tứ gì nàng biết nhưng nàng quá thiện lương quá bác gái đem cả đời dân hiến cho thái dương đế quốc hao tổn tận tâm huyết tổn thất yêu nguyên cuối cùng hao tổn quá lớn nhưng nàng chết mà không oán con của các ngươi đâu cài rẽ tri, tri tử chính là một đời minh tuân yêu mến con nông dân lại không có gia tâm chưa hề nghĩ tới dựa vào thiên lang khuyển nhà thế lực mở mang bờ cõi tại cài rẽ nổi danh cùng thiên lang khuyển thế gia che chở phía dưới quốc gia một mảnh phồn vinh cài rẽ trở lại thái dương đế quốc cổ thành vì nhi tử chủ trì hôn lễ về sau liền bắt đầu bế quan không gặp bất luận cái gì khách tới thăm thằng đến một ngày thái dương đế quốc trên không cổ thành đêm tối đột nhiên giáng lâm ba đám lục dương từ từ bay lên sau đó rơi vào c á i rẽ chỗ tu hành c á i rẽ chi tử lập tức đuổi chạy phụ thân bế quan chỗ thấy c á i rẽ bế quan cung điện đã vỡ nát chỉ có c á i rẽ đứng thẳng bên trong hai con ngươi đã từ đ è n chuyển lụt chúc mừng phụ vương c á i rẽ tự nhiên biết vui từ đâu đến nhưng hai con ngươi trận trận thấu xương thống khổ báo cho c á i rẽ mình tu hành thời điểm vẫn chưa tinh tâm công pháp xuất hiện t h vết như quá nhiều sử dụng hai mắt liền xe mủ trừ phi có một ngày đột phá tôn cấp cảnh giới yêu thân chúng sinh nhưng lục vụt bay hai mắt chính là thái dương đế quốc cổ pháp lực lượng nguồn suối mà kia không tính tâm nguyên nhân cải rẽ minh bạch cải rẽ c h i tử cũng biết cho nên cải rẽ lại xuất hiện tại lửa linh lung dưới t â y linh lung vẫn là n ụ hoa chưa mở ra thiên lệnh màu lam n h ạ t sườn s á m bên trên in một chút hoa mai càng thêm phụ trợ thiên lệnh nổi bật dáng người ngươi không phải đang bế quan thiên lệnh hỏi vâng cải rẽ đáp ngươi thế nào biết hẳn là ngươi đi tìm qua ta cải rẽ trong lòng đột nhiên một mảnh cực nóng vốn là nhắm hai mắt nửa mở thật lâu thiên lệnh không có trả lời con mắt của ngươi thiên lệnh thấp giọng hỏi lấy thiên lệnh tính cách không có phủ nhận chính là thừa nhận cái rẽ hai mắt đau nhức giờ phút này đột nhiên trở nên nhẹ nhàng nhàng nhạt cũng hoặc thành một loại vui vẻ kích thích công pháp tì vết đợi ta thành tôn liền có thể loại trừ cái rẽ nói thiên lệnh nghe vậy không khỏi cười một tiếng nhìn ngươi thành công cái rẽ không khỏi n ố c thứ ca sau khi chết ngươi lần thứ nhất cười thiên lệnh mặt hơi đỏ lên lập tức biến mất đỏ ửng quay người liền đi cái rẽ một cái bước xa sông đi lên giữ chặt thiên lệnh tay một cỗ cự lực từ phía trên khiến tay bên trên truyền ra cái rẽ không khỏi giật mình vương cấp đại thành nhưng cái rẽ cũng có đại thành tu vi thiên lệnh vẫn chưa tránh thoát thiết lệnh, đỉnh. Đỉnh lệnh đứng tại cài rẽ phía sau ánh mắt ônu nàng biết kêu băng ngọc sen là cài rẽ trò quả của mình cài rẽ hai mắt nhắm nghiển nhưng không trở ngại hắn cảm giác ngoại giới nhẹ nhàng lấy xuống băng ngọc sen đưa cho t h i ê n lệnh thiên lệnh đem băng ngọc sen nâng ở lòng bàn tay bản năng đông lạnh thạch thành phấn băng ngọc sen tại thiên lệnh trong tay sinh ra một cô ấ u nhuận không biết tấm chính là tay hay là t â m hai người các ngươi là lần thứ mấy hẹn hò chẳng biết xấu hổ còn không ra ngoài cho l a o phu cựu vương âm lãnh thanh âm như thế trói thai cái dẹ thiên lệnh trong lòng sóng biển ngọc trời nhưng đối với gia tộc trung thành cùng cựu vương thực lực cái dẹ thiên lệnh vẫn chưa liên thủ đánh giết cựu vương cái dẹ cùng trời làm ra hiện tại cửa hàng cựu vương cười lạnh liên tục chỉ nói việc này các ngươi biết lao phu biết cao mật giả cũng đã bị lao phu trú sát các ngươi có thể yên tâm kết giao c ầ n các ngươi hiệp trợ lao phu lúc lao phu tự nhiên sẽ tìm các ngươi cựu vương chui vào vô tận trong gió tuyết cái rẽ cùng trời khiến tâm lâm vào băng lánh từ đó về sau rất nhiều cựu vương không thay đổi ra mặt sự tình liền do hai đại vương cấp tâm thầm xử lý thẳng đến hôm nay bị cựu vương b ứ c hiếp tương trợ cựu vương tranh đoạt vị trí gia chủ ngân n g u y ệ t từ mặt đất lên như bạch hạc chi cánh chạm về phía chân trời ngân n g u y ệ t hoành nạn g chạy bước chân dừng lại ánh mắt phức tạp lão cửu ngươi bảy vương quên ở trong tay ba minh long t ầ n m ẫ m ẫ không còn đi đường thở dài một tiếng bước chân có chút r ã rời chống quải trượng từng bước một đi trở về phòng ngủ lưu lại một đường t h ù n g t h ù n g âm thanh ngồi tại ạ nụ bị đầu vai thương vân đặt nhẹ trở về đi ạ nụ bị không hiểu đại ca vì sao cái này ạ nụ bị quay đầu nhìn về phía cựu vương chỗ ở hiện ra một chút buồn yêu không nói thêm lời quay người về thương vân chỗ ở cái rẽ từ ấn đường ra chạy ra một giấm máu sau đó một đầu tơ máu ăn khớp nửa người trên cựu vương đứng tại cài rẽ phía sau khuôn mặt thâm trầm đột nhiên ho ra một ngụm máu đen thái dương đế quốc cổ pháp quả nhiên có chút môn u đạo cài rẽ lảo đảo bước chân hai mắt vô thần người đi đi lão phu không ngăn trở cựu vương hai mắt nhắm chặt hít sâu một hơi nói cài rẽ không biết phải chăng là nghe tới cựu vương lời nói vọt lên tại không trung lưu lại một đạo tơ máu lửa linh lung dưới cây cài rẽ ôm thiên lệnh băng lanh thân thể trong mắt lục mang tối lui tóc vàng biến đen đêm hôm đó người nói người yêu thích nhất cái này lửa lênh lúng cây người thích khắp cây b ã hoa thích xuyên thấu qua lá cây nhìn kia đầy trời phô tinh thích nằm tại đầu gối vớt ve an ủi đêm hôm ấy ngươi tập kích c i u vương bị đánh cho trọng thương nói muốn lại muốn cùng ta một lần nhìn lửa linh lung ngươi nói để ta cười nhìn bởi vì thật lâu không thấy ta cười qua đêm hôm ấy chúng ta nét mặt tươi cười như hoa ngươi một ngụm máu tươi phun tại lồng ngực của ta đem triệt cung lưu cho ta nói không hối hận chỉ là đáng tiếc cả đời này yêu hai lần đều không thể kết thúc yên lành một lần là phu quân đi trước lần này là mình đi trước hy vọng mình sau khi chết không tại để k i u vương khống chế ngươi liền trở lại thái dương đế quốc cổ thành tự do tự tại cùng n g a y khiến nhiệt độ dần dần tán đi cái rẽ tâm cũng dần dần chấm luân thật xin lỗi ngươi sau cùng yêu cầu ta không cách nào đáp ứng chỉ có chém giết cựu vương d i ệ t đi cựu hận nhưng cựu vương quá mạnh như không được chúng ta liền chết cùng một chỗ tại lửa linh lung dưới cây khi còn sống chúng ta không cách nào mặt đối với gia tộc ánh mắt chỉ ít sau khi chết chúng ta cùng một chỗ tại lửa linh lung dưới cây không cố kỵ nữa không còn kiếm kỵ chỉ hy vọng bọn hắn phát hiện thi thể về sau có thể đem chúng ta tán cùng một chỗ mà không phải đem chúng ta nghiền xương thành cho lửa linh lung hoa vũ h ạ hoành nạn hạ、lệ. k bên trong bên trong, hôm sau hoành nạn mang theo thương vân cùng thân cận đến đến lựa linh lung dưới cây cựu vương bảy vương đều đến lão cựu người tốt rộng hai mắt phát hiện cải rẽ cùng chợ lệnh thử bảy vương đại miệng uống vào mấy mụn ba minh long thân kém chút sặc đến chính mình giải chân là theo chân thương vân cùng đến nhìn thoáng qua cựu vương tiến lên vây tay một cái từ cải rẽ thể nội triệu hồi ra triệt cung hậu táng cài dẹ trưởng t n g lão thiên lệnh trưởng lão cùng nhập bộ tổ huỳnh ngạn trầm giọng nói một đám thị vệ trả lời xưng là đem bọn hắn táng gần chút mỗi mỗi sen vào nói đồng thời khỏe mắt nhìn lướt qua bảy vương bảy vương ánh mắt đang cùng mỗ mỗ ánh mắt va nhau m ỗ m ỗ bảy vương trong lòng đồng thời nổi lên một trận vận sóng n g á y mắt đồng thời biến mất một chút là đủ nhân kiệt cũng tại yêu bảy bên trong nhìn đến thời khắc này tình cảnh không do tâm sinh phiền m u ộ n nhưng trần tướng chỉ có một cái tiên h lang khuyển nhà mai táng đội đến đây thu liễm song vương chi thi quan tài cũng không phải là cùng với hoa lệ mặc cho khi còn sống quát xá phong vân sau khi chết bất quá một đất vàng tự nhiên song vương thi thể táng nhập mộ tổ sẽ có chuyên môn thủ vệ đội để phòng vương thi bị cướp yêu vương thi thể chính là yêu tộc chân thân cường hoành vô s o n g cũng chất chứa vô số cơ mật quyết không cho phép bị cướp một chút tiểu gia tộc vì phòng ngừa bản da bí mật s ó i m ọ n không tiếp đốt cháy tổ tiên thi thể phải không lưu vết tích vây xem yêu càng ngày càng nhiều đều là thiên lang khuyển con em thế ra bởi vì song vương đã nhập quan tài hoành ngạn vẫn chưa cưỡng chế thanh t r ạ n g thương vân bị ạ nú bi đỡ lấy nhìn cái này thảm kịch trong lòng tức không có đối cựu vương hận ý cũng không có chết nhiều người sâu niệm có chỉ đành chịu đây là chuyện ra sao nghe nói thiên lệnh tím cùng cải dẹ trường lao chết rồi giải bảo cầm một bao gà dàn thối vừa ăn vừa nói một gương mặt to đang xuất hiện tại giải chân bên cạnh giải chân thở dài một tiếng cũng không phải ai đệ đệ giải bảo nhìn qua xuân phong đắc ý ca ca mấy ngày không gặp làm sao kích động như vậy hoành nạn cùng lúc này mới phát hiện giải bảo ở đây không khỏi liên tục kêu sợ hãi giải bảo đứng bên cạnh một cái yêu khuôn mặt tuấn mỹ một thân rượu đồng phục màu đỏ nhung lông vịt màu vàng áo sơ mi màu vàng tóc ngắn hai cái thai đinh nhấp nháy tỏa ánh sáng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng hai tay cắm vào dây lưng duy thêm tư vũ dấu kinh hô ngươi làm sao cũng tới rồi duy thêm tư bị môi hỏi giải bảo đi giải chân kinh h ỉ dị thường bắt lấy giải bảo hai tay đ ệ đ ệ ngươi không chế hết giải bảo cười nói làm sao có thể ta không phải tốt tốt phòng ngươi không phải có máu giải chân hỏi giải bảo bắt một đem gà khối ném tiến vào miệng bên trong à là như thế này ca ta không phải tại duy thêm tư kia thua thật nhiều tiền ta nghĩ ngày đó cựu ra ra nói cho chúng ta ba ngày thời gian thời gian dư dả ta liền muốn đi kiếm chút vốn vì đồng hồ thành ý ta thổ huyết ba miệng k í n h trời kính kính tổ tông phù hộ cùng ta giải chân một cái lảo đảo kia triệt cung đâu giải bảo nghiêm mặt nói ca ta là có điểm m ấ chốt mà ngày sau khiến không kịp cùng cài rẽ kể ra liền tiến đến ám sát cửu vương bị cửu vương phát hiện đánh cho trọng thương đến chết nhưng thiên lệnh chính là nội thương cho đến cùng cài rẽ đi đến lựa linh lung dưới cây mới phun ra đẫm máu dẫn đến cài rẽ trên thân có thiên lệnh máu hương vị mà cựu vương vẫn chưa nhiễm cho nên nhân kiệt chưa thể phát hiện cho nên mấy ngày nay ngươi tại kéo điện đánh bạc giải chân khỏe miệng bắt đầu run dày giải bảo cười ra một đoá hoa đến đúng vậy a k lần này ta nhưng thắng không ít tiền duy thêm tư nhất quán mắt cá chết hay là thiếu ta rất nhiều các ngươi nói làm ra chủ sau liền trả tiền tiền đâu uy tiền đâu giải chân giống như ngũ lôi oanh đ ỉ n h nội tâm một vạn con cái giờ cờ mở phi nước đại mà qua trà đạp giải chân yếu đớt nội tâm thương vân mặt sắm lại lại nhìn hoành ngạo sắc mặt đen tỏa sáng cựu vương khí thẳng hừ hừ mà bảy vương ôm bụng cười nín cười thất gia ra, ra cho ta uống một ngụ ngươi ba minh long tân giải chân sắc mặt đen nhánh hai mắt thả ra không rõ còn mang mô mô yên lặng đưa qua mình v ả trượng giải bảo rốt cục phát hiện có chút không đúng ca làm sao rồi giải chân không để ý tới giải bảo mà là trước đem mình thanh thiên cung gỡ xuống lại đem yêu đ a o gỡ xuống thời áo ra một thân áo đuôi ngắn và táo cách c ắ n mặc làm làm nóng người toàn thân xương cốt vang lên kẹn kẹn giải bảo thật sâu nuốt nước miếng một cái giải chân đ i ệ bộ này giải bảo đã hồi lâu chưa từng gặp qua giải chân không cùng giải bảo chạy trốn một gậy đem giải bảo đánh ngã xuống đất vung lên m ổ m ổ quải trượng một trận đập mạnh nên biết m ổ m ổ quải trượng nhưng tạm t o i một khóa tinh cầu giải bảo dù cho là yêu vương bị giải chân không muốn sống một trận mánh rút miệng sùi bọt mép sắc mặt xanh lét đại ca tha mạng gia chủ hoành ngạn thấy giải bảo cầu tình ngăn lại giải chân đến giải chân quải trượng cho ta giải chân lau vệt mồ hôi gia chủ người không nên cản hoành ngạn ấm áp cười nói ngươi mệt mỏi để cho ta tới đi giải chân mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời gia chủ ta không mệt nhưng hoành nạn kinh khủng mặt đen để giải chân từ bỏ mình ý nghĩ thân sinh lực lượng ra sân lần nữa đem giải bảo đẩy lên p a o phong a ta lửa nóng hai đầu cơ bắp ai nha ta bắp đuổi thon giải gia chủ gia chủ đừng đừng ta khoan hậu lương mắt thấy giải bảo muốn bị nện thành thịt nát duy thêm tư giữ chặt hoành nạn uy gia chủ dừng tay ngươi đem hắn đánh chết ta thế nhưng là có một số lớn trướng thu không trở về hoành nạn cả người mồ hôi h ắ n thiếu bao nhiêu duy thêm tư ngờ đầu a a a kia cũng không thể nói gia chủ kia là hộ khách hoành nạn nói ta là gia chủ ngươi có thể vụng trộm nói cho ta duy thêm tư rút sụt xịt cái mũi ừ m kia là có thể h á n duy thêm tư tại hoành ngạn bên thai thì thầm một lát hoành ngạn mặt từ đỏ c h u y ể n b ạ c h từ bạch c h u y ể n lục từ lục c h u y ể n tử từ tử biến thành đen cuối cùng r ơ lên cao cao cả trượng nương tặc để ta đánh chết hắn bại gia tử a uy khó mà làm được gia chủ đây là thiếu ta nợ khổng lồ hộ khách ta có quyền bảo hộ hắn duy thêm tư nói hoành ngạn nói vậy ngươi mang đi hắn duy thêm tư âm u đầy từ khí trên mặt rốt cục hiện ra nụ cười đa tạ đi gia chủ duy thêm tư đi đến không thành hình người giải bảo trước người một c ư ớ c đem giải bảo đ á lên đưa tay giữ chặt giải bảo cổ áo uy hôn đản nghe được không gia chủ nói ngươi bây giờ là ta giải bảo cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười ngạnh huynh đệ ngươi không phải tới giúp chúng ta đoạt vị trí gia chủ sao t ô i đi ta là vì thu sổ sách mới đáp ứng giúp các ngươi hiện tại gia chủ nói ngươi là của ta vậy ta không cần lại giúp các ngươi duy thêm tư nói nâng giải bảo liền đi giải chân tình thế khó xử duy thêm tư nói uy giải chân ngươi thiếu tiền nợ đánh b ạ ai tới trả giải chân liên tục cởi khổ nhặt lên trệ cung t i ê n lặng đi theo duy thêm tư đi hướng kéo điện thương vân cùng trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ đánh bạc hại chết yêu trân quý sinh mệnh rời xa đánh bạc duy thêm tư vừa mới đi xa hai cái thiên lang khuyển nhà thị vệ mang theo một cái chật vật đến cực điểm yêu tới vũ trình tiến lên ngăn cản đây là ai kia yêu phun ra một n g máu ta muốn gặp thương vân chuẩn tôn ra kho xa xá mất khống chế mời hắn mau trở về chương năm trăm ba mươi hai ma g i á chi hồn bên trên ra kho xa xá mất khống chế mời chuẩn tôn mau trở về kia yêu nói xong lời này tuyệt khí b ỏ mình vừa mới lắng lại phong ba thiên lang khuyển thế ra cũng không biết ra kho xa xá là vì vật gì duy chỉ có thương vân quá sợ hãi con rể phát sinh chuyện gì hoành ngạn hỏi thương vân nói k i a chính là ta giúp ngao hảo chấn áp lịch thiên tri vật không n g ờ nhanh như vậy mất khống chế ta cần mau trở về nếu không thành hổ đồ đệ của ta đều muốn chết oan chết h u ồ n g hoành ngạn hơi trầm âm ám đạo bên này cựu vương chưa rời đi là vật gì để thương vân cần vội vàng rời đi lại nhìn k i a chuyện tin yêu vết thương đầy người hỏi nghe nói ngao hảo cầm đầu lòng tộc phản quân thực lực phi thường cái này đưa tin yêu xem ra là trải qua kịch chiến mới đi đến cái này bên trong g i a kho xa xá mạnh bao nhiêu thương vân trong lòng hơi động chiêu qua thị vệ đem đưa tin yêu thi thể mang lên trước mặt nói thương thế kia cũng không phải là g i a kho xa xá gây nên như hắn bị g i a kho xa xá công kích hẳn phải chết không nghi ngờ cái này nhất định là có mặt khác lực lượng ở bên hẳn là long tộc đã phát hiện ngao hào chỗ ẩn thân mỗ mỗ tiến lên phía trước nói cháu rể khỏi phải làm khó giải chân giải bảo bị duy thêm tư mang đi khẳng định đoạn mất tranh gia chủ tưởng niệm về phần lao c ử u không có thiên lệnh cùng cái rẻ ủng hộ một cây chẳng chống vững nhà lao thất hắn có thể đối phó ta tin tưởng thành hộ đứa bé kia là vô tội lao cựu thất thế sẽ không lại truy cứu thành hổ sự tình thương vân nói nghĩ là như thế đại khái chuyển ngân chính là nghe cựu vương mệnh lệnh mới đuổi theo giết thành hổ cựu vương ở bên mặt sập lại lao phu còn chưa đi các người nói lao phu đều nghe thấy mỗ mô, mô cùng thương vân một bộ à thật sao thì ra là thế vậy thì thế nào biểu lộ cựu vương kém chút t ứ c chết thêm nữa cùng cái r ẻ đánh nhau chết sống nguyên khí trọng thương vung lên ngân bảo trực tiếp rời đi thiên l a n g khuyển nhà t ổ n g bộ hoành nạn g cuối cùng thở dài một hơi tâm tình thật tốt âm thầm quyết định đêm đó nhất định phải ăn uống thả cửa cộng thêm tắm rửa bốc chân vô thương vân bả vai nói con dễ tốt lần này may mắn có ngươi tại kia ra kho xa xá tính là gì nhìn ta cho ngươi phái chút gia tộc tinh anh quá khứ ba cái vương cấp có đủ hay không a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha vũ dấu cùng khinh bị nhìn xem hoành nạn ám đạo dạng này yêu là thế nào lên làm gia chủ thương vân hơi có vẻ vẻ u sầu ra kho xa xá ngay cả ta thời kỳ toàn thịnh cũng không là đối thủ ba cái vương cấp đối với ra kho xa xá bất quá là ba tảng mỡ dày hoành nạn vờ vờ kinh hãi chuẩn tôn cũng không là đối thủ không phải là đại tôn không thành thiên lang khuyển thế ra tại yêu giới hưởng dự nội danh tin tức linh thông có cái này cùng yêu vật tồn tại toàn vẹn không biết hoành i ngạn trịnh trọng nói con rể ngươi bây giờ đã là thiên lang khuyển một phần tử như có nhu cầu gia tộc định toàn lực ủng hộ ta bên này an bài tốt về sau lập tức phái ra gia tộc tinh anh cùng đại quân tiến đến tri viện mới ngươi cũng nói có mặt khác địch thủ tại ngao ảo kia bên trong không có thể đối phó ngươi nói ra kho xa xá cũng có thể giúp ngươi đối phó tâm mang làm loạn yêu tộc thú chi ngươi bây giờ pháp lực bị hao tổn bất lực chinh chiến thương vân trong lòng cảm động cùng hành nạn cùng cáo biệt vũ dấu mấy cái huynh đệ tỷ bội dù muốn cùng thương vân đồng hành nhưng bị mộ mộ cản trở không muốn bọn hắn kéo thương vân chân sau vài tiếng cáo biệt về sau ạ nụ b ì c o n thương vân nhất phi trùng thiên thẳng đến long nguyên long nguyên mây đen c u ồ n c u ộ n trận trận run rẩy dữ dội từ v ự c sâu chỗ chuyên gia cả phiến thiên địa vì đó run rẩy tại long nguyên bên ngoài thương vân cũng chưa phát hiện có ẩn t à n g yêu hơi có chần trở hay là bay thẳng long nguyên rời đáy ra kho xa xá chỗ trong huyện động nga ảo mang theo số lớn yêu không ngừng đem thể nội yêu lực quán chú nhập thành hộ thể nội thành hộ sớm đã th bổ sung thương vân lưu lại p h ụ trận không bị ra kho xa xá xông phá ra kho xa xá tại trong phù trận ngang nhiên mà đứng đen lam lửa tại trong con mắt nhảy lên thỉnh thoảng dài giống một tiếng dù ngoại giới nghe không được thanh âm cả vùng không gian vì đó rút mạnh nếu không phải thương vân p h ụ trận thủ hộ vương cấp trở xuống tu vi yêu liền sẽ bị chấn nát yêu nguyên mà chết sư phó thử xa ngao lăng vui vẻ nói thương vân người rốt cục về đến rồi ngao hảo cơ hồ dầu hết đen tắt sắc mặt tái n h u t đại bá thanh hộ vô lực trao hỏi hai mắt nặng nề như núi nhìn thấy thương vân sau rốt cục không kiên chỉ nổi bất tình đi thương vân hai mắt hiện lên phụ trận phía trên xuất hiện ba đạo âm dương thật võ huyền gián phủ ra kho xa xá bị phủ văn c h â n áp túi đầu xuống ra sức chống cự thương vân góp nhặt thật lâu pháp lực một lần dùng hết thể nội đột nhiên chống rông cảm giác rất cảm thấy phiên ác ngao hảo thủ hạ yêu đã sớm đem kiệt lực n g a o n g a o ngã xuống đất biết thương vân thân phận yêu c à n g lại như chút được gánh nặng trong mắt bọn hắn chuẩn tôn chính là trí cao vô thượng tồn tại từ xa ngao lăng nâng lên thành h ổ ạ nụ bị vị thương vân trở lại thượng tầng đại sành ngăn chặn cái khác yêu nhất tiến để tránh bị chúng yêu phát hiện thương vân suy yếu nếu không ngao hảo tổ chức đại quân lập tức sụp đổ không có một cái yêu nguyện ý lưu tại có ra kho xa xá loại này lịch thiên tồn tại địa phương lưu lại sư phó thành hổ hắn không có việc gì chính là hư thoát thử xa nói thương vân khép hờ hai mắt gật đầu ra hiệu ngao hảo hỏi thiên lang khuyển nhà sự tình xử lý xong rồi a nu bị nói vâng hiện tại thành hổ đã là trong sạch c h i thân đại ca hắn đã chính thức trở thành thiên lang khuyển nhà con đơn rể còn giúp hoành nạn gia chủ củng cố thống trị địa vị từ xa ngao lăng đầu tiên là trấn kinh sau đó biểu lộ quái dị nhìn xem thương vân a sư phó Người r ố thương cục cưới sư mẫu. t vân m ặ khoát khoát nhìn xem a nubi a nubi nhìn xem thương vân đại ca yên tâm ta sẽ lại cùng nửa k h ắ c đồng hồ lại chạy cho ngươi lưu đủ mặt mũi a nubi mỉm cười nói thương vân khỏe miệng co giật ta ơn a nga hảo cùng đều biết mình có thể chạy mà thương vân chạy không được k i a ra kho xa xá bị thương vân phụ trận giam cầm hồi lâu sớm đã quen thuộc thương vân khí tức mặc cho thương vân lên trời xuống đất cũng vô pháp đào thoát ra kho xa xá truy sát bây giờ thương vân chỉ có một lựa chọn chế phục ra kho xa xá nếu không k h ô những g n mình bỏ mình yêu giới đồng dạng bị liên lụy mà thương vân cũng không nghĩ có vị nào chuẩn tôn thu phục ra kho xa xá k i a yêu giới mấy gia tộc lớn cân bằng vô cùng có khả năng đánh vỡ sư phó ngươi muốn như thế nào chế phục ra kho xa xá ngao lam hỏi nhìn xem đình đình n g ọ c lập phong thái chắc tuyệt nao lăng thương vân một trận thổn thức đệ tử đã như thế lớn mà mình tựa như chưa hề cho đệ tử mang đến được âm cho dù hiện tại tự thân đã là chuẩn tôn đệ tử cũng không có thể hưởng thụ mặc cho hạ uy thế ngược lại một mực ham sâu hiểm cảnh lại nhìn từ xa nhìn xem thương vân một mặt t r ờ mong cùng khẳng định thành hổ dù hôn mê nhưng biểu lộ an tưởng cũng tuyệt đối an tâm thương vân trong nội tâm sinh ra một cỗ chưa bao giờ có lực lượng ta muốn đi vào ra kho xa xá thần thức chỗ sâu nhất tìm tới hắn tức sắp xuất thế thần thức bản nguyên cùng giao lưu nếu có thể đạt thành hòa bình hiệp nghị tốt nhất nếu không thể thì không tiế thương vân ánh mắt kiên định không đáng tin cậy nhanh thu thập hành lý thử xa cóng lên thành hồ liền đi ngao lăng túi người trào thật sâu sư phó n g ư ơ i bây giờ thân thể yếu như vậy không có pháp lực ủng hộ n g ư ơ i nguyên thần cảnh giới tuy cao thực lực tóm lại bị hạn chế gặp được ra kho xa xá thần thức ai sư phó lên đường bình an chỉ ít n g ư ơ i thì thân thể sẽ ở bên ngoài bị hoàn chỉnh giữ lại thương vân toàn thân t r ắ n g bệnh trên đầu như bị mười triệu tấn khối sắt lớn nệm đồng dạng các người đồ đệ trước kia không có phát hiện ngươi miệm độc như vậy ngao hảo giống như là nhớ lại cái gì thê thảm đau đớn hồi ức thở dài ngươi chậm dài sẽ minh、bạch. ngao lăng lại hướng ngao ảo bái, ngươi ca ca, ngươi sao có tâm h như vậy? Ngươi mới liều mạng cho thành hộ chuyển vận pháp lực, đã tổn thương yêu nguyên, có muốn hay không chút ể nói ngươi mạng vận tổn nguyên, muốn ngươi tráng. Ngừng. Ngao có mới liều lại giúp đi vậy, yêu tìm lực, hảo ta t đã như là bị hàng vạn cây cây tam đâm xuyên đau đớn ta một mình trước đi đối phó ra kho xa xá các ngươi tốt nhất rời đi nơi đây nhưng tiến về huyền vũ thế ra vận khí tốt long xuyên huynh tại liền có thể bảo hộ các ngươi thương vân nói đại ca chúng ta ạ nụ bị giữ chặt thương vân từ xa con thành hồ đứng ở thương vân trước người sư phó ngươi yên tâm chúng ta chở ngươi trở về thương vân cười một tiếng ngồi trên ghế nhắm mắt nhập định nguyên thần xuất h i ế u ngao hảo thần sắc nghiêm trọng thông chi toàn viên rút lui long nguyên ngao lăng mắt đục đỏ ngầu ca ca sư phó hắn nhất định có thể còn sống sót đúng hay không ngao hảo trực tiếp đi hướng cửa đại s ả n h ngươi cứ như vậy cầu nguyện đi chuẩn bị rút lui từ xa gỡ xuống mình kim kiếm dùng hết còn lại pháp lực quán chú một đạo kiếm khí bảo vệ thương vân sư phó nhất định tới tìm chúng ta a nụ bị đem rắn cầm đứng ở kim kiếm bên cạnh tại rắn cầm phía trên lơ lửng ba lượt lục dương trừ phi vương cấp đại viên mãn nếu không nhất định không cách nào công phá cái này phòng、hộ. đối với ngoại giới thương vân đã hoàn toàn không biết gì hắn hiện tại trực tiếp xuyên thấu qua phủ trận tiến vào ra kho xa xá thần thức hoàn toàn t ĩ n h mịch màu xám không gian giống như là vô tận kéo dài mặt đất xi măng băng lanh cứng rắn mà lên không là la ngọn lửa màu đen lanh đạm hòa diễm quần quần tiêu đốt thương vân nguyên thần hình thành thực thể trên mặt đất dạo bước tại cái này bên trong hoàn toàn không nhìn thấy ra kho xa xá nguyên thần cái này bên trong hẳn là ra kho xa xá nguyên thần sinh ra chi địa bây giờ trống g i n g ra kho xa xá nguyên thần khi nào mới có thể ra sinh nếu như tìm không thấy thần thức không có một khả năng nhỏi không chê ra kho xa x á thương vân khắp không mục đích du đãng nhưng ra kho xa xá nhất định có tầng sâu ý thức nếu không sẽ không mở bắt đầu hoạt động kiêm một cô ý thức khả năng còn không phải thần thức khi thần thức ra đời thời điểm kiêm một cô ý thức khả năng cùng thần thức dung hợp vì một cũng có thể là như vậy dệt đi kiêm một cô ý thức cần tàn quá sâu hoặc là muốn ra đời thần thức tại b à i xích kia ý thức đem nó phong bế vô luận như thế nào ta muốn tìm tới kiêm một cô ý thức dù cho kiêm một cô ý thức tàn bạo vô so thương vân dừng bước nhìn về phía mặt đất chiếu ra mặt mình đột nhiên huy quyển đem mặt kia đạp nát chân nhắn mặt đất nổi lên vận sóng thương vân chìm vào bình dưới mặt bình dưới mặt là tối tăm mở mị thủy vực sâu không thấy đáy rộng lớn vô ngẩn nhiệt độ nước lãnh đạm thương vân nếu không huy động tứ chi liền sẽ chìm vào đáy nước thương vân không dám tùy ý chìm xuống liền tại gần sát mặt p h ẳ n g vị trí t ừ phía tới lui toàn bộ thủy vực âm u đầy từ khí không có dòng nước ba động không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức chỉ có bầu trời đen làm sắc hỏa d i ễ m tiêu đốt quang ảnh biến hóa ở đâu thương vân nhìn xuống phía dưới vô tận vực sâu ra kho xa xá tầng sâu ý thức sẽ giấu ở chỗ sâu nhất thương vân trong lòng tính toán nếu như chui vào chỗ sâu nhất nguyên thần của mình sẽ hay không bị ra kho xa xá t h ố p h ệ cho dù không bị t h ố p h ệ mênh mông thủy vực kia ra kho xa xá tầng sâu ý thức nơi nào đi tìm tiến tối lương nan thương vân thâm trầm tâm thần nguyên thần linh đài chỗ âm dương nhị khí kết thành thái cực không ngừng xoay tròn quanh thân thả ra vô tận phật quang chiếu dọi thủy vực đã không thể tìm kiếm thương vân quyết định triệu hoán ra kho xa xá thâm trầm ý thức tại phật quang chiếu dọi xuống tất cả nửa nhập quỷ đạo còn sót lại ý thức đều sẽ cảm nhận được ấm áp từ đó đến đây ngươi là ai một gái nhỏ yếu giọng tr thương vân âm t h ầ m đắc ý mở to mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một t r ư ờ n g to lớn vô cùng rắn mặt ma rắn chi mặt hai mắt t r ố n g rông đen nhánh da rắn chăm chú bao khỏa tại cốt đầu trên quang trạch hoàn toàn không có chừng một cái tiểu tinh cầu lớn như vậy mặt cách thương vân một trăm linh tám không không không g i m xa thương vân thầm mắng một tiếng dài thật đáng sợ cùng thanh âm hình thành tươi sáng đối so hỏi rõ ngươi là ai ta là xa xá ta chưa thấy qua ngươi kia to lớn ma rắn yếu đất nói thương vân quan sát tỉ mị kia ma rắn nhìn hình thể làm sao cũng là vương cấp đại viên mắt vôi hiện tại ý thức như thế yếu kém đại khái đã bị ra kho xa xá từng bước xâm chiếm hầu như không còn đợi cuối cùng này một tia còn xuất lại ý thức tiêu vong chính là ra kho xa xá nguyên thần sinh ra thời điểm thương vân dỗ hải t ử đồng dạng nói ta gọi thương vân ta không phải yêu xấu là là sao vậy ngươi nhìn thấy đồng bọn của ta sao xa xá hỏi thương vân linh cơ k h ẽ động ám đạo nghe nói năm đó ma rắn cổ long yêu hai đại thế gia tuyệt đỉnh trưởng lão quyết đấu chi sau b ỏ mình mai táng tại long n g uyên lại nhìn ra kho xa xá hình dạng chủ thể chính là ma rắn cùng cổ long yêu hai đại yêu thân tạo thành xa xá đồng bạn có thể là tia cổ long yêu ý thức đồng bọn của ngươi thế nhưng là gọi ra kho thương vân lòng tin tràn đầy hỏi cho là mình nhất định có thể mở ra xa xa cánh cửa lòng không ngờ xa xa hỏi ra ra kho là ai thương vân có chút xấu hổ kêu đồng bọn của ngươi kêu cái gì xa xa nói ta đồng bọn của ta tên danh tự rất đơn giản gọi rộng kéo cũng t i ệ t sĩ mù bang đố không nụ tư kho nhiều bè mét là phu bốc cam không cây phu tư cơ cảm hiệu lệ nhĩ tây lớn là phu thương vân mặt s ă m lại ám đạo nếu như đây là cổ long yêu gia tộc mệnh danh phương thức lời nói mình tuyệt đối cả một đời không cùng gia tộc này vắng lai ngươi ngươi là không, không có nghe do ta đồng bạn danh tự sao xa xa yếu đất nói tên của hắn gọi rộng kéo vậy thương vân tranh thủ thời gian tiêu d ừ n g ám đạo ngươi ngay cả một câu cả lời nói đều nói không nên lời làm sao giải như vậy danh tự có thể một mạch mà thành hiện tại mục đích chính yếu nhất là cùng xa x a lôi kéo làm quen tiêu trừ xa xa đối địch ý của mình sau đó tăng cường xa xa ý thức để hắn có thể xông phá ra kho xa x a nguyên thần l ầ n giam g trở thành ra kho xa x a chân chính nguyên thần thương vân không cưỡng nổi đắc ý mình thật sự là quá mẹ hắn cơ chí xa xá ân thúc thúc cũng không phải yêu xấu thúc thúc còn nhận biết mẫu thân ngươi đâu thương vân lại lần nữa phát huy mình mặt dạy vô sỉ tinh thần trực tiếp đã thúc thúc tự cho mình là kỳ thực cái này xa xá niên kỷ làm thương vân thái ra ra đều ngại trẻ tuổi đương nhiên cái này không thể tính đến thương vân mẫu thân hoa gì nét ốc yêu linh tính lý tam nguyên tiên linh ngược lại là thước tha có hơn thúc thúc n g ư ơ i nhận biết mẫu thân của ta xa xá thử dò hỏi thương vân lập tức lộ ra nụ cười sán g lạ thật nếu không thúc thúc mua tới cho ngươi được ăn sau đó đưa ngươi về nhà xa xá rất là tâm động đem to lớn ma rắm chi thân tán đi biến thành một cái thân mặc áo màu đỏ g h m hai cái chỉ lên trời bím tóc nhỏ tiểu nữ hải làn da trắng nõn một đôi mắt to như nước trong eo một bộ thanh tú đ ộ n g lòng người bộ dáng đứng tại thương vân trước người cách đó không xa khẩn trương nhìn xem thương vân tại trong tích tắc thương vân thật cảm thấy mình tán g tận thiên lương vậy mà lừa gạt dạng này ngây thơ tiểu cô nương thương vân chật vật duy trì tiểu dung ừ m cùng thúc thúc đi thôi thúc thúc nhận biết nhà ngươi mẫu thân ngươi để ta đón ngươi trở về ta ta không tin do kéo cũng kiệt sĩ mù bang đ ồ không nụ tư kho nhiều be mét lạc phu bốc cam không cây phu tư cơ cao i g u lệ nhĩ tây lớn lạc phu nói qua không để ta tùy tiện tin tưởng mạnh người xa lạ xa xa rút lui về sau hai bước thương vân đối cái kia tên siêu trường cổ long yêu hận ý càng đậm trong lòng hơi động thương vân lặng yên ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một kim hoàng sắc bánh kẹo thanh hương chật chật thương vân đem bánh kẹo đưa cho xa xá đến nếm thử t h u ố c thúc đường ăn thật ngon xa xá nuốt ngụm nước miếng muốn làm bộ ăn lại không dám đưa tay thương vân dựa vào kinh nghiệm phong phú trực tiếp đem đường đặt ở xa xá trong tay xa xá rốt cuộc không chống đỡ được một ngụm thả tiến vào miệng bên trong lập tức một cỗ không cách nào hình dung ngọt ngào thấm vào xa xá toàn thân thương vân thì lui lại mấy bước toàn bộ tinh thần quán chú nhìn chằm chầm xầ thương vân đã xem một cỗ pháp lực dung nhập kia đường bên trong chẳng những ăn ngon còn có thể cường hóa xa xá cái này một cỗ ý thức đem nó chân chính ý thức tỉnh lại đồng thời thương vân cũng không phải là thiện nam tín nữ cái này một viên bánh kẹo bên trong đã bao hàm thương vân ý thức dòng lũ tại xa xá hoàn toàn không có phòng bị chi lực t ỉ n h mưng dưới cỗ này ý thức sẽ thật sâu cắm rễ xa xá trong ý thức ngày sau xa xá trừ phi âm dương đại viên mãn tu vi đến tam thanh yêu thân cảnh giới nếu không lại không cách nào đối thương vân sinh ra đ ý cũng ở một mức độ rất lớn nghe lệnh của thương vân xa xá nuốt vào bánh kẹo về sau quanh thân tràn ra kim q u n g thân hình lớn lên trở thành một tuổi trẻ nữ tử làn da trắng nõn tóc dài tới eo hai mắt như ngọc thạch sáng tỏ trần c h ù i hai chân đứng tại thương vân trước mặt xa xá trước là có chút mờ mịt mà hậu sinh trước hồi ức toàn bộ về t u ầ n xa xá dùng tay che cái chán lộ ra thống khổ biểu lộ thương vân l ặ n g lặng nhìn xem xa xá một lát xa xá nhìn thẳng vào thương vân ngươi là thương vân nghiêm mặt nói ta là thúc thúc của ngươi thương vân a xa xá đầy vẻ khinh bỉ đại thúc có thể đừng làm rộn sao vừa rồi ngươi gạt ta ăn kẹo sự tình ta còn nhớ rõ ngươi trước kia có phải là thường xuyên làm cái này hoạt động thương vân mặt mo một điểm không đỏ dĩ nhiên không phải ta chỉ là nhìn ngươi quá đáng yêu mới như vậy làm xa xá xì một tiếng kinh nghiệt lao ra hỏa không biết điểm hổ thẹn thương vân bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt phản lịch biểu lộ xa xá nhất thời thật không phải nói cái gì đại thúc cái này bên trong chỉ một mình ta xa xá nhìn quanh hai bên hỏi trong giọng nói có một chút bất an thương vân gật đầu nói ta chỉ thấy ngươi một cái vậy phần cái kêu rộng cái gì k é o cái gì vậy ta không thấy xa xá cắn ngôi h ắ n trung quy là đi trước ta một bước đến chết không muốn thấy nhiều ta một mặt không xa xá đột nhiên bọn tới thương vân trước người vẹn vẹn nắm chặt thương vân hai tay trong lòng của hắn hay là yêu ta đúng hay không nhất định là nếu không hắn như thế nào hy sinh chính mình để ý thức của ta sống sót hiện tại thương vân thầm nghĩ trong lòng cái này lão tử đi nơi nào biết lão tử cũng không biết ngươi nói tới a i chẳng lẽ là cùng ngươi song song chiến tử nơi này cổ long yêu đã có dạng này một mối liên hệ vì sao chém giết là vì yêu sinh hận nhịn điệu bộ này hoàn toàn có thể là xa xá bởi vì ở giữa không cho phép nộ sát cổ long yêu la tu cũng là như thế đối với mình yêu nhau chi yêu liền dốc hết toàn bộ thể xác tinh thần tình cảm nóng bỏng mánh liệt yêu thâm trầm như vậy thương vân chính không biết làm sao xa xá quỳ xuống bắt đầu t h ú c t h í c h vì cái gì vì cái gì thương vân đang muốn an ủi xa xá một cô cực kỳ ác độc ý niệm càn quét thủy vực thương vân đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn thấy một miếng da kho xa xá gương mặt khổng lồ từ không trung đen ngọn lửa màu xanh lam bên trong nhô da nhìn chăm chú xa xá đây là da kho xa xá muốn sinh ra nguyên thần cảm thấy được xa xá thức tỉnh ý thức được uy hiếp muốn d i ệ t tuyệt thương vân cùng xa xá kia d a kho xa xá đầu lớn như tinh cầu hai mắt bên trong ngọn lửa nhấp nháy mở ra miệng lớn nào về phía thương vân cùng xa xá xa xá hoàn toàn đắm chìm trong, trong bi thương đối ra kho xa đối với đã là chuẩn tôn thương vân bất quá một ý niệm liền dẫn xa xá tranh thoát g i a kho xa xá hướng vào vực sâu bên trong chỉ lưu thô to thân thể tại thương vân bên cạnh thân toàn bộ thủy vực bắt đầu khuấy động g i a kho xa xá không trực tiếp công kích thương vân mà là tại trong thủy vực xuyên qua mặt phẳng vỡ vụn thủy vực nhấc lên kinh đảo hải lãng cùng phong được khởi thương vân mang theo xa xá phiêu phủ trên mặt nước thấy bốn phương tám hướng đều là g i a kho xa xá như cầu hình vòm thân thể không vào nước bên trong dù hình dạng không tiện nhưng nhìn ra nó thân thể còn tại cực tốc trước t ế n à o khớp xương mơ hồ cầu hình vòm không ngừng tăng nhiều hướng tứ phía quyết、tán. kia là r a kho xa xá không ngừng xuyên qua thủy vực chứng minh đây là thương vân có chút không hiểu hắn là muốn đem nguyên thần của mình lấp đầy cái này vô tận không gian xa xá vô thần ngẩng đầu nói thương vân ngắm nhìn bốn phía làm sao có thể không gian này vô tận rộng lớn xa xá nói đối với hắn mà nói thời gian không có cuối cùng duy nhất đối với hắn sinh ra uy hiếp là ngươi cùng ta chỉ cần có thể vây khốn t a nhóm một ngày nào đó hắn có thể thành công sinh ra hoàn chỉnh nguyên thần đại thúc ngươi đi mau không phải cùng cầu thành lớn ám trời hình dạng ngươi ta liền vĩnh khốn tại đây thương vân trần c h ờ một chút như mình bây giờ rời đi xa xá như thế nào tự xử ra kho xa xá sinh ra hoàn chỉnh nguyên thần sau chúng quy sẽ truy sát chính mình xa xá nói ta cùng hắn bản mệnh đồng nguyên có thể khắc chế hắn đại thúc ngươi nhưng nhận biết ma rắn thế ra nếu như ngươi có thể mời ra ma rắn ra tổ khí ma rắn tri hồn từ đó lấy một giọt hồn dịch về đến cho ta ta liền có thể trước một bước trở thành cái này thân thể nguyên thần thương vân hỏi ngươi có thể khắc chế hắn bao lâu xa xá nói chỉ có thể bảy bảy bốn mươi chín ngày thương vân thở một hơi dài nhẹ nhõm ta tất nhiên thành công xa xá đẩy thương vân thương vân hướng lên bầu trời chậm rãi bay đi tại không trung thương vân mới nhìn ra ra kho xa xá chỗ dựng cầu ngay tại tạo thành một cái cự đại trận đồ như một con cự xả quận thành bắt q u á i đồ nghĩ là xa xá nói tới lớn ám thiên trận hình đại thúc chờ ngươi trở về thời điểm có thể hay không vì ta làm một chuyện xa xá la lên thương vân hô chuyện gì tiêu chử trí nhớ của ta xa xá cười bên trong mang nước mắt thân thể thả ra ánh sáng màu xanh lam Trưng 534, mà rắn chi hồn dưới. thương vân bay vào trên bầu trời đen lam sắc hòa diễm phía dưới ra kho xa xá ngóc lên cự đầu to nhìn xuống đã bị một đoàn ánh sáng màu xanh lam ba khóa xa xá thân thể không còn vô hạn quyết t r ư ơ n g hiện nhiên ra kho xa xá không làm gì được xa xá kêu một điểm làm quang bảy bảy bốn mươi chín ngày thương vân mặc niệm cái này này g nguyên thần trở về bản thể mở mắt trước nhìn thấy t ử xa kim kiếm cùng ạ nú bị giang cầm trong lòng cảm động đem hai kiện bảo vật thu nhập thể nội hoa một đạo ba chữ nhanh phủ lại h o a tà v ẹ t phủ tạo ra một cái chất gỗ xe lăn ngâm thương vân rời đi long nguyên long nguyên bên ngoài thương vân không gặp nao ảo từ xa ngang ảnh nghĩ là bọn hắn đã nghe từ mình mệnh lệnh chạy tị nạn ma răng thế ra ở đâu thương vân đau cả đầu hàng quan g loại lên một đao l ạ g yên không một tiếng động chặt tới thương vân phần gáy kén một tiếng đao kia bị băng lên một trượng thương vân mới phát hiện mình bị chặt một đao quay đầu nhìn gặp một lần cho lạnh lùng người trẻ tuổi kinh ngạc phụ tại sau lưng thật là người toàn thân áo đen tuấn lãng khuôn mặt thon dài dáng người tuyết trắng làn g da cầm đao tay hổ khẩu đ ứ t r a c h ả y ra một đạo máu tươi nhân loại thương vân hỏi nam tử gật gật đầu người c h ặ t ta nam tử kế tiếp theo gật đầu thương vân nhìn xem cây đao kia chỉ là hạ giới phẩm muốn giết ta nam tử lộ ra có chút xấu hổ hiện tại cũng không thể nói mình là chỉ đùa một chút hoa cái này một đạo cho dù là minh yêu tại suất kỳ bất ý tình huống giới cũng sẽ mất mạng nam tử áo đen thực tế không nghĩ ra vì sao không thể chém xuống thương vân thủ cấp rõ ràng không cảm giác được cường đại yêu lực thật tình không biết thương vân cho dù pháp lực bị hao tổn yêu thân vẫn là chuẩn tôn cấp đ ư ờ n g cứng cỏi vô so ta nhìn ngươi nhìn q u a n mắt thương vân trên giới dò xét nam tử áo đen cực lực lục xoát hồi ức không nên nghĩ thương vân ta chính là đến tới ngươi thủ cấp ta gọi băng nam tử n ạ o n g mà đứng ai thương vân một mặt mẹ hoặc băng rất là xấu hổ ngươi không nhớ rõ rồi tại hạ giới ta ám sát qua ngươi a thương vân lại nghĩ nửa ngày trong đầu linh quang loại lên à chúng ta năm đó hộ tống g ấ m vũ thời điểm ngươi thật giống như là ám sát qua ta băng đối thương vân biểu lộ rất hài lòng không sai năm đó ta nói qua nhất định sẽ tự tay giết ngươi những năm này ta cái gì cũng không làm chính là tu luyện thuật ám sát thương vân n h ú n núi bay bao nhiêu năm chuyện xưa ngươi làm sao còn nhớ rõ băng làm một cái tiêu sái thủ thế ta chính là như thế chấp nhất nếu không phải thương vân thân thể suy yếu liền muốn đi lên cho băng một cước cái này tính là gì chấp nhất giết lao t ử nghiện có phải không ngươi làm sao lại hôn đến yêu giới thương vân lại d o xếp băng phát hiện băng đã đi đến một đầu hoàn toàn phi chủ lưu con đường tu c h â n thể nội đan điển thông qua thân thể trực tiếp kết nối thiên địa tuy là nhục thân phản thay lại không giờ k h ắ c nào không nhận thiên địa nguyên khí tầm b ổ lại vẫn chưa đem nguyên khí lưu tại thể nội ngược lại cùng thiên địa hòa làm một thể cho nên băng nhưng lên trời xuống đất nhưng không có tu vi mang theo không cách nào thi triển pháp thuật nhưng đối với hắn t h u ậ t ám sát lại là hoàn mỹ treo trống cho dù thương vân nếu không cẩn thận lục xoát đều không thể phát hiện băng tồn tại nghĩ đến đây là băng chuyên môn vì giết mình thương vân còn có chút đắc ý băng nhìn thoáng qua đao của mình ta đi qua m ấ y giới về sau tại tiên giới nghe nói yêu giới có cái yêu gọi thương vân ta liền đến thử thời vận không nghĩ tới băng ngự a khí đột nhiên bắt đầu mang lên g i ọ n nghẹn nào không nghĩ tới ta thương vân nhìn rất là lòng c h u a sót đến hiện ở thời điểm này băng vị này cố nhân mặc dù là đến ám sát mình thương vân cũng đem nó coi như thân nhân rất là thân cận h ú n g chi cái này bằng tính cách quái dị thương vân có thể xác định hắn dù muốn giết mình lại nhất định không hận chính mình một phạm nhân đi đến một đầu không bình thường tu chất lộ tu luyện ám sát tri đạo không có môn phái thế lực không có bất kỳ cái gì chỉ đạo không có pháp lực mang theo lang thang tại tứ đại thượng giới không biết an qua bao nhiêu khổ không ngờ băng đột nhiên cười dương quang s á n g lạ không nghĩ tới ta tại yêu giới gặp được chân ái đây chính là danh môn công chúa gà cho tại ta ta tổ kiến hạnh phúc gia đình chỉ là còn không có h ả i tử nhưng là ta tin tưởng vững chắc rất nhanh liền sẽ thực hiện giấc m ộ n g này ha ha ha ha, thật võ huyền r ắ n phủ ai phúc băng bị thương vân dùng hết lực khí toàn thân vẽ ra thật võ huyền r ắ n phủ áp đảo m á u phun phẹ phè thương vân mặt sạm lại nhìn xem băng người nhà đến yêu giới bản thân mục đích liền không thuần a băng run run rẩy làm cái thắng lợi thù thế rất rất thuần chính là vì kia cô nương xinh đẹp cái này nhất định là vận mệnh thương vân yên lặng chuyển động xe lăn từ băng trên cánh tay hết quá khứ thương công ngươi không sao chứ ta cái này liền tới cứu ngươi một tiếng lớn giọng cực tốc đánh tới không gian một trận rung động thương vân manh quay đầu giật nảy cả mình một cái nhìn ra nặng có hai trăm cân nữ tử chạy như bay đến nữ tử kia làn d a hơi đen mặc s a o ý ỉ phong cách cũng là ạ nú bị quê quán v ụ nữ mỗi chạy một b ư ớ c không gian đều vì đó run r u y thùng thùng rung động cái này nhìn xem so ạ nú bị còn g ọ n thức thương vân mất ngủ nước bọt đột nhiên trong lòng hơi đậu cúi đầu nhìn xuống một mặt hạnh phúc băng trong lòng đột nhiên đánh tới một trận á c hẳn cái này cái này sẽ không là n g ư ơ i nương t ử à. băng sát mặt đỏ lên chính là t r u y ế t kinh thương vân yên lặng rời xe lăn lộ ra băng đồng thời triệt hồi thật võ huyền gián phủ nữ tử cả tiếng mặc kệ thương vân một đem ôm lấy băng tướng công ngươi không sao chứ thương vân ở một bên lỗ thai chấn động băng ôn n u nhìn xem nữ tử như hoa ta không sao một sợi tàn dương chính soi sáng băng tuấn lãng trên mặt nữ tử lã trá rơi lệ thương vân có chút không đành lòng nhìn cái này quá đẹp t r à diện nữ tử nhẹ nhàng nuốt ve băng mặt ngược lại đối thương vân trợn mắt nhìn một nháy mắt chuyển thành kinh dị ngài là thương vân thương vân x ư n g sở không sai ngươi biết ta nữ tử ôm lấy băng nói ngài là gia tộc chúng ta đại ân yêu chúng ta tự nhiên nhớ được cha hắn thường thường n h ắ c lên ngài thương vân càng thêm n g h i hoặc ngươi là cái k i a một nhà băng cũng có chút kinh ngạc ân yêu làm sao lại như vậy như hoa ta làm sao không biết thương vân là các ngươi ma d á n thế g i a đại ân yêu như hoa ôn nhu nhìn xem băng ngươi gả vào nhà chúng ta thời gian ngắn ngủi chúng ta lại không ngừng đang gia tộc toàn bộ như g ư ơ i tự n i biết, ê n không n g i rồi vừa có hoa a y yêu bất kính? Băng một trận liễu lơi, không kính. không như thế ân Băng trận nên n đối đại liễu lơi, biết lời bất một trả à Thương ư vân n g ợ cha lại là i m n bạch phân, mấy t c ù ngươi băng bạn chính tình n cũ, cảm thâm hậu, h là thế nào bất kính. Như hoa, cha nào n ư g là như hoa nói cha ta là la đâm thương vân ám đạo nương tặc la đâm sẽ không là bởi vì thụ la tu tỉnh tổn thương mà cưới cái chư yêu à. năm đó la đâm nghe nói la tu gả cho long xuyên lúc vẻ mặt thống khổ thương vân vẫn nhớ rõ như hoa tự nhiên không biết thương vân suy nghĩ hỏi ngài tại sao lại xuất hiện ở chỗ này cũng là vì điều tra long tộc phản quân ngao hảo cùng long nguyên giới tộc ta tiền bối thi thể sự tình thương vân nghe vậy nói các ngươi biết việc này k ê u mấy ngày trước đây long nguyên giới có yêu ra ngoài thế nhưng là các ngươi cất giết như hoa nói chính là cái này ngài cũng biết rồi thương vân ám đạo khó trách như thế như hoa nói tiền bối nơi đây không phải tự thoại chỗ cổ long yêu thế gia có cao thủ tại phụ cận chúng ta rời đi trước cổ long yêu gia cũng có tham dự thương vân hỏi băng tiếp lời nói ừ n chúng ta biết ma rắn thế gia tiền bối có thi thể ở phía dưới cổ long yêu thế gia phương diện chắc hẳn cũng biết tin tức đến đây điều tra thương vân một mặt theo như hoa rời đi một mặt hỏi các ngươi từ cái kêu bên trong được đến tin tức băng nói chúng ta sớm đã biết long tộc phản quân đóng quân nơi đây vì tìm hiểu tứ thần thú thế gia động thái sớm có thám tử ở đây ở giữa nắm qua mấy cái tù binh ép hỏi phía dưới đạt được không ít tin tức thương vân khen nhũ mày tiếng ngao h ảo nơi ở chẳng phải là yêu giới biết rõ băng nói có thể nói như thế nhưng tứ thần thú thế gia gần đoạn thời gian không quá bình nghe nói bạch h ổ thế, thế, thế gia ở chỗ này chắc hẳn bạch hồ thế gia cũng không xa phượng hoàng thế gia cũng có dung chuyển long tộc huyền vũ thế gia Bạch cao hổ thế t gia ầ như g đều tiến đến tiến t m một dự, trong thời t gian ngắn liền bỏ qua cái này một chi phản quân. chi h cái qua bỏ ơ n Vân nói, ma rắn g ma t hoa ế thế gia cùng gia chăng cũng tin phải lại quan ma tức c huyền vũ thế gia. Băng mắt, nào chỉ là ăn rắn nhà truyền hệ h vũ ý, huyền thế vũ g i Băng ăn nghiêng nào hiện tại hai nhà này, hừ hừ. Như chỉ hai hứ hứ. hoa tại lướt là mắt, ý, vội và nói g n tướng công ngươi yên tâm trong lòng ta chỉ có ngươi một cái như hoa lời tâm tình đình thai n h ấ t góc thực tế là mất nhu tình cũng may băng mười điểm hưởng thụ tứ thần thú thế gia khí đồng liên tri cùng tiên giới quan hệ tâm đầu ý hợp cổ long yêu ra cùng ma giới tràn đầy vắng lai hiện tại lại cùng bạch hổ thế gia liên hợp ma rắn thế gia cùng huyền vũ nhà thông ra quan hệ không tầm thường chỉ có thiên lang khuyển nhà có thủ cổ vũ nhưng bây giờ thương vân trở về thiên lang khuyển nhà ngược lại tìm tới c ư n g rắn nhất chỗ dựa hoa nhà bạch hổ nhà từ xa thiên lang khuyển nhà thành hổ đều gia nhập long tộc phản quân lại đem yêu giới quan hệ trở nên càng thêm phức tạp tại ngoại giới khó tránh khỏi có yêu cho rằng đây là bạch hổ nhà thiên lang khuyển nhà cùng long tộc cấu kết cùng một chỗ chứng cứ cái gọi là phản quân bất quá là che đậy yêu hai mắt thôi tiền bối ngài chỗ này có phải là muốn tìm nào lăng chúng ta biết nàng là của ngài đồ đệ như hoa hỏi đồng thời nhanh chóng phi hành thương vân nói ta đã cùng bọn hắn gặp mặt cũng đã gặp các ngươi gia tộc tiền bối thi thể t h ủ nang nhơ vả muốn đi các ngươi ma rắn thế g i a đi ma rắn c h i hồn cái gì tiền bối muốn đi ma rắn thế g i a như hoa vui vẻ nói cha nhất định sẽ nhiệt liệt hoan nghênh chỉ là kêu ma rắn c h i hồn như hoa hiện ra một chút làm khó thương vân hỏi chắc hẳn ma rắn c h i hồn cực kỳ chân quý ta sẽ cho la đâm một cái công đạo thương vân á m đạo tỷ như đem con gái của ngươi biến xinh đẹp loại hình không ngờ như hoa nói ma rắn tri hồn trong gia tộc còn nhiều ma rắn thế ra con cháu bình thường dùng để pha trả gặp mưa dựa c h â n ngâm tắm có thể nói nhà ở lữ hành thiết yếu lương phẩm thương vân cảm thấy nội tâm bị tốt nặng mấy trăm tấn ma rắn nghiền ép mà qua là là nhưng bây giờ ma rắn chi hồn con suối ở vào mùa khô muốn cùng sang năm mới có thể kế tiếp theo chạy xuôi như hoa sán lạng cười nói đây là bình thường mỗi một trăm năm khô cạn một năm chúng ta rất quen thuộc thời gian một năm rất ngắn tin tưởng tiền bối ngươi sẽ không để ý thương vân mặt sắm lại một năm ta mộ phần cỏ đều dài ba thước chương năm trăm ba mươi lăm sinh tử tương cách bên trên như hoa cùng băng cũng không phải là một mình tiến về chỉ là băng con đường tu luyện đặc thù ma rắn g i a tộc phái ra d ò xét đội mới yên tâm để b ă n g tự hành tiến về long n g uyên mà như hoa là yêu phu sốt ruột không để ý d ò xét đội ngăn cản tiến đến cùng b ă n g tụ hợp mới đụng phải thương vân b ă n g là một m p h à m nhân nếu không phải công pháp cực đặc thụ mở ra lối riêng muốn ở r ẻ đường đường ma rắn thế g i a g i a chủ muôn hạ cho dù như hoa cảm mến cũng là muôn b à n khó khăn ma rắn thế g i a d ò xét đội từ một tên minh yêu đẳng cấp trưởng lao dẫn đội tổng cộng có hai mươi ba tên thành viên trừ đội trưởng bên ngoài còn có hai tên huyền yêu nó hơn đội viên phần lớn vì yêu đẳng cấp tại yêu giới đã xem như rất mạnh một cỗ sức chiến đấu nên biết vương cấp cũng không phải là rau cải trắng vừa ra tới chính là một loạt do xét đội đội trưởng tên là la vĩnh phương chữ mắt to bình thường con mắt luôn luôn nửa h í p bộ dáng ở chung lâu yêu mới biết được hắn trời sinh chính là cái dạng này cùng một loại sinh trưởng tại cực bắt chỗ hồ ly rất giống nói chuyện làm việc cũng là nửa chết nửa sống nhưng không trở ngại hắn tu vi minh yêu tại yêu giới cũng coi là hô p h o n g hoán vũ nhân vật la vĩnh viễn nhìn từ xa thấy như hoa u băng đi theo một cái ngồi xe lăn t ả n tật bệnh nhân chạy tới thở dài ta đây là viện dưỡng lao sao đội viên của ta đều là như vậy sao rất nhanh thương vân ba cái đến la vĩnh trước mặt la vĩnh phất phất tay bày ra một đạo cầm chế đem không gian xung quanh bí ẩn đây không phải như hoa công chúa sao băng cái dạng này là sao rồi đây là ai sao la vĩnh chắp hai tay sau lưng hỏi như hoa nói phu quân ta thụ thường các ngươi trị liệu xong vị này là chúng ta đại ân yêu thương vân ồ nhanh cho phò mã chữa thương sao phò mã là ai tổn thương sao la vĩnh yên sắp xếp hai cái yêu cho băng chữa thương băng thân thể cũng không phải là cường hạn yêu thân càng thêm cùng loại với phạm nhân thân thể hai cái yêu mấy hơi thở liền đem băng chữa khỏi đây là cho như hoa mặt mũi trang giả vờ giả v ị nếu không một cái yêu thổi khẩu khí băng liền có thể khỏi hẳn thương vân nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ám đạo băng công pháp này cũng không tệ về sau có thể nghiên cứu một chút la vĩnh cho thương vân thi lễ la vĩnh b á i kiến đại ân yêu hả thương vân yêu thân bị hao tổn bây giờ có thể biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu kém xa một cái yêu lại thêm đã ngồi xe lăn la vĩnh có thể thi lễ là thật tâm đối thương vân cảm ơn thương vân cười một tiếng tại trên xe lăn hoàn lễ cũng không phải là thương vân không muốn đứng dậy thực tế là thân thể suy yếu hai chân bất lực thương vân ẩn công sao ngươi vì cái gì tại cái này bên trong sao là vì gặp ngươi la vĩnh hỏi thương vân nói ta đã thấy qua bọn hắn cũng nhìn thấy các người lão tổ thi thể la vĩnh khẽ giật mình đang muốn nói chuyện phụ trách ngắm nhìn con cháu nói đội trưởng cổ long yêu ra dò xét đội hướng bên này dựa vào chúng ta ứng đối ra sao cái này sao la vĩnh nhìn xem thương vân đại ân yêu nói gặp qua lão tổ thi thể chúng ta rút lui trước lui thương vân minh bạch la vĩnh là sợ không thể bảo vệ mình cái này kéo dầu chủ toàn lựa chọn rút lui ma rắn thế ra một cái huyền yêu hiện ra nguyên hình hóa thành một mọc da mười ngàn trượng to lớn từ xả gánh vác thương vân các loại hướng ma rắn thế ra bay du lịch mà đi la vĩnh thì bày ra cầm chế ẩn nấp bộ dạng thương vân tấn công ngươi có thể hay không đem lão tổ tình hình nói cho ta sao la vĩnh hỏi thương vân nói tình huống mười điểm nguy cấp nhìn thấy la đ ô n g sau ta sẽ k ỹ càn g báo cho về sau thương vân liền nhắm mắt dưỡng thần phải góp nhặt pháp lực có thể thả ra ba đạo chuẩn tôn thực lực phù văn la vĩnh c h ố p c h ố p mắt nhỏ cũng không nhiều hỏi phân phó nó hơn con cháu nghiêm túc phòng bị tại xác định không có bị theo dõi về sau đi tới ma rắn thế ra chỗ cửa lớn thương vân lần nữa nhìn thấy kia hai đầu phản phát triển miên thời kỳ cổ liền ở ma rắn hộ vệ t ư đá chúng ta trở về rồi sao mở cửa、à? la vĩnh ngẩng đầu hướng tượng đà nói hai đầu ma rắn tượng đá cái mũi có chút có rúm hướng thương vân có chút như đầu chúng ta gặp qua n g ư ờ i bên trái tượng đà nói do xét đội đội viên không khỏi hai mặt nhìn nhau hộ vệ tượng đã vậy mà mở miệng nói chuyện bọn hắn cũng liền ngẫu nhiên cùng g i a c h ủ hoặc là cấp bậc cao hơn thái thượng trưởng lão mới có thể trò chuyện nửa c â u la vĩnh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghĩ lại nghĩ đến năm đó thương vân tham dự bình định gia tộc phản loạn có công lại cùng vũ lăng xả thân đi thay la tu cản kia lưu ly kiếp hai vị này thủ hộ giả khách khí dưới cũng thuộc về bình thường thương vân gật đầu ra hiệu gặp qua hai vị tiền bối ma rắn thế ư người ợ n bản tôn đến, tiến n g đá đầu quay bị, quý La lại mời vị, vào. v ĩ nhìn thương vân, này lần này khí, nhưng vẫn nghĩ nhiều, mang thương vân hai thủ hộ chút khách khí, chưa theo xem ám t giả vị quá đạo i suy có n vào ma ra ắ n thế、gia. Ma ra rắn thế gia đại môn cùng kia hai đầu ma rắn tượng đá người thủ vệ một lần nữa ẩn vào giữa không trung trong m â y mù ma rắn thế ra nội bộ cảnh s ắ c cùng ngoại giới rất là khác biệt khắp nơi là ước đảo cùng kim tự tháp dạng kiến trúc hình người gia tộc tử đệ cùng hình rắn con cháu cộng đồng hành tẩu tử sắc là trong gia tộc nhất yêu quý nhan sắc tuyệt đại đa số con cháu đồng đều mặc trường bảo màu tím kim tự tháp tùy ý bảy ra tại sa mạc đại địa phía trên bị cây xanh vây quanh đỉnh đầu là một vòng mặt trời rực rỡ bốn phía ấm áp rào rạt tản mát tinh mị suối phun bên trong thanh thủy cốt cốt c h ả y xuôi một chút điêu khắc ma rắn tượng đá thần miếu trang nhã bố trí tại kim tự tháp ở giữa thu đến ngoại giới ảnh hưởng cổ điện kiến trúc đồng dạng có thể thấy được nhưng cũng không phải là nơi này chủ lưu thương vân chú ý tới có chút suối phun ở vào trạng thái khô cạn dạng này suối nước nóng toàn bộ là ở ngoại video k h ắ c mười đầu thvt trượng ma rắn ma rắn phía dưới là viên hoàn hình bằng đá đầm nước dòng nước vốn nên t ỏ n ma miệng rắn bên trong chạy ra la vĩnh làm dẫn đường mang theo thương v như hoa băng cùng hai cái huyền yêu đi theo cái khác dò xét đội thành viên bị phân phát chỉnh đốn như thế nào chỉ vào khô cạn suối phun nói tiền bối những cái kia suối phun vốn nên là ma rắn chi hồn lối ra năm nay là khô cạn kỳ la vĩnh hỏi sao rồi ân công muốn ma rắn chi hồn sao sang năm có thể lại đến sao hoặc là ở một năm sao sang năm chúng ta cho ân công đưa mấy trăm tấn quá khứ cũng được cả thương vân liên tục c ư ờ i khổ ám đạo vận mệnh của mình sao có thể có thể thuận b u ồ m xuôi gió chỉ có thể trước cảm ơn la vĩnh la đâm sớm đã nhận được tin tức tự mình dẫn đội đến kim tự tháp bên ngoài nên đón thương vân la đâm gia chủ hồi lâu không gặp thương vân tại trên xe lăn chắp tay nói la đâm rất là cao hứng tiến lên ôm chặt lấy thương vân hảo huynh đệ năm đó từ biệt không ngờ hôm nay mới có thể gặp lại ngươi có thể mạnh khỏe thực tế là quá tốt thương vân không ngờ tới la đâm nặng như thế tình nghĩa hoàn toàn không có gia chủ giá đỡ người nói năm đó thực tế quá mức đ ộ i vàng có thể gặp lại ta cũng thật cao hứng la cuốn lên dưới dò xét thương vân đột nhiên phát giác lại n h i ê n vô pháp nhìn thấu thương vân huynh đệ ngươi đây là thương vân nói nói rất dài dòng ta thụ vĩnh hằng tổn thương tu vi bị hao tổn vĩnh hằng tổn thương ngươi là yêu tôn la đâm kinh ngạt nói lời vừa nói ra la vinh cùng thần s ắ c đại biến cực kỳ s ù n g kính nhìn xem thương vân thương vân k h o á t khoác tay chuẩn tôn mà thôi mà thôi la đ ô n g kèm chút khí khóc nhưng mừng rỡ trong lòng thương vân cùng lòng xuyên la tu quan hệ rất tốt hiện đang bằng ma rắn thế ra lại kết giao một vị chuẩn tôn về sau chẳng lẽ có thể nằm ngăn bò đến huynh đệ theo ta đi lên t ẩ u tử ngươi chính đại bảy bộ tiệc muốn nên đón ngươi la đ ô n g tự mình cho thương vân đẩy xe lăn thay thế như hoa cùng bằng vị trí kim tự tháp tầng cao nhất là một cái bình đài tứ phía đứng thẳng điêu khắc tinh mị của đá một đám nổi bật thị nữ tại bày ra đồ ăn tại trên bình đài nhìn xuống ma rắn thế ra khí thế to lớn tâm tình bao la một vị đoan trang mỹ lệ nữ tử tại kim tự tháp đỉnh nên đón la đâm một nhóm như hoa nhìn thấy nữ tử chạy lên trước ô m l ấy mẹ thương vân thấy thế cứng đờ chuyển động đầu lâu nhìn la đâm một mặt hạnh phúc biểu lộ thương vân nội tâm vạn mã b u ô n đẳng ám đạo hai n g ư ờ i đến cùng cái kia xảy ra vấn đề hay là thay đổi khuôn mặt sinh ra nữ nhi hình tượng đại biến la đâm cùng gia tộc mấy vị trọng yếu trưởng lão hoan nên thương vân về sau thương vân đem ra kho xa xá tình huống nói rõ hiện trường lâm vào trầm mặc hồi lâu một vị thái thượng trưởng lão nói xa xá Chính nhà rắn là ma rắn nhà thái thượng ổ niên đại yêu vương, vi đại viên mãn, đại vi đại yêu tu n cùng long không biết tên yêu vương sinh ra tình、cảm. Thương vân ám đạo kia cổ long yêu danh tự như vậy, nhớ g cổ cảm. cổ đạo yêu yêu yêu vậy, ra ra kia một ám biết tự vị giải ư đ c mới mà là lạ, xa xá vậy h ớ tinh t n ư ở trưởng h tình thâm、giải. Thái ự c tế thượng t dùng dạy. lao nói tiếp đáng tiếc kia cổ long yêu chính là phong lưu l a g tử thắng cho chúng ta lão tổ tâm sau lại đứng núi này trong núi nọ bội tình bạc nghĩa đùa bỡn tình cảm cái kia yêu cà bã về sau xa xá lao tổ tức không nhịn nổi liền đi tìm hắn lý luận từ đó về sau tin tức hoàn toàn không có không nghĩ tới vậy mà là song song chiến tử kết quả còn sinh ra ra kho xa xá cái này cùng nịch tiên n g h i ệ t trướng nghe thái thượng trưởng lão kể xong tiếng b à n luận xôn xao nổi lên m ộ n phía cái gì đó không phải là hợp thể rồi làm sao hợp thể chẳng lẽ là giao hợp chết như thế nào rồi t r ư ở n g l ã o không phải nói lực chiến mà chết a đó không phải là tinh tận mà chết la đâm nghe được mặt s ạ m lại t ă n g h á n g một cái ngăn lại phía dưới nói nhỏ thương vân thì làm bộ không nghe thấy hiện tại ta cần ma rắn c h i hồn đi giải phóng xa xá hợp phách đồng thời ngăn lại ra kho xa xá nguyên thần ta đã thấy qua kia tức sẽ sinh ra nguyên thần ẩn chứa trong đó quá nhiều bạo ngược kia là vô tận thi khí tích lũy thương vân nghiêm mặt nói đương nhiên giấu giếm mình đối ra kho xa xá ra tay la đ ô n g nói ra kho xa xá nguyên thần một khi thành hình tất nhiên làm hạ i yêu giới xa xá lao tổ là trong đó một bộ phân nhận khí tức hấp dẫn ra kho xa xá tất nhiên đến đây m à dám thế ra làm loạn chúng ta không thể ngồi yên không lý đến một thái thượng bên trên lão đạo gia chủ nói là nói như thế nhưng ma dám chi hồn chỉ có sang năm mới có thể g a sinh chúng ta chưa hề nghiên cứu qua như thế nào mới có thể sớm rút ra la đâm rất là làm khó s ắ c thực như thế không biết vị nào trưởng lao biết phương pháp la vinh thấy thật lâu vô yêu trả lời nói chúng ta cũng không biết sao đoán chừng chỉ có ma rắn nhà thủy tổ kia một đời mới biết được cả la đâm nói, nói nhảm ó i n niên đại quá xa xưa thủy tổ nhóm toàn bộ bọn mình cái k i a bên trong trả có la vinh nói chính là sao c ổ n g chính là sao sau cùng hai vị thủy tổ hạ thương vân trong lòng hơi động giữ cửa tượng đã vậy mà là ma rắn thế ra thủy tổ la đâm nói đúng là như thế chúng ta bây giờ chỉ có thể thử đến hỏi thủy tổ không biết bọn hắn có nguyện ý hay không trả lời bởi vì ma rắn tri hồn là bọn hắn thống khổ nhất hồi ức năm trăm ba mươi sáu sinh tử tương cách bên trong la đâm tự mình đẩy thương vân như hoa băng cùng đi theo đằng sau c h ủ n g c h ủ n g điệp điệp đi theo đại đội ma rắn thế gia thị vệ trêu đến ma rắn con em thế gia nhao nhao ghém ắ t suy đoán là ai có thể để đường đường ma rắn g i a chủ đẩy xe lan long xuyên huynh bọn hắn hành tung thành mê thương vân ngồi tại trên xe lan hỏi la đâm neo h lại mắt phụ nói long xuyên c h ư a khỏi la tu thương thế sau liền rời đi ma rắn thế gia cũng chưa có trở về huyền vũ thế gia chúng ta suy đoán hắn là muốn bế quan tu luyện để câu đột phá đại tôn cảnh giới dù sao yêu giới khả năng chỉ còn lại có hai vị yêu tôn lại lơ lửng không cố định hai vị kia đại tôn phải t r ă n g vẫn còn sống cũng thế thành mê dạng này liền tạo thành yêu giới thế lực yêu ớt khả năng bị quản chế tại cái khác tam đại thượng giới lại lòng xuyên cùng bạch hồ nhà dễ vô chính diện giao p h ò n g mặc dù hai nhà liên minh vẫn chưa vỡ vụn trong lòng luôn có khúc mắt như dễ không đầu t r ư ớ c đột phá đại tôn cảnh giới huyền vũ nhà tất nhiên khắp nơi ở vào hạ phòng bị bạch hồ nhà áp chế chỉ sợ dễ vô cũng giống như vậy ý nghĩ nghe nó y hắn sớm đã bế quan bạch hồ nhà đã thật lâu chưa thấy qua dễ vô thương vân nhìn xem la đâm, phu nhân, lại nhìn la đâm thỉnh thoảng biểu lộ ra hạnh phúc biểu lộ thay la đâm cảm thấy cao hứng la tu lưu lại tình tổn thương rốt c ụ c bị một vẻ ôn lưu chữa trị la đ ô n g ngày thường biểu hiện tính tình có chút lánh m ạ c kỳ thực nội tâm lửa nóng tình cảm mãnh liệt yêu hận sen lẫn khắc sâu thương vân có thể trải nghiệm la đ ô n g tâm tình năm đó tình tổn thương cùng đối với mình hữu nghị có chút yêu không cần năm này tháng nọ kết giao có lẽ chỉ cần vội vàng một mặt giải rác mấy lời liền đã là sinh tử chi giao đợi long xuyên huynh xuất quan thời điểm chính là yêu giới phong vân biến ảo thời điểm thương vân nói ám đạo mình cũng cần mau chóng chữa khỏi vĩnh h ằ n tổn thương tại cấp bậc cao hơn đấu tranh bên trong chiếm hữu một chỗ cám rủi thương vân nhìn về phía chân trời, phản phất nhìn thấy tứ đại thượng giới sắp phát sinh biến đổi lớn la đâm hình các người ma rắn nhà thủy tổ làm sao lại biến thành thủ hộ đại môn tượng đá thương vân hỏi la đâm thở dài cái này nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không biết niên đại thực tế quá xa xưa thủy tổ cực ít mở miệng càng không khả năng cho chúng ta kể chuyện xưa hiện tại nếu không phải ma rắn thế ra đứng trước c ự đại tai nạn chúng ta cũng sẽ không đi quáy rời hai vị thủy tổ thương vân nghe vậy khẽ gật đầu nhìn bên cạnh la vĩnh một bộ kích động biểu lộ không khỏi hỏi la vĩnh giống như đối với gia tộc chuyện cũ hiểu rất rõ không biết có thể hay không giảng giải một hai la đâm nhìn la vĩnh một chút la vĩnh trường lão ngày thường bên trong s á c thực thích lịch sử đến mức chậm trễ tu luyện la vĩnh ngươi biết cái gì nói ngay la vĩnh cảm giác trải qua thời gian dài đè nén ở trong lòng phiền muộn quét sạch bởi vì vì bên trong gia tộc cho là hắn say mê tại yêu giới lịch sử thực tế là bất nhập lưu ngoại đạo làm vì gia tộc t r ư ở n g lao nên nhiều hơn siên g năng tu luyện mới đúng mà la vĩnh đối lịch sử tình hữu độc trung không có chuyện còn tiến hành khảo cổ làm việc nói trắng ra chính là đảo người ta mộ tổ có đôi khi hưng khởi ngay cả ma rắn nhà mình mộ tổ đều không đông thà trêu đến gia tộc thái thượng trường lão tức giận kém chút sống lột la vĩnh gia tộc khác cũng thỉnh thoảng truy sát là vĩnh, nhưng là vĩnh chỉ là mộ. không chọn bảo cũng sẽ không vũ n ụ c người chết cho nên các gia tộc cũng không có thả ra tuyệt s á t lệnh chẳng qua là cảm thấy rất buồn ô n lại rất bất đắc dĩ la v ĩ n h mỉ nhờ lâu dài xâm nhập của mộ tự nhiên đụng phải rất nhiều thủ hộ của mộ cầm chế sinh tử một trăm ngàn độ cũng may la v ĩ n h thích thú tích lũy cực kỳ phong phú của mộ tri thức cùng trận pháp cầm chế đồng thời đọc qua ra rất nhiều thế g i a đại yêu những năm qua bí ẩn điểm này chỉ có la v ĩ n h bình bối mấy người bằng hữu biết nếu không, không biết bao nhiêu thế ra tự yêu muốn giết la vinh di khẩu hoặc là tìm kiếm nghĩ cách từ trong miệng móc ra bí văn hoa la vinh hắng g i n g nói cái này sao Ta、là biết một chút c sao, lần g lao thủy tổ tổng cộng đại và lao rắn tăng h ế ra thủy tổ h là một huynh yêu. Yêu vì đột phá chuẩn tôn cảnh giới đồng loạt bế quan đợi bọn hắn xuất quan thời điểm vậy mà phát hiện m ộ ư ơ i cái huynh đệ tỷ bội hết thảy v à mình có là trong tu luyện tàu h ỏ a nhập ma mà chết có là thương tâm quá độ mà chết có là bị cựu gia thừa dịp bi thống cơ hội ám sát trí tử có thì là chịu không nổi đã kích tự sát thân vong mười bộ thi thể lạnh băng nằm tại lao đại lao tam trước mặt lúc hai cái đại viên mãn vương cấp ngắn ngủi trong vòng một đêm trận nhìn đầu thân thể còn lưng như gần đất xa trời lao giả vô tận khóc lóc đau khổ lao đại lao tam liên thủ mở rộng một đạo hư không chi môn đem m ư ơ i cái huynh đệ tỷ bội mai táng mà hai người bọn họ thì như là tượng đá tính toa bất động một tòa chính là ngàn năm không ngừng thì thào nói nh kêu gọi huynh đệ tỷ bộ i danh tự chẳng biết lúc nào cất giữ thi thể mười c ố quan tài đồng thời vỡ vụn mười đầu ma rắn thủy tổ đồng đều hóa thành dài một triệu thân rắn thân thể h ố n lượn mà rủ xuống l ở lưng tựa lưng làm thành một cái hình tròn mà viên tia hình ở giữa hiện hiện một tử thủy tinh danh nước hôn nguyên sáng long lanh mười hai thủy tổ nước mắt tại danh nước bên trong hội tụ lão đại lao tam trong lòng chợt h i ể u ra liếp nhau về sau hiện ra ma rắn chân thân trở thành hai tôn pho tượng vận dụng toàn bộ pháp lực mở hiện tại ma rắn thế ra chỗ tại không gian mà mười vị thủy tổ phân mộ thì thật sâu dấu ở ma rắn thế ra phía dưới không biết trải qua, qua bao nhiều năm tháng t ừ kia t ử thủy tinh danh nước bên trong sinh ra hai đầu nhỏ nhỏ t ử sắc m a r ắ n kia hai đầu t ử sắc tiểu xà, mới là ma r ắ n thế gia chân chính yêu tân h c h ỗ t h à n k you ma r ắ n thế gia đưa tân h tất h đại thế gia cơ sở mà kia t ử thủy tinh bên trong hội tụ nước mắt chính là ma r ắ n chi hồn mười vị thủy tổ vĩnh viễn tại tre t r ở ma r ắ n thế gia còn tại ma r ắ n thế gia chỗ sâu không ngừng sản xuất ma r ắ n chi hồn tầm bộ toàn cả gia tộc thương vân ân công sao cho nên ta đoán ngươi muốn tìm ma r ắ n chi hồn sao hẳn không phải là phổ thông ma dán chi hồn sao hẳn là trong truyền thuyết từ thủy tinh bên trong ma dán chi hồn la vĩnh tử tổ nói la đâm ôm la vĩnh bạ vai mà t ô n g trầm nói n g ư ơ i cái tên này biết nhiều như vậy sẽ không là đem lão tổ tông mộ phần cho đào đi la vĩnh một mặt ước mơ biểu lộ ta nghĩ sao nhưng là một mực không tìm được cửa và o ở đâu ạ ta đánh chết ngươi la đ ô n g đệ ngã la vĩnh chính là một trận m á n h đánh mấy cái thái thượng trưởng lao n ế u không phải vì duy trì hình tượng cũng phải lên đi đạp hai cước đồng thời trong lòng hò hét trời ạ chúng ta ma rắn nhà làm sao ra cái này c ũ n g ngay cả lão tổ tông mộ phần đều nghĩ đào bất hiếu từ tôn thương vân thầm nghĩ lên đồng môn của mình trong lòng ngầm đau nhức không biết đại sư minh tam sư minh tứ sư minh người ở chỗ nào hai cái sư ngội phải chăng đã phi thăng vẫn một mực hầu ở bốn vị sư phó bên người nhị sư tỉ hình thần câu diện mình nhưng lại chưa bao giờ b á i tê qua trong lúc nhất thời thương vân nội tâm xấu hổ không chịu nổi chân chính ma rắn tri hồn thương vân mặc niệm cái tên này ma rắn thế ra chỗ cửa lớn hai đầu hộ vệ tượng đá không nhúc ních không có đôi thương vân la đâm đến biểu thị bất kỳ phản ứng nào hai vị thủy tổ ma rắn thế ra thứ một nghìn bốn tám đại gia chủ la đâm cầu kiến la đâm k h ô n g người nói tượng đá bất động la đâm lại kêu gọi mấy lần tượng đá vẫn bất vi sở động mấy vị thái thượng trưởng lão thay nhau xuất động hai tôn thủy tổ tượng đá giữ yên lặng cuối cùng thương vân bất đắc dĩ lên tiếng nói hoa nhà t r ư ở n tôn thương vân cầu kiến hai vị thủy tổ bên trái tượng đá rốt cục mở to mắt mí mắt cùng ánh mắt ma sát phát ra cự thạch tướng cọ thanh âm tôn quý hoa nhà khác h tới không biết ngươi có chuyện gì thương vân cố gắng đứng thẳng người hai vị thủy tổ hiện bởi vì long nguyên sinh ra nghịch thiên yêu nghiệt ra kho xa xá nhưng có thể làm hạ i yêu giới ta cần t ử thủy tinh trung ma rắn c h i hồn tăng cường ma rắn ra lão tổ xa xá hôn k á c h để nàng diệt đi ra kho xa xá tức sẽ sinh ra n g u y thần xa xá đời thứ ba tiểu cô nương phía bên phải tượng đá cũng mở mắt ra lẩm bẩm nói ma rắn tri hồn chúng ta đều đem danh tự này quên bên trái tượng đà nói phía bên phải tượng đà nói m a rắn chi hồn vốn chính là chúng ta cho hậu bối t ử tôn tuần lưu bất quá ngươi vậy mà biết t ử thủy tinh không đơn giản bên trái tượng đà nói tiếp t ử thủy tinh tại người chết nơi ở ngươi nếu là muốn đi chỉ có thể chết la đ ô n g nghe vậy cả kinh nói hai vị thủy tổ mời gián xếp phía bên phải tượng đà nói tam đệ nói tuyệt đối không phải nói ngoa đại ca chúng ta không phải sớm đã từ bỏ lẫn nhau xưng hô bên trái tượng đà nói thương vân hỏi hai vị thủy tổ ta muốn như thế nào chết mới có thể tiến nhập từ thủy tinh mộ táng chi đ i ệ tâm chết hai tôn tượng đ á đồng thời nói ma rắn thế ra một chỗ vắng vẻ khu vực một cái to lớn kim tự tháp đỉnh cao kim tự tháp một chỗ bình đài chính giữa bình đài có một tòa điêu khắp mười tôn ma rắn pho tượng suối phun suối phun khô cạn cái này bên trong sao chính là ma rắn chi hồn đầu n g u ồ n hà la vĩnh nói thương vân tại suối phun trước nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe la đông nói thương vân hai vị thủy tổ không thể tin hoàn toàn nguyên thần của bọn hắn đã không hoàn toàn nói cái gì t ô n chết ta nhìn không phải không bằng ta để gia tộc thái thượng trưởng lao còn có la v ĩ lại nhiều cha một chút cổ tịch tìm tới tiến vào mười vị thủy tổ mai táng chi địa phương pháp thương vân nói thủy tổ cũng không phải là nói dối tiến vào mai táng chi địa phương pháp chính là tâm chết la đâm không hiểu kia phải làm sao nếu không chúng ta mãnh liệt tiến công trái tim của ngươi ngươi đi xuống trước đem ma rắn chi hồn lấy ra chúng ta lại dùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cứu ngươi thương vân mặt sắp lại tâm chết không phải ý tứ kia la đâm cùng mấy cái thái thượng trưởng l á o hai mặt nhìn nhau không biết nói cái gì thương vân đem xe lăn hướng suối phung tới gần chút la đâm minh mời các ngươi tại kim tự tháp dưới làm hộ pháp cho ta nếu ta lại ra kho xa xá nguyên thần sinh ra trước không thành công các ngươi không cần có ta lập tức từ bỏ ma rắn thế ra tiến về huyện vũ thế ra tị nạn La đâm như g ĩ a tay vốn vung vị muốn cuối cố nói cùng nén, lên, mời năm vị thái gì, t h ợ n trưởng lão, quân cận g t lão, vệ vì hoa ư ơ hơn n vân chuẩn tôn nó g c hộ pháp, n chỉnh cháu, đầu bắt lý g i tộc sự vốn ậ n như hoa, người đi huyền vũ thế gia báo tin, thỉnh cầu che chở. Như hoa, thế che chở. hoa báo gia đi cầu vũ v không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng như vậy kinh ngạc phía dưới không khỏi l ệ rơi l ệ c mặt s ố i lơ tại băng mang bên trong băng mới biết mình từng đi điều tra đúng làng n h ị c h thiên yêu nghiệt trong lòng một trận nôi khiếp sợ vẫn còn ôm lấy như hoa tiến về h u y ề n vũ thế gia trên bình đại chỉ còn t ư ơ n g vân đỉnh đầu lam trời bạch vân gió mát nhẹ nhẹ tâm chất sao thương vân ánh mắt bắt đầu trống rỗng chương năm trăm ba mươi bảy sinh tử tương cách dưới thương vân đem tâm chạy không từng màn chuyện cũ xông lên đầu kích thích tâm thần của mình nhưng thân là c h u ẩ n tôn thương vân tâm thần cực kỳ cứng cỏi thật khó làm đến ma rắn thế ra hai vị thủy tổ khi đó bi thương tại tâm tử trạng thái chỉ có thể làm cho mình tiến vào một loại sầu bi hoàn cảnh tôn q u ý quý khách ngươi thật muốn đi vào m ộ địa lấy ma rắn c h i hồn một thanh âm từ phía chân trời chuyển đến thương vân nghe ra được kia là thủy tổ bên trong lão đại thanh âm ta đã nói rõ thương vân nói lão đại đạo huynh đệ chúng ta có thể trợ ngươi nhưng ngươi tâm sau khi chết phải chăng có thể trở lại thế giới này không cách nào c a m đoan thương vân nói mời hai vị thủy tổ trợ giúp được lao đại đạo hai đầu tối tăm mở mịt ma thân rắn ảnh tại kim tự tháp trên không xoay quanh kéo theo cả bầu trời thành cho sắt ma thân rắn hình to lớn kết thúc công việc tướng ngậm thành một cái vòng tròn đi vòng một cỗ không h i ể u khí tức từ viên kia điểm bên trong phiêu đã ma xuống bao phủ thương vân đồng thời ma rắn nhà hai vị thủy tổ ngóc lên đầu rắn từ hai mắt bên trong bắn ra bốn đạo quấn quanh khí s á n ô quang chui vào thương vân thể nội thương vân vẫn chưa làm bất kỳ ngăn trở nào mặc cho thân thể hấp thu hai vị thủy tổ ý niệm hai cỗ manh liệt ý niệm va chạm bên trong thương vân thể nội thương vân thân thể chấn động mạnh nguyên lai、like、hai vị tu vi đã là thương vân một câu nói chưa nói hết ý thức bắt đầu mơ hồ mê man thiết đi sư phó sư phó thử xa thanh em đánh thức thương vân thương vân đầu đau muốn nước mở mắt ra phát phát hiện mình nằm tại một gốc đại dong thụ dưới trên ghế nằm đại dong thụ sinh trưởng ở một thấp bé núi trên đồi đứng tại trên gò núi có thể nhìn xuống tiểu trấn tiểu trấn bên trên phần lớn là bằng đá kiến trúc hai đầu thanh tỉnh tiểu hà xuyên qua tiểu trấn nắng ấm cao chiếu gió mát nhẹ nhẹ đây là một cái tươi mát sạch sẽ tiểu chấn đây là một cái hài lòng buổi chiều sư phó tối hôm qua ngươi lại uống nhiều nhất định phải ngủ ở đây cảm giác thử xa c ư ờ i toán giận nói ta liền nói ngươi t i ể u lượng không được thương vân dùng tay nện một cái đầu ai n h a đau đầu ai bảo các ngươi mấy tên tiểu tử mánh g i ó t ta hôm qua không phải cho sư phó ngươi đón tiếp s a o kết quả quang hồi ức chúng ta cùng một chỗ thời điểm sự tỉnh ngài còn chưa nói rời đi cái này bên trong ba năm sông sáo kinh lịch từ xa móc ra một cái túi nước thương vân mánh rót mấy n g ụ tối hôm qua uống quá gấp quá gấp đúng nha sư phó cho nên hôm nay chúng ta lại bày một bản hôm nay uống chủ yếu là nghe ngươi kể chuyện xưa đêm nay anh ta bọn hắn muốn đi qua từ xa cười hát hát nói thương vân sắc mặt pháp luật các ngươi có thể nói tốt hôm nay cũng ít từ xa ô m thương vân hướng gò núi dưới đi đến khẳng định ý, một người một v ò là được Cút. màn đêm buông xuống từ lâu tầng hai xa hoa phòng sư phó đây là ta đại ca ngao hảo đây là ta phát nhỏ thành hổ cái này cùng ngươi là đồng hành về sau ta cũng cùng hắn học thật nhiều khí công pháp môn gọi cổ luân nhưng ta không cứ gọi sư phụ hắn sư phó vĩnh viễn chỉ có người một cái từ xa tiếu dung sán lạ cho thương vân nhất nhất giới thiệu hòa thượng này gọi ba tát phật ở một bên kháng nghị nói ta đây là đầu hói đầu hói từ xa cũng không để ý tới ba tát tiếp tục nói đây là lưu cường hh sư phó ngươi không có ở đây thời điểm đều là hắn bồi ta đánh nhau hắn như mánh lưu cường không có ý tứ cười cười sư phó ngươi tốt lần thứ nhất gặp mặt nhiều quan tâm thương vân trong thoáng chốc cảm thấy những người này đều rất quen thuộc nhưng hoàn toàn nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua thêm nữa t ử xa quan hệ trong lòng sinh ra lòng thân cận cảm thấy cùng những người này ngồi cùng một chỗ rất dễ chịu cuối cùng sư phó đây là nương tử của ta ngao lăng thử xa ôm bên cạnh một mỹ lệ nữ tử cười to nói không ngờ ngao lăng một cước đem tử xa từ trên ghế đạm xuống dưới g ắ t giọng đánh rắm ta còn chưa xuất giá tử xa ra dày t h ị t béo cười hì hì không thèm để ý phủi mông một cái đứng lên nương tử mau gọi sư phó đây chính là ta l á o nói cho người thân nhân chớ nhìn hắn so ta không lớn hơn mấy tuổi ta thế nhưng là coi hắn là chân chân chính chính trưởng bối đến xem ngao lăng sắc mặt từng đỏ thi lễ nói sư phó thương vân thấy đại hỷ t u t thương vân tử trong ngực móc ra một khối dương chi ngọc bài phía trên điêu khắc một đoáo đơn xảo đoạt thi công lần thứ nhất thấy đồ đệ tức phụ đến cái này tiểu lễ vật thu ngao lăng thấy kiêng ngọc bài quá mức c h â n quý vốn định chối tử tử sa một đem cầm qua nhét vào ngao lăng trong tay nương tử sư phó l ê n hố l ê n hố nhanh cầm đợi lát nữa hắn uống say ngươi đừng quên nhiều cùng hắn muốn cái gì thương vân cười mắng ngày p h o n g đêm phòng nhà hố khó phòng ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy bọn hắn cộng lại còn không có ngươi hố hơn nhiều tử sa tranh thủ thời gian cho thương vân rót một chén l í n rượu sư phó à đây chính là ta bái sư lý do ngươi về sau khẳng định có thể mạnh mẽ lên ta liền dựa vào hố ngươi sống qua ngày thương vân đem rượu bưng lên Người nói, được, c hôm ờ ờ ngươi sinh n g ư bố bê, nay trước cọ á sư phó dừng lại nói không chừng qua nửa năm chúng ta cái này tốt, h ấ n lửa trên sản nghiệp đều là sư phó khi đó chúng ta ăn uống Cái cái kia, cái kia, i đều m ễ ngao phí, n ậ m mái. lại liền thoải n g lăng không b i ế tràn tử xa ngao ngập yêu thương nhìn thoáng qua từ xa hắn a chính là không có tính nhẫn lại thử xa giả vờ như không nghe thấy đến sư phó làm một cái làm cả xong vui vẻ hòa thuận thương vân nhận biết một đám bạn mới gặp lại đồ đệ cùng đồ đệ tức phụ tâm tình thật tốt đem mình ba năm s ô n g sáo bên ngoài kinh lịch một một dàn thuật khi thì dẫn tới chúng bạn cười to khi thì dẫn tới một trận thổn thức r ư ợ u qua năm tuần thương vân uống mê man ngao lăng cùng cổ luân đã sớm rời đi từ xa cùng ngao hảo vì thương vân tìm t i ể u lâu hậu viện khách phòng nghỉ ngơi sư phó ngươi tiểu lượng không được a thương vân trong mơ mơ màng màng nhớ được t ừ xa nói như vậy mình bất đắc dĩ lắc đầu tiểu lượng xác thực không bằng các ngươi các ngươi cũng uống ít một chút chúng ta không có việc gì sư phó ngươi ngủ trước ngày mai chúng ta kế tiếp theo t h xa nói thương vân ngã đầu liền ngủ say tiếng nói chả còn uống uống bất động hôm sau thương vân từ say rượu đau đầu bên trong tỉnh lại tại tiểu lâu hậu viện tàn bộ phát hiện rất nhiều người vây quanh ở dưới từ lâu hướng lên chỉ trỏ đêm qua đúng chính là cái này quá dò người trực tiếp chết rồi nói là chết rồi thương vân không biết phát sinh chuyện gì lòng hiếu kỳ lên giữ chặt một cái vây xem láo giả lão đại gia này làm sao rồi l ã o nhân lắc đầu ta cũng không rõ ràng nghe nói là có người té lầu té lầu thương vân hỏi là ai lao giả nói cái này không rõ ràng có thể là tiểu t â u đi thương vân nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu trong lòng không h i ể u sinh ra dự cảm bất tưởng nhưng cũng không có, có mơ tưởng trên giang hồ hành tẩu thời điểm thương vân đã lịch rất nhiều chuyện kiện đối với tiểu thâu té lầu chuyện như thế sẽ không để ở trong lòng đi tới tiểu lâu một tầng điểm cháo cùng bánh bao hấp nhét đầy cái bao tử t i ể u mất chính trắng phải ăn nhiều một chút t ử xa kia tiểu tử đêm nay nói không chừng lại đến một trận kia không phải uống nằm xuống không thể thương vân trên mặt lộ ra cơ khổ nội tâm lại rất chờ mong cùng đồ đệ buổi tối gặp mặt sư phó ngươi tại cái này ngươi thấy từ xa không ngao lăng vội vã đi tiến vào từ lâu nhìn thấy thương vân tại hút cháo liền chạy tới hỏi. thương vân thấy là ngao lăng thật cao hứng đến ngao lăng ngồi ăn chút bánh bao tử xa đêm qua không có về nhà ngao lăng thần sắc có chút h o à n g hốt đúng hắn không có về nhà thương vân trong lòng cười thầm tử xa cùng ngao hảo khẳng định không có làm chuyện tốt không chừng bây giờ tại cái nào ôn nhu ổ nằm trên mặt làm ra chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ người an tâm ta buổi sáng còn gặp qua hắn hắn cũng uống nhiều khả năng đến ngao hảo nhà đi ngủ đi nghe nói lời ấy ngao lăng thoáng an tâm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta lại đi ngao hảo ca nhà tìm xem thương vân theo miệm hỏi tử xa mỗi ngày đều đúng hạn về nhà. ngao lăng nói, đó cũng không phải nhưng là ta nhìn thấy dưới lầu vây nhiều người như vậy nói ra sự t ì n h hắn lại không có về nhà ta liền rất lo lắng thương vân an ủi không có việc gì ta nghe được nói là có tên trộm càng chết rồi ngao lang thoáng an tâm ngồi tạm một lát liền rời đi nghĩ là đi ngao ả o nhà thương vân chính hút cháo hai tên nha dịch tới hỏi thăm ngươi là thương vân thương vân có chút kinh ngạc không biết quan phủ quan sai vì sao thì mình đúng vậy tối h hôm qua ngươi cùng t ử xa cùng một chỗ uống rượu một c á i nha dịch mặt đen lên hỏi thương vân sớm thành thói quen vâng ngươi theo chúng ta về một chuyến nha môn t i ê mặt đen nha dịch nói thương vân thả ra trong tay thìa không biết ta đã phạm tội gì người đi thì biết hai cái nha dịch vẫn chưa cho thương vân khóa lại thương vân cũng không phản kháng theo hai cái nha dịch trở lại nha môn tiến vào một gian phòng thẩm vấn phát hiện n g a o g ảo thành hổ toàn bộ ở đây duy chỉ có thiếu cổ luân cùng từ xa thương vân trong lòng căng thẳng n g a o g ảo cùng cũng không biết phát sinh chuyện gì đêm qua ngươi không cùng từ xa cùng một chỗ thương vân hỏi n g a o g ảo n g a o g ảo có chút mờ mịt tối hôm qua chúng ta say rượu ngay tại trong phòng trung ngủ từ xa không biết đi đâu thương vân sắc mặt bắt đầu biến đen khủng hoảng ở trong lòng sinh một cái chủ bộ dạng quan lại đối thương vân cùng chục nhất hỏi thăm thương vân cùng đem đêm qua trải qua một một g i ả n thuật kia quan lại gật đầu không ngừng không s a i không s a i cùng một canh giờ cổ luân khoan thai tới chậm tiến vào phòng thẩm vấn lúc ánh mắt rời rạc thấy thương vân cùng mặt sắc mặt ngưng trọng đột nhiên che mặt mà khóc thật là từ xa ngao hảo cùng bắt đầu chậm qua thần nhìn về phía kia chủ bộ chủ bộ b ớ i môi khe gật đầu ngao hảo một đem tiến lên bắt lấy chủ bộ cổ á o hô ngươi gật đầu có ý tứ gì xảy ra chuyện gì rồi kia chủ bộ không kiên nhẫn đẩy ra ngao ả o bàn tay tối hôm qua thiên nguyên trên lầu té lầu người chết xác định chính là từ xa các ngươi chờ đợi nhận lánh giới thi thể mang về an táng còn tốt các ngươi đều án cũ sạch sẽ bài trừ gây án hiểm nghi đi nhanh lên đi thương vân chán nản ngã ngồi t i m như bị đau cắt chương năm trăm ba mươi tám tử thủy tinh thương vân một nhóm bước chân nặng nề đi ra nha môn ánh mắt trống rỗng bầu không khí thê lương bị thảm nhanh đến nha môn c ổ m lúc ngao lăng đi theo một đôi vợ chồng trung niên chạy đến thương vân một chút nhận ra kia là từ xa phụ thân thanh thiên phụ nữ là từ xa mẫu thân nhưng thương vân một mực không biết tên hủy từ xa mẫu thân một tiến vào nha môn gào khóc một tiếng. trực tiếp té x ỉ u bị theo tới gia đình khiêng đi cứu rút thương vân một nhóm vây quanh thanh thiên thanh thiên trong mắt mang nước mắt ngang ảo tiến lên ôm lấy thanh thiên thúc chúng ta có lỗi với ngươi thanh thiên thanh âm n h ẹ n nào các ngươi không muốn khổ sở ta tiếp vào thông báo thời điểm hỏi tên của các ngươi ta nghe xong liền biết làm uống rượu với nhau đều là từ xa huynh đệ tốt nhất ta sẽ không trách các ngươi nghe tới huynh đệ tốt nhất một câu thương vân cùng cũng không còn cách nào khống chế tâm thần phóng sinh khóc giống chúng ta có tư cách gì xưng vì huynh đệ tốt nhất chúng ta cũng không biết hắn là như thế nào ra sự tỉnh ta vì sao tiện tay mua xuống tiêm một từ lâu thương vân không biết mình là như thế nào trở lại phòng ngủ thương vân vẫn mỉm cười cùng mọi người gặp lại khi đóng cửa phòng về sau nước mắt vỡ đê sư phó a người sư nương này không sai ta biết giúp ngươi truy sư phó a đêm nay cha ta bọn hắn không ở nhà tới nhà của ta uống rượu sư phó sư phó ngươi tại sao lại không vui người sư nương kia rời bỏ ngươi lại tìm một cái ai nha sư phó ngươi sinh ý lại thất bại à nhà ha ha thật vui vẻ ta cố ý mua rượu đêm nay của ngươi sư phó ngươi muốn đi à nhà thật không nỡ ngươi, ngươi chừng nào thì trở về lúc trở về nhưng nhất định phải mạnh mẽ lên sư phó sư phó chẳng biết lúc nào bình minh thanh thiên trong nhà bày lên linh đường thương vân thay đổi một thân màu trắng quần áo tâm tình trầm thống lẳng l ạ n g đứng tại linh đường bên ngoài mặc cho nước mắt chảy xuôi ba năm ly biệt đổi lấy tài phú bây giờ trở nên không có chút ý nghĩa nào nếu có thể đổi về từ xa tính mệnh thương vân nguyện ý mất đi tất cả mọi thứ thương vân tâm cộng dã lại không phải vì thuần túy vì chính mình vinh hoa phú quý mà phân đấu càng muốn cho hơn bằng hữu thân nhân vượt qua hạnh phúc thời gian thân nhân ta còn có thân nhân sao thương vân che cái chán đột nhiên phát phát hiện mình không nhớ nổi bất luận cái gì thân nhân cái này là vì sao ta là thử xa chính là người thân cận nhất thương vân ánh mắt tán loạn m ở mịt ý niệm tới đây càng thêm đau lòng ngơ ngác đứng b a giờ nga o ảo cùng đồng đều khóc không thành tiếng một tiếng kêu sợ hãi từ sau đường truyền ra thương vân giật mình lập tức chạy tới thấy rất nhiều thanh thiên g i a nô b u ộ c đứng tại một bên bên ngoài chính xì xào bàn tán thương vân hét lớn một tiếng làm sao rồi một nô bục không biết thương vân trực tiếp tùy tiện nói ngao lang tiểu thư tự sát thương vân trong lòng căng thẳng một đạo ý thức từ chỗ sâu trong óc sinh ra xen lẫn rất nhiều cùng ngao lăng hồi ức ngao lăng cũng là đồ đệ của ta ta dạy qua nàng kiếm pháp ta ta làm sao mới nhớ tới thương vân dùng tay dùng sức nắm bắt đầu ký ức cùng hồi ức h ô tạp rất nhiều hình tượng mặc dù là vừa mới hiện hiện trong đầu lại hết sức quen thuộc nhưng thương vân không cách nào đem nó sâu chuối chỉ biết ngao lăng là đồ đệ của mình mà lại tình cảm thâm hậu c ũ n g từ xa không khác đây là có chuyện gì thương vân đầu đau m u ớ n nước đồng thời đau lòng càn quét toàn thân lảo đảo chạy tiến vào trong sư phòng thương vân nhìn thấy sắc mặt chắm bệnh treo cổ tự tử mà chết n a o lăng tiến lên cơ hồ là co quắp ngã trên mặt đất ôm lấy n a o lăng Đã nói không ra lời, ra à, à. Ngơ ngơ trong trong cổ h luân o k h ó thương vân cứu ta cổ luân bị đổ sổ kiến trúc nện ở phía dưới ký ức mãnh liệt xung kích thương vân chỉ có khi thương vân nhìn thấy quen thuộc người bị giết một lát mới có thể hồi ức pha tạm ký ức lên sau đó trơ mắt nhìn nó bị giết đại bá c h ạ y mau thanh hổ ngươi là từ xa không đúng là cháu của ta ngươi làm sao tại cái này bên trong thanh hổ bị chạy vội mà qua sơn tập chém đứt đầu lâu đây là chuyện gì xảy ra thương vân hoảng sợ kinh ngạc nội tâm không ngừng nhận xung kích thẳng đến không có cảm giác không cảm giác được đau xót không cảm giác được sợ hãi không cảm giác được bi thương không cảm giác được chính mình một trái tim c h ầ m rãi chìm xuống ma răn thế ra kim tự tháp phía trên hai vị ma răn thủy tổ thấy trên xe lăn thương vân sắc mặt bắt đầu phát cho vỡ ngôi phát tím nhìn nhau q u a n quẩn trên không chung vài vòng từ từ tiêu tán không trung vẫn mây đen dày đặc thương vân nội tâm trong tuyệt vọng chung quanh hết thể mất đi nhan sắc đen kịt một màu một cố vòng xoáy tại thương vân dưới chân dâng lên không ngừng mở rộng nằm kéo thương vân muốn đem hắn kéo vào vực sâu vô tận thương vân từ chân chân bắt đầu chậm rãi chim xuống thương vân hai mắt vô thần hoàn toàn từ bỏ c h ố n g lại một vện kim quang tại thương vân thể nổi lấp lánh thương vân khô chết hơi động lỏng nội thị thấy một thanh kim sắc trường kiếm nhấp nháy tọa ánh sáng thương vân dùng thần thức thoáng đục vào kim kiếm lai lịch tràn vào thương vân thất kiếm này tên là hướng tông chính là quỷ giới một vị chuẩn tôn đúc thành. vì tại s u n g kích đại tôn cảnh giới lúc ổn định tâm thần sử dụng không ngờ kia chuẩn ủng hộ chưa đi vào tôn cấp cảnh giới cánh cửa liền tại một lần trong tranh đấu mất mạng hướng trong tông kiếm hồn bị đánh tan nhưng bản thân mang h ồ n thần tắc dùng bị hao tổn không lớn vẫn vẫn có thể xem là một kiện cực kỳ khó được thần khí từ xa phụ thân phổ lai biết từ xa dù tư chất thượng thừa nhưng tâm tình chập chờ lớn tu hành thời khắc mấu chốt dễ dàng tâm thần thất thủ liền thiên tân vạc h ổ lợi dụng bạch hổ nhà thế lực tìm tới triều này tông vì chính là thủ hộ từ xa giờ phút này hướng tông là từ xa vì thương vân lưu lại thủ hộ chi kiếm một cố dịu lực lượng tràn vào thương vân nguyên thần thương vân lập tức tỉnh táo lại nhưng kia tan nát cói lỏng cảm giác đã thật sâu ấn nhập thể nội thương vân thở dài một hơi lòng bàn tay hiện hiện một nói phủ văn màu vàng từ phật lực n g ư n g tụ m à thành chụp về phía dưới chân vòng xoáy kia vòng xoáy vỡ vụn hiện ra phía dưới đen kịt một màu hư vô không gian rất nhiều đứt gãy thang lầu ở trong không gian lơ lửng phía dưới chỗ sâu thương vân nhìn thấy một điểm t ử sắc ánh sáng từ thủy tinh danh nước thương vân tại trong thang lầu nhảy vọ chuyên bệ tiếp cận kia một điểm tự sắc mười đầu từ ngọc điêu thành ma g á n dựng nên lơ lửng ở trong không g Tâm chính là một t ử thủy tinh danh nước danh nước bên trong bánh đánh một đầm màu xanh nhạt ma rắn c h i hồn nội bộ tinh huy quang mang lấp lánh thương vân đối mười đầu ma rắn thủy tổ thi thể không người bái thật sâu chư vị tiền bối thương vân làm lễ đứng tại cao một trượng ma rắn thủy tổ từ sắt thi thể trước rõ ràng cảm nhận được hai cố cùng với hùng vị thâm thủy lực lượng xuyên thấu qua không gian truyền lại đến mười vị ma rắn thủy tổ trên thân lại từ thủy tổ cùng t ử thủy tinh danh nước tương liên phần đôi u đem lực lượng chuyển đổi thành ma rắn tri hồn hai cố lực lượng nguồn suối rất rõ ràng chính là bên ngoài hai vị ma rắn thủy tổ to lớn tượng đá thân thể trở thành hấp thu thiên địa nguyên khí công cụ mười hai vị thủy tổ. vĩnh viễn c h e chở ma r ắ n thế gia thương vân xuyên qua hai đầu ma r ắ n thủy tổ ở giữa đi đến t ử thủy tinh trước nhẹ nhàng nâng lên một điểm ma r ắ n c h i hồn chất lỏng màu xanh b i ế c bên trong lợn chứa lấy tinh khiết mà pháp lực mạnh mẽ nhưng thương vân không cách nào hấp thu cũng không thể nào hiểu được đây là như thế nào một loại năng lượng chỉ có ma r ắ n thế gia con cháu mới có thể hưởng thụ tổ tiên ân trạch tiếp xúc đến ma r ắ n c h i hồn m ấ y mắt thương vân liền biết điểm này ma r ắ n c h i hồn đủ để cứu vớt xa xá linh hồn đa tạ các vị tiền bối thương vân đem ma rắm tri hồn cẩn thận từng ly từng tý thu hồi thể nội mười đầu ma r ắ n thủy tổ giống như là lĩnh hội tới thương vân ý niệm bắt đầu xoay tròn tại tâm bên trong sinh ra một đạo pháp lực màu tím vòi rồng thương vân vừa tung người bay vào vòi rồng bên trong thân thể liền bắt đầu lên cao cách k i a t ử thủy tinh càng ngày càng xa thẳng đến chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm sáng màu tím ánh nắng xuyên thấu qua ma r ắ n thế ra thượng tầng mây đen kiếm ánh sáng đem kia sương m ụ chìm màn sẽ rách ra cũng cấp tốc đem nó xô tan thương vân sắc mặt khôi phục h ư n g l u n ánh mắt bên trong nhiều một phân nặng n ề một phân n ặ đạo tâm c h ế t cảm giác thương vân lẩm bẩm nói thật không tốt thương vân từ kim tự tháp bên trên xuống tới, Nhìn thương ấ y La lớn Đông đội, đón quân nên tập kết t số h vân La Đông nên trong i ế p t h lòng cảm kích không nói thêm lời đi theo ma rắn thế gia đại quân xuất động tiến về long n g uyên trong lúc nhất thời quân âm thanh minh mông mấy ngàn đầu khổng lồ ma rắn người gánh chịu ma rắn đại quân xuất phát quân dung trình tề bầu không khí túc s á t thương vân không khỏi bộ i phục la đ ô n g trị quân năng lực ám đạo đợi một thời gian trời xanh nhất định thành làm ộ t con đủ mà đối kháng các giới thế g i a thế lực nhìn đ ệ u bộ này thương vân biết la đ ô n g vẫn sợ ma rắn c h i hồn không cách nào trợ giúp x a xá chiến thắng ra kho x a xá tức sẽ sinh ra nguyên thần đây là liệu mạng một lần toàn quân xuất kích long nguyên bên ngoài la đ ô n g chú ngừng ma rắn thế g i a đại quân phái ra mấy cái trưởng l á o hộ tống thương vân thẳng tới ra kho x a xá nơi ở trên đường đi vẫn chưa đụng phải cổ long yêu ra một binh một tốt khiến la đâm cảm thấy kỳ quái thương vân tiến vào ra kho sa xá trong thần thức nhìn thấy bình tĩnh mặt nước đứng im ra kho sa cùng kia một điểm ánh á n h lăng quang n g ư ơ i trở về đại thúc xa x á hình thể đã triệt để tiêu tán còn sót lại một đoàn lăng quang thương vân móc ra ma r ắ n chi hồn may mắn tới kịp đây là ma r ắ n chi hồn xa x á xì một tiếng kinh nghiệt tới kịp đại thúc n g ư ơ i c h ậ m thêm đến một điểm liền đợi đến cho mình nhắn sắp đi ta xem một chút thật sự là ma r ắ n chi hồn ma r ắ n chi hồn nhận xa x á hấp dẫn trở thành một đầu dòng nước chui vào xa x á thể nội làm ánh sáng đại thịnh ra khó xa xa cảm nhận được uy hiếp bắt đầu cố gắng vận chuyển thân thể nhưng bị xa xa trân trụ không cách nào động đậy đại thúc cầu ngươi một chuyện xa xá lam quan g bên trong bắt đầu hôn tạp lục sắc cùng tinh huy. cái gì thương vân hỏi đem trí nhớ của ta đánh tan xa xá thản nhiên nói thương vân hiện tại hoàn toàn lý giải xa xá ý nghĩ ngươi thật nguyện ý từ bỏ tất cả ký ức dù sao còn có quan hệ với gia tộc của ngươi hồi ức xa xá trầm mặc một lát thật xin lỗi ta thực tế không đủ kiên cường hy vọng gia tộc có thể tha thứ ta thương vân thở dài đưa tay phải ra năm cái đầu ngón tay lấp lóe điểm sáng năm màu ẩn chứa ngũ hành trí lực lòng bàn tay âm dương nhị khí thành thái cực độ không ngừng xoay tròn đánh vào lam quan bên trong cám ơn ngươi xa xa nói khẽ tùy theo một trận mãnh liệt chấn động từ lam quang bên trong chuyện đ ế n ra từng đầu vầng sáng tư tán thương vân từ vầng sáng bên trong nhìn thấy rất nhiều tình cảnh có xa xá rúc vào một anh tuấn nam tử trong ngực cảnh tượng có xa xá cùng nam tử kia cãi vã kịch liệt cảnh tượng có xa xá một mình thút thít cảnh tượng có xa xá nhìn về phía nam tử kia bóng lưng cảnh tượng hôn tạp xa xá liên quan tới ma rắn thế ra một chút hồi ức hết thệ tiêu tán nương theo lấy ký ức thất lạc toàn bộ không gian không ngừng chấn động thương vân rõ ràng cảm nhận được tình cảm trong trí nhớ lực lượng người tu chân giải cứu thanh tâm quả dục nhặt đi tình cảm để câu đại đạo nhưng cái này tình cảm bên trong lại ẩn chứa như thế lực lượng. chúng ta nói là đúng hay sai thương vân nhìn xem tiêu tán từng màn bên trong lòng không khỏi sinh ra gợn sóng hồi lâu l a m q u a n g tán đi một tóc dài chân trần tiểu nữ h à i rụt rè đi đến thương vân trước mặt thúc thúc đây là đâu thương vân ôn nhu cúi người xuống tiểu n ộ i muội không cần phải sợ n g ư ơ i tên là gì thúc thúc đưa ngươi về nhà tiểu nữ h à i đối thương vân sinh ra lòng thân cận vô cười ta nói ta gọi xa xá khi xa xá nói ra bản thân danh tự lúc d a kho xa xá trong mắt hỏa diễm lại cháy lên bất quá đã không phải đỏ lam hai màu màu à là h n ánh lục sắt bên trong đốt i n h huy chương năm trăm ba mươi chín nhập chủ long tộc bên trên đông hải trời ưu ám trên biển sóng cả c u ộ n c u ộ n hai đội đại quân ràng co không khí ngột ngạt ngao hảo người cái này hốt đản thật tạo phản mang nhiều lính như vậy ngửa tới ý muốn như thế nào một kim n ó n trụ kim giáp tay cầm trường thương đại tướng quát ngao châu n g ư ơ i có tư cách gì nói chuyện với ta ngao hảo mặt tâm trầm một thân ngạo khí ngao châu rất là k h n g phục nâng đỡ luôn trượt mà ngăn trở mặt mũ giáp thế nào hà nha ta làm sao không có tư cách nhớ năm đó ta thế nhưng là lớp ba loại toàn năng quán quân ngươi mới h ạ tám quên sao ngao hảo cười lạnh một tiếng hiện tại ngươi còn x á c loại sự tình này khi đó nếu không phải ngao canh tên kia quá đần chạy g i r t phương hướng chúng ta sẽ chậm như vậy ngao châu k i n h t ừ n g nói nói nhảm đều nói ba loại toàn ă n g so là tri thức thể lực cùng tướng mạo coi như ngươi thể dục tốt văn hóa khảo thí đâu ngươi ngược lại là nói một chút ngươi được bao nhiêu phân ngao hảo không khỏi đỏ mặt nếu không phải hắn cưỡng ép đem g i á m thị trưởng l a o đánh thổ huyết bất lực ngăn cản hắn đạo văn ngao hảo khẳng định là một phân sẽ không muốn nói tướng mạo kia so là chân long tri thân ngao hảo bề ngoài có chút không sai nếu là so hình người ngao hảo thật đúng là không có chỗ xếp hạng lao tử kiểm tra phân thiếu thì sao còn không phải thành yêu vương. ngao hảo đỏ mặt t i ế n thai bắt đầu la cánh tay kéo tay h áo ngao châu bất quá là minh yêu tu vì lại không sợ hái chút nào trường thương quang gia liền muốn lên đi cùng ngao hảo xoay đánh chả lẽ lại sợ ngươi ngươi chính là ngốc đại cá tử song phương binh pháp tất cả đều không đành lòng nhìn thẳng nhao nhao bắt đầu nói chuyện tiếm mắt thấy tình thế muốn mất k h ô n g chế ngao lăng tàng háng một cái mặt đen lên đại ca ngươi bây giờ là thủ lĩnh không thể cùng ngao châu cá chấp nhận ngao hảo nháy mắt kịp phản ứng cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện có phần hận hận hừ một tiếng hôm nay chức bỏ qua ngươi g a o châu nghe g a o lăng l ờ i nói không cao h ngao lăng bóp lấy eo miễn c ư ớ n g nói phải thì như thế nào ngao châu lại đỡ một chút mũ giáp ngươi năm đó làm sao nói với ta nói ta ba loại toàn năng được thứ nhất liền gả cho ta đúng hay không ngao lăng đứng môi ngao châu ca cái này gọi họ hàng gần kết hôn là không tốt ngao châu nói cái gì họ hàng gần cha ta cùng cha ngươi là ngao lăng tranh thủ thời gian đánh gãy ngao châu ám đạo long tộc làm sao để ngao châu ra làm tiên phong quá mất mặt từ xa ở một bên nghe được tức giận bất bình liền muốn lên đi liều mạng bị thành hộ giữ chặt ngươi không phải là đối thủ đừng để ta tóc trắng yêu đưa tóc đen yêu ngươi đừng ca ta ai là tóc trắng từ h xa tức giận nói thanh hồ sán lạng cười một tiếng không để ý tới từ h xa cất cao giọng nói ngao châu tướng quân ngươi không nên nói nữa ở những ngày chuyện cũ long tộc tộc trưởng cùng số lớn trưởng lão rời đi thủ vệ c h ố n g rỗng chúng ta là đạt được tin tức s á c thật mới đến đây tấn công ngươi kế hoán b i n h không quá mức tác dụng ngao châu thấy mình như kế bị vạch trần đỡ một đem đầu nó n trụ cười hì hì nói nguyên lai còn có minh b ạ c h yêu ta liền nói ngao h ảo là ngốc đại cá tử hắn còn không tin ngao ảo không khỏi giận dữ hôm nay ta đánh chết người để ngươi nhớ tới kia quen thuộc chua thoải mái ngao châu nói ngao ảo hôm nay không giống trước kia các ngươi cũng liền ngươi một cái yêu vương mà thôi liền nghĩ làm loạn ngươi khi long tộc đối cử động của ngươi không hiểu chúng ta đã sớm đem long khí trích dẫn chi pháp cải biến ngươi khi ngươi hay là l o n g tộc vương từ sao ngao châu lời vừa nói ra ngao h ảo bên này tất cả long tộc đều kinh hãi ngao h ảo sắc mặt càng thêm thâm trầm ngao lang hỏi ngao châu đại ca là ai có bản lãnh đó có thể cải biến long khí trích dẫn chi pháp ngao châu đắc ý dùng sức đẩy mũ giáp lộ ra thanh tú mặt muộn ngươi quên rồi long tộc năm gần đây thêm đại lực lượng bồi dưỡng đời sau gắn g đặt tới đức t r í thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện đặc biệt là hung ác bắt giáo dục yêu cầu yêu yêu có đọc sách yêu yêu có học thượng hiện tại long tộc giáo dục trình độ tăng mạnh đã toàn diện phổ cập 900 n ă m giáo dục bắt buộc ra một nhóm lớn học thức tiếng anh phong phú đến nguyên lai hữu danh vô thực long tộc pháp thuật viện nghiên cứu bên trong đi trải qua các nhà nghiên cứu toàn lực ứng phó không chối từ khổ cực ngao hảo không kiên nhận ngắt lời nói lại tới thao thao bất tuyệt tất cả đều là nói nhảm thành hổ nói ngươi tại cái này kéo dài thời gian hoàn toàn không dùng ngao châu chống l ạ n cười to tốt vậy ngươi thử một chút khả năng dẫn động long khí ngao, hảo kỳ thật không cần ngao châu nói rõ. mình sớm đã âm thầm thử quả thật có thể cảm giác được bành trướng hùng hậu long khí nhưng không cách nào dẫn động một kia đây là ngao dạ ngao ba năm ngao năm năm ngao thi đại học ngao mô phỏng bọn hắn dùng mấy năm tâm huyết mới phá giải long khí bí ẩn phối hợp lao tổ tông lưu lại tâm pháp hiện tại long tộc đối long khí vận dụng càng thêm thuận b u ồ n xôi u gió uy lực tăng gấp b ộ i nếu không tộc trưởng như thế nào yên tâm đem ra tộc lưu cho chúng ta thủ hộ ngao châu sau lưng long tộc đại quân trên thân toàn bộ bị khí tức quân quanh thử xa không hiểu hỏ ngao lam nói sư tỷ long khí là cái gì ngao lăng n ế u mày long khí là lao tổ lưu lại long tộc hộ vệ chi khí phản ta long tộc đệ tử đều có thể trích dẫn dùng để chống đỡ ngoại địch hiện tại xem ra ngao châu ca bọn hắn có thể đem long khí dẫn vào tự thân tăng cường thực lực thực tế khó lường ngao dạ ca rốt cuộc thành công vậy mà không còn ngay lập tức nói cho ta để ta rất thương tâm thử xa mặt xăm lại ngươi là vì cái này không cao hứng ngao lăng gật gật đầu nói tiếp vô luận như thế nào lao tổ tông lưu lại long khí quá mạnh cũng không phải đại ca có thể đối phó đại ca thật vô não cũng không nghĩ một chút long tộc không phải đơn giản như vậy có thể k ô n g phá xem ra hôm nay muốn mội mội cho ca ca n h ạ t xác ngao hảo bất đắc dĩ nói mội mội ngươi có thể miệng d ư ớ i lưu tình sao thành hổ sờ lên tầm ngao hảo đại ca chúng ta rút đi tại cái này không phải bị đánh chết không thể ngao hảo có chút k h ô n g phục hôm nay thế nhưng là cơ hội tốt nhất nếu như rút lui không biết năm nào mới có thể đánh hạ long tộc ngao châu là một m cái phân tán thủ thế phía sau long tộc đại quân n g h ị hai phe k h u ế t tán biển d ư ớ i mặt tuân ra đại lượng lính tôn tướng của cùng lòng tộc thân binh trong nháy mắt đem ngao hảo đại quân vây quanh ngao hảo đến còn muốn đi hôm nay ta ngao châu liền đại biểu long tộc cấm nã ngao h ngao châu lắm như nói ngao hảo sắc mặt không thay đổi tăng lên vương cấp pháp lực ngao châu trong lúc nhất thời không dám vọng động dù sao đối mặt chính là long vương tự thân tới tu vi trên lệnh quá lớn thừa dịp bọn hắn long khí trích dẫn không nhiều chúng ta lập tức phá vây thành hồ bình tĩnh nói ngao hảo vẫn có chút không cam tâm nhưng thấy mình trong thời gian ngắn liền đại thế đã mất bất đắc dĩ lựa chọn rút lui ngao châu sao chịu bỏ qua mấy cái khác ngao chữ lót long tộc tinh anh sớm tại bốn phương tạm hướng bày ra đại quân cũng thừa dịp ngao hảo cùng ngao châu đối thoại không dẫn động long khí thân trên khi thế hùng hồ chém dết tới ngao hả phối hợp mình vương cái ấ p dịp p thực lực, có lòng tin có thể thừa dịp long tộc trong, chống h lực, có có lòng long dông bên trong, phá vỡ lao tộc trưởng thống trị. c á này chính là là bởi vì ngao h ảo cùng rời đi long n g u y ê n về sau ban sơ dự định đến huyền vũ nhà tìm kiếm che chở nhưng c h u n g pi là gửi yêu giới r à o có chút khó chịu trong lúc nhất thời tìm không thấy cái khác khứ trừ chính không biết đi con đường nào ngao h ảo tại trong long tộc thám tử phát tới tin tức đáng tin long tộc tộc trưởng thụy đầu mang số lớn trưởng lão rời đi long tộc nói là phượng hoàng gia có lớn chuyện phát sinh từ đó làm trong long tộc thủ vệ trống giống ngao ảo trong lúc nhất thời hùng tâm mười ngàn trượng mới mang đại quân chuẩn bị xuất kỳ bất ý cầm xuống long tộc bây giờ nghĩ lại cái này hoàn toàn có thể là long tộc bảy cái bẫy chính là muốn cùng ngao hảo tự chui đầu vào lưới chẳng lẽ thật đến c h i thức chính là lực lượng thời đại chúng ta trước kia chỉ tôn trọng bạo lực không tôn trọng tri thức là sai ngao hảo trong lòng không khỏi nghĩ như vậy ngao châu đại quân đến quá nhanh ngao hảo chỉ có thể phá vây bên trong hướng chiến thành hổ ngao lăng từ xa ra sức chống cự nhưng đối mặt long tộc một đám yêu không cách nào thống hạ sát thủ ngao châu cũng là có giữ lại dù ngao hảo làm loạn nhưng hắn cùng ngao lăng dù sao cũng là long tộc vương tử cùng công chúa không phải vạn bất đắc dĩ. không thể c h u t x á t còn cần tộc trưởng thủy đầu định đoạn về phần ngao hảo dưới trướng tộc khác yêu liền không có hảo vận cùng lính tôn tướng cô thảm liệt chém giết rất nhanh nhuộm đỏ cả phiến hải vực ngao châu một thương đâm tới ngao hảo tay không đối địch mánh liệt một trang ngao châu bị đánh lui đụng nát mấy cái tiểu yêu ngao hảo cánh tay xếp chặt ngao châu ổn định thân hình phát phát hiện mình cũng không lo ngại trong lòng cũng hỉ ám đạo cái này lòng khí trích dẫn chi pháp quả nhiên huyền liền diệu lại để cho mình một cái minh yêu tại yêu vương một cách phía dưới bất tử chỉ tiếp cái này lòng khí chỉ ở nhà tộc phạm vi bên trong hữu dụng ngày sau nếu có thể nghĩ biện pháp tồn tại. một chút long khí mang theo mang theo long tộc liền sẽ thành lập yêu giới mạnh nhất quân v i ê t t r ì n h đắc chí bên trong ngao hảo càng nặng một quyền đập tới ngao châu hốt hoảng ứ n g đối bị ngao hảo một quyền đánh g â y hai cây sương sườn mõ phun phẹ phẹ trở ra không dám k i n h thường kế tiếp theo dẫn động càng nhiều long khí thét dài một tiếng hiện ra chân long chi thân cùng ngao hảo chiến đấu ngao hảo sao lại yếu thế đồng dạng hiện ra long thân chèn ép ngao châu ngao châu không phải là đối thủ liền cứ gọi hai cái ngao chữ lót ba lòng sẽ đấu ngao ả o ba đầu ngao chữ lót chân long bằng vào long khí cùng ngao ả o đánh cái lực lượng ngang nhau a nu bi cử mới trầm mặc không nói chiến tranh bắt đầu long tộc mới đột nhiên phát giác nao g ảo bên người còn có vương cấp đại viên mãn từ bốn mươi hơn cái minh yêu đẳng cấp long tộc hiện ra chấn thân thân cầm long tộc thần khí cùng a nụ bị đối kháng a nụ bị khổ vì rắn cầm không tại chỉ có thể dựa vào nhục thân vật lộn cựu hồ cùng mã hóa long cùng là long vương thực lực hùng hậu lần này cùng long tộc trực tiếp giao phong vô cùng hưng phấn a nụ bị tu vi thâm hậu cơ hồ khám phá chuẩn tôn cảnh giới bốn mươi hơn long tộc minh yêu cho dù mượn nhờ long khí vẫn ở vào hạ phong vội vàng chào hỏi lưu thủ long tộc trường lão ba cái lao long vương mới khó khăn lắm cùng a nụ bị ba cái đánh ngang. a nubi ngao ảo cùng vương cấp chính là trong phản quân tu v i cao nhất người bây giờ bị áp chế ngao lăng tử xa cùng áp lực đại tăng rất nhanh liền ở vào hạ phong long khí bị dẫn động càng ngày càng nhiều long tộc chiến lực không ngừng tăng cường ngao ảo cùng thế yếu càng thêm rõ ràng trên đông hải vạn long cùng vũ đại ca đi không được làm sao bây giờ ngao lăng giục huyết phân chiến hướng ngao ảo hô ngao ảo biết mình một khi bị bắt hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng ngao lăng vẫn có một chút hy vọng sống a nubi mang theo ngao lăng bọn hắn rời đi ta thiêu đốt yêu nguyên ngăn chặn bọn hắn ngao lăng nghe vậy không khỏi lại rơi đầy mặt. Đại ca, nếu không phải quá đần làm sao lại lưu lạc đến tận đây nga o hảo kém chút tức chết mình bản thân hy sinh lời nói hùng hồn liền đổi lấy ngao lăng một câu như vậy các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi một cái c u ố n lấy ạ nú bị lão long vương gọi vào từ một cái minh yêu cấp long tộc trong tay đoạt lấy long tộc thần khí là một đem ngọc xích quan chú pháp lực cùng long khí thôi động ngọc xích một thước đem ạ nú bị đẩy lui mấy bước ạ nú bị hai tay run lên lại bất lực nga o hảo phản quân bắt đầu đại quy mô lùi bại bị long tẩy rùi bại bị long tàn trì yêu thân máu tươi tản mát mặt biển thử xa thấy tràng diện mười điểm bị p ẫ n không có hô to sư phó báo thủ cho ta một vệ kim quan g xuyên qua chiến trường bay thẳng đến từ xa trước mặt từ xa một trận ngạc nhiên phát hiện đúng là mình kim kiếm hướng tông đồng thời một tiếng như long như rắn gầm rú tràn qua chân trời để tất cả yêu tâm thần có chút không tập trung ngao hảo cùng không biết là buồn hay vui biểu lộ phức tạp lẩm bẩm nói ra kho xa xá chương năm trăm bốn mươi nhập chủ long t ộ c dưới một đạo thần thức t r u y ề n vào cùng ngao hảo kịch chiến ngao châu trong hai tướng quân không tốt rồi không biết ở đâu ra cự yêu chúng ta ngăn không được a một tiếng hét thảm nhói, nhói ngao châu mà nghĩ mặt lộ vẻ thống khổ méo máo đầu kia là hắn bố trí tại phía ngoài nhất g á m sát đội Vì p h ò ngao n g Hảo châu ó v i mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua ngao hảo lại không nhìn thấy mình coi là sẽ thấy dương dương đắc ý mà là một chương so với mình càng thêm mặt tái nhuận ngao hảo trong lòng càng là khó chịu ám nói sao ra kho xa xá đến nhanh như vậy hẳn là thương vân đã thân gặp bất chắc kia ra kho xa xá cái thứ nhất muốn trả thù khẳng định là đưa nó gắt gao chấn áp kẻ đầu tê ơ nga đ ả o chính mình ra kho xa xá xuất hiện ngao hảo biết mình tuyệt chạy không khỏi mới từ xa hướng tông kiếm xuất hiện ngao hảo là biết đến từ xa đem hướng tông lưu lại hộ vệ thương vân lúc ngao hảo cũng biết hiện tại hướng tông xuất hiện ngao hảo cơ hồ kết luận thương vân đã chết hướng tông tài có thể trở lại chủ yêu thân bên cạnh thương quân tự yêu quá lợi hại cứu mạng a âm thanh tiếng kêu thảm thiết chuyển đến kỳ thật đã khỏi phải bộ hạ báo cáo ngao châu dùng mắt thường có thể nhìn thấy một cái cực lớn thân ảnh màu trắng tại không trung lan lộn tùy tiện đánh giết long tộc tinh anh rơi xuống một đoàn, đoàn màu đỏ huyết hoa rút ngao、châu、ám kêu không tốt d nhưng hắn biết bằng nơi này đội ngũ tuyệt đối không cách nào ngăn cản cho dù vương cấp tu vi trưởng lão liều lên mặn giả g dẫn động long khi y nguyên không địch lại chạy trốn loại sự tình này khỏi phải giáo lòng bàn chân bôi dầu cùng bé con trời sinh sẽ bú sữa đồng dạng ngao châu ra lệnh một tiếng long tộc đội ngũ lập tức quay người chạy vội ai đều không phải mụ l o à lớn như vậy ra kho xa xá giết qua đều có thể trông thấy đặc biệt là ra kho xa xá thần uy ngoại vi giám sát trong đội không thiếu cao thủ thậm chí có minh yêu đẳng cấp yêu nhưng ở ra kho xa xá trước mặt toàn bộ như là sâu kiến chỉ có bị nghiền ép phần bị ép thanh huyết hoa c ả nhói nhói ngao h t ư ợ n châu t làm làm ha ha, nội h n tâm cơ hồ là sụp đổ ta đã sớm để ngươi hào h ả o nhiều nguyên lý luận tri thức hiện tại dẫn xuất như thế luân yêu rốt cuộc là thứ gì ngao hào buông lỏng nói bất quá là một cái chuẩn tôn đẳng cấp thi thể chúng sinh yêu ngao châu trong lòng vạn mã buôn đẳng ngươi cái này h ú n đản muốn chết mình chết đừng lôi kéo long tộc ngươi đừng hướng long cung phương hướng chạy ngao hảo một đường chạy vội vượt qua ngao châu nói cự yêu đánh tới ngươi tranh thủ thời gian hộ vệ long tộc cùng ta giả mồm cái gì ngươi chính là ngốc mặt tả tâm ngao châu hô ngăn lại ngao hảo kia cự yêu là hướng về phía hàn đến ngao hảo một đường mắng to ngao châu không có lương tâm kết quả tình huống là ngao ả o chung quanh thành chân không ngao châu lời nói sinh ra hiệu quả chính là để c h yêu nhau n h a o thoát đi ngao ả o nhưng ngao châu không có cách nào chạy như ngao ả o thật đem ra kho xa xá dẫn tới long l o n g cung bị hao tổn ngao châu cũng chỉ có thể tự nhận lỗi tử tự sát huống hồ trong l o n g cung còn có đông đảo l o n g tộc trẻ con có thể nào nhận ra kho xa xá tàn sát ngao hảo hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này hướng về phía ngao châu h ồ lao đệ ta dẫn đi ra kho xa xá ngươi mang ngao lăng đi c h ấ n long thạch đem trên người nàng khí tức triệt để chấn áp mới có thể báo danh về phần ta cái khác tiểu đồng bọn ngươi t ậ n lực chiều cố ngao hảo đột nhiên chuyển hướng hướng l o n g cung phương hướng ngược mánh bay ra ngoài ngao hảo là long vương t h xa ngao lăng thành hổ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp ngao châu trong lòng một trận nói, nói nghĩ đối ngao hảo nói cái gì? Cuối cùng không có thể mở miệng. chỉ có thể sưng sở tại nguyên chỗ. g i a kho xa xá đã bay đến chiến trường ngay phía trên, thân thể đột nhiên tăng vọt đầu lâu tại không trung c u ố n cánh mặt ngăn lại ngao hảo, ngao hảo sắc mặt tái nhuận song quyền nắm chặt không biết nên ứng đối ra sao chỉ muốn tận lực tranh thủ thời gian để cho ngao lăng chạy trốn, đồng thời thẩm h ậ n mình nếu là mình từ bỏ nhập chủ lòng tộc g i á t â m thẳng đến huyền vũ thế gia, giờ phút này khả năng đã thu được lòng xuyên che chở cũng không đến nỗi mang theo chúng yêu mất mạng. Da kho xa xá lẳng lặng nhìn ngao ả o ngao ả o không dám động tác ngao lăng thử xa thành hổ a nụ bị chạy vội tới ngao ả o ngao hảo tức giận nhìn thoáng qua ba cái văn bối các ngươi không đào mạng tới đây làm gì thử xa ba cái sắc mặt đồng dạng trắng bệnh nhưng cũng không hoảng hốt ngao lăng nói đại ca chúng ta có thể chạy ra ra kho xa xá bàn tay từ xa tay cầm kim kiếm hướng tông đúng đấy nhìn ra hỏa này tới sư phó khẳng định chết rồi ta muốn vi sư phó báo thủ thanh hổ cười ha ha nói nếu không ta t r ư ớ c cho hai người các ngươi chủ trì huấn lễ tránh cho các ngươi chết còn không có tên vân nghĩ lại ở giữa anubi kiểu hồ mạ hóa long nao nhao đổi tới ngao lăng trừng mắt liếc thanh hổ t h xa thì ám trọn một cái hay là ta đến chủ trì đi thương vân cười ha h ả thanh â m từ ra kho xa xá đầu bên trên chuyền đến đồng thời mình chuyển xe lăn xuất hiện tại ra kho xa xá đỉnh đầu ngao h ảo c ũ n g không có cùng hỉ thương vân huynh đệ ngươi không chết ngao h ảo kêu to sư phó đại bá đại ca thiếu chủ thử xa mấy cái đã nhào tới vây quanh thương vân vui mừng quá đỗi thương vân lăng không ân xuống mấy lần ra hiệu tỉnh táo đại bá ngươi thật thu phục già kho xa xá thanh hồ tán thắm nói sư phó ngươi thật muốn cho ta chủ trì huấn lễ hiện tại sao thử xa kích động nói thương vân mặt sắp lại nguyên lai tiểu tử ngươi nghĩ là cái này ngao châu đã nhìn ra ra kho xa xá cùng ngao hảo là một đám lại ra kho xa xá trên đầu còn có tu chân dạ hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn không khỏi trong lòng bồn trồn kia ra kho xa xá đã là chuẩn tôn đẳng cấp yêu có thể bao trùm tại trên đầu nó đó. đó là cái gì tu vi nên biết tộc trưởng thụy đầu không tại long tộc đẳng cấp cao nhất hệ thống phòng ngự không cách nào khởi động ngăn không được chuẩn tôn ngao hảo hiện tại lực lượng mười phần cấp tốc tập kết đội ngũ của mình ngao hảo phản quân tự nhiên biết ra kho xa xá có cái này cường lực hậu thuẫn từng cái long tinh hổ mãnh phít lấy miệm rộng long tộc quân đội t h ì sĩ khí xa x ú t nhao nhao ghém ắ t nhìn xem thân thể cơ hồ vô tận dài ra kho xa xá cùng kia núi đồng dạng đầu lâu thương vân đối ngao ảo nói các ngươi hiện tại không cách nào dẫn động l o n g khí và không được l o n g cung chỉ có thể cường công ngao ảo nói không sai nhưng bây giờ huynh đệ ngươi đến cường công không đáng kể thương vân cười một tiếng kia nhiều không đẹp ngươi là muốn nhập chủ long tộc không phải đem nó hủy diệt thương vân trong tay hiện lên một đạo màu lam n h ạ t p h ù văn hình dạng như một đầu bay vút lên chân lòng sinh động như thật tại thương vân lòng bàn tay xoay quanh ngao châu miệng khô lưỡi khô không nói trước hắn đã nhìn ra thương vân nhưng là đạo phủ văn kêu bên trong tản mát ra thật sự chuẩn tôn khí tức liền để ngao châu quanh thân run r u dày hai cái chuẩn tôn hôm nay long tộc tất nhiên khó giữ được long tộc sẽ hay không gặp thai hoàng ậ p đầu ngao châu trước mắt mấy hồ đã thấy núi thây biển máu thương v â n dương một tay lên chân long phủ văn lượn vòng lấy bay về phía chân trời không ngừng n ở lớn đợi đầu dòng c h ạ m đến tầng mây đã có ngàn trượng long thân phá tán thành vô số lam sắc quan điểm dung nhập thiên địa ngao hảo cùng lập tức cảm nhận được long khí có một tia biến hóa không thể dẫn động long khí đột nhiên tìm tới đột phá khẩu tràn vào ngao hảo thể nội ngao hảo đ long tộc mấy cái trưởng lão nhao nhao xuất động đợi nhìn thấy ra kho xa xá cùng thương vân kinh ngạc tại chỗ ngao h ảo cao cao tại thượng k h o á t tay chúng nghe lệnh theo ta trở về lòng c u n g ta ngao h ảo cũng không phải là trả thù long tộc cũng không muốn sát thương long tộc ngóc nghẽ ra chủ bảo tọa ta nghĩ mọi người biết lao tộc trưởng thụy đầu tính cách đ u nhược dẫn đến long tộc suy yếu lâu ngày đã ở tứ đại thần thú thế g i a ở vào vị trí cuối quên nói chuyện không ngừng suy yếu lao tộc trưởng uy tín không đủ bên trong gia tộc mấy thế lực lớn đối n ó hiệu lệnh mảnh mặt làm ngơ mấy đại trưởng lao p ẫ n mà rời đi đây đều là lòng tộc tích n ư ợ c nguyên nhân ta nghĩ lật đổ thụ c h í ngươi h là không muốn làm tổng r trưởng t chạy một lần nữa cái này nghĩa vụ lao động ngươi thật không muốn làm có thể ta khi ngao ảo khóc không ra nước mắt muộn muộn ngươi ngao ảo nói chính là hiện thực không chỉ mấy cái tu vi cực cao trưởng lao đối thụy quả nhiên mềm yếu rất là hán giận lưu thủ ngao châu cũng đồng dạng có ý tưởng này bây giờ bị nao g hảo nói chuyện không khỏi tâm động nao g hảo dù đầu não có chút đơn giản nhưng vẫn có thể xem là một vị đại trưởng phu dám làm dám chịu nếu có thể hảo hảo tiếp nhận túi k h ô n phụ tá chấn hưng long tộc đoàn kết trong tộc mấy thế lực lớn đón về mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không phải việc khó mấy cái lưu thủ trưởng lão cũng no ngoe muốn động h u ố n hồ hiện tại hai cái chuẩn tôn đứng tại nao g hảo phía sau không thể k h ô n g phục nao hào không có gặp được trở lực gì mang theo mình phản quân cùng l o n g tộc đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp họp lòng cùng mới còn đánh đến ngươi chết ta sống hai phe đội ngũ lại trong nháy mắt bắt tay thân thiện không xâm phạm lẫn nhau trên đường a rất là cao hứng hỏi đại ca ngươi là thế nào hàng phục ra kho xa xá, xá thương vân đem mình kinh lịch mơ hồ g i ả n g thuật ngao lăng cùng khinh bị nhìn xem thương vân sư phó ngươi quá vô s ỉ đại bá ngươi cái này giống như gọi dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên a sư phó ngươi năm đó chính là như vậy gạt ta làm đại đồ đệ của ngươi a n g u y ê n lai、like、muội muội không gọi ra kho xa xá, xá hiện tại đ ổ i gọi xa xá nhà thương vân cơ hồ tức học máu ám đạo tâm tán đội ngũ không tốt mang mà lại ngao lăng cái này ra mặt dày học thật nhanh đã bắt đầu cùng không biết so với nàng lớn hơn bao nhiêu tuổi tác xa xá, xá gọi muội đành phải nói tiếp chờ ta thu phục xa xá phát hiện từ xa kiếm có d ị động tựa hồ muốn hộ chủ ta biết xảy ra chuyện xông ra long n g uyên cùng la đâm bọn họ cáo tử để bọn hắn trở về ma rắn thế gia liền vọt tới cái này bên trong vừa hay nhìn thấy các ngươi đại chiến các ngươi không đi huyền vũ thế gia đến long tộc làm cái gì nếu không phải ta kịp thời đổi tới các ngươi ha không muốn toàn quân bị diệt thanh hồ nói chúng ta là nghe nói ra tộc phượng hoàng phát sinh biến đổi lớn long tộc tộc trưởng mang theo rất nhiều trưởng lao tiến đến nghị sự chúng ta liền nghĩ nhân cơ hội này cướp đoạt lòng cung ngao lang ôm lấy thương vân cánh tay sư phó ngươi không phải muốn phượng hoàng máu Hiện trong ạ i gia Phượng Hoàng a ta vừa chuyện, chúng chút vặn n một đi xem á h h i ệ t Trước n Hoàng nữ vương bên trên. l o n g cung b ê ngao n o à i x xá đem l n cung của lấy, đầu lâu ngẩn lên g của đầu lâu lấy, t hảo ậ t Trong cao, cung. cung, Ngao Long Long nhìn xuống h rốt cục ngồi vào tha thiết ước mơ long tộc tộc trưởng bảo tọa bên trên ngao châu cùng không quen xưng ngao hảo là v u a nhưng thương vân cùng xa x á tại không thể không c ú i đầu nhìn thấy thương vân cùng ngao l a n g thân mật biểu hiện long tộc các trưởng lao đã đoán ra thương vân thân phận hoa nhà t r ư ở n tôn lại nghĩ tới miệt nhiều la thần uy những trưởng lão này đã hoàn toàn từ bỏ trống lại ngao hảo tu vi không thấp lại tại trong long tộc có chút hy vọng trong phản quân có thật nhiều long tộc con cháu đối long tộc hết sức quen thuộc tại ngao hảo trao quyền dưới rất nhanh không chế long tộc các cái trọng yếu đầu mối trong long tộc lưu thủ người giận mà không dám nói gì chí ít đây không phải bị ngoại tộc xâm chiếm trong phản quân long tộc con cháu đại đa số áp dụng cười đùa t í từng chơi xấu phương thức tiếp nhận long tộc đây càng giống như là một lần cưỡng ép long tộc nội bộ thay nhiệm kỳ mặc dù rất đột nhiên nhưng vẫn chưa nhắc lên gió tanh m ư a máu từ nay về sau long tộc đem r ộ n g tụ tứ phương thủy tộc trở thành thủy tộc người lãnh đạo cho nên bùn vương cũng muốn đổi tên về sau liền gọi ngao quảng thế nào ha ha ha ngao、hảo、thay đổi một thân tộc lộ r a huy phong l ấ m liệt tại long cung trên đại điện đột nhiên tuyên bố tin tức này lưu thủ mấy cái trường lão ngao châu cùng đều tại trên đại điện nghe vậy kinh ngạc nhìn xem nao g hảo long tộc dù là cao quý yêu giới thất đại thế g i a một trong lại cũng chưa từng sinh ra cái này cùng dã tâm nghĩ lại phía dưới cảm thấy nao g hảo tuy có chút lỗ mãng nhưng kế hoạch này nếu có thể thành công thực vẫn có thể xem là một phen b á nghiệp suy nghĩ kỹ một chút còn có chút tiểu hưng phấn về phần nao g hảo đổi tên ngao châu cùng không quan tâm nao hảo muốn thay đổi tên là ngao nhị cầu đều được long tộc vốn là mạnh nhất thủy tộc vốn là nên thống ngự thủy quyền long tộc vốn là có thực lực này. để chúng ta đoàn kết đông tây nam bắc bốn hải long tộc đón về mấy vị thái thượng trưởng lão liên hợp tam đại thần thú thế gia cũng không phải việc khó ngao quảng hưng phân nói có một vị trưởng lão cảm thấy không ổn nói huyền vũ thế gia không cũng thuộc về thủy tộc long tộc há có thể thống ngự huyền vũ thế gia húng chi hiện tại huyền vũ gia chủ long xuyên chính là chuẩn tôn tu vi nói xong trưởng lão không khỏi nhìn thoáng qua thương vân lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua to lớn xa xá nga o quảng một trận ảo não cái này tứ thần thú thế gia khí đồng liên chi bọn hắn sẽ không để ý ngao lam nói không thèm để ý mới là lạ để tỷ ta biết nhất định phải đánh chết n g ư ơ i đại ca đến n ợ i đừng trách tiểu mội ta quân pháp bất vị thân ta cảm thấy còn l à theo chân la tu tỷ tỷ cùng long xuyên tỷ phu có tiền đồ hơn ngao quảng vũ bảo tọa vậy liền đ ổ i thành long tộc thống ngự trừ huyền vũ thế g i a bên ngoài tất cả thủy tộc ngao lăng nói tiếp tiêu quy thuận huyền vũ thế g i a yêu tộc tính thế nào ngao quảng một trận phát điên lang hội ta ngày đầu tiên khi long tộc tộc trưởng ngươi liền không thể cho chút mặt mũi ngao lăng lúc này mới biễu môi không nói lời nào rất nhanh ngao quảng thủ hạ thu hoạch được long tộc thực tế trưởng k ô n g quyền ngao quảng chỉ làm cho long tộc con cháu khống chế long tộc giảm bớt rất nhiều chống cự đồng thời ngao ảo mình cũng càng thêm an tâm ngao quảng vẫn chưa đối ngao châu tiến hành bất kỳ trừng phạt nào ngược lại kế tiếp theo để ngao châu đại tướng quân cũng đối long tộc pháp thuật viện nghiên cứu học lớn thêm tán thưởng nói bọn hắn vì long tộc làm ra kiệt xuất c ô n g hiến là vĩ đại yêu là cao thượng yêu là thoát ly cấp thấp thú vị yêu cũng hiệu triệu rộng rãi long tộc học hướng long tộc pháp thuật viện nghiên cứu nghiên cứu viên học tập l o có có tộc tộc ngao tộc thuật t cứu Pháp nghiên viện bên n g nghiên châu ó có m điểm vốn tỉnh là học đ bất cũng h không nghĩ tới ngao quảng sẽ còn áp dụng lôi kéo chính sách cùng ngao quảng năm đó tác phong có chút khác biệt xuống hồ ngao quảng vốn là vương tử dù cần trải qua mấy cái vương tử ở giữa một phen tranh đoạt mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành tộc trưởng hiện tại trực tiếp đăng cơ cũng không đủ liền an tâm phục tùng nao g ảo thương vân đem xa xá lưu lại hộ vệ ngao quảng cửu hồ mã hóa long cùng là chân long c h i thân lưu tại long tộc cũng không có không ổn tạm thời trở thành long tộc cố vấn cao cấp dù cửu hồ cực nghĩ tại thương vân bên người thương vân cho rằng nao g ảo long tộc càng cần hơn cửu hồ cùng mã hóa long mình bất quá là đi phượng hoàng thế ra xem náo nhiệt không cần quá nhiều yêu làm bạn cuối cùng thương vân mang nao lăng từ xa thành hồ ạ nú bi tiến về phượng hoàng thế gia đi xem một chút phượng hoàng thế ra đến cùng phát sinh loại nào biến cố vận khí tốt có thể mượn cơ hội trộm điểm phượng hoàng huyết vạn nhất phượng hoàng thế ra bộ nhớ lấy chuẩn tôn cấp đường trở lên phượng hoàng máu thương vân liền khôi phục có hy vọng thương vân t h ậ m chí tưởng tượng tốt một bộ tiểu phượng hoàng kế hoạch dưỡng thành chính là mình dựa vào kinh nghiệm phong phú t r ộ n một cái trứng phượng hoàng hoặc là lừa gạt một cái tiểu phượng hoàng hôn lại tay đem nó bồi dưỡng thành chuẩn tôn sau đó lại để cho mình bồi dưỡng phượng hoàng chữa thương cho mình chỉ là cái này công trình quá mức to lớn tốn thời gian quá dài thương vân thương vân vốn định giữ giới ngao lăng phụ tá ngao quảng nhưng ngao lăng khăng khăng muốn đi phượng hoàng thế g i a xem náo nhiệt lại tử xa là ngao lăng ở đâu hắn ở đâu tử xa cũng muốn đi phượng hoàng thế g i a liền cực lực thuyết phục thương vân bất đắc dĩ mới đưa tử xa cùng bốn cái toàn bộ mang lên ngao quảng trở lại long tộc l o n g tin phóng đại để thương vân yên tâm rời đi thương vân biết ngao quảng đã tối địa kinh doanh rất nhiều năm hiện đại quyền trong tay có thể cấp tốc ổn định thống trị địa vị phượng hoàng sơn liên miên vô tận tất cả sơn phong lơ lửng tại trong mây n g sơn phong t ú mỹ có nhiều thác nước ngũ thải cự điệu phi hành ở giữa cây r phượng hoàng sơn bên trong các nơi đồng đều từ một nơi bí mật gần đó bố trí phượng hoàng thế g i a ấ n ký tụ lại thiên địa nguyên khí khiến phượng hoàng sơn mạch linh khí tụ tập nhiều sinh thiên tài địa b ả o ngày thường vốn nên có phượng hoàng tuần hành tại treo phong ở giữa nhưng thương vân cùng bước vào phượng hoàng thế g i a phạm vi lãnh địa bên trong cũng không phải là phát hiện cái gì hộ vệ nghĩ là phượng hoàng thế g i a đã điều tất cả lực lượng trở về gia tộc hạch tâm vì p h o n g ngừa t r o n g tộc biến đổi lớn sư phó ngươi đón phượng hoàng thế ra đến cùng phát sinh chuyện gì thử xa h ư phấn hỏi thương vân nói có thể kinh động cái khác tam đại thần thú thế gia điều gia tộc tất cả con cháu tất nhiên là gia chủ dị vị cái này cùng đại sự thành hồ một mực có chút không yên lòng giờ phút này thản nhiên nói vừa vặn giúp chúng ta để ngao rộng thành công phá vỡ thủy quả nhiên tộc trưởng c h i vị a nu bị v ô v ô thành hồ bà vai đại chất tử ngươi làm sao luôn â m m đầy t ử khí không phải liền làm ộ t nữ tử ngươi liền không thể tiêu tan ngươi nhìn ta thành hồ tiếp một câu ngươi g i ả i xấu a nu bị cái này liền muốn móc g i a n cầm cho thành hồ ố n nắn tam quan thương vân mấy cái cười cười nói nói thẳng vào phượng hoàng thế ra nội bộ cho đến xâm nhập gần ba mươi n g h n dặm vẫn chưa gặp được trở ngại thương vân sinh lòng nghĩ hoặc phượng hoàng thế g i a hẳn là diện tập không thành nếu không k h ô nên g n thất thủ đến tận đây lại đi mấy ngàn bên trong một đội xuyên phượng hoàng hình dạng khôi giáp hộ vệ nên tiếp thương vân thương vân mấy cái chính tính toán nên như thế nào xuất thủ k i ế hộ vệ đội trưởng gọi vào xin hỏi là cái kia một nhà quý khách ạ nụ bị tiến lên một bước lặng lẽ cười nói là mê hoặc tinh quý khách thương vân nghe vậy liền biết ạ nụ bị đã nổi sát tâm tại mê hoặc tinh bên trên ạ nụ bị được xưng là tử thần ạ nụ bị ra lời ấy chính là muốn đi tử thần thủ đoạn không ngờ k i ế hộ vệ đội tr hoan g n ê n h mê hoặc tinh quý khách tiện tay chỉ tên hộ vệ ngươi mang mê hoặc tinh quý khách quá khứ gia tộc nam q u ả n g trường hộ vệ kia hữu khí vô lực trả lời một tiếng đối thương vân cùng với tay quý khách xin theo ta đi thương vân mấy cái hai mặt nhìn nhau phượng hoàng thế gia lại còn tại đón khách mà lại không vấn danh họ đây là hát cái nào một màn a nù b ỉ cũng không tốt lại ra tay chỉ có thể theo hộ vệ kia tiến về phượng hoàng thế gia nam q u ả n g trường trải qua kia hộ vệ đội trưởng lúc hộ vệ kia đối thủ lầm bầm nói trên lệch thời gian không nhiều hẳn không có xem lễ yêu tộc lại đến thật sự là giết nhà mình công chúa ngược lại thành đại hỷ sự còn rộng mời thương hạ tộc, vân xem nhìn ngươi thấy một mảnh đèn kỳ yêu nói ít có một triệu tri chúng thương vân bày ra mấy đạo phủ ẩn tàng tự thân một nhóm ký tức thương vân lần này tới chủ yếu là nghĩ đục nước béo cỏ cũng không muốn cùng đến đây tam đại thần thú thế ra lên xung đột cho nên định vị tại trung ngoại vây kia d ẫ người, làm làm người, hì hì người hộ vệ trưởng kia thở dài đến cùng là tên hôn đàn nào tứ lại thần thú thời điểm biết cũng coi như hiện tại làm yêu giới biết tất cả coi như làm tam thanh vui vẻ giết nhà mình công chúa xoan bị đem thiên hạ yêu đều mù không thành còn không phải luôn làm cho hề thương vân trong lòng hơi động cùng tam thanh có quan hệ nhìn bộ dạng này là phượng hoàng thế g i a muốn xử quyết mình công chúa hẳn là kia công chúa đối tam thanh có chỗ bất kính hộ vệ miễn cưỡng chào hỏi về đơn vị đi thương vân phát hiện xem lễ yêu phi thường tạm đến từ các ngành các nghề tu vi cao thấp không đều châu đầu ghẹ thai đối phượng hoàng thế g i a đến cùng phát sinh chuyện gì cũng không rõ ràng đại bộ phận phân là đến xem náo nhiệt làm dịu giải trí sinh hoạt thiếu thốn nhàm chán sinh hoạt tất cả yêu chỉ biết một sự kiện chính là phượng hoàng thế ra muốn xử quyết nhà mình công chúa thương vân xuyên thấu qua tầng tầng yêu tộc xa xa nhìn thấy một cái phượng hoàng dương cánh h ỏ a hở bằng đá kiến trúc mười điểm to lớn dưới ánh mặt trời lấp lánh h ỏ a d i ễ m q u a n mang kiến trúc trước là một mảnh từ màu vàng phỉ thúy dựng quảng trường phương viên bất quá mười mấy bên trong trên quảng trường cây lấy hai cây màu đen cây cột như đá như kim chủ đỉnh điêu khắc một con muốn bay vút lên màu đen phượng hoàng hai cái công chúa thương vân thu hồi thị lực từ xa cùng cũng đem trên quảng trường cảnh sát thấy rõ nhưng không thấy tứ đại thần thú thế gia yêu tộc xuất hiện sư phó giút chúng ta biên cái trang chúng ta nghĩ đến phía trước nhất đi xem một chút t h xa nói thương vân biểu thị không có vấn đề. mình muốn đi bốn phía điều tra nhìn xem có hay không đáng giá bồi dưỡng tiểu phượng hoàng thành hổ vốn không muốn động bị từ xa ngao lăng kéo mạnh lấy cải biến tự thân dung mạo cùng k h í tức chen đến quảng trường tít ngoài rịa thương vân lưu lại một đạo p h ù nói gặp nguy hiểm liền đem p h ù xé vì làm hai nửa mình liền sẽ hiện thân từ xa mấy cái vừa mới đến nam quảng trường bên ngoài trong kiến trúc tuân gia số lớn yêu tộc chính là tứ thần thú thế gia có thủy đầu dẫn đầu long tộc bạch hổ thế gia dẫn đội vậy mà là rền vàng huyền vũ thế gia dẫn đội là một tên không biết tên trường lão cũng không phải là long xuyên phượng hoàng thế gia lĩnh đội chính là hai bà lão một thân màu xáo c h o n g rất là đơn giản nhưng mang trên mặt đắc ý cười tả la hầu về sau có mấy cái thân mang phượng hoàng khôi giáp thị vệ áp lấy hai tên nữ tử túi đầu bị tóc dài ngăn trở khuôn mặt cho là phượng hoàng thế ra hai vị công chúa yêu trong đám đó rối loạn tưng ơ bừng bắt đầu hưng phấn cao một chút la hầu vung tay lên thị vệ đem hai nữ tử kéo tới màu đen cây cột trước hơi có vẻ thô bạo đem hai cái công chúa đẹ vào trên cây cột cây cột bên trong sinh ra chín đầu xích sát đem hai cái công chúa một mực trói chặt mấy cái thị vệ đứng ở hai cái công chúa, phía sau, nó bên trong một cái công chúa vô lực ngầm đầu lộ ra nửa gương mặt liếc nhìn toàn trường từ xa nhìn thoảng phượng hoàng gia quả nhiên ra mỹ nữ cái này công chúa thật sự là không có sư tỷ x i n h đẹp nao g lăng liếc qua từ xa bớt đ ì n h hót nhìn thành hổ hoàn toàn bất vi sở động từ xa cười hì hì lôi kéo nhắm mắt dưỡng thần thành hổ huynh đệ ngươi nhìn một chút nói không chừng là ngươi muốn tìm trong mộng tình yêu thành hổ bất đắc dĩ cười một tiếng mở mắt ra đang muốn cãi lại đột nhiên quay mắt bạo hống một tiếng thả các nàng phóng tới quảng trường Bày yêu đại lo quay chung quanh hai k h ỏ a màu đen cây cột một vòng đem đứng tại hai vị phượng hoàng thế g i a công c h ú a phía sau thị vệ bước lui mấy bước sau đó lộ ra giang n a n h hung hăng gầm nhẹ nhìn chằm chằm phượng hoàng thế g i a hai bà lao cùng cái khác ba thần thú thế g i a yêu thanh h ồ hiện mặc dù là huyền yêu tu vi tại yêu r ơ i tới nói cũng không tính yếu nhỏ nhưng ở tứ đại thế g i a đội ngũ trước mặt hiện quá mức miểu nhỏ cho dù ở ngoại vi vây xem chúng yêu bên trong tu vi cũng không có chỗ xếp hạng tại ngắn mùi bạo động về sau chúng yêu bộc phát ra chính là một trận cười vang nhìn kia sói con muốn làm gì còn nhẹ răng đâu một cái huyền yêu nghĩ muốn tìm cái chết thật là một cái phương pháp tốt ha ha sẽ không là kia hai cái công chúa nhân tình đi hoặc là người ngưỡng mộ còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân chật c h ư ợ một cái sói con yêu không biết tự lượng sức mình phương hoàng thế ra một cái lao hầu âm trầm cười vài tiếng hai cái này tiểu nha đầu thật đúng là thần thông còn đại tại tộc bên ngoài còn có thể tìm tới nguyện ý liều m ạ n g yêu h ừ khẳng định là làm bại hoại môn phong chuyện xấu dẫn tới một cái khác lao hầu ha ha cười lạnh d ề n vang thì bội tiếp nụ cười sán g lạc không nói lời nào thụy đặt tại một mảnh hơi có vẻ xấu hổ nhưng vẫn chưa ngôn ngữ huyền vũ thế ra trưởng lão một mặt không vui nhìn thoáng qua bà lao kia thần một chuyện như thế ngươi có chứng cứ gọi t h ầ n một lao hầu h hai tiếng hai cái này tiểu nhiệt trướng vừa về đến liền quay d à y phượng hoàng thế ra không được c an ninh không ít tuổi trẻ con cháu chịu vì hai người bọn họ l i ề u mạng chảy máu thậm chí không nghe ta cùng thần nhưng mệnh lệnh ngươi nói các nàng ở đâu ra lớn như vậy mị lực còn không phải bằng vào nhan sắc ngài nói có đúng hay không võ đại trưởng lão gọi là thần nhưng lao hầu lặng lẽ liếc dưới võ đại võ đại trưởng lão sẽ không cũng đối k i a hai cái tiểu nha đầu sinh lòng thương t i t ca các nàng thế nhưng là phượng hoàng thế ra d ư n h i ệ t võ đại xanh mặt cũng không nói chuyện võ đại trưởng lão dên vang ngọt n à o dính nói mặc dù phượng hoàng thế g i a hai vị tỷ tỷ nhìn xem mặt nào nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài trong đó tại thần một thần nhưng hai vị phượng hoàng thế g i a thái thượng trưởng lao khẳng định nhất minh bạch ngài nói có đúng hay không chúng ta liền hào hào xem lễ võ đại thở dài một tiếng không nói chuyện nhiều không biết trong lòng lại nghĩ cái gì thụy đầu thì ánh mắt c h ấ p động thỉnh thoảng nhìn xem bên người trưởng lão các trưởng lao thì nhẹ nhàng k h o á t tay để thụy đầu hiện tại không muốn can thiệp để phượng hoàng thế g i a tự hành xử lý bị thanh hổ b ư ớ c lui thị vệ giật mình qua đi lập tức phát hiện là bị một cái huyền yêu dọa lùi bọn hắn thực tế không nghĩ tới cái này bên trong thật sự có yêu dám não sự mới nhất thời hoang、loạn. hiện tại có chút thẹn quá hóa giận mấy cái t h ị vệ ép lên một bước khóa chặt thành h ồ mấy cái khác thì nguyên địa bất động thậm chí có lại lui ra phía sau xu thế nhìn thần một thần nhưng sắp mặt rét run người cái này sói con biết mình đang làm cái gì sao thần nhưng đi đến mấy bước cả cái bình đài theo cước bộ của nàng run d ậ y thể hiện ra vương cấp đại viên mãn tu vi cả kinh bên ngoài xem náo n h i ệ t yêu một trận l u l ơ i định lên đây là ngày thường bên trong muôn vàn khó khăn tiến vào phượng hoàng thế g i a hạch o tâm trọng địa không được tùy ý làm cản thành hổ gắt gao hộ vệ hai cái công chúa thân thể thả thấp hơn hai mắt xích hổng nhìn chằm chằm thần nhưng người là thanh hổ một cái công chúa hư nhược ngầm đầu thấp giọng hỏi thành hổ tâm đều muốn hòa tan quay đầu nhìn thoáng qua kia công chúa thấy kia công chúa hướng về phía mình n ở nụ cười xinh đẹp dù mặt kia bên trên tràn ngập yêu thương thống khổ mang theo vết máu đ u ú i tóc lộn xộn vẫn không có pháp ngăn cản dung nhan tuyệt thế kia là ta thành hổ cố gắng nói ra một câu chúng ta không phải chia tay ngươi còn tới cứu ta thật cảm động công chúa ôn lu nói bên cạnh công chúa nghe vậy cũng ngầm đầu nhìn xem thành hổ dung mạo cùng tiểu công chúa có tám phần tương tự đồng dạng tuyệt diễm mỗ hội đây chính là ngươi từng nói với ta ngươi tiểu bạn trai quả nhiên trọng tình nghĩa Ta. thành hộ đệ đệ, triệt để thỏa mãn có thể bồi hai vị tỷ tỷ chết ta cam tâm tình nguyện nói chết thành hổ trong lòng giật mình ám đạo từ xa tuyệt đối không được khé động phụ văn đem thương vân triệu hoàn đến tận đây nếu không tất nhiên liên lụy thương vân chiến tử nơi đây còn có anubi từ xa ngao lăng bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ xuống mình nhưng bọn hắn cùng hai vị công chúa không thân chẳng quen há có thể bạch bạch mất mạng nhưng bây giờ thành hộ lại không thể cùng t ử xa đối thoại nếu không t ử xa ngao lăng sẽ lập tức bại lộ thần một tiểu huynh đệ này cùng chúng ta không có quan hệ gì chỉ bất quá gặp mặt một lần hắn cũng không biết cái này bên trong tình huống các ngươi liền thả hắn một con đường sống hoa tiểu công chúa đôi thần một cầu khẩn nói cho dù tại thụ hình thống khổ nhất thời điểm hai vị công chúa cũng không hướng thần một thần nhưng cúi đầu hiện tại lên tiếng cầu tình để thần một thần nhưng c ư ờ i lạnh liên tục càng thêm kiên định muốn đưa thành hộ vào chỗ chết quyết tâm thần nhưng lòng bàn tay ngưng tụ đỏ hồng sắc quang vượng không có quan hệ gì chịu cho các ngươi xuất sinh nhập tử các ngươi khẳng định cùng ngoại tộc có cấu kết hay là mau nói ra miễn cho thụ gia thịt nỗi khổ cũng ít để phượng hoàng thế gia hổ thẹn thanh hổ cảm nhận được thần nhưng s á c ý không để ý tới nhìn tiểu công chúa toàn bộ tinh thần đề phòng đồng thời hai đạo thật võ huyền rắn phủ tại trong hai con ngươi ấp ủ thương vân cùng h nú bị đã thành công thừa dịp loạn chui vào phượng hoàng thế gia hậu phương đối phía trước phát sinh sự t ì n h hoàn toàn không biết gì thương vân cùng h nú bị không dám tùy tiện xâm nhập phượng hoàng thế gia chỉ là ở ngoại vi lục xoát thương vân mục tiêu chủ yếu hay là trước tìm thích hợp tiểu phượng hoàng một chỗ rất l ệ c h s ơ n phong cái này phong so những ngọn núi xung quanh trầm thấp diện tích cũng nhỏ phía trên thảm thực vật thưa thất thấp bé không bằng cái khác sơn phong cao cao phủ ở vân đoan phía trên cây cao rừng rậm thấp bé ngọn núi bên trên có năm gian nhà trệ từ phổ thông núi đá dựng vẹn vẹn bày ra đơn giản cầm chế thương vân suy đoán cái này bên trong một là do ở cái này bên trong đã là phượng hoàng thế gia nội bộ hạnh tâm không cần đại lực để phòng thứ hai là cái này kiến trúc thật không phải trọng yếu cho nên phòng thủ thư giãn từ kia nhà trệ bên trong truyền g a thương vân khí tức quen thuộc lượn lờ khói bếp phòng bếp p ư ợ n g hoàng thế gia tương đối thanh cao ăn nhiều thực phẩm thiên nhiên không giống bạch h ổ thế gia tráng lệ đối đồ ăn yêu cầu cực cao ự c c thương vân cảm khái không thôi nghĩ từ bản thân tại bạch h ổ thế gia khi đầu bếp thời điểm đại ca ở trong đó có cái tiểu h ả i tử trên thân phượng hoàng máu cực kỳ t h u ầ n k hiết a nu bị co rút lấy cái mùi nói thương vân đem a nu bị cách gan mặc thành một cái phúc hậu tên béo da đen nhìn xem giống một cái lòng dạ hiểm độc thương trên mặt vẫn như cũ quang minh lẫm liệt thương vân mình cải biến dung mạo giống một cái bệnh tư sinh duy trì có trên thân vĩnh hằng tổn thương không cách nào che giấu kia vượt qua thương vân trưởng h ố n g có bao nhiêu thuần thương vân hiếu kỳ hỏi a nu bị c nếu như không sai cho là chính thống hoàng tộc thương vân hơi giật mình chính thống hoàng tộc làm sao lại lưu lạc đến phòng bếp a nù bị nói cũng có thể là viễn cổ huyết mạch t h ứ c t ỉ n h ở thế g i a bên trong cũng thuộc về bình thường thương vân đồng ý đây cũng là rất nhiều thế g i a bên trong c h i thứ chi mạch quật khởi nguyên nhân thương vân mừng rỡ trong lòng ám đạo mình nếu là có thể hảo hảo nuôi dưỡng đ ứ a b é kia ngày sau chị thường cho chính mình hy vọng liền tăng nhiều huyết mạch lực lượng không thể coi thường thương vân cùng a nú bị nói cái kia tiểu phượng hoàng kéo lấy mặt cô độc ngồi tại phòng bếp đại môn cổng mang trên mặt nước mắt tiểu nam hải phát hiện thương vân cùng hạ đú bi nhưng vẫn chưa động tác cũng không để ý tới thương vân hai cái thương vân cầm lên lừa gạt tiểu hài người cũ cười tủng tìm đi lên trước tiểu lệ đệ, đệ ngươi làm sao mình ngồi ở cái này tiểu nam hải nhìn lướt qua thương vân bọn hắn đều đi xem lễ cái này bên trong ăn xong không có tốt các ngươi đi thôi thương vân thấy tiểu nam hải sắc mặt cương nghị tụi con nhỏ trật tự rõ ràng gặp sinh yêu không n h a n nhó trong lời nói còn có một cố thượng vị giả lạnh l é o trong lòng thích hơn hỏi tiểu đệ đệ ngươi tên là gì bọn hắn xem cái gì lễ ngươi làm sao không đi là bọn hắn khi dễ ngươi để ngươi lưu lại nhìn phòng biết tiểu nam hài hơi có vẻ chẳng ghét nói ngươi dựa vào cái gì hỏi ta tính danh cái kia xem cái gì lễ xem chính là phượng hoàng thế gia sỉ nhục lớn nhất ta sao có thể có thể đi coi như ta không đi bọn hắn cũng đừng nghĩ giống ép buộc gia tộc k h á c thành viên đồng dạng bức bách ta đi ta chín trời không sợ bọn họ thương vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này gọi là chín ngày tiểu nam hải h i ệ n nhiên là có thật nhiều oan khuất muốn kể ra nhưng lại không muốn cùng vừa mới gặp mặt mình nhiều lời nhưng trong lúc lơ đãng vẫn có bộc lộ a nu bi hiếu kỳ hỏi tiểu đệ đệ ngươi nói x ỉ nhục là có ý gì chúng ta nghe nói nhà các ngươi tộc muốn xử quyết hai vị công chúa thế nhưng là các nàng phạm sai lầm còn là trong gia tộc bộ x o á n vị nếu như là cũng không nên phóng túng như vậy tuyên truyền chín ngày nhìn xem a nu bi cảm thấy a nu bi nói chuyện tương đối thành thục cùng cười tủm tỉm não t à n thương vấn không giống nói cái này là trong gia tộc bộ sự vụ ta không muốn nhiều lời thương vân ánh mắt chuyển động cùng tam thanh có quan hệ gì chín ngày có chút kinh ngạc các ngươi không phải phổ thông của chúng còn biết cùng tam thanh có quan hệ thương vân suy đoán chín ngày tâm lý làm r a hoán g i ậ n trạng ta liền không thích tam thanh càng sẽ không vì nên hợp tam thanh lấy lòng tam thanh làm một chút có phần sự tình chín ngày nghe vậy lập tức sinh ra cùng chung mối thụ tâm không sai sao có thể vì lấy lòng tam thanh liền giết ta hai cái tỷ tỷ các nàng tộc trưởng chi vị đã bị cướp làm sao còn có thể đưa các nàng vào chỗ chết nói xong chín ngày lại bắt đầu thúc thiết ai có thể mau cứu hai người tỷ tỷ ô ô ô thương vân nghe trong lòng k ó chịu nhưng thương vân không lại bởi vì chín ngày một câu đ á n h ư ơ n g liền nhúng tay phượng hoàng thế ra nội vụ đang nghị trực tiếp tán đi chín ngày ký ức đem hắn mang đi h ả o h ả o nội dưỡng từ xa đã xem thương vân lưu lại phù văn xé vì làm hai nửa một đạo ý thức tràn vào thương vân thần thức sư phụ thành hổ đi cứu phượng hoàng thế ra hai vị công chúa nó bên trong một cái là thành hổ ngày nhớ đêm mong nữ tử tình huống nguy cấp mau tới thương vân trong lòng kinh hãi vội la lên ta đi cứu công chúa liền biến mất không thấy gì nữa a nu bị ngạc nhiên tại chỗ đây là tình huống như thế nào chín ngày bỗng nhiên đứng lên vậy đại ca ca nói là thật sao đại ca, ca ngươi nhanh mang ta đi pháp trưởng ta cũng liều bì b ấ thương đắc di cười di k ổ ám đạo n g i cái à y n a cao ta ta y yêu yêu, dày cả cái ngược có cười chúng phải hảo hảo đều tiểu quái đi, để liền không khí, phen. Thương dũng rộng tiếng, dẫn ngươi lại một một một tốt, là vân xuất hiện tại từ xa trước mặt muốn lợi dụng nhanh phủ đem thành hổ từ xa ngao lăng mang đi k i a phượng hoàng thế ra công chúa là cứu không đi thương vân đem từ xa ngao lăng thu nhập thể nội một máy mắt đến thành hổ trước mặt thành hổ theo ta đi thành hổ không ngờ thương vân đến nhanh như vậy muốn chống cự thương vân mình nhất định liều mạng hộ vệ hai vị công chúa thân nhưng gặp mặt trước đột nhiên xuất hiện một yêu bước chân hơi ngừng thương vân chính muốn mạnh mẽ đem thành hồ thu nhập thể nội liếc qua hai vị phượng hoàng thế ra hai vị công chúa sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn đột nhiên q u a y người máu sâu con người bạo hướng nói ai dám động đến hai người bọn họ muốn chết Trưng Thành thấy Thương phát sát sát Thương phát tôn tức, thân tổn thương Thương thấu tim Thế chút ra ra ra ra Phượng vương dưới. chưa lưu Phượng Hoàng Nữ Vân này cùng cùng Vân chuẩn quanh vĩnh hẳng quang động, Vân gan. Hoàng công động, nhìn giờ Hồ khí khí. khí Hai chúa bao vị kim có cảm qua đau để lấy thần một cầm đầu tứ thần thú thế ra người đến toàn bộ bị thương vân chấn n hiếp nhưng vẫn chưa bối rối thần một mặt đen lên hạ lệnh chuẩn bị phát động g i a tộc cầm chế ở đâu ra c h u ẩ n tôn thụy đầu mặt buồn rời rượi để tùy t u n g mấy vị long tộc trưởng lão bất mãn c h u ẩ n tôn dền vang cắn cắn miệng m ô i mười điểm đáng yêu diễm lệ còn trẻ như vậy thương vân đã cải biến dung mạo của mình thêm nữa v i n h hằng tổn thương mang theo võ đại không nhận ra là thương vân mặt sắc mặt ngưng trọng đại bá ngươi không cần quá ta mau dẫn từ xa bọn hắn đi thành hồ thấp giọng nói thương vân thanh em hiện ra vẻ vui sướng ta đến làm sao lại vứt bỏ các từ xa ngao lăng rơi vào thương vân bên cạnh thân một trái một phải cầm kiếm mà đứng phía sau ẩn hiện long hồ chi khí nhìn thấy ngao lăng thụy đầu sắc mặt xanh lét cái này cái này lòng tộc là ai thật sự là ai rền vang nhìn thấy từ xa cùng ngao lăng v ề mắt lư b a dù từ xa ngao lăng cải biến dung mạo rền vang đã đại khái đoán ra từ xa thân phận nói từ xa đệ đệ đã lâu không gặp ngao lăng mội mội khỏi hẳn à thật sự là tốt nhìn như vậy đến kia sói con nhất định là thành hồ từ xa đối rền vang khịt mũi coi thường tỉ tỉ tốt thật sự là nơi nào có náo động liền có ngươi ngươi liền không thể yên tính điểm miễn cho cho bạch hổ nhà t r e o ra mầm t hai vạn rền vang hiếp mắt cười nói quả nhiên là từ xa đệ đệ lần này thế nhưng là phượng hoàng thế g i a thái thượng trưởng lao thần một t r ư ở n g lao tự mình phát tiếp mời mời bạch hổ nhà xem lễ cũng không phải tỉ tỉ ta chọn khởi sự đoan từ xa mặt mò đỏ ửng thầm hận mình không cẩn thận tiết lộ thân phận nhìn thương vân vẫn chưa trách tội ám đạo hôm nay tất nhiên một trận á c chiến cùng nó dùng không biết tên bạch hổ con em thế g i a thân phận cùng rền vang tranh đấu không bằng khôi phục diện mạo như trước miễn cho ngoại giới yêu coi là bạch hổ nhà lại g i phản đồ ngao lăng dứt khoát cũng hiện ra lúc đầu dung mạo đối ti một là rền vang đối ngao lăng hạ độc thù này không thể không báo thứ hai nhìn rền vang t r e o chọc nhìn xem từ xa ngao lăng trong lòng lại sinh ra một cố ghen tuông cái này ghen tuông để ngao lăng mình không được tự nhiên tại cái này khẩn trương thời khắc ngược lại có chút hiệu con xung loạn ngao lăng nhanh lên đem cảm giác này áp chế xuống không khỏi vụ n trộm nhìn lướt qua từ xa thấy từ xa toàn bộ tinh thân đề phòng nhìn xem rền vang các loại không nhìn mình t h ở phao một hơi ngược lại đem toàn bộ tâm thần đầu nhập tứ thần thú thế ra trên thân hoa thùy đầu thấy là ngao lăng sắc mặt càng thêm khó coi tiểu lang nàng làm sao tới rồi võ đại nhận ra ngao lăng nhìn điệu bộ này đại khái đoán ra thương vân thân phận trong lòng vừa mừng vừa sợ kinh hãi là thương vân vì sao lúc này xuất hiện vui chính là thương vân lại thành chuẩn tôn thương vân ngao lăng cùng long xuyên la tu quan hệ nguyễn vũ ma rắn hai đại thế gia yêu tất cả đều biết đối hai cái này đại ân yêu rất có hào cảm võ đại tính toán như thế nào âm thầm tương trợ thương vân một đêm thanh hổ trong lòng cảm động khẩn trương nói đại bá các ngươi đi mau hiện tại chúng ta đâu không lại phượng hoàng thế gia tiểu công chúa cũng nói vị tiền bối này xin chớ lấy tỷ bội chúng ta vì niệm mau dẫn thành hộ bọn hắn rời đi thương vân q u a n người nhu tình nhìn xem hai vị công chúao thành hồ rất xấu hổ đại bá tiểu công chúa là ta thích ngươi phải thích có thể đi tìm đại công chúa nói xong mặt sói đường đỏ thương vân mặt sắm lại ám đạo thiên lang địa lang sắc lang điểm này ngược lại là c h u y ể n thừa rất tốt đều bị thành hồ kế thừa tiểu công chúa cũng không rõ thương vân vì sao như thế khẽ cắn môi không biết ứng đối ra sao nói khẽ tiền bối ngươi thương vân lúc hành tẩu ngụy trang trên người liên miên chạm c h ố c ra hóa thành điểm sáng trong gió phiêu tàn đi dần dần lộ ra chân dùng còn muốn cứ gọi ta tiền bối sao đợi nhìn thấy thương vân dần, dần hiện lộ dung mạo phượng hoàng thế ra hai vị công chúa đầu tiên là trấn kinh sau đó đồng thời lên tiếng khóc giống ngũ sư minh phượng hoàng thế ra hai vị công chúa chính là chu tuyết cùng chu tước thương vân hai tay vung lên đem c h ó i lại chu tuyết chu tước xiềng xích chặt đức chu tuyết chu tước lập tức suy yếu đến cùng bị thương vân hai đem ôm lấy trong lòng tràn ngập thương yêu cùng p h ấ n nộ trên thân vĩnh hằng chi bên trên tán phát kim sắc hơi nước nói nói thương vân các ngươi được không thương vân thiên luôn vạn ngữ ngưng tụ thành ngắn gọn chào hỏi chu tuyết chu tước vốn cực độ căng cứng thần kinh cùng khẳng khái chịu chết mánh liệt ý trí theo thương vân đến triệt để buông lỏng nước nợ chúng ta tốt ngũ sư minh ngươi không chết quá、tốt. thương vân thả ra hai đạo thiên thanh linh bên trên ngọc phủ tụ lại thiên địa linh khí vì chu tuyết chu tức c h ữ a thương thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn thương vân chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng từ xa cùng thì ở một bên choáng váng thương vân đồng môn bọn hắn đã nghe thương vân không chỉ một lần n h ắ c lên tự nhiên biết thương vân lục sư mộ i chu tuyết thất sư mộ i chu tước không nghĩ tới vậy mà là phượng hoàng thế ra hai vị công chúa từ xa liếc qua xứng sở thành hổ bước lên con cái ca môn có thể ngươi thế nhưng là coi trọng sư thúc có ánh mắt thành hổ trong lòng vạn mã b u ô đẳng thế nào lại là sư thúc thế nào lại là đại ba sư mội về sau ta nên cùng đại ba gọi tỷ phu、sau. vậy ta cha cùng tam bá thứ ba có phải là nên gọi ta thúc thúc như thế ngẫm lại vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm thương vân nào biết được thành hổ tiểu tâm tư kiểm tra dưới chu tuyết chu tức vết thương trong lòng sát ý đại thịnh lại dám như thế ngược đái ta sư mội thương vân mấy cái sư minh sư tỷ đem chu tuyết chu tức làm bảo bối bảo vệ hiện tại lại có yêu tướng hai cái sư mội c h a tấn đến tận đây thương vân làm sao không giận tất cả nỗi buồn ly biệt tất cả bi thương đều tại đây khắc hóa thành lựa giận muốn đốt hết p ư ợ n g hoàng thế gia ha ha không biết là vị nào chuẩn tôn g á n lâm là hai cái này tiểu nghiệt chướng sư minh thật sự là vô sỉ lại còn có ngoại tộc sư minh t h nhưng n khoảng cách thương vân khá gần lạnh cười nói thương vân chào hỏi thành hổ ngao lăng đỡ lấy chu tuyết chu tước mình trực diện tứ thần thú thế gia ngoại vi yêu t ộ c nhao nhao lưu lại sợ bị chuẩn tôn một trận chiến chi uy đã thành phân kết thúc nhưng không có rời đi cái này cùng chuẩn tôn sẽ đấu tứ thần thú thế gia đại n h i ệ t nào không nhìn thật sự là trời chu đất diện sai lầm ngũ sư h u n h giáo hấn bọn hắn cho chúng ta báo thủ chu tuyết rút lấy cái mùi nói cùng mới khuyên thương vân cùng mau mau rời đi hoàn toàn tương phản thương vân nghe vậy cảm thấy thể nội tràn ngập lực lượng vĩnh hằng chi thương thì thương đau nhức cũng tựa hồ giảm xuống rất nhiều tứ thần thú thế gia cũng coi thương o à là, là n bộ vân trong h lòng tính toán kia bốn đám họa diễm đại thế đã thành thương vân tự biết chạy trốn vô vọng chỉ có thể liệu mạng một lần nhìn phải chăng có thể đem từ xa cùng đưa tiễn nhưng dựa vào cái gì liều một loại cảm giác bất lực phun lên thương vân trong lòng bạch hổ chu tước long tộc ba đại thế gia trưởng lão bắt đầu tụ tập lực lượng huyền vũ thế gia các trưởng lão mặt sắc mặt nghiêm trọng trở lấy võ đại mệnh lệnh võ đại trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào cho dù ở cái này bên trong toàn lực tương trợ thương vân cũng không địch lại cái khác ba đại thế gia cùng v ư ợ n g hoàng thế gia cấm chế thế gia lão tổ lưu lại cấm chế bi lực như thế nào võ đại hết sức rõ ràng ngũ sư m i n h ngươi có phải là không có trên việc tu luyện đan đ i ệ n chu tước giúp vào thành hồ trong lực suy yếu hỏi thành h ồ đã máu m u i lưu một mảnh hạnh phúc thần hồn như nào thương vân nói vẫn chưa tu luyện chu tuyết bị ngao lam v ị nói tuyệt đối không được tu luyện nếu không sẽ rơi xuống địa ngục chu tức nói tỉ tỉ hiện tại không t r u y ề n thụ ngũ sư h i n h trên đan đ i ể n chúng ta tất nhiên mất mạng tại đây chu tuyết kiên chỉ nói trên việc tu luyện đan đ i ể n sẽ đem ngũ sư h i n h dẫn lên tuyệt lộ chu tức nói hiện tại chúng ta đã là tuyệt cảnh huống chi kia là ngũ sư h i n h hố liền hố đúng hay không thành hồ thành hồ l i ề u mạng gật đầu đừng nói hố thương vân hố h ắ n cha thiên lang cũng không có vấn đề gì thương vân nghe vậy cười to hai người các ngươi tiểu nha đầu từ nhỏ đã biết hô ta mau đem kia trên đan điền phương pháp tu luyện chuyển cho ta bản môn kiếm quyết trên đan điền phương pháp tu luyện thương vân một mực chưa từng tập được không ngờ tại cái này cùng tình hình dưới có thể hiểu chu tuyết cùng chu tức các chuyển ra một đạo hỏa d i ễ m thần thức chui vào thương vân thể nội thương vân tu vi chân đến trần tôn ở xa chu tuyết chu tước hai cái phía trên đối với hai cái sư m ộ i chuyển tới trên đan điền phương pháp tu luyện cùng cặm ngộ nháy mắt lĩnh ngộ thương vân không khỏi sắc mặt tâm trầm đây chính là trên đan điền phương pháp tu luyện kiếm tâm bản tâm đem như thế nào chuyển đổi đây không phải muốn đem người tu luyện bức tử tam thanh nguyên lai、like、là vì cái này cùng mục đích mới sáng tạo cái này kiếm pháp n h ư u toan chống cự đang còn muốn cái này bên trong tu luyện bất thành thần nhưng lui ra phía sau một bước chào hỏi các trưởng lão khác vây công thương vân dù sao thương vân là c h u ẩ n tôn thủ đoạn vượt qua thần nhưng cùng tưởng tượng thụy đầu tộc trưởng các ngươi long tộc phản đồ ở đây các ngươi không cần đem nó bắt được sao dền vang hỏi thụy đầu nghe vậy luôn miệng nói không sai cần cần tại thụy đầu mệnh lệnh dưới long tộc mấy vị trưởng lão bất đắc di xuất thủ muốn bắt lao lăng dền vang tay cầm vô tội để ra tộc trưởng lão cấp tốc vây công t h ư vân mình vẫn chưa tiến lên đối với thương vân t r ư ở n tôn dền vang lòng mang tính sợ huyền vũ thế ra án binh bất động còn có hướng lui về phía sau ý tứ phượng hoàng thế g i a xông lên số tên trưởng lão đều là thần một thần nhưng tâm phúc tổng cộng có không dưới mười tên vương cấp trưởng lão đồng thời nào về phía thương vân trong điện quan hòa thạch thương vân đã lĩnh ngộ chu tiên kiếm pháp chi trên đan điển dùng sau cùng pháp lực thả ra một đạo âm dương thật võ huyền gián phủ đem ba thần thú thế g i a trưởng lao áp chế mười cái hô hấp thương vân từ bỏ pháp lực cùng hết thể tặc nhiệm đem toàn bộ tâm thần đặt ở trên đan điển cầm chân kiếm chậm rãi lên thương vân kiếm pháp bên trong vốn là tràn ngập sát khí lần này lại cử động một cố cảng thêm thanh minh sát khí tràn vào trong kiếm thế hơn mười tên trưởng lão vừa mới bảy ba dương chân võ huyền g i á n phủ lại bị một cỗ lực kéo ảnh hưởng thương vân kiếm thế lên một cỗ thiên địa nguyên khí bị nó dẫn động tăng cường kiếm thế giải rác m ấ y kiếm thương vân thân chu vi hình thành một nguyên khí vòng xoáy ngũ sư m i n h thật là lợi hại ngũ sư m i n h thay ta tốt dễ thu dọn kia hai cái lao ra hỏa sư phó uy vũ đại bá cố lên a m á u g núi thương vân cơ hồ bị hô tâm thần thất thủ mặt s ậ m lại các ngươi yến tĩnh chương vân kiếm thế lên thiên địa nguyên khí động vốn là chuột tôn thêm nữa chu tiên k ế quyết thương vân đã có thể điều động thiên địa nguyên khí tuy chỉ có thể theo kiếm thế đi hướng không có thể tùy ý hiệu lệnh thời khắc này thương vân đã đột phá tôn cấp hạn chế tại thân một cùng xem ra thương vân xác thực bộc phát ra tôn cấp khí tức nhưng thương vân tự mình biết mình vẫn chưa điều động một tia pháp lực toàn bằng kiếm ý cùng cảnh giới của mình còn có chính là trên đan điền đột nhiên tỉnh lại thương vân trong thần thức tại trên đan điền thức tỉnh máy mắt sinh ra một đêm bất quá thức dài màu đen nhạt tiểu kiếm tiểu kiếm tiểu dáng cổ phát liền thành một khối một tia sát khí quanh quẩn trên đó chỗ trôi kiếm khắc lấy hoa văn trợn nhìn qua giống như là một đôi mắt thương vân một nửa ý thức lưu tại trôi này tiểu trên thân kiếm đợi một thời gian, thanh kiếm này liền sẽ sinh ra ý thức tiến tới muốn thay thế ta thương vân yên lặng nhìn xem tiểu kiếm đây chính là kiếm tâm tại bồi dưỡng trên đan điền đồng thời ta cũng tại bồi dưỡng cái này cùng kiếm tâm một lòng muốn đem ta hóa thành thân kiếm kiếm tâm thương vân tại tiểu trên thân kiếm bày ra mười đạo thật võ huyền g i á n phủ đem nó gắt gao chân áp cũng tại tiểu kiếm mười mặt bắt phương bày ra mười phương thức tình phụ trận nghiêm mật ngăn chặn tiểu kiếm cùng ngoại giới khí tức nếu không phải ta tinh thông phụ đạo giờ phút này đem kiếm này chân áp chỉ sợ cái này trong khoảng thời gian ngắn hắn đã có thể hóa thành hình người thời khắc nhớ loạn tâm thần ta thương vân mặt sắc mặt nghiêm trọng đồng thời đối trên đan đ i ể n nhận biết càng thêm khắc sâu trước kia thương vân dù cũng bị chu tiên kiếm quyết ảnh hưởng đa nghi trí cơ hội tâm thần thất thủ cùng giờ phút này sinh ra tiểu kiếm tướng so đó bất quá là chuẩn chuẩn l ư ỡ n g nước theo vận kiếm người tu vi tăng trưởng cùng trên đan đ i ể n tu luyện thanh kiếm này cùng giải quyết bước tăng cường nó sinh ra kiếm tâm hiệu rõ vận kiếm người hết thảy lúc nào cũng có thể thừa dịp vận kiếm người tâm linh xuất hiện một k i a chỗ sơ s u ấ t lúc phát tác cho dù vận kiếm người một mực cận thủ bản tâm kiếm tâm vẫn sẽ cùng vận kiếm người nguyên thần hợp một bởi vì cái kia vốn là là vận kiếm người trên đan điển. cũng chính là nguyên thần bên trong sinh ra mặt khác một đạo ý thức quan hệ này rất giống ra kho xa xá cùng xa xá đối lập mà cùng một cái này kiếm quyết mục đích là cái gì chẳng lẽ mục đích cuối cùng nhất chính là đem tu tập người hóa thành một thanh kiếm thương vân trong lòng tính toán như vậy sáng tạo cái này chu tiên kiếm quyết người tu chân ngay từ đầu chính là tại đ ú c kiếm hoa tam thanh chỉ có tam thanh một trong mới có thể sáng chế cái này cùng kiếm quyết mà mục đích chính là muốn một đem c ó thể địch n ổ i thần k h i kiếm bởi vì cái này kiếm pháp tu tập người mượn nhờ kiếm thế đối nguyên khí l y giải cùng thần cận viễn siêu nó hắn p h á p môn người tu chân đột phá tôn cấp khả năng tăng nhiều thậm chí đạt tới âm dương đại thành cánh cửa khi đó lấy đại tôn thân thể đ ú c kiếm phối hợp tam thanh p h á p môn uy năng có thể đạt bao nhiêu giờ phút này thương vân không thể nghĩ quá nhiều chỉ có thể đem nghi hoặc giàn xuống đáy lòng chuyên chú vào ngoại giới chiến đấu mười cái vương cấp bị thương vân kiếm thế kéo theo thân thể hành động chịu ảnh hưởng chống cự phía dưới phát hiện cũng không phải là hoàn toàn không có sức chống cự thương vân mượn nhờ kiếm thế tuy có tôn cấp khí độ thực lực lại quá mức yếu nhỏ dù sao không có pháp lực chỉ cần không bị thương vân chấn kiếm trực tiếp đ â m g chúng khi không có gì đáng ngại những trưởng lão này sớm đã trải qua một trăm ngàn chiến chu tiên kiếm quyết mặc dù tinh diệu trong thời gian ngắn cũng không làm gì được những trưởng lão này húng chi chúng ra trưởng lão yêu nhiều thế chúng tứ thần thú thế g i a sớm đã quen biết phối hợp liên kích thương vân không thể chỉ dựa vào kiếm thế ngăn cản cần toàn tâm vật kiếm nguyên khí không chỉ là theo thương vân kiếm thế vận động đồng dạng xâm nhập thương vân thể nội một c ỗ trên đan đ i ể n không an phận ý thức đồng dạng tại thương vân thể nội trêu tức tiên yêu phật ba lực vốn chăm chú kết hợp lại bị chu tiên kiếm quyết sát khí xông ra từng tia từng tia vết、rách. đã lâu cảm giác trở lại ba lực lẫn nhau xung đột lẫn nhau thương vân từ khi ba lực hợp một biến thân p h ụ thể về sau cái này cùng cảm giác đã lâu lâu không tại phật không thành tôn chẳng lẽ giờ phút này muốn phát tắc không thành thương vân cảm thấy khẩn trương không biết trên đan điền sẽ đem thể nội ba lực dẫn đạo đến trình độ nào chu tuyết chu tước chỉ biết chu tiên kiếm quyết sẽ từ kiếm tâm nhiễu loạn b ả n tâm cũng không biết thương vân đã có thể đem kia kiếm tâm chấn áp nhưng lại bị ba lực nhiễu loạn bối rối võ đại vẫn chưa tham chiến ngược lại thấy rõ thương vân trên thân phát ra hắc bạch kim tam sắc tia sáng vô cùng nhạn cơ hồ khó gặp thương vân tiểu huynh đệ cái này là thế nào rồi võ đại thương vân tiểu huynh đệ khẳng định trèo trống không quá thời gian một chấn trả ngươi nhìn trên người hắn kim sắc đường vân tựa như là trong truyền thuyết chỉ có tôn cấp mới có vĩnh hằng tổn thương thương vân tiểu huynh đệ tình huống không ổn chúng ta có thể cứu được hắn a nếu là long xuyên tại liền tốt ai cũng không biết ra chủ chạy đi đâu võ đại nghe mấy cái trưởng lao ngôn ngữ không quá mức trợ giúp trong lòng không quyết định chắc chắn được cho dù tại cái này bên trong xuất thủ tương trợ vẫn không có pháp mang đi thương vân không xuất thủ trong lòng mình không đành lòng ngày sau nhìn thấy long xuyên cùng la tu cũng vô pháp bàn giao thương vân nguyên thần hỗn loạn lung tung ba c ỗ lực lượng tại trong thần thức khuấy động để thương vân đầu đau mơ ư n ư ớ c kiếm thế bi lực càng ngày càng mạnh mười mấy vị trưởng lao thế công càng thêm m á n h liệt vây xem yêu chúng đã xa xa thối lui sắc khí hô tạp tại tiên yêu phật ba lực bên trong lôi kéo vỡ vụn ba lực bên d ư ớ i một c ỗ phật lực xông ra thương vân thân thể tại thương vân sau lưng ngưng tụ thành một cái pháp tướng trang nghiêm kim sắc lộ ra chính là thương vân bộ g á n g thả ra luận lờ phật tâm k i a p h ậ t tượng chưa bền bỉ tái đi sắc ảnh chân dung hiện lên ở thương vân sau lưng thần thái bay dương y phục phiêu đãng tiên khí mười phần tùy theo bị một con màu đèn xương mặt thay thế chính là thương vân từ bỏ yêu chi chân thân bộ dáng v ề công thương vân các trưởng lão bắt đầu thu tay lại rất có lui lại ý vị thương vân biểu hiện bây giờ tựa như là một cái chuẩn tôn đại nạn sắp tới sắp b i n h giải thể nội pháp lực không ngừng biến hóa chính là chuẩn tôn đã mất đi đối pháp lực quyền khống chế biểu tượng chuẩn tôn diệt vong chi lực đủ để hủy thiên diệt điện thần nhưng trong lòng kiêm kỵ nếu để thương vân bạo tẩu đủ cái này hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài thần một thần nhưng nhìn nhau đồng thời huyết giải phượng hoàng tên là âm động cựu tiêu êm hai bên trong rung động tâm linh một chút tu vi như yêu không khỏi vì thần một thần nhưng tiếng giống mê muội đang nhìn hai bà lão như như thiên tiên căn nguyện thần phục tứ phương hỏa khí dâng lên hóa thành bốn cái to lớn hỏa phượng hoàng xoay quanh tại trên quảng trường khí thế bao trùm tại đông đảo trưởng lao phía trên phượng hoàng thế ra hộ vệ cấm chế khởi động thương vân áp lực tăng gấp bội mà kia sát khí vô k h n g bất nhập nhân cơ hội này càng thêm tứ ngược tức tăng cường thương vân kiếm thế lại hủ thực thương vân thân thể nguyên thần chu tuyết chu tức đều nhìn ra thương vân thân thể không ổn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng lần thứ nhất nhìn thấy chu tiên kiếm quyết như thế không biết nên như thế nào giúp thương vân thoát ly k h ố n cảnh từ xa thành hổ tu vi không đủ càng thêm không biết làm sao bốn cái hỏa phượng hoàng tựa hồ muốn bốc cháy cả bầu trời vô tận hỏa diễm vô cùng sống động thương vân kiếm thế vẫn đến cực điểm vây công thương vân các trưởng lão nhao nhao lui lại trở lấy thương vân cùng phượng hoàng thế ra c ầ m chế thủ vệ khách quan thương vân nguyên thần đột như như kim đâm nói nói tiêu ra cầu từ thương vân thể nội thoát ly thương vân trên thân vĩnh hằng tổn thương kim sắc cảm đ bốn cái hỏa phượng hoàng cảm nhận được một cỗ diệt tuyệt khí thức bản năng như muốn tiêu diệt dây dưa cùng nhau lượn vòng lấy lên cao trở thành một cỗ hỏa l o n g quyển hạ xuống thời điểm chính là thương vân mất mạng thời điểm hắc bạch kim tam sắc nguyên khí tại thương vân đỉnh đầu lơ lửng thương vân ý thức nửa mê nửa tỉnh ba lực đột nhiên tách rời lại bị sát khí kết nối trở thành một cỗ lực lượng mới thương vân chưa hề cảm thụ qua nhưng bây giờ thương vân bất lực đi tinh tế phẩm vị a nụ bị cùng chín ngày đã cảm thấy bên ngoài nhìn thấy tam sắc quan cầu phía dưới thương vân còn có bốn cái hỏa phượng hình thành hỏa lòng quyển cái này hai cái lao ra hỏa vậy mà đem bốn cực phượng triệu hoán đi ra. chín ngày giọng căm hận nói lần này không dễ làm a nu bị tự nhiên biết lợi hại tiểu huynh đệ cái này bốn cực phượng làm sao phá giải nếu như hạ xuống tới ta đại ca hẳn phải chết không nghi ngờ chín ngày giống trưởng thành phượng hoàng đồng dạng mặt sắc mặt nghiêm trọng hai tay xin ở trước ngực kia hai cái lao ra hỏa cướp đoạt vị trí gia chủ về sau liền đổi cấm chế khởi động phương pháp hiện tại ta nếu là đi mệnh lệnh bốn cực phượng liền sẽ bị nhận định là phản địch gia tộc ngược lại sẽ trước hết nhất nhận công kích a nu bị nghe vậy khẩn trương móc ra xà trượng liền muốn tiến lên liều mạng bị chín ngày ngất lại đ ư n g nóng n i đại ca ngươi tại sao lại liều mạng bảo hộ ta hai cái tỷ a nubi đương nhiên không biết chu tuyết chu tức chính là thương vấn hai cái sư muội xa xa nhìn thoáng qua nói ta đ o á n chừng đại ca là muốn cưới đại tẩu phượng hoàng thế g i a công chúa dáng d ấ p là xinh đẹp chín ngày khinh b ị nhìn thoáng qua a nubi các ngươi còn muốn cưới phượng hoàng thế g i a công chúa vọng tưởng chính là đại tôn cũng không thể tùy ý hôn phối phượng hoàng thế g i a a nubi lỗ mũi phun ra bạch khí rất là khâm phục làm sao ta đại ca còn không xứng với phượng hoàng thế g i a không thành chín ngày càng thêm cao ngạo phượng hoàng thế ra tự có sự kiêu ngạo của mình nương tập loại so với long tộc còn cái kia a nubi lắc đầu tứ đ ạ i thần thú thế ra một cái so một cái kia cái gì cách cao khó trách các ngươi có thể kết minh chín ngày không để ý tới a nu bi nhìn chằm chằm đã đặt chân trời bốn cực phượng a nu bi đại ca chúng ta đi thôi chịu đ ụ c ngày sau vì đại ca ngươi vì ta hai cái tỷ tỷ báo thù a nu bi hỏi có ý tứ gì chín ngày sắc mặt cương nghị bốn cực phượng rơi trên bình đại yêu không có thần một thần nhưng hai cái lao thái b ả o pháp lực che chở hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta tuyệt không lực cứu bọn họ chúng ta muốn đem cựu hận trôn giới đáy lỏng hào hào tu luyện tranh thủ trở thành yêu tôn khi đó lại đến vì bọn họ báo thù chín ngày trong mắt lại chứa nước mắt a nu bi trên g i ớ i d i ò xét chín ngày ám đạo kẻ này tuyệt không phải vật trong ao dù tuổi còn trẻ đã có cái này cùng lòng dạ cùng tâm tính ngày sau tất thành đại khí bốn cực phượng rơi đã không kịp hỏi a nu bi nghĩ ra cái gì đối sách chu tuyết chu tước cũng biết bốn cực phượng uy lực từ xa ngao lăng thành h ồ tuyệt vọng nhìn xem bốn cực phượng h ỏ a diễm hạ xuống thương vân ngơ ngơ ngác ngác không phản ứng chút nào thân một thần nhưng mặt lộ vẻ cười lạnh t ứ thần thú thế gia thành viên n h o n h o trốn đến hai bà lao phía sau vây xem yêu tộc bắt đầu đại quy mô lùi lại a nu bi một mặt bàng hoàng chín ngày cắn răng không khóc thần xác kiên ngh một tiếng sói chu một con to lớn vớt sói hư ảnh lăng không đập xuống đập tan bốn cực phượng đem tam sắc quang cũng cầu đánh vào thương vân thể nội thần một thần nhưng cùng sắc mặt đại biến lại có yêu tôn đến rồi chương năm trăm bốn mươi lăm yêu giới trí tôn bên trong tiết yêu phật ba lực quay về thương vân thể nội thương vân nguyên thần một thanh khôi phục ý thức vớt sói hư ảnh như thật như ảo trên quảng trường hiện hiện t h ư ơ n g vân có thể cảm nhận được đây là thật sự yêu tôn khí thức vị này đại tôn là ai thương vân thầm nghĩ trong lòng lấy cái này vớt sói hư ảnh đến xem tuyệt không phải dễ vô hoặc là lòng xuyên tứ thần thú thế gia trưởng lão nhao lưu lại trở lại tộc trưởng hoặc đầu lĩnh sau lưng nín thở ngưng thần có yêu tôn đến vương cấp xuất thủ đã quá mức tái n h ậ n bất lực mà cái này yêu tôn khi tức rõ ràng là vì n g h ị cách cứu viện thương vân mà ra tay đôi tứ thần thú thế ra bất lợi duy chỉ có võ đại trưởng lão mừng thầm trong lòng bị môi nhìn xem thần một thần nhưng các loại thần một thần nhưng sắc mặt tâm trầm thủy mặt phẳng ở hai đầu hình trụ sắc lo sợ bất an dền van một mực cười tùng tịm nhìn không ra biểu tình biến hóa từ xa ngao lăng thành hổ thì tụ tại thương vân bên người a nu bi chín ngày không còn sinh ra t h o ý bay thẳng trên quảng trường cùng thương vân tụ hợp đại ca chu tuyết tỷ chu tức tỷ thương vân đối ạ nu bị gật đầu ra hiệu chín ngày thì bổ nào vào chu tuyết mang bên trong nước mắt chảy ngang t h tỉ ta còn tưởng rằng hôm nay các ngươi chết chắc ta còn dự định rời đi phượng hoàng gia về sau luyện thành yêu tôn báo thủ cho các ngươi chu tuyết cười một tiếng ngốc đệ đệ yêu tôn há lại dễ luyện như vậy thành chu tước nói chín đầu đệ đệ ngươi có phần này tâm ý liền đủ chín ngày nhìn xem chu tước nhìn, nhìn lại ôm chu tước thành hổ mặt đen lại nói cái này yêu là ai làm sao dám ôm chu tước thì tỉ, tỉ. chu tước nhìn thoáng qua thành hổ nét mặt tươi cười như hoa chín thiên đệ đệ đây là ta bạn trai cụ a c ò ngươi không phải băng thanh ngọc khiết sao làm sao trả lại ngươi ngũ sư huynh chất tử người cùng sư huynh của ngươi các sư tỷ không phải thất lạc rồi ra hỏa này có phải là lừa gạt linh hồn của ngươi còn có chả chu tước gương mặt xinh đẹp vùng đỏ sáng giọng tiểu hai tử hiệu nhiều như vậy lừa gạt thì thế nào thanh hổ cơ hồ chạy máu mùi quá nhiều bọc mình từ xa tranh thủ thời gian che thành hồ cái núi đây chính là chúng ta ngũ sư h i n h chu tuyết cười tủng tìm nói mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem thương vân chín n à y không phục nhìn thoáng qua thương vân a chính là hắn hắn thay đổi ta cũng nhận được ân là c h u ẩ n tôn s á c thực xứng làm các tỷ tỷ sư h i n h thương vân nghe được dở khóc dở cười tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhóm này yêu còn có nhàn tâm nói chuyện t h ế m bên ngoài vây xem yêu thì xì xào bà n tán nhao nhao suy đoán đến yêu tôn là ai hiện tại yêu giới chỉ còn hai vị yêu tôn hành tung trường kỳ thành b một vị là yêu giới một cái cực kỳ bình thường trong thôn trang gia đời yêu vì mây yêu thân là nữ tính tử tiệu thông minh một vị khác yêu tôn xuất thân cổ long yêu thế ra tên là diệu hoa truyền thuyết là yêu giới thứ nhất mỹ nam tử cả đời phong lưu phong khoáng lưu lại vô số phong lưu nợ trong tay một thanh vô tìm kiếm lại lưu đa tình tại yêu ở giữa có truyền thuyết diệu hoa gặp được đối thủ cũng nên trước đụng diệu lại liều cực cuối cùng mới liều kiếm cho nên nó bằng hưu rất nhiều đối đầu rất ít lại có thể sống ở vô tình giới kiếm đối thủ vốn là lắc đắc không có mấy yêu giới cho rằng trục mây không hiện thân là bởi vì tính cách phiêu m i ể u tâm địa thiện lương khả năng ngay tại không biết tên địa phương yên lặng là yêu giới xuất lực mà diệu hoa mất tích hơn phân nửa là không biết ở đâu bên trong say nã thậm chí truyền thuyết trục mây cùng diệu hoa đã kết làm liền cảnh tận cư đi bởi vì tản truyền thuyết người thường xuyên nửa đêm không hiểu thấu mất tích về sau yêu giới liền không lại dám nói lung tung tứ thần thú thế, nhà thế lực khổng lộ hiện tại không gây một yêu tôn tọa chấn không thể bảo là không bất an may mà có dễ vô cùng lòng xuyên hai vị t r ư tôn hôm nay cái này yêu tôn tán phát khí tức chúng yêu chưa từng nghe nói chỉ có thể suy đoán là trùng mây rượu hoa một t r ò n g lại một đạo khí tức đánh tới ở giữa là hai cỗ yêu vương khí tức bên ngoài bám vào yêu tôn khí tức xuyên qua chúng yêu chúng yêu nhao n h a u tránh lui tại không trung lưu lại một cái thông đạo thương vân cùng thì nhìn xem trống rông thông đạo tiếng bước chân xa xa chuyển đến tới chỉ có hai vị dần dần thương vân cùng nhìn thấy hai cái thân ảnh tại không trung từng bước một đi tới mỗi một bước đạp ở giữa không trung đều phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang hoa người đến một mặc khí ý hết, một xuyên ngân ý ý là hai cái thân hình cao lớn nam yêu khí độ đột nhiên vương cấp đại viên mãn tu vi không vội không c h ậ m đi tới tay cầm một quyển sách trên quyển trục có nồng đậm yêu tôn khí tước vậy xem chúng yêu nhìn thấy hai vị yêu tôn cùng quyển trục tâm sinh kính sợ vương cấp tu vi trở xuống n h a u n h a u quỳ xuống vương cấp tu vi người túi đầu thi lễ rất nhanh thương vân cùng có thể thấy rõ hai vị sứ giả khuôn mặt cương nghị t ố ấ lãng mặc áo bào người hàm dưới có một t ú n râu đen mặc áo bào bạc người mặt trắng không râu trừ cái đó ra hai cái yêu vương cũng có tám phần giống nhau thương vân nhìn thấy hai cái này yêu vương sau mặt đen lại thành hổ nhìn sau một mặt trấn kinh từ xa ngao lăng đầu tiên là không có nhận ra sau đó vui mừng qua đỗi a nụ bị nhìn ra thương vân cùng sắc mặt không đúng hỏi đại ca ngươi biết hai vị này yêu tôn s ứ người thương vân cứng đờ gật đầu đâu chỉ nhận biết đây chính là ngươi nhị ca tam ca a a nụ bị kinh hô một tiếng thanh hổ cảm thấy hít hầu phát khô yếu đ ớt gọi một tiếng cha tam bá sư phó xem ra vị này chuẩn tôn là sư nương a từ xa dép căm căm búc lên đến thương vân phía sau nói một mặt âm h i ể m cười chúc mừng à, chúc mừng người đến chính là thiên lang địa lang nhưng lúc này thiên lang địa lang pháp tướng trang nghiêm tay cầm yêu tôn quần t r khi thế cao cao tại thượng đâu còn có nửa điểm lúc trước hẹn mọn bộ dáng người cùng nghe hiện minh đệ của ta phụng đại tôn chi mệnh đến đây hiệp trợ xử lý phượng hoàng thế g i a sự vụ thiên lang cất cao giọng nói vẫn chưa cùng thương vân cùng n h ậ n nhau thần một dù sắc mặt khó coi vẫn kháng nghị nói không biết là vị nào đại tôn pháp trị cái này chính là phượng hoàng thế g i a nội bộ sự vụ lớn tôn vì sao ngang ngược can thiệp địa lang h ừ một tiếng vô lễ c u n g đồ giám chất vấn đại tôn pháp trị ta lại hỏi ngươi phượng hoàng thế g i a g i a chủ là vị nào thần giống như toàn bộ nuốt một cái sầu riêng kẹt tại yết hầu thần nhưng cất đường phượng hoàng thế ra già chủ tự nhiên do chúng ta nội bộ quyết định hiện tại tạm từ thì mỗi chúng ta thay mặt đi quản lý thiên lang địa lang cùng nhau cười lạnh vài tiếng từng bước một đi đến bình đại đi thẳng tới chín ngày trước mặt không người nói vũ lang yêu tôn t ỏ a hạ thiên lang địa lang gặp qua phượng hoàng thế g i a g i a chủ thần một thần nhưng quá sợ hãi các ngươi nói cái gì ai thừa nhận tiểu hài từ này là phượng hoàng thế g i a g i a chủ thương vân nội tâm càng là ngũ vị trần tạp vũ lang vậy mà thành yêu tôn nghĩ đến cũng là hợp lý vũ lang thế nhưng là toàn bộ thôn p h ệ một vầng trăng hoành ngạn bản thân liền là kế hoạch lợi dụng n g u y ệ t lượng âm khí là trời lang k h u ể n nhà bồi dưỡng mấy vị yêu vương thậm chí một vị yêu tôn hiện tại cái này thiên phương g i đảm kỳ diệu ý nghĩ đã thực hiện chỉ bất quá trở thành yêu tôn là lúc ấy bị coi như vật chứa vũ lăng đến tại cựu thiên là phượng hoàng thế g i a gia chủ thương vân đồng dạng không hiểu thiên lang mở ra trong tay quần t r ụ bên trên v i ế t phượng hoàng thế g i a gia chủ vì chín ngày một hàng chữ lớn là khoản vì vũ lăng chu tuyết hướng phía trước đi hai bước đối mặt t h ầ n một thần nhưng chín ngày vốn là phượng hoàng thế g i a đời tiếp theo gia chủ mà tỷ m ộ i ta phụ trách phụ tá đây là trong tộc biết rõ sự tình các ngươi còn muốn dạo biện không thành chu tước cũng thoát ly thành hổ đi đến mấy bước nói hai người các ngươi thừa dịp lao gia chủ không tại trường kỳ đem khống phượng hoàng thế ra vì vững chắc mình thế lực càng đem chín ngày đưa đi phòng bếp vì lấy lòng tam thanh còn muốn hy sinh tỉ mỗi chúng ta giờ này k h ắ c này vẫn không biết đổi ý thần vừa gọi nói ta không thừa nhận ai muốn thừa nhận một cái m a u đầu tiểu hải tử chu tuyết còn m u ố n cãi chín này s ả i bước đi đến hai nhóm yêu ở giữa dù niên kỷ ấu nhỏ lại phát ra một cô vương giả khí tước thần một thần nhưng các ngươi lấy hạ phạm thượng tội vốn đang chém n g h i ệ p tình các ngươi vẫn chưa làm ra nguy hại phượng hoàng thế ra sự tình như hiện tại hối cải bổn vương nguyện khoan thứ ngươi các loại phạm đi theo thần một thần như người như giờ phút này hối cải bổn vương hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cũng theo tư lịch thực lực bổ nhiệm thành viên l a chín ngày thấy ế chu tuyết chu tước quỳ xuống vốn định lập tức chạy tới đỡ dậy hai vị tỷ tỷ nhưng nghĩ đến lúc này chẳng cảnh chỉ có thể ngừng lại bước chân duy trì tự thân hình tượng trong mắt tước át thương vân thấy thế tiến lên chắp tay hoa nhà chuẩn tôn thương vân gặp qua phượng hoàng thế gia gia chủ ngao lăng nhìn thoáng qua nơi xa chính mê mang thủy đầu đi đến chín ngày trước mặt thi lễ nói long tộc tộc trưởng ngao quản g tọa hạ ngao lăng đại biểu long tộc tộc trưởng mới nhận chức bái kiến vượng hoàng thế g i a g i a chủ xa xa thủy đầu thấp phỏng lo âu cái gì lúc nào đổi gia chủ không có cho ta biết một tiếng a cũng không có hạ cái văn kiện cái gì thủy đầu sau lưng các trưởng lão bất đắc dĩ khinh bị thủy đầu từ xa vốn định đại biểu bạch h ồ thế g i a nhưng ngẫm lại thân phận của mình chỉ có thể coi như thôi võ đại trưởng lão cân nhắc một lát cùng sau lưng mấy cái trưởng lão nói nhỏ vài câu bước nhanh đến phía trước không người thi lễ huyền vũ thế gia long xuyên tộc trưởng tọa hạ võ đại đại biểu huyền vũ thế gia bái kiến phượng hoàng thế gia gia chủ mấy thế lực lớn đồng thời thừa nhận chín n g à y là phượng hoàng thế gia chuyện của gia chủ thực để thân một thần nhưng dối loạn tức lòng phượng hoàng thế gia vệ đội t h ế thế hai mặt nhìn nhau về sau nhao nhao bỏ xuống vũ khí quỳ lệ chín ngày bên ngoài tuần tra số lớn vệ đội nghe tới tin tức nhao nhao chạy về bái kiến gia chủ thân một thần nhưng vốn là làm phượng hoàng thế gia hoàn khí sôi chào hiện tại đại thế đã mất p ư ợ n g hoàng con em thế gia càng nguyện thừa nhận huyết thống địa vị chính tông chính này dên vang thấy tình cảnh này lắc đầu như gió thổi liều trang đi hướng chín ngày c ư ờ i t ủ n g tìm nói bạch h ổ thế g i a d ệ n vang gặp qua phượng hoàng thế g i a gia chủ chín ngày hiện tại đại quyền trong tay lòng tin đột ngột tăng t r ư ớ c cầm xuống thần một thần nhưng giao cho trưởng lao hội định đoạt thần một thần nhưng cấp tốc đ ế n tội mang rời khỏi quảng trường phượng hoàng thế g i a một trưởng phong ba tạm thời lắng lại thụy bưng lên trước hỏi ngao l a n g phát sinh chuyện gì ngao l a n g đem ngao quảng đoạt được tộc trưởng chi vị trải qua g i ả n g thuật thụy đầu thở dài một tiếng đi theo thụy quả nhiên trưởng lao thái độ đúng là có k h u y n hướng ngao quảng thụy đầu liền vội gấp chạy về lòng tộc đi dệt vang tự giác không thú vị đi theo thụy đầu rời đi võ lại cùng thương vân cùng hàn huyên và chương Chu Chu Chu Chu năm g t trăm bốn mươi sáu yêu giới trí tôn dưới thiên lang khuyển thế gia vui mừng hớn hở thiên lang trên điện hoành ngạn vẫn như cũng ngồi tại vị trí gia chủ bên trên bên cạnh thêm một cái c h â ngồi cùng hoành ngạn bình khởi bình tọa chính là yêu giới vị thứ ba yêu tôn vũ lăng vũ lăng dung mạo thoáng c o biến hóa khí chất nổi bật tăng lên từ xa nhìn lại như mây như sương mù cùng với mịt mở ánh trăng hoành nạn g cái cầm tại trong một ngày đã cười rơi ba lần hiện tại bộ mặt cơ b ắ p cứng đ ở thực tế cười bất động vũ lăng trở về để hoành nạn g trong lòng áp lực tan thành m â y khói có yêu tôn t ỏ a c h ấ n thế gia kiên cố hoành nạn g lại không cần lo lắng bất luận cái gì phương diện được thủ húng chi còn có thương vân cái này chuẩn tôn làm con rể thiên lang khuyển thế gia đột nhiên liền biến thành yêu giới đệ nhất thế gia làm thiên lang khuyển gia chủ hoành nạn làm sao không tiêu ngạo rất nhanh thương vân mang theo từ xa ngao lăng thành hổ ạ nubi đi theo thiên lang địa làng trở lại thiên l a n g khuyển thế gia thành hổ vốn định giữ giới bồi tiếp chu tước nhưng cha ruột cùng tam bá đi tới thành hổ cũng nên nghe lệnh h ú n g chi từ xa lặng lẽ cùng thành hổ nói huynh đệ n g ư ơ i đây chính là ngấp nghẽ sư thúc sắc đẹp sư phó cha ngươi bọn hắn hiện tại không có tỉnh táo lại ngươi lưu lại danh bất chính nôn bất thuận hiện tại nhanh đi về cầu sư đường có nàng làm chủ ngươi lúc này mới có hy vọng thành hổ nghe xong có lý lấy hắn cùng vũ lăng thân dạy tình cảm vũ lăng nhất định sẽ giúp hắn nhưng không ngay lập tức trở về thấy vũ lăng đã xảy ra biến cố gì thế nhưng là không ổn trên đường đi thiên lang địa lang khôi phục bản sắc không còn là khí độ uy nghiêm yêu tôn xứ người cười toét toét cùng thương vân cùng vừa khóc vừa gào vẫn không quên đùa dỡ ngao n lăng bị thương vân thu thập một trận thiên lệnh địa lang g i ả n g thuật từ xa cùng rời đi sau vũ lăng phát sinh biến hóa vũ lăng tại miệt nhiều la chỗ ở tĩnh dưỡng miệt nhiều la tại vũ lăng thể nội g e o xuống một đảo ngọc phủ chợ vũ lăng hấp thu n g ệ t lượng âm khí vũ lăng cùng mặt trăng càng thêm dung hợp chẳng những hấp thu n g ệ t lượng âm khí dần dần phát hiện có thể khảo sát mặt trăng tại vô tận tuế nguyệt bên trong lưu lại lịch sử vết tích mặt trăng dù không là sinh vật có thần trí của mình nhưng nó vẫn đối yêu giới phát sinh sự tình có cảm rất biết nhỏ đến một cái tiểu yêu sinh lão bệnh tử lớn đến một cái yêu tôn sinh ra đủ loại vết tích lấy không thể diễn tả phương thức tồn lưu tại trên mặt trăng hình thành vô tận tri thức vũ lăng toàn thân tâm hấp thu mặt trăng ẩn chứa t à i phú tu vi cảnh giới không ngừng đột phá cho đến yêu tôn tại vũ lăng trong lúc tu luyện thiên lang địa lang ở tại động thiên phúc địa bên trong mỗi ngày nhận h u đúc dần dần đột phá vương cấp c vũ lăng trong lúc tu luyện miệt nhiều la đã rời đi cho nên hiện tại vũ lăng cùng miệt nhiều la cũng mất đi liên hệ thương vân rời đi thiên lang khuyển thế ra thời gian không lâu lúc này trở lại khí tượng đại biến thưa nợ dây vân rốt cục lại gặp được vũ lăng tại thiên lang khuyển thế ra lúc thương vân đã công nhân lấy vũ lăng phu quân thân phận lộ diện giờ phút này nhìn thấy vũ lăng tâm lý có cố cảm giác khác thường lại có chút ngượng ngủ còn không có cùng thương vân mở miệng hoành nạn đã cởi lớn chạy xuống gia chủ t r i tọa con rể tốt ngươi rốt cuộc tới rồi ha ha ha ngươi biết không nữ nhi của ta hiện tại là yêu tôn á là yêu tôn á là yêu tôn nơi xa vũ dấu cùng đầy vẻ khinh bị nhìn qua hoành nạn mặt sạp lại là một gia chủ hoành nạn biểu hiện quá không trang trọng thương vân bị hoành nạn ôm chặt lấy hơi có vẻ xấu hổ nói gia chủ ta đã biết nên chúc mừng t i ê n làng k u y ể n thế gia hoành nạn cười ha ha là nên chúc mừng có yêu tôn nữ nhi còn có chuẩn tôn con rể ha, ha à hai nha hoành nạn một tiếng h é t thảm cái cảm lấy mất tự nhiên phương thức rủ xuống hoành nạn tranh thủ thời gian ngăn chặn trở về an thương vân mặt sắp lại thừa cơ thoát khỏi hoành nạn đi cùng m ô m ô vũ giấu cùng làm lễ cuối cùng đi đến vũ lăng trước mặt vũ lăng trên mặt có chút đỏ hửng vung xuống tầm mắt thương vân nhất thời tắt tiếng không biết như thế nào mở miệng mấy ngàn năm không gặp ngươi được không từ xa ngao lăng thành hổ ba cái rất có nhãn lực đồng loạt quỳ xuống cho sư nương vân an cho đại bá m ẫ vân an thiên lang tại thương vân bên thai nhẹ nhàng nói đại ca ngươi quỳ không quỳ thương vân trong lòng vạn mã b u ô đẳng ta quỳ cái gì địa lang lắc đầu ném một khối ván giặt đồ tại thương vân trước mặt bị thương vân một cướp dấm nát người vẫn là như vậy tử vũ lăng lo lắng nói thương vân cười một tiếng ngươi có thể tỉnh lại quá tốt vũ lăng tùy theo cười một tiếng hoàn toàn không còn gì để nói mộ mộ chống phải trợ tới hai đứa bé này làm sao còn xấu hổ một đôi tiểu phu thê vừa vặn hôm nay cho các ngươi đem hôn lễ xử lý sau đó viết phòng ba ngày sau ta muốn ôm cháu trai thương vân không còn gì để nói không biết nên trả lời thế nào vũ lăng đầu rủ xuống thấp hơn yếu đớt nói hết thể nghe mộ mộ an bài cho nên thiên lang khuyển ra sản mượn cử hành hùng vĩ hôn lễ nghi thức đối thiên lang khuyển thế ra như vậy để nói chủ bị hôn lễ chỉ cần một canh giờ thương vân chỉ là đáng tiếc mình có quá nhiều huynh đệ còn tại thế giới mới không có thể tham gia đại hôn chỉ có thể ngày sau bổ sung hết thẻ cứ như vậy gấp rút lại dạng này tự nhiên vũ l a n g thay đổi tân lương từ trang phục đến chưa không có thấy thương vân mà thương vân thì mặc tân lang trang phục chuẩn bị hôn lễ nghi thức không có ngoại giới quý khách chỉ có t ử xa các loại còn có thiên lang khuyển g i a nội bộ thành viên vẫn như cũ thanh thế to lớn mấy chục nghìn yêu đồng thời chúc mừng tính cả thiên lang k h u ể n nhà tổng bộ chỗ thành thị trở thành bất giả thành mà nên bông xuống tất cả tiêu phí do trời lang khuyển nhà trả tiền bởi vì ngao lăng báo tin kịp thời ngao quản g quả thực là tại đại hôn điện lễ lúc bắt đầu đưa tới một phần hậu lễ cũng đưa lên chúc phúc biểu thị mình đã ngồi vững vàng lòng tộc tộc trưởng tri vị chỉ là hiện tại quá mức bận rộn trong lúc vội vã không cách nào tham gia thương vân đại hôn cảm thấy vạn phân đáng tiếc một đêm này đèn đốt s á n g trưng một đêm này hoàn thanh thiếu ngữ một đêm này không say không về một đêm này cá nước giao h ò a chỉ có lời tâm tình hôm sau thương vân cùng vũ lăng sóng vai xuất hiện tại thiên lang trên điện hoành nạn vốn định từ t r ư c thiên lan k h u ể n vị trí gia chủ giao cho vũ lăng bị vũ lăng chối tử yêu tôn có sứ mạng của mình không là được vì nhất gia chi trường thiên lang trong điện toàn bộ là thương vân hoành nạn g dòng chính chúng yêu tại một hắc kim trước bàn ngồi vây quanh sư nương vết thương của sư phó ngươi có thể hay không c h ư a khỏi thử x a hỏi vũ lăng một thân ánh t r ă n g trường bảo đem mỹ hảo thân thể hiện ra không bỏ sót nói vĩnh hằng tổn thương ta đã dò xét qua cùng sư phó ngươi hai cái sư m u ộ i tới ta tăng lên các nàng máu chất lượng từ các nàng chủ đạo trị liệu liền có thể c h ư a khỏi vĩnh hằng tổn thương may mắn là song bảo thai sư muội tâm ý tương thông nếu không chỉ có một cái không thể thừa nhận pháp lực của ta thiên lang liếm lát mặt hỏi đại tẩu ngươi là thế nào dò xét có phải là thông qua cùng đại ca thân thể xâm nhập giao ngao thiên lang bị vũ lăng lăng không một bàn tay rút ra ngoài m á u me đầy mặt b ò trở về doa đến địa lang đem nói bên miệng vấn đề nuốt trở vào nghe tới vũ lăng trả lời từ xa xem như yên tâm thành hổ biết rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngày nhớ đêm mong chu tước càng thêm cảm xúc bành trướng bởi vì hôm qua vừa về đến liền bắt đầu xử lý thương vân cùng vũ lăng đại hôn thành hổ truy cầu thiên lang cùng còn không biết kỳ thật ta có sự việc cần giải quyết mang theo miệt n i ề u la cứu cậu rời đi va nhà là vì đi tìm va nhà trí bảo càn k h ô n xã tắc đồ ta cũng cố ý tìm kiếm nhưng bây giờ không tìm ra manh mối chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được vũ lăng nói thương vân nghe vậy lấy ra càn khôn x ã tắc đồ ném đến trên mặt bàn vũ lăng c ũ n g không rõ thương vân vì sao đem một cái phế phẩm quyển trục lấy ra nhìn về phía thương vân thương vân nhún núi h bay đây chính là càn khôn x ã tắc đồ ta từ thế giới mới mang về vũ lăng một mặt trần kinh đem càn khôn x ã tắc đồ cầm trong tay nhô ra một tia thần thức ngạc nhiên nói cái này quả nhiên là t h ầ n khí làm sao phế phẩm đến tận đây thương vân đem mình như thế nào đạt được càn khôn xá tắc đồ giảng thuật một lần chỉ đợi mình sau khi thương thế lạnh liền về hạ giới tìm kiếm lư nhìn hắn có phải là thật hay không chính người thừa kế có thể chữa trị cản khôn x ã t á t đồ vũ lăng hơi thêm suy tư vậy ta liền tiến về thế giới mới giúp ngươi ổn định trời xanh toàn bộ chấn áp thế giới mới nghiệp lực thương vân nói như thế rất tốt như thế giới mới thật sinh ra nghịch t i ê n nghiệp trướng đúng là ta cùng sai lầm thanh hổ thấy tình thế một mảnh tốt đẹp liền ỉ vào lá gan nói ra mình ý nghĩ đầu tiên nhận vũ lăng cao độ t á n dương biểu thị toàn lực ủng hộ thương vân trong lòng dù hơi khắc thưởng phản ứng cũng không m á n liệt nhưng tình cảm sự tình thương vân không cách nào tả hữu chỉ có thể để thành hộ mình cố gắng thiên lan nghe vậy v ố thành thành nửa m năm này thương vân một tấc cũng không rời thiên lang khuyển thế ra mỗi ngày làm bạn vũ lăng kể ra ly biệt kinh lịch vợ chồng bà đẹp mà thương vân lo lắng lĩnh hằng tổn thương ảnh hưởng vẫn chưa dựa theo mộ mộ an bài cấp tốc làm cha thời gian nửa năm vội vàng mà qua trong lúc đó la đâm voi đại phân biệt mang đến hạ lễ biểu đạt cùng trời lang khuyển nhà dắt tay chung tiến b ả o kiến thiết mỹ hảo ngày mai nguyện vọng phượng hoàng thế gia thì phái ra hùng vĩ đội ngũ chúc mừng thương vân đại hôn đồng thời mang đến chu tuyết chu tước trách cứ đại hôn vậy mà không đợi các nàng thiên lang khuyển cùng yêu giới tứ đại thế gia trên thực chất kết minh danh vọng nhất thời vô song nửa năm sau thiên lang khuyển nhà thắng đến phượng hoàng thế gia quý khách chu tuyết chu tước tự mình đến chín ngày c ầ n tọa chấn phượng hoàng thế gia vẫn chưa đến đây sư huynh mội gặp mặt cảm động dị thường thiên lang khuyển nhà không giống với ngày đó tại phượng hoàng thế gia chiến trường thương vân cùng hai cái sư mội lẫn nhau tố ly biệt Năm đó, Thương Vân đánh còn bạn Thanh Thiên cùng bốn người một làm đó có Tuyết, Tước tại trời chỉ Chu Chu phụ. sư giới giới, vào về bị yêu sau, lại khi đó đại sư huynh tô mộ dung n h ậ p ma chẳng biết đi đâu nhị sư tỷ mộ dung tô hình thần câu diện tam sư huynh bình thanh thứ sư huynh bình kiếm bị hút vào quỷ giới sống chết không rõ thương vân lại bị đánh tan thanh thiên bốn cái đạo sĩ lần thụ đã kích mỗi ngày giàu gì không vui tinh thần hoảng hốt than thở đối chu tuyết chu tước gấp đôi che chở cũng không còn thúc chu tuyết chu tước tu luyện sư đồ sáu cái sinh hoạt chung một chỗ trải qua thần tiên thời gian cũng không thấy phiền mượn dần, dần đem yêu thương nhìn lại đảo mắt mấy ngàn năm không nghe thấy chuyện thiên hạ chỉ xem xem người trong nghề thằng đến có một ngày thanh kiếm đột nhiên nửa đêm xâm nhập chu tức chu tức trong phòng đem hai tỷ bội giật này mình thứ sư phó muộn như vậy chuyện gì chu tước còn buồn ngủ mà hỏi thanh kiếm yêu thương nhìn xem hai cái đ ồ đ ệ ánh mắt mang theo bi thống cùng quyết tuyệt nói ngày sau các ngươi tốt sinh chiếu cố chính mình sau đó thanh kiếm đem hai đạo pháp lực d ố t vào chu tuyết chu tước thể nội chu tuyết chu tước nháy mắt đạt tới phi t h ă n g điểm tới hạng không cùng kỹ càng hỏi thanh kiếm phát sinh chuyện gì Liền thiên bị địa t pháp chương đưa năm yêu g i trăm bốn mươi bảy sư m ộ i cố sự bên trên chúng ta rời đi quá vội vàng không biết tứ sư phó vì cái gì đột nhiên giúp bọn ta phi thăng cũng không biết đám thợ cả hiện tại như thế nào chu tuyết nói chu tức nói đám thợ cả nhất định gặp cực lớn biến cố ngũ sư m u n h tứ sư phó không chỉ có giúp bọn ta phi thăng hẳn tại chúng ta thể nội lưu lại hai đạo kiềm khí thương ẳ n chúng ta đẩy lên g tắp Tu ta tới đem đẩy Vi v của cấp. Chu trước kia chúng mực Tu Tiết ta một nói, kia đem vân i Đại Viên Vi khác nhau một trời một vực. hiện tại Vi. áp đám khác đám cấp chế cùng cả vực, cả Thành thợ nhau thành nhìn không thấu đám thợ ở Tu một một Tu Thương là Mãn, vương vẫn về v sau, sớm đã biết bốn vị sư phó vẫn giấu kín thực lực kỳ thực có thông thiên tu vi chỉ là thương vân một mực không rõ vì sao thanh thiên cùng muốn mai danh nhận tích qua kham khổ thời gian lấy thanh kiếm có thể một kiếm chém giết thiên lang khuyển lao ra chủ tu vi tu vi nhất định tại chuột tôn hoặc là càng thêm tồn tại cương đại Mà chu n đúng đúng 4 người h phụ kiếm tuyết vi nói ta cùng mội mội đi tới yêu giới về sau bởi vì phi thăng địa điểm khác biệt tương hố ly tán nhưng chúng ta phát hiện thân là phượng hoàng yêu thần đội yêu giới cũng không cảm giác ra khó mà tiếp nhận khóc mấy lần về sau l ạ i bắt t đầu h í c h cái này bên thành g bởi có hổ lên tiếng nói không sao về sau có ta ở đây ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cho ngươi mái nhà ấm áp thương vân cùng nhìn về phía thành hổ thành hổ cả người toát mồ hôi lạnh cha ngươi không muốn thế ta nói chuyện thiên lang mặt như ưu linh từ thành hồ phía sau toát ra nhi tử nữ tử chính là cần quan tâm à mẹ ngươi chính là như vậy bị ta cảm động ngươi nhất định phải chủ động xuất kích dùng đại bá của ngươi truy đại bá của ngươi mẫu lúc vô s ỉ tay thiên lang nói còn chưa dứt lời bị thương vân dùng hết toàn thân pháp lực một trường phủ đánh ra ngoài chuyển đến hết thảm một tiếng hoa thanh h ồ lúng túng nói bảy thất sư thúc ta ta cái kia không phải thanh h ồ nói năng lộn xộn chu tước n ở nụ cười xinh đẹp chủ động tới nhẹ nhàng nắm chặt thành hồ tay kia vừa rồi nói cho ta mái nhà ấm áp có tính không lời nói thanh hổ huynh đệ chịu đựng t ử s a kêu lên nhanh chuyển máu n g a o lăng kêu lên khiêng đi khiêng đi nhanh địa lang kêu lên nguyên lai、like、chu tức một câu thành hổ máu mũi quần phún ẩm vang ngã xuống đất bị t ử s a c ó g ra ngoài thương vân đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng thân là yêu bản thân liền không thèm để ý những này bối phân khác biệt nhưng chu tức ý tưởng chân thật thương vân mình cũng không biết được rất nhanh thành hổ liền cương thi bỏ lại đến t ử s a gắt ga o ôm lấy hai chân đều ngăn không được ta cùng mọi mọi tiến cảnh tu vi thân tốc chu tích nói tại sư phó kiếm khí lôi kéo giới chúng ta cơ hồ không đến một năm liền có thể đột phá một cảnh giới rất nhanh liền đạt tới vương cấp tứ sư phó kiếm khí bên trong không có bất kỳ cái gì ý thức không mang bất luận cái gì kiếm ý nghĩ là tứ sư phó không nghĩ hắn kiếm tâm nhiễu loạn chúng ta tâm trí nếu không lấy tứ sư phó kiếm tâm cường đại ta cùng mội mội bản tâm sẽ lập tức bị n u ố t hết chu tức nói ta cùng tỉ tỉ tình huống không sai bị lắm thu vi thần tốc đạt tới vương cấp về sau ta đột nhiên nghĩ đến đã chúng ta là phượng hoàng có thể hay không thuộc về phượng hoàng thế gia nếu như là thật cái kia tỉ tỉ khả năng đã đi phượng hoàng thế gia ta vẫn nghe nóng phượng hoàng thế gia chỗ phượng hoàng thế gia là tứ đại thế gia rất nhiều yêu đều biết phượng hoàng thế ra chỗ tìm ra được không kh Ngũ huynh, người như thương vân, huynh cùng Không năm cảnh chẳng giới, vũ sư sao sắc sắc khó chỉ phải phải Đầu đều quái đâu, vậy, vậy. các coi làm lam là mặt mặt một một xa từ rất đệ, vương. dị. ba huynh đệ chúng ta bây giờ còn chưa bản lãnh này thua thiệt lao tử còn lấy vì mình là thi ê n tài căn bản không thể so a tuy nói có đại sư phó kiếm khí ta cũng có bạch hổ nhà toàn lực ủng hộ a sư phó a n g ư y i bất công a cái gì kiếm khí lợi hại như vậy ta làm sao chưa nghe nói qua các đồ đệ cùng ta muốn loại này kiếm khí làm sao bây giờ những này là thương vân cùng một bọn tiếng lỏng chu tuyết chu tức cái kia bên trong biết được duy chỉ có vũ lăng thần sắc lạnh nhạt chỉ là vương cấp lời nói ta ngược lại miễn cưỡng có thể làm được nhưng là c ầ n thở nhỏ cùng ta tu luyện đồng dạng công pháp hoành nạn cùng mô mô mắt lớn chừng mắt nhỏ là là à nhị tỷ đó có phải hay không có thể để chúng ta rất nhanh tới vương cấp nghiên kỷ nhỏ nhất vũ mặc hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng bởi vì tại huynh đệ tỷ bội trung niên linh nhất nhỏ có thụ che chở vũ mặc hiện tại hay là lao yêu tu vi vũ đình cũng nghe vậy hương phấn nhìn xem vũ lăng vũ lăng trong hai con ngươi ánh trăng mông lung cười nói ta hiện tại công pháp đã cùng tiên h lang khuyển nhà hoàn toàn khác biệt mà lại cho dù ở các ngươi pháp lực đến vương cấp các ngươi tâm thần tu vi không đủ khó mà phát huy vương cấp thực lực làm không cẩn thận sẽ còn bị pháp lực phản vệ chu tuyết nói ngũ sư tẩu nói rất đúng may mắn ta cùng mội mội kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở trước kia tiến hành qua cực kỳ tàn khốc tu hành mới có thể miễn cưỡng k h ô n g chế lại vương cấp tu vi cho dù là hiện tại ta cùng mội mội vẫn là vương cấp sơ kỳ tu vi không dám mạo hiểm tế bào vũ mặc đĩu môi thất vọng vũ lăng tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hai một ly rượu lớn nhỏ mặt trăng ẩn chứa yêu tôn trí lực đối tu vi rất có ích lợi phân cho vũ phỉ vũ mặc hai cái mội mội đại h ỉ vô tâm lại nghe chu tuyết chu tước giảng thuật kinh lịch chuyên tâm nghiên cứu đạt được bảo vật ha ha ha ha chúng ta không có việc gì sư muội các ngươi nói tiếp đi thương vân cố gắng để cho mình biểu hiện tự nhiên chu tước nói tại phượng hoàng thế gia ta quả nhiên gặp tỷ tỷ mà lại ta cùng tỷ tỷ gần như đồng thời đến phượng hoàng thế gia chúng ta lúc ấy mừng rỡ phượng hoàng thế gia thành viên gia tộc quá mức khổng lồ thất lạc ở hạ giới p ư ợ n g hoàng cũng không phải số ít lúc ấy ta cùng tỷ ẩn tàng tự thân tu vi phượng hoàng thế gia phụ trách tiếp đối đai chúng ta yêu không có quá mức chú ý chỉ là lấy tư liệu của chúng ta nói là ở gia tộc lập hồ sơ sẽ trong gia tộc cho chúng ta tìm tới đặc t h â n t r i địa ta cùng tỷ tỷ không có càng nhiều yêu cầu xa vời chỉ c ầ u trước qua một đoạn an ổn sinh hoạt đem tu vi vững chắc về sau liền hạ giới đi tìm sư phó nếu không bằng vào chúng ta đạo hạnh tầm thường chỉ có thể cho sư phó mang đến phiền phức rất nhanh ta cùng tỷ tỷ phân đến một chỗ căn phòng chúng ta rất thỏa mãn qua mấy ngày thanh nhàn thời gian nói một chút tại yêu giới kinh lịch chu n n g g h tước mỉm cười nói thương vân ám chọn một cái không hổ là mình sư muội tại bốn người sư phụ hút núp dưới ra mặt cùng tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh chu tuyết tiếp lời nói ta cùng bội bội cũng không ham phượng hoàng gia công chúa chi vị nhưng chúng ta cần phải biết thân thế của chúng ta cũng cần một cái cường đại hậu thuẫn ủng hộ hành động của chúng ta chúng ta sẽ không cho là phượng hoàng gia trưởng lão hội phạm sai lầm đem chúng ta ngộ nhận là phượng hoàng gia công chúa chúng ta theo năm vị trưởng l ã o trở lại phượng hoàng gia nội bộ bọn hắn cho chúng ta giảng thuật phượng hoàng thế gia gặp phải nguy cơ phượng hoàng thế gia ngũ linh phượng hoàng điện đại điện bên ngoài đứng thẳng ba hàng vệ sĩ đều là phượng hoàng hỏa diễm chiếu giỏi như ban ngày chu tuyết chu tước thay đổi phượng hoàng thế gia trưởng lão cấp bậc mới có thể mặc vận chuyển hàng hóa đôi phân h ụ đem nổi bật dáng người cùng mỹ lệ khuôn mặt sấn thác càng thêm không gì sánh được năm vị trưởng lão tam nữ hai nam ba cái nữ lý trưởng lão một cái khuôn mặt dàn mua mái tóc màu tím tên là t h ầ n lam một cái thân thể mập già luôn luôn h í ế mắt tên là tử h i n lan một cái vóc người cao lớn khuôn mặt cương nghị có mấy phân nam tử khí khái tên là trường hành hai người nam lý trưởng lão dáng người thấp nhỏ đầu chọc răng rơi tên là kiến nhất kiến nhị là s o n g bảo thai minh đệ hai vị công chúa kiến nhất đầu tiên mở miệng lại là đồng âm có thể tại cái này đứng muối chịu xào chờ đến các ngươi thật sự là ta phượng hoàng thế gia phúc p â n chu tuyết một bộ nữ vương khí phái kiến nhất trưởng lão ta cùng mội vừa mới trở lại phượng hoàng thế gia đ ố i bên trong gia tộc tình huống cái không hiểu rõ mời nói rõ chi tiết kiến nhất thở dài một tiếng vừa muốn mở miệng kiến nhị cất đường cái này muốn từ các ngươi phụ vương chết đi bắt đầu nói chu tuyết chu tước thân thể chấn động chu tước sắc mặt tông trầm là có gia tộc phản đồ hại chết phụ vương ta sao đồng thời trên thân b ộ c phát ra một cố lệnh thấu xương sắc khí để năm cái trưởng lao hít sâu một hơi ngược lại mừng rỡ trong lòng bọn hắn còn sợ chu tuyết chu tước tu vi quá yếu không cách nào phục chúng hiện tại thấy chu tước tu là như thế cao minh hoàn toàn yên tâm kiến nhất đoạt tại kiến nhị trước đó nói cái này nói không phải phụ vương của ngươi l à ăn đau bụng ngay cả tiếp theo tiêu chảy hơn ba năm cuối cùng nhịn không được kiến nhị nói ta liền nói không nên ăn kia cái gì ba minh long t ầ n hắn không phải nói cái gì thiên lang khuyển nhà có thể ăn hắn liền có thể ăn kết quả kiến nhất cả giận đây là ta muốn nói nguyên nhân ngươi lại theo ta đoạn cái gì gọi là ngươi muốn nói là ta chưa nói kiến, nhất, kiến nhị ấ t Kiến n h mắt thấy muốn đánh thần lam nhìn thoáng qua chu tuyết chu tuyết lập tức hiểu ý cố ý trầm giọng nói hai vị trưởng lão mời tỉnh táo chu tuyết nói chuyện t r ị địa hữu thanh kiến nhất kiến nhị quả nhiên dừng tay chu tuyết cùng chu tức thì một trận xấu hổ không nghĩ tới mình chưa hề gặp mặt phụ vương chết như thế bất thức dẫn đến hai tỷ mội hoàn toàn không muốn đánh nghe phụ vương tình huống t ạ n kẽ thần lam nói trọng điểm là các ngươi phụ vương sau khi chết phượng hoàng thế ra tiến vào trạng thái vô chủ mà hai vị công chúa huyết mạch cực kỳ t h u ầ n k h i ế t có trở thành giới nhâm gia chủ t i ề m chất nhưng lúc đó hai vị công chúa tuổi tắc quá nhỏ trong gia tộc có bao nhiêu cỗ thế lực muốn trừ bỏ hai vị công chúa đặc biệt là thần một thần nhưng hai tỷ mội các nàng n g ấ p nghẽ vị trí gia chủ hồi lâu thực lực cường đại chúng ta năm cái thực tế vô năng bất lực bảo hộ hai vị công chúa chu toàn liền ra hạ sách đem hai vị công chúa mang đến hạ giới chu ũ n g xóa bỏ tất cả vết t cả c í cho dù là chính chúng dù là ta đ ề không tuyết h hai vị công chúa Thần h ể tìm tới trưởng Lam nói xong, năm cái a vị công cùng xong, n lão rời Trước trong mời hai chi tội mội ghế xuống, công cùng chúa khoan thứ kính Chu quỳ u cố bên ta vị bất t sư sự chu tức cũng không trách tội năm vị trưởng lão tại hạ giới mặc dù phạm nhân tu vi không bằng thượng giới nhưng một thân tâm tranh đấu mấy ngàn năm nay chu tuyết chu tước đã nhìn quen đối thế gian có một cỗ thông suốt biết do năm vị trưởng lão không dễ nhưng trong lúc nhất thời chu tuyết chu tước cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm năm vị trưởng lão mà là tại năm vị trưởng lão phụ tá giới quen thuộc phượng hoàng thế ra sự vụ từng công bước xác c lập hai ú huy áp cùng địa vị, tỷ mội rất nhanh nắm giữ phượng hoàng thế g i a công pháp h c i tâm đem yêu thân tu luyện đến vương cấp trung kỳ trình độ cao nhất để năm vị trưởng lao rất là vui vẻ tán thưởng hai vị công chúa từ t r ế ớ c tại phượng hoàng thế gia bên trên nhâm gia chủ tạ thế về sau gia tộc người mất thêm chi bên trong gia tộc mấy cố lực lượng tranh đoạt vị trí gia chủ để phượng hoàng thế gia thực lực giảm lớn còn xếp tại long tộc phía d ư ớ i gần mấy ngàn năm tại yêu giới cũng không sinh động chỉ có thể bằng vào tứ đại thần thú thế gia danh vọng cùng tự thân tu vi mạnh mẽ miễn cưỡng trèo chống gia tộc vận chuyển long tộc gia tộc suy nhược bất lực cũng không có lòng chú ý cùng gia tộc khác huyền vũ thế gia cùng phượng hoàng thế gia khoảng cách cực xa tự nhiên sẽ không thường thường lui tới bạch hổ thế gia g ã tâm cực lớn phượng hoàng thế gia tức tồn tại bảo tồn thực lực lại có nội loạn không thể hoành đồ phát triển là bạch hổ nhà nhất vui với nhìn thấy tình huống tại dần dần quen thuộc gia tộc sự vụ bên trong chu tuyết chu tước cùng năm vị trưởng lão từng bước thành lập tình cảm mới biết được thần làm chính là mình phụ vương bà con xa biểu t ỷ kiến nhất kiến n h ị chính là là năm đó đi theo mình phụ vương hai cái người hầu tình như thủ thúc từ hiên lan cùng trưởng hoành là đi theo mình phụ vương nhiều năm trưởng lão chính là bên trên nhâm gia tộc cốt loi thống trị mấy vị trưởng lão không muốn n h ắ c lên chuyện cũ vừa đến chu tuyết chu tước từ tiểu chưa cùng bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành tình cảm cơ sở yếu kém mấy cái trưởng lao không muốn tạo thành dùng tình cũ lôi kéo làm quen giả tượng thứ hai mấy vị trưởng lão không muốn nhớ lại đau khổ quá khứ cũng không biết hai vị công chúa tính tình bản tính cho nên ban đầu vẫn chưa nói rõ hoa chu tuyết chu tước trở thành phượng hoàng thế g i a công chúa về sau ba tháng một ngày thần lam trường hành bồi tiếp chu tuyết chu tước ở nội bộ gia tộc hành tẩu phượng hoàng thế g i a đa số huyền k h ô n g sơn núi sắc ngũ thải ba n lan so sánh mỹ ngọc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng thỉnh thoảng phát ra trói lọi hà o quang một đội thị vệ nhìn thấy chu tuyết chu tước quỷ xuống hành lễ bãi tiến công chúa chu tuyết chu tước gật đầu đáp lễ bình thân chúng ta nói lại lần nữa về sau không phải làm này l ạ i lễ đội trưởng đội thị vệ có chút chần chờ hay là đứng dậy tạ công chúa thị vệ đội sau khi rời đi chu tuyết thở dài một tiếng thành viên gia tộc tâm ý vẫn chưa tụ lại thần nhưng trên mặt chiếu đến ánh nắng chiếu sáng rặng rỡ bên trong gia tộc phân liệt thời gian quá dài cái này bên trong mặc dù là gia tộc trước kia t ổ n g bộ nhưng các nhà đã có thật lâu không đến bãi xẽ bọn thị vệ đối với gia tộc tiền đồ tràn ngập lo lắng không biết lúc nào cái này bên trong sẽ đ ổ i chủ bọn hắn không muốn cùng bất luận cái gì một nhà sinh ra quá thân mật quan hệ trường hành cấp cao giọng nói nhưng ta xem ra thân ổ n g bộ thế nhưng đối tiền cảnh tràn ngập hy vọng trường h à n h không muốn cho hai vị công chúa áp lực quá lớn chỉ cần chúng ta đồng tâm đông đức nhất định có thể làm cho phượng hoàng thế gia dục hỏa trung sinh chu tước lẽ lưới hai vị trưởng lão hôm nay chúng ta muốn đi đâu thân nhưng nói hôm nay chúng ta đi mịch lửa điện bên trong có gia tộc trí bảo là gia tộc thủy tổ nhóm lưu lại bộ thứ nhất hỏa vân đôi p h ư ợ n g phục ẩn chứa vô thượng thần lực hai vị công chúa một trong cũng có thể mặc mang mang theo gia trí tu vi chu tước chắp tay sau lưng đó là đương nhiên là tỷ tỷ xuyên ta cũng không muốn mỗi ngày mặc trí bảo áp lực quá lớn chu tước nói nói không chính xác ngươi thấy hỏa vân đôi phượng phục còn muốn cấp xuyên chu tước nói thủy tổ nhóm lưu lại hỏa vân đôi phượng phục cùng chúng ta bây giờ xuyên còn không phải như vậy ta mới không muốn cùng tỷ tỷ đoạt trương hạnh nói nhị công chúa cũng không phải là dạng này thủy tổ nhóm hỏa vân đôi vượng phục chính là áp dụng tiên thiên linh bảo chế hao phí thủy tổ vô số tâm huyết thậm chí sinh mệnh thủy tổ nhóm cũng là dựa vào hỏa vân đôi vượng phục mới hoàn toàn thay đổi yêu thân đưa thân trở thành yêu giới tứ đại thần thú thế g i a một trong cho nên nói t i ê u một bộ hỏa vân đôi vượng phục cũng có thể nói là gia tộc chân chính thủy tổ chu thuyết chu tước rất là rung động trường hành nói tiếp nhưng cái này ở bên trong chỗ tổn hỏa vân đôi vượng phục cũng không hoàn chỉnh tại chúng ta bây giờ xuyên hỏa vân đôi p ư ợ n g ăn vào bên trên phải có năm cái lông đôi chia làm đỏ thanh hoảng bạch từ ngũ xác cũng đại biểu gia tộc năm cái chi nhánh hiện tại cái này bên trong chỉ tồn đỏ hoàng bạch tam sát có hai cây lông đôi không ở nhà tộc bản bộ thấy chu tuyết chu tước nghe nghiêm túc trường hành o nói tiếp kia hai màu lông đôi cái này thần lam nói tiếp hay là từ phượng hoàng thế g i a năm cái chi nhánh nói lên đi phượng hoàng thế g i a chia làm chu tước thanh loan thiên nga năm cái gia tộc trong đó lấy chu tước thanh loan hai cái gia tộc thế lực lớn nhất thực lực mạnh nhất mà chúng ta chính là chu tước gia tộc chạy xuôi thuần khiết chu tước gia tộc huyết dịch thuần chính huyết dịch chu tước hỏi thần lam giải thích nói phượng hoàng thế ra nội bộ cũng không ngăn trở năm cái gia tộc tương thông tới đây cũng là đại bộ phận phân phượng hoàng con em thế gia kết hợp phương thức nhưng vẫn có gia tộc đặc biệt là các gia tộc tông chủ nhất tộc sẽ hết sức l ấ y chạy xuôi gia tộc thủy tổ thuần khiết huyết dịch con cháu kết hợp để c ầ u có một ngày g á n g sinh ấu tử có thể sinh ra thủy tổ chi lực tại phượng hoàng thế gia trong lịch sử đi ra ba vị sinh ra thủy tổ chi lực tiền bối tu vi thông thiên trong đó một vị đến yêu tôn tu vi hai vị đến chuẩn tôn tu vi là thành t i ể u phượng hoàng thế giới địa vị lực lượng trung tiên nhưng trong gia tộc cũng xuất hiện qua khác biệt tộc thông hôn mà sinh ra thủy tổ chi lực con cháu chỉ có một vị tu vi thành tựu không rõ chu tuyết thuận tay lấy xuống một đoá hỏa hồng ngọc thạch dũng bên đường b u ồ n hoa bên trong dối ra một đoá màu xanh đoá hoa nhẹ nhàng hít h à một cố dị hương thông s u ố t quanh thân thần lam t r ư ở n g lão đã cùng là phượng hoàng thế gia phía dưới vì sao năm cái thế gia ở giữa còn có khác biệt hẳn là cái gọi là phượng hoàng thế gia là ngũ đại loài chim yêu tộc thế gia liên minh thần lam lắc đầu nói cũng không phải là như thế ngũ đại gia tộc đời thứ nhất tông chủ chính là h u y n h đệ tỷ mỗi năm cái cùng là phượng hoàng thế gia thủy tổ về phần thai n g é n năm vị tông chủ tiên tổ thuyết pháp không phải là thời kỳ thượng cổ chim yêu đản sinh năm vị tông chủ vốn không phải là yêu giới tầng cao nhất yêu thân về sau thông qua không ngừng tu luyện mới làm phượng hoàng thế gia mạnh lên cho nên k i a tiên tổ chim yêu thân phận cũng không trọng yếu cũng có nói năm b ị tông chủ chính là một cỗ tiên t i ê n linh khí thai nghẽn mà thành lúc sinh ra đời liền có thông tin ê triệt địa c h i năng những thuyết pháp này quá xa xưa phượng hoàng thế gia lại trải qua mấy lần chập trùng lên xuống rất nhiều gia tộc lịch sử đã không cách nào khảo chứng về sau ngũ đ ạ i gia tộc không ngừng lớn mạnh liền do riêng phần mình t ô n g tộc tại khu vực khác nhau kiến thiết phượng hoàng thế gia thành trì trải qua không ngừng phát triển năm lớn giữa gia tộc khoảng cách càng ngày càng xa ta chu tức nhà ở vào phương nam cũng là p ư ợ n g hoàng thế gia ban sơ đản sinh địa phương thanh loan nhà dọn đi phương đông nhà dọn đi yêu giới trung bộ thiên nga nhà dọn đi phương tây nhà dọn đi phương bắc ngũ đại gia tộc đại biểu nhan sắc không giống nhau ta chu tức người sử dụng màu đỏ thanh loan người sử dụng màu xanh nhà làm màu vàng thiên nga nhà làm màu trắng người sử dụng t ừ s á c ngẫu nhiên xuất sinh màu đen nó yêu lực quỷ dị khó lường cực kỳ chất quý bởi vì ta chu tức nhà thành là lớn nhất gia tộc cũng cư trú ở lão tổ tông lưu lại phư nd hoàng thế gia tổng bộ lại là tộc trưởng chỗ gia tộc toàn bộ phượng hoàng thế gia liền thống nhất lấy màu đỏ vì đại biểu tại tự mình bên trong các nhà sẽ lấy mỗi cái gia tộc nhan sắc mặc cũng không gì không thể chu tuyết chu tước nghe được say sương ngon lành rất có giật mình trường hành o trưởng lao chính là xuất thân từ thiên nga nhà thần lam giới thiệu nói chu tuyết chu tước cẩn thận nhìn chằm chằm trường hành o không ngừng chớp mắt trường hành o mặt s ắ m lại hai vị công chúa ta biết các ngươi muốn nói cái gì thiên nga nhà cô nương cũng cùng chu tước nhà đồng dạng xinh đẹp chỉ là ta khác biệt mà thôi bởi vì mẫu thân của ta cùng ngoại tộc thông hôn chu tuyết chu tước không che giấu chút nào tỏ vẻ ra là thoải mái để trường hành o khóc không ra nước mắt thần lam nhìn về phía một cái lơ lửng ngũ thải sân phòng hai vị công chúa đã từng phượng hoàng thế gia là tứ đại thần thú thế gia thủ lĩnh Ta chu n n h à tuyết h ế chu tước r ừ g i nhún nhún bay đối phượng hoàng thế gia phục hưng trách nhiệm lãnh đạo chu tuyết một nhóm bốn yêu đi tới kết nối hai ngọn núi bạch ngọc cầu nổi trước chuẩn bị qua cầu tiến vào cất giữ hỏa vân đôi phượng phục thánh điện kiến nhất kiến nghị vội vã chạy đến thần sắc hơi bối rối hai vị công chúa thần lam trưởng lão trường hoành trưởng lão không tốt kiến nhất nói thần lam hơi b i ế n sắc mặt làm sao rồi kiến nhị cướp được thần một thần nhưng đến rồi kiến nhất tranh thủ thời gian nói tiếp còn mang số lớn thanh loan nhà v ệ đội nói muốn chính thức tiếp nhận phượng hoàng thế ra vị trí gia chủ bởi vì kiến nhị nói tiếp bởi vì bọn hắn thanh loan nhà sinh ra một vị có thủy tổ chi lực thanh loan ngươi lại cướp ta lời nói là ngươi nói chậm ngươi còn rào biện kiến nhất kiến nhị mắt thấy lại muốn động thủ trường hoành tràn ngập sát khí trận mắt nhìn kiến nhất kiến nhị vội vàng dừng tay chúng ta đi xem một chút hai vị công chúa hiện tại các ngươi không tiện lộ diện thần một thần nhưng đều là vương cấp đại viên mãn thực lực tại chúng ta phía trên ta sợ vội vàng ở giữa không thể bảo hộ hai vị công chúa an toàn thần lam nghiêm túc nói chu tuyết chu tước biết thần một thần nhưng d ạ tâm cũng không muốn đối mặt vui vẻ đáp ứng thần lam cùng bốn trưởng lão vội vã đi gặp thấy thần một thần nhưng chu tuyết chu tước dung o ạ n hướng khởi bay về phía mặt đất sơn lông â m Sư Sự Dưới. Mội Cố p chu chu hai ư ợ tỷ mọi tại trong rừng cây d i n g bước cười cười nói nói tại dưới một thân cây ngồi một cái tóc đỏ tiểu nam hải nam hải cúi đầu hai tay khoác lên chống lên trên hai chân hai tỷ mọi từ tiểu nam hải trên thân cảm nhận được một cỗ thuần chính phượng hoàng tri lực nhưng chu tuyết chu tước cũng không hiểu biết lực lượng này ý nghĩa các nàng chỉ coi tại phượng hoàng thế i a nhìn thấy phượng hoàng rất là bình thường tiểu bằng hữu ngươi làm sao một mình ở đây có phải là lạc được rồi chu tuyết tiến lên mấy b ư ớ c cười tủng tìm hỏi tiểu nam hải ngầm đầu nhìn xem chu tuyết hết lên mắt không nói gì chu tuyết nửa ngồi sùng xuống, xuống tiểu bằng h ư u không cần phải sợ chúng ta là hảo tâm đại tỷ tỷ ngươi tên là gì tiểu nam hài hơi không kiên nhẫn ta gọi chín ngày chu tuyết ồ một tiếng n g u y ê n lai、like、là chín thiên đệ đệ ngươi là tẩu tán hay là lạc đừng rồi chín ngày nhìn xem chu tuyết lại nhìn xem chu tước không nên tùy tiện gọi đệ đệ ta nhìn các ngươi phục s ứ c là hỏa vân đôi p h ậ phục cho là trưởng lao cấp bậc nhưng trừ phi là chu tức nhà công chúa nếu không, không có tư cách gọi đệ đệ ta chu tuyết cùng chu tức không khỏi cười một tiếng ám đạo cựu tuổi thọ kỳ tiểu nhỏ đến có một cô khí phách chu tức nói vì cái gì a chín t i ê n đệ đệ chín trời khe n h ư mày không phải nói không nên tùy tiện gọi đệ đệ ta ta thế nhưng là thanh loan nhà không nói cũng được chu tuyết chu tước rất thích chín ngày chín ngày bộ dáng để hai tỷ bội nhớ tới khi còn bé mình sư huynh mội mấy cái cũng là tính cách khác nhau tâm cao khí ngạo chu tuyết dứt khoác ngồi vào chín ngày bên cạnh ngươi là thanh loan nhà hẳn là ngươi là thanh loan nhà vương tử chín ngày không được tự nhiên hướng bên cạnh xê dịch kết quả bị ngồi xuống chu tức kẹp ở giữa chín ngày không khỏi thở dài một tiếng Các người hai nữ tử này thật sự là ta vẫn còn con nít ta sẽ không ban đứng mình thịt a chín ngày bị chu tuyết một bàn tay phiến ở sau gáy bay ra ngoài chín ngày miệng mũi chảy máu vẫn bị chu tuyết chu tước kẹp lấy ta gọi chín ngày là thanh loan nhà con cháu nhưng không phải tông chủ nhi tử tông chủ là ta nhị bá cho nên ta cũng coi là vương tử chín ngày giải thích nói chu tuyết tiếu dung ấm áp rất có năm đó mộ dung tô ý vị cái này nhiều ngoan nhất định phải tỷ tỷ đ ậ u thủ kia ta cho ngươi biết chúng ta chính là chu tức nhà công chúa cũng là phượng hoàng thế gia công chúa hiện tại cũng có thể nói là phượng hoàng thế gia nữ vương chín ngày xưng ơ sở không khỏi quan sát tỉ mỉ chu tuyết chu tước chín ngày tu vi thấp không cách nào xem thấu chu tuyết chu tước tu vi liền nhìn không ra chu tuyết chu tước trên thân thuần khiết v ư ợ n g hoàng c h i lực các ngươi thật là công chúa cũng đúng thần một thần nhưng cho ta nhìn trường lao giống bên trên không có hai người các ngươi các ngươi hẳn là bị chu tước nhà tìm tới công chúa thần một thần nhưng tổng hối hận không có nhanh chóng diện trừ hai người các ngươi xem ra không có hưởng phí phí công lo lắng chín ngày nghiêm mặt nói trong thần sắc tự có một cô bệ nghệ khí thế chu tuyết chu tước không nghĩ tới chín đầu cứ như vậy tự nhiên nói ra ý nghĩ trong lòng tựa hồ không lo lắng chút nào hai tỷ bội lại bởi vì nghe được gây bất lợi cho hắn ngươi biết thần một thần nhưng chu tước hỏi dò chín ngày chậm rãi gật đầu kia hai cái lao ra hỏa không ngừng giá không nhị bá trải qua thời gian dài một mực ngấp nghẽ ra chủ bảo tọa hiện tại các nàng phát hiện ta thủy tổ chi lực nghĩ muốn nhờ ta cướp đoạt phượng hoàng thế ra vị trí gia chủ ngươi cứ như vậy tin mặc chúng ta chu tước hỏi ngươi hẳn phải biết thân phận của chúng ta cũng biết lập trường của chúng ta chín thiên đạo ta có thể cảm giác được các ngươi không có ác ý gì mà lại ta đối phượng hoàng thế ra vị trí gia chủ không có bất kỳ cái gì hứng thú hoặc là nói hiện tại không có bất kỳ cái gì hứng thú cho dù hiện tại ta bị thần một thần nhưng nâng đỡ thượng vị cũng chỉ là tượng gấu của các nàng thôi chu tuyết miệng mở rộng rất là đáng yêu đ ệ đệ, đệ ngươi nhiều lớn n g h i ê n kỷ mười hai tuổi chín thiên đạo mười hai tuổi đã có dạng này kiến thức khi đó chúng ta còn đang làm gì chu tước đối chu tuyết làm cái m ặ t quỷ chu tuyết còn chu tước một cái hoạt bát biểu lộ ông chính này chín thiên đệ đệ chúng ta vốn là một nhà thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy chín ngày thở dài một tiếng có thể tại cái này bên trong nhìn thấy các ngươi cũng là duyên phân ta cái này liền muốn đi xa Hy vọng chu á c ngươi k ô n g m ố n ngăn cản, cũng đừng hành bại lộ tức u Chu n g của ta. t hỏi ngươi vì thoát khỏi thần một thần nhưng không tiếp đi xa t h à hương vứt bỏ phượng hoàng thế gia chín ngày nhìn về phía phương xa ánh mắt k i ê n nghị không sai thần một thần nhưng lấy thực tế trưởng khống thanh lo nhà lại các nàng tỷ bội đều đã là vương cấp đại viên mãn tu vi phóng nhãn phượng hoàng thế gia có thể đối kháng các nàng tỷ môn trưởng lão l ắ c đắc không có mấy chí ít hiện tại chu tức nhà không phải là đối thủ chỉ có t ử hiên lan một vị trưởng lão là vương cấp đại viên mãn ta khuyên các ngươi cũng rời đi phượng hoàng thế gia các ngươi bây giờ chỉ có bị thần một thần nhưng giết hại gây nên chết một cái kết quả chu tuyết dối lưng một cái xuyên tấu h qua đại thụ đỉnh cành lá rậm rạp nhìn thấy phiêu phủ ở giữa không trùng núi còn có núi phía trên mặt trời núi tại mặt trời chiếu dọi xuống t ỏ a sáng huy ánh mắt bên trong lộ ra một chút bi hay rời đi phượng hoàng thế g i a chúng ta đã không có phương có thể đi ta không biết sư phụ của chúng ta đối mặt với cường đại cỡ nào đi ị thủ chí ít muốn so thần một thần nhưng đáng sợ chín n à y không hiểu chu tuyết nói cái gì chu tước đi theo thở dài lập tức cười nói chín thiên đệ đệ về sau phải nhớ phải cùng chúng ta gọi tỷ a đây là chu tuyết tỷ tỷ ta là chu tước tỷ tỷ chu tuyết chu tước cái tên cái gì chín ngày không khỏi cau mày nói chu tước kém chút lại một bàn tay đem chín ngày đánh đi ra nhưng nghĩ tới mấy cái sư phụ đặt tên công lực cũng khó trách chín ngày nói như thế cùng chúng ta trở về đi chính n g ư ơ i cái này tu vi tại yêu giới không bao lâu liền muốn biến thành cái khác yêu trong miệng lương thực chu tuyết kéo chín thiên đạo chín ngày dãy r ù a nói các ngươi nghĩ kéo ta trở về uy hiếp thần một thần nhưng sao vô dụng các nàng hiện tại cũng đã đến v ư ợ n g hoàng thế g i a toàn bộ biết rõ ta đào tẩu các nàng cũng không có thay đổi kế hoạch nói rõ các nàng sẽ không để ý sống chết của ta chu tuyết nhẹ nhàng vuốt ve chín ngày chán ngốc đệ đệ t ỷ t ỷ làm sao có thể làm tổn thương hại ngươi sự tỉnh ngươi còn không biết trên người ngươi thuần chính phượng hoàng huyết mạch cỡ nào thơ n g ọ n có thủy tổ chi lực là gia tộc trọng điểm bảo hộ đối tượng cũng không chỉ bởi vì tiềm lực to lớn cũng bởi vì rất nhiều yêu muốn thôn phệ có thuần khiết huyết mạch yêu thậm chí hướng vào gia tộc căn c ư ớ p trắng trợn tại thực lực không đủ trước đó gia tộc nhất định sẽ đại lực bảo hộ có thuần khiết huyết mạch con cháu các tỉ tỉ cũng không thể để ngươi xâm nhập trong nguy hiểm chu tước cũng nói đ ư n g a chín thiên đệ đệ ngươi bây giờ tạm thời an toàn bởi vì ngươi còn thân ở p ư ợ n g hoàng thế ra tổng bộ phạm vi thế lực bên trong bình thường yêu không dám tới gần lỗ mãng nếu là ngươi rời đi phượng hoàng thế ra che chở sẽ chết rất nhanh rất thảm nhìn xem chu tước nâng lên bàn tay chín ngày ám đạo hiện tại không cùng hai cái này nhận tỉnh tỉ tỉ đi nhìn ý tứ sẽ bị lập tức đánh chết mà lại rất thảm chu tuyết bàn tay để chín ngày cảm nhận được đã lâu ấm áp lại nhìn chu tước mặc dù đánh chín ngày hai bàn tay vẫn để chín ngày cảm nhận được nồng đậm bảo vệ c h i tình trong lòng cảm động từ bỏ chống lại theo chu tuyết chu tước về phượng hoàng thế ra mà thần lam cùng năm vị trưởng lão thần một thần nhưng hoàn toàn không biết phượng hoàng thế ra đại điện thần lam từ hy lan trường hành kiến nhất Kiến nhị đứng thần à hàng, n nên đón h thần h một t thần thần một thần t thần thần lãnh ư đạo hô kiến nhị tiến lên một bước một chỉ thần một lớn mật các ngươi ra sao ngang phần vậy mà mang thị vệ tiến vào gia tộc đại điện thần một khinh thường cười một tiếng vung tay lên lấy thân thể làm trung tâm thả ra một đạo l ử a điểm kiến nhị cái kêu bên trong là thần một đối thủ bị tia lửa điểm rung động bay rớt ra ngoài bị kiến nhất ôm lấy mới tránh té ngã xấu mặt ai tỉ m ộ i ta gì ngang phần thần một híp mắt đảo mắt kiến nhất cùng mấy vị trưởng lão mặc lộng lấy h ỏ a vân đuôi phân phục tỉ m ộ i chúng ta mặc phế phẩm thô váy b ả i là không có tư cách mang v ệ đội thần lam từ hiên cột tu vi cao nhất tiến lên một bước tức ngăn cản thần một thần nhưng cũng không để trưởng h à n h kiến nhất kiến nhị lung tung xuất thủ thần một các ngươi là vị phượng hoàng thế ra vị trí gia chủ mà đến thần lam trầm giọng nói thần một t r ầ m linh thhh cười vài tiếng cũng không phải là như thế chúng ta là vị phụ tá hai vị quay về công chúa mà đến nghe nói gọi chu tuyết chu tước dù sao các nàng là đời trước gia chủ n ữ nhi mà lại giống như thể nội phượng hoàng máu cực kỳ thật u thiết thần lam tự nhiên không tin thần một chuyện ma quỷ nhưng thần một nói như thế thần lam nhất thời ngược lại không biết nên như thế nào trả lời trường hành o tính tình ngay thẳng cất cao giọng nói nói bậy nói bạn thần một ngươi không muốn tự cho là thông minh chúng ta cũng đã tìm hiểu đến thanh loan nhà ra một cái có thủy tổ chi lực vương tử các ngươi làm sao không đem vương tử mang đến thần nhưng so trường hành thấp một đoạn phiên nhãn nhìn xuống trường hành thanh loan nhà thanh loan nhà không phải phượng hoàng thế g i a sao trường hành nhất thời ngữ nghẹn phải thì như thế nào hiện tại chu tức nhà là phượng hoàng thế gia gia chủ lão gia chủ có hậu đại lại phượng h o à n g máu cực kỳ t h ầ n k hiết mười nghìn năm có gặp hoàn toàn không thua tại cái kia có thủy tổ chi lực vương tử t h â n nhưng hừ hừ vài tiếng không sai ta thừa nhận hai vị công chúa tư chất tỷ tỷ cũng nói chúng ta là đến phụ tá hai vị công chúa để tỏ lòng thành ý chúng ta mang đến thanh loan nhà hỏa vân đôi phượng phục lông đôi thần một phải trưởng lật một cái một cây màu xanh phượng hoàng lông đôi lơ lửng tại thần một tay bên trong ẩn chứa vô thượng thần lực thần lam cũng không khỏi vì đó đậu dung cái này thanh loan lông đôi là thanh loan nhà nhất bảo vật c h â n quý cũng là thanh loan nhà có thể một mực gọi tấm chu tức nhà lực lượng hiện tại lại thật mang đến chu tức nhà thế nào mấy vị gia tộc t ổ n g bộ trưởng lão thần nhưng mang trên mặt tự tin cười chúng ta có phải là có thể nhìn một chút hai vị công chúa t r ư ơ n g năm trăm năm ư ơ i kiếm k ý bên trên hai vị công chúa điện hạ đang lúc bế quan không giành tiếp kiến n g ư ờ i chờ thần lam không khách khi nói bế quan tuổi con trẻ bế cái gì quan không phải là các ngươi năm cái lòng mang ý đồ xấu giam lòng hai vị công chúa thần một chút thần lấp lóe như lao đảo qua thần lam cùng năm vị trưởng lão trường hành lập tức giận dữ quanh thân dâng lên ngọn lửa màu vàng lớn mật dám nói xấu chúng ta hai vị công chúa hiện tại liền chúng ta liền ở đây các ngươi chính là thần một trưởng lão thần nhưng trưởng lão tại tất cả t r ư ở n g lão tranh chấp lúc chu tuyết chu tước đã mang theo chín ngày đến trên đại điện chu tuyết chu tước là từ đại điện cửa sau tiến vào lặng yên ngồi lên vương vị chín ngày thì khoanh tay đứng thẳng một bên chín ngày nhìn như trên mặt bình tĩnh kỳ thực trong lòng phản phất bị một vạn con ba tên long trà đạc mà qua chuyện ra sao coi như không chạy trốn cũng khỏi phải trực tiếp đối mặt cái này hai cái lao ra hỏa coi như muốn gặp mặt vì sao nhất định phải kéo lên ta cùng một chỗ muốn ta t r ô n cùng sao hay là các nàng vốn chính là cùng một bọn lần này chạy đều chạy không được hai cái này nữ hoàng không có đầu óc sao đây là học với a i phong cách ta cũng là xuẩn làm sao đột nhiên liền tin hai cái này tỉ tỉ chín ngày ở một bên tình cảnh bị thảm chu tuyết chu tước một mặt n g ạ o n g h ễ vương khí hùng vĩ túc mục nhìn xem thần một thần nhưng ha ha còn nói hai vị công chúa bế quan nói bậy nói bạn thần một cười ha hả đi đến mấy bước bị trường hoành ngăn lại ngươi muốn làm gì không cho phép tùy ý tới gần công chúa thần một cúi đầu thân thể chỉ tới trường hành o một nửa chiều cao thiện tay đẩy trường hành o liền bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực đẩy qua một bên trường hành o là vương cấp trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi tại thân một cái này vương cấp đại viên mãn trước mặt giật gấu và vai từ hiên lan híp con mắt tuân ra hai cỗ tinh quang thân thể chầm xuống liền muốn tiến lên ngăn cản thần một thần nhưng thấy thế phía sau dâng lên một đôi ngọn lửa màu xanh hình thành phượng hoàng hai cánh đại điện bên trong nhiệt độ tăng vọn thần lam trường hành o kiến nhất kiến n h ị bốn vị trưởng lão toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái thần một trưởng lão muốn nhất kiến cũng không có không n mấy vị trưởng lão không cần ngăn cản chu tất nói ha, ha. còn là công chúa điện hạ có khí độ thần một cười ha hả nói từ hiên lan cùng không tiện phát tác lại thật tranh đấu lấy năm địch hai cũng không có phần thắng chỉ có thể tránh ra con đường thần một còn lưng thân thể chậm rãi đi đến vương tọa dưới bậc thang cũng không hành lễ mà là ngẩm đầu nhìn về phía chu tuyết chu tước hai vị công chúa thần một chuyên tới để bài kiến à còn có chín ngày vương tử thật không nghĩ tới vương tử là ghét bỏ ta cùng mội mọi tuổi già sức yếu liền đi tìm trẻ tuổi mỹ mạo công chúa sao thần n h i ê n một cái lấy khỏe miệng hỏi thần lam cùng rất là không vui thần một lời này rất có chỉ đối với chu tuyết chu tước chính là vũ đ ụ vì thần người hướng tại quân có gì không ổn chín ngày dù nội tâm l a n lộn mặt ngoài bình tĩnh như trước lại trong n ô n ngữ tự có một cô vương giả khí độ thần một lòng bên trong tự nhiên hận ý phóng đại mình một tay mang tới át chủ bài vậy mà đầu nhập đối thủ thật sự là trở tay không kịp lại nghĩ mãi mà không rõ bình thường k i ệ t não bất tuần chín ngày làm sao lại ngoan ngoan nghe lệnh của chu tuyết chu tước cùng có cơ hội nhất định phải bí mật bắt cóc chín ngày h ả o h ả o hỏi t h ă m một phen hiện tại cựu thiên một câu thần lam cùng trong lòng nghe rất là thư sướng tán thưởng chín ngày phản ứng nhanh chóng lời nói chi vừa vặn đồng thời trong lòng kinh dị nghe thần một lời nói chín ngày chính là thanh loan gia sản sinh thủy tổ chi lực vương tử hẳn là đi theo thần một thần nhưng mới đúng hiện tại làm sao cùng mình công c h ú a đứng chung một chỗ lại xem tình hình cùng thần một thần nhưng đứng ở mặt đối lập cảm thấy b ộ i phục chu tuyết chu tước lực hấp dẫn thần một trưởng lão nghe nói ngươi mang đến thanh loan nhà lông đôi u nhưng là muốn kính dân g chu tuyết hỏi cái này đang muốn dâng hiến cho phượng hoàng thế ra đời tiếp theo gia chủ thần một đạo ồ、oh, cũng không phải là kính dân g t a c h ờ chu tước ánh mắt lăng l ạ hỏi từ hiên lan thấy thế hoảng hốt muốn nhắc nhở chu tước tuyệt đối không được nhìn thẳng thần một đôi mắt nếu không sẽ bị thần một để xem tâm bí thuật nhìn trộm nội tâm nguyên thần yếu kém còn có thể trực tiếp bị thần một không chế vậy liền thành thần một khôi lỗi muốn nhắc nhở đã không kịp thần một trong hai con n g ư ờ i bắn ra hai đạo h ỏ a quang một nháy mắt liền đến chu tước trước mặt lớn mật chu tước nói thầm một tiếng hai mắt bên trong thanh quang loại sáng hai cỗ kiếm mang bảo vệ hai mắt hai đạo kiếm khí từ đó mà ra trực kích thần một á n h lửa tôi khô là hủ ánh lửa bị kiếm khí chém xuống nếu không phải thần một kịp thời né tránh chu tước hai đạo kiếm khí khả năng th thần một vẫn phản cũ h ứng để thần lam cùng không rõ ràng cho lắm cho dù là thần nhưng cũng cảm giác ra ngoài ý định nhưng nàng biết thần nhất định nhưng có như thế làm lý do liền tiến lên mấy bước đồng dạng nửa quỳ tại thần một thân bên cạnh lao thân bay kiến hai vị công chúa chu tuyết chu tước nhất thời không biết như thế nào xử lý chín ngày thấp giọng nói để các nàng lưu lại lông đôi u nhanh chóng lui ra trình đốn sau đó phái thêm thị vệ giám thị chu tuyết gật gật đầu hai vị trưởng lão một đường mệt nhọc thanh loan nhà lông đôi u có thể kết giao cho thần lam t r ư ở n g lão mời đi nghỉ ngơi từ hiên lan t r ư ở n g lão mời tự mình dẫn đầu hai vị trưởng l ã o tiến về nghỉ ngơi trụ sở chớ nên lãnh đạo t ô n mệnh thần lam từ hiên lan đồng thời lĩnh mệnh thần một cười ha hả hai tay đem thanh loan nhà lông đôi giao cho thần lam thanh loan nhà lông đôi rất là quý giá mời nhất định phải cẩn thận thủ hộ tốt nhất t r ự c tiếp cùng thủy tổ hỏa vân đôi phụa phục hợp lại cùng nhau. thần lam sắc mặt biến hóa đa tạ chỉ đạo việc này từ hai vị công chúa định đoạt thần một thần nhưng mang theo thị vệ đội rời đi đại điện từ hiên lan đi theo thần lam sắc mặt tái xanh kiến nhất cùng kiến n h ị nhìn nhau kiến nhất tiến lên phía trước nói thần lam trưởng lão chúng ta biết ngươi cùng thần một thần nhưng là thân t ỷ m ộ i chúng ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi đối chu tức nhà trung tâm đ á m công chúa bọn họ cũng nhất định sẽ tin tưởng ngươi kiến n h ị thì chuyển hướng chu tuyết chu tước hai vị công chúa thần lam trưởng lão nàng chu tuyết cười nói kiến n h ị trưởng lão không cần giải thích chúng ta đương nhiên người mới thần lam trưởng lão thần lam thở dài một tiếng hốc mắt ngậm lấy hai viên lão lễ đa tạ hai vị công chúa cái này thanh loan nhà lông đôi nên khi xử lý như thế nào chu tước nhìn xem chu tuyết chu tuyết thì nhìn xem chín ngày chín thiên đệ đệ cái này lông đôi bên trên không có làm trò gì à chín ngày lắc đầu thần một thần nhưng chắc chắn mình lần này tới có thể đoạt được phượng hoàng gia chủ c h i vị các nàng sở dĩ mang thanh loan nhà lông đôi đến bất quá là thuận tiện mình lập gia đình chủ về sau không cần lại về thanh loan nhà thu hồi vẫn chưa làm trò gì trương ánh hỏi hai vị công chúa vị này là chín ngày vương tử hắn làm sao lại như vậy chu tuyết kéo chín ngày tay bởi vì đây chính là chúng ta đệ đệ hắn cùng chúng ta đứng chung một chỗ há không bình thường trương hành o chẹp chẹp miệng không biết trả lời như thế nào chín ngày thì vạn bất đắc dĩ nhưng trong nội tâm đã tiếp nhận chu tuyết chu tước làm vì t ỷ t ỷ của mình bởi vì chín ngày từ nhỏ liền bị phát giác có thủy tổ trí lực khi đó thanh loan nhà cơ bản đã ở thần một thần nhưng trong c ô n g chế chín ngày cơ hồ mỗi ngày đều tại thần một thần nhưng giám thị giới vượt qua ngay cả cha mẹ ruột của mình đều rất ít có thể nhìn thấy chớ đừng nói chi là có gì huynh đệ tìm hội đôi này tuổi nhỏ chín ngày mười điểm tàn nhẫn kết thân tình khát vào liền thành chín ngày lớn nhất tâm nguyện chu tuyết chu tước xuất hiện vừa vặn đền bù trong chín ngày tâm trống rỗng lại chu tuyết nói không sai chu tước nhà thanh loan nhà đều là phượng hoàng thế gia con cháu chín ngày vốn là chu tuyết đường đệ tình cảm thâm hậu đúng là bình thường chín ngày vương tử ngươi nói thân một thần nhưng đã đức định có thể trở thành phượng hoàng thế gia gia chủ chỉ dựa vào hai người bọn họ còn chưa đủ lấy thành sự các nàng là không lấy được những nhà khác ủng hộ thần lam hỏi chín ngày mặt sắc mặt nghiêm trọng có một nhà chính là thiên nga nhà trường hành o x ư n g sở thiên nga nhà chín thiên đạo không sai chín c ngươi thế đạo i xác thực như thế nhưng nữ nhi của bọn hắn tại bạch hồ thế gia đã là phong vân nữ yêu lại vô cùng có gia tâm yến nhất không khỏi hiếu kỳ đó là ai nói nghe một chút nhìn nhìn chúng ta có biết hay không kiến nhị nói ngươi có thể biết mới là lạ liền lấy kiến thức của ngươi ta kiến thức làm sao rồi kiến nhất không phục nói chín này g bất đắc d ì nói hai vị trưởng lão không cần cãi lộn các ngươi chịu có thể nghe nói qua nữ nhi của bọn hắn tên là dền vang dền vang Sắp thực quen hai kiến nhất gật gù đắc ý nói chính là đoạn thời gian trước giới lệnh truy sát muốn truy sát bạch hổ nhà phản đồ giống như gọi kiến nhị cất đường kiến nhất tranh thủ thời gian đoạt lời nói gọi từ xa cái kia kiến nhất kiến nhị lại muốn vật lộn bị trường hành sát khí chấn áp xuống chú tuyết chu tước không biết ai là rền vang cái nào là từ xa nhưng dính đến bạch h ổ thế gia các nàng biết sự tình không có đơn giản như vậy nói cách khác hiện tại thiên nga nhà bạch h ổ thế gia đều đang ủng hộ thần một thần nhưng trong đó rền vang đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu chín thiên đạo rền vang vì sao không giúp thiên nga nhà ngược lại trợ giúp thanh loan nhà chu tước không hiểu hỏi bởi vì gia tâm chín thiên đạo chỉ có thần một thần nhưng có cái này cùng gia tâm cũng có thực lực trong tay lại cầm thanh loan nhà lông đôi chu tuyết dù chưa thấy qua rền vang nhưng nghe đến một nữ tử có thủ đoạn như thế nội tâm không khỏi có chút đố kỵ vì sao cái kia tiêu tiêu hữu như thế lớn lực ảnh hưởng chín thiên đạo bởi vì nàng có một cây đao lại tu luyện một bộ đ ạ o pháp chu tước nghĩ đến bản môn kiếm quyết không phục lắm hỏi đó là cái gì đao đó là cái gì đao pháp có thần ký như vậy chín thiên đạo ta chỉ biết kia một cây đao tựa như là trong truyền thuyết vô tội đao pháp không biết tên gì nhưng là chuyển xuống đao pháp nghe đồn là ngọc thanh cho nên thần một thần nhưng chân chính lực lượng là tam thanh chương năm trăm năm mươi mốt kiếm k h dưới ngọc thanh danh tự để thần làm cùng trưởng láo hô hấp một trận thú trọng chu tuyết chu tước còn không hiểu rõ tam thanh hàm nghĩa thần lam đành phải giải thích tam thanh tại tiên giới đại biểu ý nghĩa mà chính là bởi vì tam thanh tồn tại mới khiến cho tiên giới trở thành tứ đại thượng giới đứng đầu cũng dần dần trở thành hạ giới người tu chân hướng tới thiên đường tứ thần thú thế gia từ trước đến nay cùng tiên giới xây xong chính là hướng tam thanh cho thấy c õ i lòng thần lam nói ta phượng hoàng thế gia cũng là như thế nhưng theo năm gần đây phượng hoàng thế gia bên trong gia tộc tranh đấu cùng tiên giới vãng lai ít đi rất nhiều hai vị công chúa đợi gia tộc ổn định về sau các ngươi hay là cần muốn đi trước tiên giới tiếp tam thanh nếu không thần một thần nhưng chắc chắn gây sóng gió chu tuyết, chu tước bất đắc dĩ nhìn nhau đi tiên giới c h i ề u bái các nàng từ chưa bao giờ làm cũng không biết nên như thế nào tiếp tam thanh thần lam nhìn ra chu tuyết chu tước hình cho thấy mình sẽ cùng nhau đi tới t r ư ơ n g hành nói hiện tại bạch h ổ thế g i a vậy mà tại rèn b a n g dẫn đạo dưới ủng hộ thần một thần nhưng hai cái lao ra hỏa kia thiên nga nhà trí ít sẽ bảo trì trung lập nếu như ngọc thanh thật nhúng tay việc này kia thần một thần nhưng cấp đoạt vị trí gia chủ thần lam ngắt lời nói không muốn tự loạn trợ cước tam thanh từ trước đến nay sẽ không đích thân nhúng tay tứ thần thú thế ra gia, gia, gia tộc sự vụ phượng hoàng thế ra vị trí gia chủ chống chỗ đã nhiều năm không gặp tam thanh tỏ thái độ vẹn vẹn bằng bạch hổ ra một cái rền vàng cùng thần một t ỷ m ộ i còn không mời nổi mọc thanh kiến nhất nói chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt trước xử lý thần một thần nhưng kiến nhị nói ta nhìn các nàng cổ cổ quái quái làm sao đột nhiên đồng hồ trung tâm kiến n h ấ t nói ta xem là bị hai vị công chúa tin phục kiến nhị nói ngươi liền biết bình luận hai vị công chúa là rất đẹp tu vi cũng cao nhưng còn đấu không lại kia hai cái lao ra hỏa ngươi không phải cùng ta tranh cãi là ngươi đoạt lời nói hai vị trưởng lão an tâm chớ vội chu tước ngăn cản kiến nhất kiến nhị kế tiếp theo cãi lộn nội tâm buồn cổ chu tuyết chu tước thở nhỏ tại nhỏ bốn người mang cái sư h sư gia gia chu chu theo i chín ngày qua loa ăn bữa tối nghỉ ngơi đi chín ngày hiện tại cũng là trọng điểm bảo hộ đối tượng không thể để cho thần một thần nhưng tùy ý tới gần chín ngày dù tâm trí so sánh người đồng lứa thành thục trung pin niên kỷ ấu nhỏ từ thần một thần nhưng chỗ đ à o thoát lúc hao phí rất nhiều tâm lực tại chu tuyết chu tước cân nhắc bên trong yên ổn tinh thần buông lỏng rất nhanh liền t h ế c đi chu tuyết chu tước thần lam cùng mấy vị trưởng láo thay phiên thủ hộ không dám có chút thư giãn thần một thần nhưng tại tử hiên lan chiêu đ ạ i g i ớ i dùng bữa tối sau đó liền s ư n g m ệ t m ệ t mỏi tránh tiến vào trụ sở từ các nàng mang tới thị vệ tiến hành thủ hộ xác định t r u n g quanh không có bị giám thị về sau thần nhưng hết thân thể tỉ tỉ ta không rõ ngươi làm sao đột nhiên hướng kê hai cái tiểu nha đầu kỳ xuống thần một cười đắc ý cười mượm mội ta cùng tiểu nha đầu kê lết nhau vậy mà không có chiếm được tiện nghi các nàng tu luyện những công pháp khác mà kia công pháp t ẩ n chứa cực mạnh sắc khí thân nhưng ngạc n h i ê nói n hai cái tiểu nha đầu tu v i sâu như vậy thân một đạo cũng không phải là kia công pháp lợi hại thân nhưng hỏi công pháp gì thân một đạo nếu như ta không có đ o á n sai kia công pháp hẳn là chu tiên kiếm pháp thân mặc dù từ chấn động chu tiên kiếm pháp đây không phải là linh bảo thiên tôn thân một gần như không thể kiềm chế mình vui sướng tâm tình không sai đúng là như thế nghe nói thượng thanh gần nhất đã có động tác ngọc thanh đối bạch hổ nhà rền vàng mới càng thêm chú ý nghe nói đã xem vô tội đao pháp đều chuyển xuống dền vang tu vi thấp như vậy không có tác dụng gì mà lại tiểu nha đầu kia quỷ tinh linh nhất cái nhưng không nhất định sẽ nghe ngọc thanh mệnh lệnh thần nhưng nói thần vừa đi đến bên cửa sổ hướng ngoại quan sát hai vành t r ă n g sáng đã dâng lên tam thanh đương nhiên sẽ không buộc bất kỳ cái gì sự t ì n h bọn hắn đã thuận theo tự nhiên dền vang đao pháp khả năng chỉ là ngọc thanh nhất thời hưng khởi sáng tạo chuyến cho dền v a n g cũng là tùy ý an bài hoa quảng cáo thần nhưng thở dài tam thanh tâm tư chúng ta sao có thể đoán được hay là hào hào tranh thủ vị trí gia chủ dù sao hiện tại ngọc thanh là có khuynh hướng trợ giúp dền vang thần một đạo mượt mội hiện tại là cơ hội tuyệt vời chúng ta phát hiện tu luyện chu tiên kiếm pháp người tu chân nếu như hiến cho thượng thanh thượng thanh ha không sẽ đối với chúng ta tiến hành ưu ái cho dù không hiến cho thượng thanh hiến cho ngọc thanh thái thanh cũng là tốt thần như nói tỉ tỉ tu luyện chu tiên kiếm pháp có gì chỗ thần kỳ vì sao tam thanh dạng này ưu ái thần một đạo đây cũng là ta thỉnh thoảng nghe phải cho nên không nói với ngươi qua nghe đồn thượng thanh dù trong tay linh bảo nhiều nhưng là thiếu khuyết cường lực linh bảo hắn liền hao phi tâm huyết muốn bằng vào ngày mai chi lực rèn đúc vô thượng thần khí mà thành hình ý nghị chính là rèn đúc chu tiên kiếm chu tiên kiếm ẩn chứa vô thượng sắc khí có thể chạm diệt nhưng ngày mai chi lực trung quy không đủ thượng thanh liền nghĩ ra dùng bốn thanh kiếm thay thế một thanh kiếm cũng phụ trợ chu tiên kiếm trận để bốn đem chu tiên kiếm c ó thể địch nổi huyền hoàng tháp chi lưu Chi cao tiên tiên linh bảo mà đúc kiếm phương pháp liền đem tu luyện chu tiên kiếm pháp đại thành người tu c h â n xem như thân kiếm đắp lên thanh tự mình rèn luyện về sau chính là chu tiên tư kiếm thần nhưng nghe được trận trận kinh hãi và ngày mai chi lực rèn đúc binh khí có thể đối kháng tiên tiên linh bảo còn có thể có chuyện như thế cho dù là tam thanh chỉ sợ cũng khó mà thực hiện a nếu như có thể thành công n g ọ thanh thái thanh sẽ không cảnh tướng bắt trước còn có cái khác â m dương đại thành người dạng này tứ đại thượng giới chẳng phải là muốn náo động thân một đạo sao lại đơn giản thượng thanh hao phí vô số tâm huyết cũng chưa thấy hắn luyện thành chu tiên tư kiếm về phần cụ thể như thế nào đúc kiếm ta là không biết ta chỉ biết có thể sinh ra nồng đậm sát khí kiếm pháp hẳn là chỉ có chu tiên kiếm pháp kia hai cái tiểu nha đầu luyện hẳn là chu tiên kiếm pháp xem ra hỏa hầu không cạn mặc dù không biết hai người bọn họ là ở đâu ra công pháp đối người ta chúng quy là thiên đại h ả o sự nếu chúng ta đem hai người bọn họ giết đem thân thể đưa cho thượng, thành, để thượng thanh đúc kiếm tức có thể trừ bỏ cái đinh trong mắt cũng có thể tấu lên trên Cùng thần ư g Thanh giữ gìn giữ một i quan hệ, há pháp, pháp h giọng ệ u ư c o căm hận nói sách nàng làm gì ừ rõ ràng là thanh loan lại cam tâm đi theo chu tức nhà tỷ tỷ chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ thần nhưng hỏi thần dùng một l á t ngón tay nhẹ nhàng điểm bệ cửa sổ hai vị công chúa niên kỳ ấu nhỏ liền sẽ dễ dàng phạm sai lầm dễ dàng làm ra chuyện bất chính khi đó chúng ta liền muốn bắt đầu quản giáo g thần nhưng biểu lộ quỷ dị cười lên ta minh bạch ba ngày sau một cái thân thể trần chuồng nam tử từ chu tuyết chỗ ở chạy vội mà ra rất nhanh bị phượng hoàng gia vệ đội bắt được thêm chút thẩm vấn đúng là thần một thị vệ rất nhanh chu tuyết chu tước thần lam cùng năm vị trưởng lão thần một thần nhưng đội tới đây là tình huống như thế nào thừa hiên lan sanh mặt hỏi thần một thần một một m ặ t chân kinh ta thế nào biết là tình huống như thế nào t h ngươi nói vì sao làm ra cái này cùng cậu thả sự tình cậu thả kiến nhất đang muốn đặt câu hỏi nam tử kia khóc ròng ròng chu tuyết công chúa ta có lỗi với n g ư ơ i vô ý bị bọn hắn phát hiện hành t u n g ta biết thần một thần nhưng hai cái lao ra hỏa muốn gây bất lợi cho ngươi nể tình chúng ta tình nghĩa bên trên ta cùng với các nàng liều nam tử đột nhiên bạo khởi song trường hóa thành phật trào thẳng bắt thần một thần làm cùng muốn ngăn cản đã không kịp nam tử kia bị thần một một trường đốt thành cho bụi lưu lại khiếp sợ chu tuyết công chúa về sau mời kiểm điểm một chút thị vệ của ta ý chí lực yếu kém chịp không được câu dẫn thần một lạnh lùng nói sau đó quay người lại rời đi chu tuyết vừa thẹn vừa xấu hổ mình hoàn toàn chưa thấy qua nam tử này càng không biết nam tử này vì sao như thế nói làm như thế nhưng nam tử luôn mồm vì mình cùng thần liệu mạng hiện tại đã thành cho bùi một khối hình thần câu diện căn bản hỏi ra cung cấp việc này rất nhanh tại phượng hoàng thế g i a tổng bộ truyền dương ra phượng hoàng con em thế g i a không khỏi xì xào bàn tán thần lam đối hai người tỷ tỷ lý giải cực sâu biết cái này nhất định là thần một t a n bài trong lòng thầm hận thần một tâm ngoan thủ lạc không tiếc hy sinh chính mình bộ hạ đến nói xấu chu tuyết nhưng cái này biến cố đến quá nhanh thần lam không kịp làm ra chuẩn bị chỉ có thể tăng cường đề phòng không ngờ hai ngày về sau thần nhưng bị không rõ thích khách đâm bị thương bản thân bị trọng thương nói là bị chín ngày tới gần sau ra ngoài ý định công kích gây thương tích cũng nói do nếu không phải có tử hiên lan cái này cùng vương cấp đại viên mãn phía sau truyền thống pháp lực dựa vào chín ngày căn bản là không có cách làm bị thương thần nhưng thần lam tự nhiên biết thần nhưng dùng chính là khổ nhục kế phía bên mình bảo hộ chín ngày còn đến không kịp làm sao lại để chín ngày đi gặp thần nhưng nhưng thần nhưng cùng đông đảo thị vệ đồng đều nói chắc như đinh đóng cột nó i nhìn thấy chín ngày trước hướng kể từ đó phong vô hộ y phỏng chu tuyết chu tước thanh danh một mực bị thần một thần nhưng bại hoại dần dần đem chu tuyết chu tước chế tạo thành dâm tà hoang đường công chúa hình tượng phượng hoàng thế g i a nội bộ vốn là ở vào phân liệt trạng thái chín u ngày địa vị cũng một mực hạ xuống thanh loan nhà trực tiếp phát tới một đạo ý chỉ nói chín ngày chi phụ bại hoại môn phóng đã bị đánh vào đại lao tức đoạt chín ngày chỗ coi thân phận muốn đem chín ngày áp tại thanh loan nhà thụ thẩm chu tuyết chu tước gắt gao bảo trụ chín ngày đem chín ngày lưu tại phượng hoàng thế gia cái này lại thành thần một đầu để câu chuyện cuối cùng đem chu tuyết chương u t c đ năm trăm năm mươi hai tế phẩm bên trên dền vang đi tới phượng hoàng thế gia đại biểu là bạch hổ thế gia nói là nghe nói phượng hoàng thế gia đem hai vị công chúa n g h ê n đón trở về chuyên tới để chúc mừng chu tuyết chu tước nhìn thấy dền vang lúc cũng không nhịn được tán thưởng cái này bạch hổ nhà cùng thiên nga cuộc sống gia đình ra nữ từ mỹ lệ dền vang nếu là đại biểu bạch hổ thế gia phượng hoàng thế gia liền muốn dùng tiếp đ á i bạch hổ nhà khách quý quy cách tới tiếp đ á i cho dù trong nội tâm mười điểm không m u ố n tại trên bữa tiệc vẫn muốn hoan thanh t i ể u nữ chu tuyết chu tước lần thứ nhất lấy phượng hoàng thế gia công chúa thân phận tiếp đ á i ngoại t ầ n mà chu tuyết tần ẩn, ẩn là phượng hoàng thế gia nữ vương khí độ hơi không quen chín ngày thân phận đặc thù vốn không muốn làm cho hắn s u ấ t đầu lộ diện nhưng chu tuyết cùng thực tế không yên lòng chín ngày rời đi tầm mắt của mình liền dẫn chín ngày có mặt thực diệu từ tại c ử u thiên đã bị thanh loan nhà tức đoạt hết thẻ thân phận có chút xấu hổ dệt vang tự nhiên biết đạo k i u trời nội tình một đôi đôi mắt xinh đẹp không đứng ở chín ngày tê. dền thân lưu luyến như chín ngày không biết dền vang thân phận cùng nội tình có thể sẽ tâm viên ý mã bây giờ lại lạnh lùng không nhìn dền vang nếu không hai mắt đối đầu mình tương đương bị nhục nhã một lần dù sao cũng là gia tộc xóa tên người mà dền vang là đại biểu bạch hổ thế g i a trang diện bên trên chỉ nói chút lời khách sáo dền vang đem bạch hổ nhà đưa cho lễ vật trình lên mặc dù phong phú quý giá đơn giản là tứ đại thượng giới thu thập kỳ chân dị bảo cũng vô đặc thù c h i vật đúng là bình thường rất nhanh yến hội kết thúc dền vang cùng rời t i ệ p dền vang tìm cái hồi lâu không gặp thần một thần nhưng hai vị tiền bối rất là tưởng niệm lễ cớ liền tiến về thần, một, thần nhưng chỗ ở. chu tuyết cùng tự nhiên sáng tỏ rền vàng ý tứ nhưng không tiện ngăn cản chỉ có thể mặc cho chi cũng làm tốt hết t h ể chuẩn bị tiêu h tiêu công chúa chúng ta chờ ngươi chờ đến thật đắng thần một trong phòng khách vì rền vàng c h â m bên trên một ly trà m à u trà kim hoàng như là lưu động kim thủy phương mùi thơm khắp nơi thanh loan nhà lưu ly kim trà may mắn lần nữa nhấm nháp chuyến đi này không tệ rền vang cười tủng tìm nói thần một cười ha hả nói công chúa quá khen điểm này lưu ly kim trà có thể nào nhập ngươi p h á p nhãn bất quá là cho lão bà từ mặt mũi kỳ thật thần một tùy thân mang theo tất nhiên là thanh loan nhà thượng thừa nhất lưu ly kim trà. nói như thế trong thời gian tâm tràn ngập ngạo ý cái này lưu ly li kim trà chính là thanh loan nhà quý giá nhất lá trà uống lúc phương mùi thơm khắp nơi thông suốt tấu thể đối tu vi đặc biệt là nguyên thần tu vi rất có ích lợi nói là linh dược cũng không đủ tại tứ đại thượng giới tiếng tăm lừng l ấ y vì thanh loan nhà mang đến vô tận tài phú thần một tùy thân mang theo cái này lưu ly li kim trà tuy tiện một hai liền có thể đổi một cái g i à u có thôn trang hoa nhưng thanh loan nhà thu hoạch tài phú đại bộ phận phân muốn lên giao làm ra chủ chu tức nhà cái này khiến rất nhiều thanh loan ra trưởng lão vì đó khó chịu dên vang cười cười thần một trưởng lão thật biết chê cười cho dù là gia phụ cũng thường, thường tưởng thần một lập tức hiểu ý tiêu tiêu công chúa vương g i a hắn thích liền tốt ta cái này liền mệnh bọn hắn dâng lên cực phẩm ngàn cân d ê n vang cười một tiếng lại nhấp một miếng lưu ly li kim t r à công chúa không biết sự kiện tiết nhưng có tin tức thần một hỏi d ê n vang lộ ra cao thâm mặt chắc cười một tiếng nhìn thần một thần nhưng trong lòng lo sợ nửa ngày d ê n vang nói kìa、yeah, đúng là chu tiên kiếm khí ngọc thanh đã biết được như các ngươi có thể đem hai thanh chu tiên kiếm dâng lên mặc dù không phải hoàn chỉnh chu tiên kiếm chỉ có thể làm thành hai thưởng thức vật ngọc thanh cũng sẽ thật cao hứng nói không chừng thuận tay thưởng bàn cho các ngươi hiểu chưa đem hai thanh chu tiên kiếm ban thưởng cho chúng ta thần một mặt mo một trận đỏ lên phát nhiệt thần nhưng đồng dạng hưng phấn các nàng hai tỷ bội tự nhiên biết hai thanh chu tiên kiếm chỉ là chu tuyết cùng chu tước đem chu tuyết chu tước luyện thành kiếm sau đó t h ư ở n g xuống tới không khác đem phượng hoàng vị trí ra chủ t h ư ở n g xuống tới hai tỷ bội có thể nào không tâm động d ê n b a n g mặt ngoài cười nhẹ nhàng nội tâm một trận hư lệnh ám đạo cho dù các ngươi hai tỷ bội chiếm được ngọc thanh niềm vui lại như thế nào các ngươi không đem chu tiên kiếm hiến cho chu tiên kiếm trận người phát minh t ư ợ n g thanh linh bảo thiên tôn ngày sau bị đa bảo đạo nhân phát hiện hà không sẽ bất mãn khi đó ngọc thanh nhưng sẽ bởi vì các ngươi hai cái cùng đồng môn trở mặt thiếu tiêu công chúa vậy chúng ta ứng làm như thế nào hạ thủ thần nhưng hỏi dên văn nói cái này rất đơn giản ta sẽ lấy so tài pháp lực lấy cớ dẫn hai vị công chúa xuất thủ khi đó các nàng nhất định sẽ cho thấy kiếm khí bên trong sát khí chúng ta liền nói kia là tiên giới cấm đoạn pháp t h u ậ t tâm trí của các nàng kỳ thật đã sớm bị kiếm khí ăn mòn đứng tại trước mặt cũng không phải là hai vị công chúa mà là hai thanh tá c kiếm ta lấy thêm ra ngọc thanh cho chứng minh liền có thể thành sự thần một thần nhưng không khỏi đại hỷ mình khổ tâm kinh doanh nhiều ngày không cách nào dùng chuyện chu tuyết chu tước tại dền vang xem ra tựa như là dễ như t r ở bàn tay trong lúc nói cười liền có thể biến thành tội phạm thần một vui vẻ một lát không khỏi hỏi tiêu tiêu công chúa chớ trách lao thân lắm miệng chu tuyết chu tước hai cái tiểu nha đầu tuổi tác không lớn nhưng tu vi đã là vương cấp trung kỳ bằng tu vi của ngươi hẳn là không cách nào bước ra các nàng chu tiên kiếm p h á p a dền vang không cao hứng nhìn thoáng qua thần một ta tự nhiên có biện pháp ta vô tội hiện tại khó nhịp mười điểm cần thực lực tương đương đối thủ thần một còn muốn hỏi kỹ bị thần nhưng ngăn lại tỉ tỉ tiêu tiêu công chúa nói có biện pháp kia dĩ nhiên chính là có biện pháp chúng ta t ỉ m m i liền cùng tiêu tiêu công chúa tin tức tốt d ê n v a n g nói không sai nhưng ở cùng các nàng so tài trước đó chúng ta cần mời cái khác hai đại thần thú thế gia đại biểu đến đây nhất cử để hai cái công chúa tại tứ thần thú thế gia bên trong rơi đài thần một vui vẻ đáp ứng cái này lao thân đến xử lý tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể đến đây không biết lấy cái gì danh nghĩa hẹn nhau cho thỏa đáng d ê n v a n g cười nói liền lấy phượng hoàng thế g i a một đời mới ra chủ danh hiệu hẹn nhau thuận tiện chỉ là không cần ký lên tính danh h u lòng đưa tộc i thủy gia gia đầu huyền vũ gia tộc võ đại trưởng lao dẫn đội tiến về phượng hoàng thế gia phượng hoàng thế ra vị trí gia chủ chống chỗ nhiều năm trong gia tộc đấu không ngừng hiện tại đột nhiên muốn tuyên bố gia chủ thân phận chắc hẳn miễn không được một trường đắc đấu ra ngoài đảo nghĩa cũng ra ngoài tự thân cân nhắc p h cảnh g n g Gia gia Thế cho ư đấu mức t h nên g liệt, k h thụy nghi n g đầu cùng đến đây phượng hoàng thế gia xem lễ càng lớn trình độ bên trên là muốn đem tranh chấp áp chế ở mức thấp nhất độ mời là thần một bí mật phát ra chu tuyết cũng không biết chút nào phát ra mời trong vòng vài ngày dền vang mỗi ngày không gặp thần một thần nhưng chỉ cùng chu tuyết chu tước tâm sự nói đùa phảng phất mình hôm nay tới đây phượng hoàng thế ra mục đích thật chỉ là đưa lên c h ú c phúc cũng cùng tương lai phượng hoàng nữ vương thân mật quan hệ đánh xuống tốt đẹp cơ sở chu tuyết chu tước dù đủ kiểu không muốn bất đắc dĩ dền vang mỗi ngày khuôn mặt tươi c ư ờ i lấy làm phượng hoàng thế ra công chúa chu tuyết chu tước không tiện chối t ừ lại dền vang biểu hiện cực kỳ chân thành nếu không phải nghĩ đến dền v a n g chân thực nội tình chu tuyết chu tước cơ hồ liền bị dền vang lừa qua chín ngày mỗi ngày đi theo chu tuyết chu tước luôn luôn sắc mặt băng lanh đối đãi dền vang lơ đ Y chín ngày người tiểu đệ đệ này bảo vệ bởi vì rền vang mẫu thân vì thiên nga cũng coi là nửa cái phượng hoàng thế g i a yêu xưng chín ngày vì đệ đệ t h u ậ n lý thành trường nhưng chín ngày tâm trí so chu tuyết chu tước cứng rắn nhiều đối rền vang không tỏ ra thân thiện một ngày này giữa trưa ăn t r ư a qua đi rền vang theo thường lệ mời chu tuyết chu tước tại trong hoa viên dạ o bước thần một thần nhưng hiếm thấy cùng đi thần lam hơi cảm giác không ổn nhưng nghị không ra các mấu chốt trong đó chỉ có thể thông chi thị vệ chặt chẽ đề phòng cũng mời đến t ử hiên lan trưởng lão cùng trường hoành trưởng lão cùng đi đề phòng có biến dền vang đứng tại chu tước bên người cười cười nói nói vẽ trong hoa viên một đoá n ở rộ kỳ hoa nói chu tước tỉ tỉ chúng ta nữ yêu hẳn là chỉ có thể mỗi ngày t r ồ n g coi vườn hoa đi dạo bị nam yêu môn nói thành là vô dụng hoa chu tước xứng sở không rõ vì sao dền vang đột nhiên có như thế ngôn ngữ nói khi nào có cái này cùng thuyết pháp ta cùng người tu chân sớm đã siêu thoát nam nữ giới h ạ chỉ nhìn cảnh giới cao thấp pháp lực mạnh yếu cái này cùng thô thiện đạo lý còn dùng lại nói dền vang cười nói tỉ tỉ nói rất đúng chúng ta xác thực hẳn là siêng năng tu luyện không thể bị cái khác yêu xem thường đặc biệt là tứ thần thú thế ra cũng nên có xuất chúng tu vi tài năng không rơi ra tộc danh vọng chu tước không khỏi nhữ mày không biết rền vang nói những lời nhảm nhí này làm gì chỉ có thể phụ họa theo tôi rền vang kéo chu tức tay tỉ tỉ ta đến rất nhiều thời gian bỏ bê tu luyện cảnh giới pháp lực cách tỉ tỉ càng ngày càng xa không bằng dạng này tỉ tỉ cùng ta luận bàn một chút chỉ điểm một chút m u ộ i muội chu tước trần trờ nói cái này chỉ sợ không thích hợp chu tước nói bóng gió là rền vang hiện tại bất quá là huyền yêu cùng thân là yêu vương mình bỏ x ư c chẳng phải là tự dứt lấy lục rền vang cười nói tỉ tỉ ta đương nhiên biết nói chúng ta tu vì t r a n l ệ quá nhiều bất quá chúng ta chỉ so tài chiêu thức như thế nào ta thế nhưng là nghe nói tỷ tỷ tinh thông kiếm pháp m ộ i m ộ i lung tung luyện chút đ a o pháp không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không chỉ giáo nghe dền vang nâng lên kiếm pháp chu tước trong lòng đầu tiên là một trận ngạo n g h ệ ẩn ẩn cảm giác ra có chút không ổn dền vang vì sao đơn rút kiếm pháp đối với không hiểu rõ chu t u y ế t chu tước nội tình yêu đến nói khẳng định cho rằng phượng hoàng thế g i a công chúa công pháp là phượng hoàng thế g i a g i a truyền công pháp mà không phải kiếm pháp dền vang đã như vậy yêu cầu khẳng định có mưu đồ chu tước đang nghị chối tử thần một tâm trầm nói tiêu tiêu công chúa cái này chính là của ngươi không phải chúng ta chu tức công chúa sở học kiếm pháp là các nàng lưu lạc hạ giới lúc học bất nhập lưu công pháp ngươi dạng này yêu cầu so tài chẳng phải là có chủ tâm muốn nhục nhã nhà chúng ta công chúa chu tước nghe vậy không khỏi giận dữ nàng không thể chịu đựng được bản môn kiếm quyết bị vũ nhục chu tuyết đồng dạng song đồng xích hồng toát ra một tia lưu viêm chu tước quay đầu nhìn xem thần lam thần lam thực tế nghị không ra rền v a n g cùng chu tức so tài có thể chiếm được tiện nghi gì k h ẽ gật đầu ra hiệu có thể nói mời hai vị công chúa điểm đến là rừng thần vừa cùng thần nhưng lẫn nhau đắc ý mỉm cười rền vang thì là một mặt sán l ạ n biểu lộ trống r t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba tế p h ẩ m dưới dền vang vô tội nơi tay khi thế bên trên cũng không có thay đổi thư giãn nhìn xem chu tước cũng chưa thanh lý sân bãi tựa như thật chỉ là đơn giản cùng chu tước cắm chiêu đội thức chu tước chống g ô n g dùng kiếm khí ngưng tụ thành một đem màu xanh trường kiếm như ngọc như kim chỉ xéo mặt đất một tầng nhàn nhạt kiếm mang lẩn mà không phát tiêu tiêu công chúa ngươi trước tiến vào chiêu dền vang lười biếm nói chu、tức、tỉ ư ớ tỉ không nên gấp gáp nhưng muốn nói tốt ngươi không thể dùng vương cấp pháp lực nếu không mội, mội nhất định là một chiêu thất bại chu tước có phần có xem thưởng cái này hiển nhiên dền vang tay cầm vô tội vào đao, cũng vô suất đao ý tứ. chu tước nóng bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi cùng nửa ngày vẫn không gặp tiêu tiêu hữu xuất đao ý tứ chu tước đang nghĩ mượn cớ kết thúc cái này không có ý nghĩa so tài một người thị vệ vội vàng chạy tới hướng chu tuyết nửa quý nói bẩm báo công chúa long tộc tộc trưởng thủy đầu huyền vũ ra trưởng lão võ đại trước tới bái phòng chu tuyết không khỏi xứ sở long tộc tộc trưởng vậy mà tự mình bái phòng còn có huyền vũ nhà trưởng lão hai đại gia tộc đồng thời xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên trùng hợp nhanh chóng hữu tình tiêu tiêu công chúa ngươi cùng mội mội so tài chỉ có thể dừng ở đây chúng ta cùng nhau đi tiếp đại long tộc huyền vũ nhà khách quý chu tuyết nói rền vang hai mắt phát sáng cười t ù n g tìm nói t ỷ t ỷ long tộc cùng huyền vũ nhà lại không phải ngoại tộc cùng l à tứ thần thú thế ra không bằng mời thụy đầu tộc trưởng võ đại trưởng lao đến đây cùng nhau thưởng thức ta cùng chu tức tỉ tỉ so tài vừa đến náo nhiệt thứ hai nổi bật tỉ tỉ bản sự thứ ba sao cũng cho chúng ta bình luận một chút khả năng đối chu tức t ỷ t ỷ không có gì trợ giút nhưng long tộc, tộc trưởng huyền vũ nhà trưởng lao chỉ điểm đ ố i mội mội đến nói thế nhưng là chỗ tốt cực lớn chu tuyết không khỏi có chút không vui cái này rền vang nói như thế hoàn toàn không để ý mình cái này chuẩn phượng hoàng nữ vương mặt mũi lại chu tuyết tần tần cảm thấy tiêu tiêu hữu cái khác mục đích thần lam trầm mặt xuống nói có khách quý t i ì n đến há có thể trò đùa tiêu tiêu công chúa chúng ta hay là trước đi tiếp đãi khách quý vì còn hoa thần một đạo cái này cần gì phải sốt ruột đến a đi mời thụy đầu tộc trưởng cùng võ đại trưởng lão một cái thần một thị vệ lên tiếng chạy đi như bay ra vườn hoa chu tuyết đôi mắt xinh đẹp sát khí đấu hiện nhìn lướt qua thần một thần m ộ tâm hiểm mà cười cười không rảnh để ý không cùng chu tuyết cùng có phản ứng thùy đâu võ đại đã dẫn đội tiến vào vườn hoa bởi vì bọn hắn đạt được tin tức là chu tước đang cùng rền vang đánh nhau thùy đâu võ đại nghe tự nhiên kinh hãi không dám hơi dừng lại vội vàng đi theo thần một thị vệ đổi chạy vườn hoa đây đều là thần một tan bài đợi đến đến vườn hoa thùy đâu võ đại đưa khẩu khí phát hiện không khí hiện trường mặc dù có chút khẩn trương chu tước rền vang đối lập nhưng vẫn chưa có tranh đấu vết tích thùy đâu võ đại không khỏi cảm thấy sinh nghi không biết p ư ợ n g hoàng thế ra đây là hát cái nào một màn nhìn thấy thụy đoan hòa võ đại thần l chu tuyết vẫn không phải phượng hoàng thế gia gia chủ chỉ có thể lấy văn bối thân phận cùng chu tức cùng nhau bái kiến t h ủ y đầu võ đại t h ủ y đoan hòa võ đại hoàn lễ về sau thần một thần nhưng dền vang thay nhau làm lễ võ đại tính tình cương liệt hỏi ta vừa mới nghe nói là chu tức công chúa cùng tiêu tiêu công chúa đang t h đấu đây là có chuyện gì võ đại ám đạo phượng hoàng thế gia công chúa làm sao trước cùng bạch hổ thế gia công chúa tranh đấu hẳn là bạch hổ thế gia còn muốn tham dự phượng hoàng thế gia gia chủ chi tranh thụy đầu bày biện hai tay nói hai vị công chúa hay là hòa khí quan trọng hòa khí quan trọng thân một giả bộ trách quái thị vệ của mình đô hữu làm sao cùng thụy đầu tộc trưởng cùng võ đại trưởng lao nói hai vị công chúa chỉ là luận bàn chiêu thức khi nào thành tranh đấu thị vệ kia túi đầu xuống thuộc hạ b i ế t tội thần nhất c h u y ể n mặt hướng thụy đoan hòa võ đại nói hai vị đây là tiêu tiêu công chúa muốn hướng chu tức công chúa thỉnh giáo tiêu tiêu công chúa rất thích đao pháp nghe nói chu tức công chúa tinh thông kiếm pháp liền nghĩ mời chu tức công chúa chỉ giáo một hai đúng lúc hai vị đến không bằng cho hai vị công chúa phê bình một chút thụy đoan hòa võ đại trong lòng không khỏi đồng thời thầm mắng cửa này chúng ta thí sự còn phê bình chu tước cùng rền yêu cùng một cái yêu vương so tài còn có có hoa、so、quả quảng cáo chu tước bất đắc dĩ chỉ muốn giải rác mấy chiêu thu thập rền vang mà i ề n vang toàn bộ khí chất biến rền vang nhẹ nhàng rút ra vô tội toàn bộ thân thể đột nhiên trở nên hướng một thanh thôn vẹn khôn cùng hư không vực sâu từ khí nặng nề đến cực điểm t h u n g quanh đoá hoa nháy mắt khô héo đeo tản d ề n vang hai con ngươi cũng biến đen nhánh như bóng đêm vô t ậ n trời thân một mừng thầm trong lòng d ề n vang thời khắc này biểu hiện tuyệt không phải tự thân tu vi tất nhiên là ngọc thanh thủ đoạn nhất định có thể bước ra chu tức kiếm khí bên trong mãnh liệt nhất sắc khí mời các vị lui ra phía sau thân như nói hai vị công chúa cần một chút không gian hắc <cười> hắc t h â n lam nhìn thấy d ề n vang biến hóa lúc liền biết t r ú n g kế cuộc tỷ thí này ngay từ đầu chính là d ề n vang bảy cái bẫy bắt đầu d ề n vang chậm chạp không xuất thủ chính là muốn cùng thủy đầu võ lại đến chỉ là thần lam vẫn đoán không được rền vang mục đích cuối cùng nhất hiện tại chỉ mong chu tức cấp tốc đánh bại rền vang đừng ra cái gì nguy hiểm. chu tuyết không khỏi vì chu tước lo lắng rền vang biến hóa thực tế quá lớn chu tuyết sợ rền vang vẫn có hậu thủ tại trong tỷ t h í đối chu tước bất lợi chu tước thì không phải vậy rền vang đao khí kích thích chu tước chiến ý nên biết chu tuyết chu tước cũng không phải là nhu nhược đại gia khuyết tú hai tỷ mọi tham gia chiến đấu không phải số ít tàn sát sinh linh ngàn ngàn vạn cũng có thể vị đẩy tay huyết tinh tranh đấu cũng là sát ý đ ẩ y trời nữ yêu sao lại sợ rền vang tỉ tỉ vậy ta trước tiến vào chiêu rền vang thanh âm trở nên thông linh mang theo một chút khẳng h ả n một cánh tay vung lên vô tội như trong hư không biến mất chỉ có một đạo cho hắc đao mang chém về phía chu thủy đâu võ đại thần lam không khỏi trên mặt biến sắc rền vang một đao này ẩn chứa tử khí có đại đạo ý vị nghĩ lại phía dưới không khỏi run sợ phẩm tâm mà nói như cùng rền vang ở vào cùng một cảnh giới mình liệu có thể ngăn cản rền vang một đao này chỉ sợ bỏ mình tỷ lệ lớn chút chu tước không dám đem tu vi áp chế đến vương cấp phía dưới rền vang một đao này đã có thể uy hiếp vương cấp nhưng chu tước không sợ vẫn chưa phóng thích kiếm khí mà là tiện tay một kiếm trong tay thanh kiếm vay ra một đạo hôn nguyên kim quang lạnh xinh xinh đem màu xám đen đao khí tích vì làm hai n ử a vườn hoa bị chu tức chiếu r a quỷ dị pha tạp tàn ảnh mặc dù kiếm quan g sáng tỏ cho thụy đầu cùng yêu cảm giác lại cũng không so rền vàng đào khí dễ chịu chu tước kiếm pháp bên trong sát khí dù chưa b ộ c phát vẫn để chung quanh chúng yêu cảm thấy da thịt từng tia từng tia nhói nói h đây là kiếm pháp gì võ đại nội tâm buồn mực tại thượng giới tu luyện kiếm khí người tu chân không phải sỗi nhưng vẫn chuyên trú vào chiêu thức người tu chân đã là phượng mao lân giác có thể tại trong kiếm chiêu bao hàm mãnh liệt sát khí kiếm pháp chưa từng nghe nói qua thụy đầu thì trong lòng lo sợ bất an đao này khí kiếm khí đều y lực bình thường nếu là hai cái công chúa bên trong không cẩn thận không phải nói đơn giản so tại sao chu tước một kiếm phá mở rền v a n g đao khí một cỗ tử khí theo của mình kiếm xâm nhập thể nội chu tước thể nội kiếm khí hơi một vận chuyển sắp chết khí loại trừ ám đạo rền v a n g ám hạ sát thủ phía sau chiêu pháp bên trong không biết có quỷ cái gì lại cái này căn bản không phải luận bàn chiêu thức hoàn toàn là đấu pháp không khỏi trong lòng sát ý đấu thăng muốn một kiếm đem rền v a n g chạm d ư ớ i kiếm sắc mặt đi theo băng l á n h xuống tới chu tuyết hiểu rõ chu tước biết chu tức đã nổi sát tâm cũng vâng ă n trở ý tứ chỉ là công việc thần lam từ hiên lan trưởng lão lui lại một chút thần một cùng thấy thế trong lòng cười lạnh nhao nhao lui lại chu tước cùng d ề n vang chung quanh chống đi một mảnh vườn hoa nghiễm nhiên thành một cái r á c đấu trường tỷ tỷ hảo kiếm pháp ta điểm này đạo hạnh tầm thường quả nhiên bất nhập lưu d ề n v a n g nói đồng thời đem vô tội dơ lên cao cao thiên địa vì đó thất sắc vườn hoa bao phủ tại một mảnh s á m đen bên trong chu tước mũi kiếm thả ra một điểm thanh quang như bóng đêm vô tận bên trong một viên minh tinh ấm phong một khởi ẩn ẩn có kêu gào d ề n dị thanh âm d ề n vang dưới chân mặt đất bị đao khí hụ thực bắt đầu vỡ vụ mục nát tại ngoài hoa viên cái khác lơ lửng trên ngọn núi p ư ợ n g hoàng con em thế ra nhau, nhau nhìn thấy bầu trời d sao sẽ vô cớ biến thiên nhưng thấy tòa kia lơ lửng trên ngọn núi vườn hoa bị thị vệ tầng tầng hộ vệ liền biết trong gia tộc thượng tầng tại trên ngọn núi kia đại đa số đệ tử trong lòng thở dài không biết thượng tầng lại làm cái gì yêu tiêu h thân vẫn là hy vọng tranh thủ thời gian xuất hiện một vị gia chủ trọng trình phượng hoàng thế g i a cờ trống lại xuất hiện huy hoàng dù cho không có thể trở về năm đó một nhà phượng hoàng lực á p với vũ long tộc bạch hổ rầm rộ cũng không cần sụp đổ nội đấu không ngừng rơi dệt vang thanh âm như từ phía chân trời chuyển đến một đạo to đến mười trượng đao khí từ trên trời giang xuống ở giữa sen lẫn điểm, điểm ánh trăng cái này một đạo tại tử khí bên trong nổi bật ra một cô dương khí là sinh lực lượng đây là đang dương khí bên trong lẩn chứa âm khí d ề n vang bắt đầu áp chế dương khí mới lộ ra tử khí quá nặng đây là dương trung c h u y ể n âm từ yêu tới tu luyện âm dương chuyển đổi hẳn là muốn đột phá âm dương giới hạn chu tước hiện tại đã biết âm dương đại thành người khái niệm không khỏi đối d ề n v a n g đào khí cái nhìn đột nhiên thay đổi chỉ là chu tước hiện tại còn không nghĩ tới tự mình tu luyện kiếm pháp sát khí cũng là như thế tại sâu vô cùng cảnh giới cũng có thể đánh vỡ âm dương giới hạn đao khí chưa chạm đến chu tước đã xem sơn phong xuyên h ủ n g đem dưới ngọn núi đại địa đánh ra phản phất thành kết nối quỷ giới thông đạo chu tước không giam thất lễ trường kiếm chỉ thiên quanh thân kiếm mang đại thịnh một cỗ kiếm mang xoắn úp mà lên tại thanh trên thân kiếm hội tụ thành một đạo hùng vi kiếm khí xông thẳng tới chân trời tại vô biên hắc cám bên trong sáng lên một đạo như trụ trời màu xanh sáng lời chém vỡ rền vang đ à o khí t ố t rền vang cánh tay vừa rước, ngược lại hướng lên vung lên một cỗ đao khí từ lòng đất vượt sâu gấp v à o lên chu tước hừ lạnh một tiếng nhảy lên thật cao manh cảm giác đao này khí không đúng đã có gần vương cấp trung kỳ thực lực không thể không cổ động toàn thân pháp lực kiếm mang đại t ị n h chiếu s vô biên sát khí tràn ngập chân trời thụy âu cũng không khỏi sắc mặt tái xanh cho dù là biết chu tiên kiếm pháp thần một thần nhưng cũng không nhịn được vì đó biến sát thần lam t ử hiên lan lại vui vừa lo vui chính là chu tước tu vi lo chính là rền v a n g dám xuất thủ như thế nhất định là có chuẩn bị nhưng tự thân hoàn toàn nhìn không thấu rền v a n g ý đồ kiếm khí rơi hắc khí tận tán rền vang bị dìm ngập tại kiếm khí bên trong chu tước t i ê n ngoại phi tiên chậm rãi rơi xuống kiếm mang còn tại chu tước trong lòng hư lạnh một tiếng chết chưa hết tội chu tước đang chờ q u a n người rền vang vui vẻ thanh em từ trong kiếm mang chuyển đền ra chu tước ngươi chính là còn đối mặt tam thanh pháp khí thần lam từ hiên lan cùng nhất thời không biết làm sao nếu thật là tam thanh nhất trong muốn đuổi bắt chu tuyết chu tước bằng phe mình mấy cái trưởng lão hoàn toàn không có sức chống cự dệt vang ngươi đây là ý gì trường hành trưởng lao chấn định nhất song đồng xích hồng bên trong có lưu viêm Pháp lực trường ă n lên đến đỉnh phòng, g cấp hành thần thần song song trưởng a t lão người là giả bộ hồ đồ công chúa của các ngươi vậy mà là tam thanh muốn đổi bắt sát khí chi kiếm người thừa kế các ngươi là cố ý ẩn nấp không thành trường hành nghe vậy một trận mê muội tam thanh muốn đổi bắt sát khí chi kiếm mình chưa từng nghe nói qua lại có việc này thần một thần nhưng tiến lên mấy bước phân biệt bắt lấy chu tuyết chu tước nhấc trong tay chu tuyết chu tước bị trói tiên dây thường gây khốn quanh thân bất lực hai mắt thống khổ đóng chặt giống như là tại chống c ự thống khổ cực lớn tam thanh địa vị quá mức cao thượng tại tứ thần thú thế ra bên trong lực ảnh hưởng càng sâu như r ề n vang là nói dối vì sao lại có tam thanh c h ó i tiên dây thừng trường hành trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao qua trong giây lát chu tuyết chu tước song song bị bắt gia tộc tổng bộ bọn thị vệ cũng không biết có phải hay không hẳn là tiến lên nghị cách cứu viện lại nhìn thần lam cùng mấy vị trưởng lão đều không có phản ứng bọn thị vệ liền sững sờ tại m ư ơ n chỗ phượng hoàng thế ra nội đấu đã lâu gia tộc tử đệ căn bản là không có cách xác nhận ai là gia chủ cho nên liền chưa nói tới hướng ai tập trung hôm nay song sát bị bắt ta sẽ không hướng tam thanh cùng gia tộc thông báo mấy vị trưởng l ã o bao che chi tội dền vang hướng thần lam cùng nói cho nên mấy vị trưởng lão không cần lo lắng chỉ cần theo cùng chúng ta xử trí song sát là đủ song sát thần lam trợn minh bạch dền vang nói là chu tuyết cùng chu tước thần một đắc ý chỉ chỉ thần lam mang theo chu tuyết chu tước nên ngang rời đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản trong mà thất giả dối không có thật kiến nhất nhảy chất quát ta làm sao không nghe nói tam thanh muốn bắt lấy cái gì sát khí chi kiếm muốn gan tội cho người khác muốn gan tội cho người khác kiến n h ị đi theo kêu lên trường hành rất là chán nản tam thanh c h ó i tiên dây thừng tổng không phải giả kiến nhất nói đ ề u nói cái kia r ề n vang đao pháp là ngọc thanh truyền thụ tay nàng bên trong có ngọc thanh cho c h ó i tiên dây thừng có cái gì kỳ quái trường hành đầu tiên là sướng sở sau đó cả giận nói lúc ấy ngươi tại sao không nói chuyện bình thường không ngậm m i ệ n g nổi kiến nhất mặt mò đỏ ửng ta lúc ấy không phải cũng là không có nghĩ rõ ràng từ hiên lan sắc mặt âm trầm khỏi phải nhao nhao không có ngọc thanh thụ ý r ề n vang sao dám dùng trói tiên dây thừng trói p ư ợ n g hoàng thế ra công chúa mà lại là chuẩn gia chủ chí í ngọc thanh không phản đối dền vang cách làm kiến nhất chán nản ngã ngồi. k i ế nếu nhị vô nói, rền vang cứ như vậy giúp thần một, thần nhưng kia hai cái lao hỏa. Các nàng hai hỏa. vô vậy lực lao cứ cái Các kia giúp kia gia một, đ n cùng hứa hẹn rền vang n cho chỗ tốt gì, hứa tốt ế như hai cái lao hỏa lao gia cái thật hợp là ý Phượng h o n Phượng Hoàng chẳng muốn biến thành nhà Nếu g Gia gia Gia Thế trụ, Thế thuộc. thật phải bạch hồ nhà phụ là là dạng này vậy ta liền rời đi phượng hoàng thế gia rời đi phượng hoàng thế gia kiến nhất cười khổ nói nghèo túng phượng hoàng không bằng gà không bằng gà thần lam yêu thương nhất không biết hai vị công chúa có hay không thụ hình chúng ta đi đến thăm trường hành thở g i i các nàng sao lại để chúng ta cùng công chúa gặp mặt từ hiên lan vươn người đứng dậy mập mạp ôn hòa khắp khuôn mặt là sắc khí vậy chúng ta liền d ế t đi vào cái này bên trong dù sao cũng là toàn bộ từ hy lan vương cấp đại viên mãn giờ phút này đúng như cùng d ế t thần đồng dạng trường hành cùng không khỏi hào khí nảy sinh từ lâu thu liệm huyết khí dâng lên khi thế hùng hổ thẳng đến thần một cùng chỗ ở không ngờ rền vang vậy mà chủ động khuôn mặt tươi cười đón lấy hỏi rõ t ử hy lan một nhóm ý đồ đến về sau tự mình dẫn đường đi gặp c h u t u y ế t chu tước t ử hy lan cùng không tiện phát tác lòng nóng như lửa đốt đi gặp chú t u y ế t chu tước chu t u y ế t chu tước bị khóa ở một chỗ khắp đầy phủ văn trong nhà tù tù tù thất thấp tiểu phong bế vẹn vẹ hỏi mùi hôi hai tỷ mụi bị trói lại tại một cây trụ đen phía trên vẫn bị trói tiên dây thường buộc đã bỏ đi hỏa vân đôi u phờ phục thay đổi màu trắng tội áo chu tuyết chu tước sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền trên thân hiển nhiên có bị tra tấn vết tích từ hiên lan không khỏi lên cơn giận dữ trong nhà tù nhiệt độ tăng vọt các ngươi vậy mà tra tấn hai vị công chúa dền vang cười rất tự nhiên mang theo một tia xinh đẹp từ hiên lan t r ư ở n g lão không nên quên đây là hai cái tội yêu ta có chức trách hướng các nàng hỏi tham phạm vào tội nghiệt ngươi có tư cách gì kiến nhất cao giọng hỏi dền vang không chút a mang tự nhiên là ngọc thanh cho tư cách、người. kiến nhất khí đỏ mặt mò không muốn luôn luôn dùng ngọc thanh tới dọa chúng ta dền vang thản nhiên nói tiêu kiến nhất trưởng lão có thể tự mình đến hỏi ngọc thanh có phải là có chuyện này kiến nhất ngạc lời toàn thân run rẩy ngươi có thể hỏi ra cái gì thần lam hỏi dền vang thở dài hai vị công chúa rất mạnh miệng không bằng mấy vị trưởng lão khuyên khuyên các nàng khuyên cái gì chúng ta trường hành o giọng căm hận nói bị thần lam ngăn lại không cần chúng ta đi thần lam biết lưu thêm vô ý ngược lại khả năng bị dền vang bắt lấy ngược điểm gì cùng nhau bắt rất nhanh dền vang liền đối ngoại tuyên bố làm thực chu tuyết chu tước tội danh lại tội ác tài trời giết chóc vô số cần đem hai cái tội yêu tế hiến cho ngọc thanh thần lam cùng âm thầm tìm kiếm có thể cứu vớt chu tuyết chu tước phương pháp cuối cùng h ỏ i tham gia dền vàng thần một thần nhưng chân thực ý đồ bất quá là nghĩ hy sinh chu tuyết chu tước đổi được ngọc thanh thưởng thức cũng thừa cơ đoạt được vị trí gia chủ vì thế không tiếc nói xấu gia tộc công chúa thần lam đem tin tức này lan rộng ra ngoài rất nhanh bị gia tộc tử đệ rộng khắp tiếp nhận đối thần một thần nhưng khịt mũi coi thường thần một thần nhưng cũng vẫn chưa làm ra đáp lại giống như là ngầm thừa nhận kỳ thật thần một tỉ mỗi biết hiện tại ra làm sáng tỏ cũng là hồn công lúc n Ê、hey, vô vững vàng vị không luận lời đồn đại là thật là lời lần yếu, quyền thật đồn trọng cần chân chính ngồi vững vàng vị trí gia chủ, mấy lời đồn đại nhảm nhí này tự nhiên sẽ biến mất. Lần nào đại giả gia đại lời đã trí tự mất, chỉ chủ, mấy giao sẽ dền vang không ngừng khảo vấn chu tuyết chu tước mục đích là hỏi ra chu tiên kiếm pháp phương pháp tu luyện đáng tiếc một mực chưa thể thành công dền vang trong lòng dù cảm giác đáng tiếc nhưng cũng không quá mình dền vang đao pháp của mình đến từ ngọc thanh dền vang mình cũng biết ngọc thanh chuyển xuống đao pháp chính là thụ đa bảo đạo nhân chu tiên kiếm pháp dẫn dắt mới sáng chế ảo diệu bên trong dù sao không bằng đa bảo đạo nhân sát phí tâm huyết sáng lập ra chu tiên kiếm pháp như có thể hỏi ra một hai đối tu vi của mình cảnh giới có lợi thật lớn nhưng nếu chân chính tu luyện cùng tự thân đao pháp bản thân không hợp nhau không biết cũng được thằng đến chu tuyết chu tước bị trói t h ủ hình thần lam cùng vẫn chưa nghĩ ra giải cứu chi pháp cho nên hành hình ngày đó vẫn chưa xuất hiện để tránh thương tâm chín ngày càng thêm khổ sở mình trốn ở vắng vẻ trong phòng bếp thân một là tạo thế đem chu tuyết chu tước t h ủ hình tin tức truyền bá rộng rãi muốn để thiên hạ yêu đều biết mình là tại quân pháp bất vị thân làm việc tốt cử động lần này chính là thụy đ a n hòa võ đại đều rất là bất mãn lại cũng vô lực ngăn cản phượng hoàng thế ra con cháu mặc dù không rõ ủng hộ ai là gia chủ vẫn bất quá chúng ta một mực kỳ quái vì sao ngũ sư tẩu sẽ biết gia tộc bọn ta sự tình còn trực tiếp chỉ định chín ngày vì phượng hoàng thế ra giá chủ hẳn là yêu tôn đã có thông h i ể u thế gian vạn vật bản sự chu tuyết hưng vẫn hỏi hiện tại vũ lăng chính là các nàng một đám nữ yêu cọc tiêu là sùng bái đối tượng vũ lăng nói ta vốn đối phượng hoàng thế g i a việc nhà không hiểu nhiều lắm ta diễn toán phượng hoàng thế g i a bất quá là vì tìm kiếm thương vân vận mệnh của hắn cùng phượng hoàng thế g i a có thiên ti vạn lũ quan hệ đúng lúc khi đó hắn tại phượng hoàng thế g i a ta suy tính phía dưới phát hiện chín ngày xác thực có trở thành phượng hoàng thế g i a ra chủ vận mệnh ta giúp hắn là ở thiên mệnh bên trong chú định chu tuyết cùng hai mặt nhìn nhau biểu thị không rõ thương vân trong lòng có sở ngộ cựu hồ vốn đứng hầu tại thương vân sau lưng giờ phút này rốt cục nhịn không được nói hai vị công chúa đã các ngươi đến có phải là t r ư ớ c giúp thiếu chủ t r a thương vĩnh hằng tổn thương mang theo là rất t h ố n g khổ chu tuyết cười hì hì nói cựu hồ tỉ tỉ ta biết ngươi quan tâm ngũ sư h i n h nhưng là chúng ta nhưng là muốn tắm rửa t r á i giới bình tâm tinh khí nuôi cái trăm tám mươi năm mới được nếu không hiện tại tâm cảnh bất ổn đối ngũ sư h i n h tổn thương không có chỗ tốt cựu h ồ nghe vậy sắc mặt biến hóa trăm tám mươi năm thời gian cũng không phải dài lắm vậy ta cần phải làm những gì có thể để cho hai vị công chúa dưỡng tâm mau mau thương vân bất đắc dĩ nói cựu hồ ngươi không muốn nghe hai người bọn họ nói vậy không ngờ cựu hồ nghiêm mặt nói thiếu chủ thương thế của ngươi là đại sự m ả may không thể qua loa hai vị công chúa nói muốn mình tâm tinh khí không hơn trăm năm rất nhanh liền quá khứ thương vân thở dài không biết trả lời thế nào c ự u hồ biết đây là c ự u hồ đối mình quan tâm quá độ chu tước cười nói ngũ sư m i n h ngươi thời gian này qua so với chúng ta thoải mái nhiều nếu không thương thế kia ngươi liền mang theo đi có thể gây nên đồng tình mà lại ngũ sư t ẩ u là yêu tôn ai dám khi dễ ngươi thương vân chỉ có thể biểu thị ha ha sư nương hiện tại muốn cho sư phó chữa thương sao thử x a hỏi vũ lăng không hiểu hỏi không phải muốn cùng 500 năm trăm năm năm trăm từ xa nuốt m ụ n nuốt bọn nhìn xem nao lăng nao lăng càng thêm trấn kinh không phải một n g à n năm thương vân thống khổ nói các ngươi bóp chết ta được chúng yêu cười to chu tuyết nói ngũ sư huynh ngươi nhưng phải thật tốt ghi nhớ thân thể ngươi đâu nhưng chạy sôi ta cùng mội mội máu cái này máu ngủ tình thâm có phải hay không là ngươi xem như cốt đục của chúng ta rồi thương vân không đáp yên lặng móc ra một cây lụa trắng ném qua nóc phòng xà nhà các ngươi không nên cả ta đại ca thiên lang kêu lên thương vân ai h o á n quay đầu nhìn xem thiên lang thiên lang nói tiếp đi đường bình an thương vân lại yên lặng thu hồi lụa trắng khoanh tay không nói lời nào bắt đầu đi vũ lăng tại thương vân gương mặt hôn một cái thương vân tâm hoa nộ phóng ra mồm n h ữ môi không cùng một ngàn năm g à n n rồi chu tuyết mỉm cười tới một kiếm tại thương vân trên lưng mở ra một cái dài ba tấc lỗ h ổ n g máu tươi lứa ra thương vân kêu thảm một tiếng làm gì à? chu tuyết nói cho ngươi rót vào phượng hoàng máu a thương vân kém chút tức h ồ n máu dùng cắt như thế lớn sao chu tuyết đột nhiên nghiêm mặt nói đương nhiên chương năm trăm năm ư ơ i năm chữa thương dưới thương vân bị cắt mở vết thương vẫn chưa tuân ra đại lượng huyết dịch mà là tại trên vết thương che kín vĩnh hằng tổn thương đường vân thiên lang ngược lại là ngạc nhiên tỷ tỷ thật là lợi hại vậy mà có thể mở ra chuẩn tôn thân thể chu tất nói chu tiên kiếm khí sắc bén vô song nhưng muốn mở ra chuẩn tôn thân thể thực tế là khó kỳ thật ta cũng không biết có thể mở ra ngũ sư huynh làng già có thể là hắn thân thụ vĩnh hằng tổn thương thân thể lớn là già yếu thương vân nhịn xuống đau đớn nói cũng không phải là như thế chỉ là trong cơ thể ta chu tiên kiếm khí cùng các ngươi kiếm khí kêu gọi lẫn nhau thân thể rất tự nhiên nứt ra ngũ sư tẩu bây giờ có thể cho ngũ sư huynh chữa thương sao chu tuyết hỏi vũ lăng nhìn một chút thương vân vết thương nói có thể ta có thể làm chính là đem hai người các ngươi thể nội huyết dịch tạm thời tăng lên tới tôn cấp chân chính chữa thương vẫn là phải theo dựa vào hai người các ngươi dùng ý niệm khống chế phượng hoàng máu chạy qua thương vân thể nội tất cả đại đạo vết thương cuối cùng dùng phượng hoàng máu tắm rửa thương vân nguyên thần chính là hoàn thành chữa thương tại phượng hoàng máu tiến vào nguyên thần thời điểm thương vân ngươi không thể có bất kỳ ý thức tự chủ toàn bằng chu tuyết chu tước khống chế nếu như ý thức sinh ra bài s í c h ta cũng không biết thương thế của ngươi sẽ phát triển thành cái d ặ n gì thương vân tràn ngập an ủi nhìn xem chu tuyết chu tước vốn muốn nói mình đương nhiên tin tưởng hai cái sư muội nhưng thấy chu tuyết chu tước chính không có hảo ý xì xào bà tán biểu lộ cười quái dị nhìn mình. Một mình không phải bị hai cái sư muội chơi h ỏ n g không thể sư nương chúng ta có cần hay không rời đi thử x a hỏi vũ lăng nói các ngươi ở một bên quan sát là được vừa vặn làm hộ vệ của ta chu tuyết chu tước phân lập thương vân tả hữu thương vân như bình thường ngồi trên đế vũ lăng thì đứng ở chu tuyết chu tước phía sau tay trái tay phải phân biệt đặt ở chu tuyết chu tước phía sau một c ỗ hùng hậu vô cùng pháp lực mang theo vô thượng uy nghiêm chuyển vào chu tuyết chu tước thể nội hai tỷ m ộ i yêu huyết lập tức xôi trào cảm giác được mỗi một giọt máu đều bị cái này pháp lực rèn luyện tỏa sáng tân sinh trở thành chưa bao giờ có yêu tôn chi máu cảm giác này in dấu th sâu k h ắ c ở c h u tuyết chu tước trong óc đối ngày sau tu luyện rất có í t lợi chu tuyết chu tước sắc mặt toát ra hỏa diễm sắc quang huy trong hai con ngươi như có vô tận biển lửa thiếu đốt trong lúc nhất thời hai tỷ bội trên thân có phượng hoàng yêu tôn khí thế t ừ xa cùng nhìn không khỏi rung động không hiểu chu tuyết chu tước đối nhìn một chút đồng thời xuất thủ hai thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực thẳng vào trái tim tâm đầu huyết như hai đầu huyết long bơi r a thẳng tắp từ thương vân phía sau vết thương chản vào thương vân thân thể phượng hoàng máu tại chú tuyết chu tước dẫn đạo dưới theo vĩnh hằng chi thương thì thương ngấn chạy xuôi chưa bao giờ có ấm áp cùng thoải mái d vậy mà dùng tâm đầu huyết thương vân trong lòng cảm động không biết chu tuyết chu tước tại chịu đựng cỡ nào to lớn đau đớn thương vân mới biết vừa mới hai vị sư mội vụn trộm thương nghị nội dung huyết long tốc độ cực nhanh chén trà nhỏ thời gian đã có hồ nhỏ lượng nước huyết dịch tràn vào thương vân thể nội vũ lăng chu tuyết chu tước trên thân mông lung lên một tầng mặt trăng quang huy mà thương vân trên thân bắt đầu dâng lên một tia hòa diễm trong phòng lại dần dần thanh lương xuống tới hoành ngạn mộ mô cùng không dám chút nào thư giãn toàn bộ tinh thần hộ vệ mặc dù bọn hắn biết không có gì có thể phòng ngự hiện tại trừ phi hai vị khác yêu tôn xuất hiện nếu không, không có yêu có thể đối vũ lăng cùng tạo thành tổn thương. thiên lang khuyển thế ra chỗ thành c h ợ trên không đột nhiên dâng lên một đôi thông s u ố t thiên địa phượng hoàng cánh hư ảnh hư ảnh nội hỏa diễm lưu động từng đ ợ t tôn cấp uy áp phát ra trong thành thị yêu nhìn thấy kia cánh hư ảnh vỗ lúc không tự chủ được nhao nhao quỳ xuống hướng kia cánh triều bái thiên lang khuyển nhà con cháu từng cái vênh vang đắc ý quỳ quệ miệng nội tâm tiêu nạo g vô so bởi vì bọn hắn đoán ra đây nhất định là nhà bên trong nhị tiểu thư tại cho hai nữ tế chữa thương sau khi thương thế lành chính là một yêu tôn nhất định tôn lại phượng hoàng thế gia bạch hồ thế gia long tộc quý khách đều tại ma g á n huyền vũ hai đại thế gia cũng n h o nhao lấy、lỏng. thiên lang khuyển thế gia đã mở mở ảo h ảo trở thành yêu giới đệ nhất thế gia cái này hạnh phúc